Chương 206: Vĩnh Dạ Minh Sả, Thú Huyết Man Hoang, 3. Chương 206: Vĩnh Dạ Minh Sả, Thú Huyết Man Hoang, 3. Ta cũng không biết, bất quá ta có thể lấy làm ra một cái giả tạo, bị cảnh gia cướp đi, sau đó trước tiên trốn đi lại nói, "Hừ, đây là con đường." Đột nhiên, Dương Tú Minh ba người toàn bộ sửng sở, Dương Tú Minh lập tức trở về ở phòng của hắn ở ngoài, có người gõ cửa. Dương Tú Minh mở cửa phòng, có người đi vào. Một cái y sư trang phục người trung niên. "Dương Tú Minh, ta là Triệu gia y sư Triệu Phi. Ngươi hiện tại thân thể có vấn đề gì hay không có?" Ta đến cho ngươi trần đoán một thoáng. Dương Tú Minh mỉm cười nói, ta không có chuyện gì. Triệu Phi lại đây bắt đầu giúp đỡ bắt mạch, một trận kiểm tra, quả nhiên không có chuyện gì. Bất quá muốn chú ý thân thể, ngày mai ta lại tới xem một chút. đa tạ tiền bối. Triệu Phi rời đi, Dương Tú Minh không nhịn được nói, lại y lý tông ác đức mùi vị. Phó hạ lương cũng là nói, đúng đấy, thối không thể gửi nổi. Cái này cái gì Triệu Phi, lại y lý tông tu sĩ, cái gì xem bệnh, đây là tới xem cơ thể chính mình. Bất quá thực lực của hắn chỉ là bình thường, căn bản không bằng Triệu vô cực. Làm sao bây giờ? Giết hắn lại đi không được, diệt hắn, rất dễ dàng để người liên tưởng đến Triệu vô cực. Lưu lại hắn một cái mạng chó. Được rồi, thực sự là thời buổi rối loạn. Cái kia chúng ta hiện tại liền đi chứ? Hừ, lưu lại Tức Nguyên Thổ khôi lỗi, giả mạo một thoáng, chúng ta đi. Dương Tú Minh vừa muốn hành động, đột nhiên dừng bước, không tự chủ được ngẩng đầu. Thứ nơi sâu xa, tự có cảm ứng. Có tồn tại, cách xa nhau vô tận thời không, bắt đầu liên hệ Dương Tú Minh. Cái này liên hệ, Dương Tú Minh cực kỳ quen thuộc, chính là giả thần. Cái kia xa xôi tinh không, vô tận cường đại ngoại thần tồn tại, lần trước nuốt hoang thú huyết quật sau khi, không hề có một chút động tĩnh. Dương Tú Minh cho rằng hắn tham phần thưởng của chính mình. Hiện tại rốt cục có đáp lại, đây là khen thưởng đến rồi. Sau đó có thần thức chậm rãi truyền vào Dương Tú Minh trong đầu. Lần này là ba người cùng nhau cảm ứng. Bởi vì đương thời nuốt chửng hoang thú huyết quật lúc, cũng là ba người một thể. Ba người bọn họ cái gọi là phân hợp nhất thể, một cái là ba cái, đối với Dạ Thần tới nói, căn bản không trọng yếu, quá bình thường. Chậm rãi trong, Dương Tú Minh biết rồi, Dạ Thần sở dĩ muộn như vậy mới có khen thưởng, bởi vì hắn ở chiến đấu. Hắn ăn hoang thú huyết quật, ngũ hành thiên cẩu trong cũng có hắn loại này tồn tại cái này thiên hạ nhân vật mạnh mẽ nhất, nếu như dùng tu tiên văn minh tới nói, không phải bắt giai hợp đạo, chính là cửu giai đại thừa, cũng có khả năng đã siêu thoát vũ trụ này, cấp bậc tiên nhân. nói chung lấy dương tú minh bọn họ thực lực, căn bản không cách nào biết đối phương đến cùng là thực lực ra sao. ngũ hành thiên cẩu trong vĩ đại tồn tại, triệu tập minh hiếu, nghĩ muốn đoạt lại hoang thú huyết quật, Dạ thần bảo vệ hoang thú huyết quật, đánh bại đối phương, hoàn toàn nắm giữ hoang thú huyết quật mới là xong việc. khen thưởng hạ xuống, đầu tiên một cái tương tự ngũ hành thiên cẩu, cửu cương thần long biến thân, vĩnh dạ minh xà, vĩnh dạ minh xà, cổ lao nhất, cường đại nhất loài rắn, nuốt hố đột. Phệ bằng cổ, Antitan, An Long Hoàng đây là năm đó thứ hai kỷ nguyên Thái Cổ kỷ, cự thú thời đại văn minh, nhân vật mạnh mẽ nhất một trong đây là dạ thần xem Dương Tú Minh mấy người, thật giống rất yêu thích biến thân, vì lẽ đó ban tặng cái này khen thưởng. Dương Tú Minh không nói gì a, kỳ thực hắn không thích, có thể hay không thay cái những khác, cái này biến thân truyền vào ba người trong cơ thể, dạ thần nắm chắc ba người đều có. Sau đó thình lình biến đổi, vĩnh dạ Minh xả cùng ngũ hành thiên cầu, cửu cương thần long liên hệ tới, nó tự động hấp thu đối phương hai cái biến thân sóng pháp lực, đống nhiên một hóa, tự thân biến hình cũng là trở thành Thái thượng Sích tinh biến hóa một phần chi, mười linh thú biến thân một trong, dạ thần rất là săn sóc, như vậy có thể lấy miễn trừ rất nhiều chuyện. cái gọi là Thái thượng Sích tinh 12 linh thú biến thân, chính là chuột, châu, hổ, thỏ, long, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. chỉ là đây là trụ cột hệ liệt, sẽ ở bên trên có vô số biến hóa, tỉ như chó làm vì ngũ hành thiên cẩu, gà khả năng là khổng tước, phượng hoàng các loại. nhất thời ba người biến thân đều là biến hóa, biến thân, ngũ hành thiên cẩu, cửu cương thần long, vĩnh dạ minh xà, nhiều một cái sau đó đạo thứ hai khen thưởng hạ xuống, thật giống là một cái trái tim, thế nhưng không là trái tim mà là vô số phù văn tạo thành một cái pháp khí. Không, võ trang, đại đạo võ trang thú huyết man hoang. nhất thời dương tú minh biết, đây là dạ thần thông qua hoang thú huyết quật nắm giữ một loại năng lực, tự mình luyện chế một cái đại đạo võ trang. cái này đại đạo võ trang luyện chế thành công, có thể lấy phối hợp rất nhiều biến thân, để những thứ này biến thân trở về man hoang thời đại, nắm giữ viên cổ thú lực lượng. nếu như nói hiện tại bọn hắn biến thân, ngũ hành thiên cầu chỉ là nửa người nửa chó cầu vật, cùng bọn họ tự thân không có cái gì bao lớn khác nhau. Sử dụng cái này sau khi, lập tức biến thành vạn trượng thân thể, thần thông vô tận, che trời lấp đất, có thể lấy nuốt chừng đại địa đại thiên cầu. Lập tức Dương Tú Minh choáng váng, nguyên lai phần thường này là đồng bộ. Thật giống dạ thần hỏi lại, ngươi không thích biến thân. Dương Tú Minh lập tức trả lời, yêu thích, yêu thích, yêu thích đòi mạng. Cái này thật là thơm a. Đại đạo võ trang thú huyết man hoang. Dạ thần truyền đến chính là phương pháp chế tạo, cũng không phải thật sự là đại đạo võ trang, cần Dương Tú Minh chính bọn hắn luyện chế. Thế nhưng cái này càng được rồi hơn. Nếu như truyền đến thật vật, đó chỉ là một cái, chính mình luyện chế, đại diện cho vô số đây mới thực sự là tài nguyên. Thật giống cảm giác được Dương Tú Minh hưng phấn, dạ thần lại là giúp đỡ khen thưởng. Nguyên khí vô cùng vô tận, từ hư không truyền vào. Bất kể là Liêu sương đại lục Dương Tú Minh, vẫn là thái thượng đạo phó hạ lương, thiết lĩnh dưới chúng nhạc, nhất thời trong cơ thể đều là bị truyền vào nguyên khí ở đây nguyên khí phía dưới, chúng nhạc cái thứ nhất đình chỉ. Hắn lên cấp trúc cơ tầng 3, bởi vì Dương Tú Minh vẫn là luyện khí kỳ, bất luận truyền vào bao nhiêu nguyên khí, chúng nhạc cũng không thể lên cấp đến trúc cơ tầng 4. Sau đó phó hạ lương, hắn tăng lên tới chúc cơ tầng 2. Lại chính là Dương Tú Minh, đột phá luyện khí tầng 9, lên cấp luyện khí tầng 10. Nguyên năng chân khí tăng vọt 3 phần 10. Các toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cứng hãn, thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Nguyên khí tiếp tục truyền vào, tự động dẫn dắt đến Bát Hoang đạo bàn áp thiên cờ trong. Bát Hoang đạo bàn áp thiên cờ đã hai lần biến hóa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Hiện tại ở đây nguyên khí truyền vào phía dưới, lập tức lần thứ 3 biến hóa, trực tiếp 3 biến 6. Sau đó tiếp tục lần thứ 4 biến hóa, 6 biến 9, răng rắc một tiếng, chín hợp nhất, một lần nữa hóa thành một con cờ đến đây Bát Hoang đạo bản áp thiên cờ từ tứ giai pháp bảo, lên cấp đến ngũ giai pháp bảo. Nguyên khí tiếp tục truyền vào, Bát Hoang đạo bản áp thiên cờ lại là biến hóa, lần thứ 5 lần thứ 6 biến hóa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, cuối cùng hóa thành ba cái quân cờ, lúc này mới dừng lại. Dương Tú Minh đều chán vãng, cái này dạ thần trò cũng quá nhiều. Cuối cùng dạ thần truyền tới một thần thức. Hắn đem nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó Dương Tú Minh đem không tìm được hắn. Bất quá Dương Tú Minh nếu như có chuyện, lại nghị phệ quỷ ma thần, dạ thần sẽ làm vì Dương Tú Minh khóa chặt năm cái trong vũ trụ vĩ đại tồn tại. Một cái như cùng chết tinh, vô tận tính mịch. Một cái nhưng là dường như quần quần lôi hải, cực kỳ lôi đỉnh. Một cái dường như mặt trời liên hỏa, đốt cháy văn vật. Một cái nguy nga bất động, tất cả đình trệ thật giống bất động đến vĩnh viễn. một cái nhưng là tuân chào liên tục, vĩnh viễn vận động đều là tương tự dạ thần vĩ đại tồn tại. sau đó dương tú minh có thể lấy liên hệ bọn hắn. thế nhưng viện ai, đối phương sẽ làm sao đáp lại? có thể hay không ăn dương tú minh, đó chính là dương tú minh chính mình chuyện. mơ hồ trong, dạ thần thật giống đang nhắc nhở dương tú minh, không cần chết nữa. dạ thần biến mất, dương tú minh há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được. cảm thụ trong cơ thể biến thân, đột nhiên dương tú minh biến đổi, nhất thời hóa thành một cái vĩnh dạ minh xà. thế nhưng chỉ có dài một thước, danh tiếng rất lớn, kỳ thực chính là một cái đen alu ném nhỏ phà rắn. bất quá. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa phạm vi từ 4 dạng phạm vi lập tức biến thành 30 dạng phạm vi. Hơn nữa ban đêm hủy diệt uy năng tăng lên mấy lần. Chỉ cần hơi động, nào có cái gì rắn, chính là một đoàn bóng tối. Vĩnh Dạ Minh xả dùng để tiềm hành chạy đi, trốn bí mật, so với Dương Tú Minh tự thân thủ dạ nhân mạnh hơn mấy lần. Chỉ là cái này biến thân, cùng trước hai cái như thế, duy trì 300 tức, tự động giải trừ. Dương Tú Minh gật gù, đi tới đại bản doanh. Dùng phụ hồn hồ lô, đem ba cái bát hoang đạo bản áp thiết cỡ, dẫn theo hai cái đến đại bản doanh, hô hoán hai người khác. Bọn họ cũng đều ở từng cái kiểm tra tự thân tình huống. Nghe được Dương Tú Minh hô hoán, đều là đến đây. Đại ca, cái này cảnh giới cũng lên cấp quá nhanh đi. Phó Hạ Lương không nhịn được nói, nào có nhanh như vậy, mỗi một khoảng thời gian chính là lên cấp một tầng. Dương Tú Minh hồi đáp, không có gì, chúng ta căn cơ rất ổn. Nói xong, hắn đem Bát Hoang Đạo bàn áp thiết cỡ, một người một cái. Ngũ giai pháp bảo, người người có phần. Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương vui vẻ tiếp thu đây mới là thứ tốt, ngũ giai pháp bảo a. Ba người tụ tập nơi này, cùng nhau nghiên cứu đại đạo võ trang thú huyết man hoang. Thế nhưng nói thật, xem không hiểu. Trương Nhạc lắc đầu nói, cái này cách luyện chế quá khó. Ngươi xem những tài liệu này, đều là tứ giai thiên địa linh vật. Có một cái, chúng ta đều có thể triệu hóa ngũ hành thiên đăng. Phó Hạ Lương nói, thoáng nhìn, cái này ít nhất phải lên cấp kim đan chân nhân mới có thể luyện chế. giữ đi, đây là chúng ta gấp gác. Dương Tú Minh cũng là nói, trước tiên giữ đi, sau này hãy nói. Tuy rằng dạ thần khét thưởng, đến tương đối chế, thế nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Thời gian gần đủ rồi, Dương Tú Minh chuẩn bị lẩn trốn ra triệu gia. Hắn lại một lần cho gọi ra tức nguyên thổ khôi lỗi, hóa thành chính mình rằng dốc, chuẩn bị lặng yên đào tẩu ở hắn vừa muốn hành động lúc, trong chớp mắt, triệu gia thật giống bị cái gì thất tỉnh từ trên xuống dưới vô thanh vô tức bị kích hoạt từng cái từng cái ngọn đèn sáng lên tất cả ngủ triệu gia tộc người toàn bộ bị tỉnh lại dương tú minh sợ hết hồn chuyện gì thế này thật giống cái gì cơ chế bị kích hoạt tất cả triệu gia tộc người lặng yên không một tiếng động chuẩn bị tụ thập, chuẩn bị chiến đấu điều động như tình huống như vậy dương tú minh liền không dám lộn xộn gọi tới huynh đệ do phó hạ lương lược du nhân bắt đầu tra xét thế nhưng tra xét hiệu quả không được triệu gia vô thanh vô tức trong khởi động không ít phản trinh sát thủ đoạn tra xét không rõ ràng dương tú minh cao mày đống nhiên biến đổi hóa thành vĩnh dạ minh xà Nhất thời hắc dạ phạm vi mở rộng 30 dặm, hầu như nửa cái đế đô đều ở Dương Tú Minh cảm giác trong. Sau đó Dương Tú Minh liền phát hiện, không chỉ là Triệu gia, phương xa ban đêm cảm ứng trong hạng gia, hùng gia, đều là như vậy ở những gia tộc này trong, từng cái từng cái địa khố bị mở ra, từng con từng con quỷ dị xuất hiện. Trừ đó ra, ở cái kia hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, từng bầy từng bầy quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện, tương ứng bọn họ hiệu Triệu, nhanh chóng hướng về đế đô tập kết đi tới dưới tường thành, thành tường kia thình lình mở ra cửa ngầm, nhiều đội quỷ dị tiến vào trong đế đô trong kho xuất hiện quỷ dị lập tức trở thành đầu lĩnh, trưởng không chỉ huy những thứ này vùng ngoại ô tụ tập quỷ dị, hình thành nhiều đội quỷ dị đại quân đây là quỷ phí. Đã từng thành ngân châu, Vũ gia, Lý gia, đều lạc như thế diệt vong. Hiện tại đế đô lại là một lần nhìn thấy. Lạc Yên không hề có một tiếng động tụ tập sức chiến đấu, quỷ dị đại quân hóa thành từng cái từng cái trường long, thẳng đến một chỗ mà đi. Nơi đó chính là cảnh gia. Mà cái kia cảnh gia, đã Lạc Yên bay lên từng tòa từng tòa trận pháp, bảo vệ tự thân. Rất nhiều quỷ dị võ sĩ, hắc võ sĩ, huyết võ sĩ, tử võ sĩ, kim võ sĩ, từng nhóm một xuất hiện, gắt gao bảo vệ gia viên. 300 tức thời gian chỉ là cảm ứng được những thứ này. Dương Tú Minh nhất thời biết rồi, chính mình báo cáo hữu hiệu đạo quan không biết tại sao, phản ứng như thế chậm. Thế nhưng rốt cục phản ứng lại, hắn xác định cảnh gia giấu giếm tiên tần di vật, không có nộp lên trên đạo quan. Vì lẽ đó truyền đạt mệnh lệnh, đế đô cái khác 6 đại thế gia, tụ tập lực lượng, phá diệt cảnh gia. Tuy rằng muộn một chút, thế nhưng đại chiến vẫn là đến rồi. Xem ra không cần chạy trốn, qua đêm nay thì sẽ không có cái gì cảnh gia. Chương 207, Kỵ sĩ chiến trận, đào móc bà cố, 1. Chương 207, Kỵ sĩ chiến trận, đào móc bà cố. 300 tức cảm ứng, rất nhanh biến mất. Thế nhưng cũng không cần cảm ứng, phương xa, với anh, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến đại chiến bắt đầu, sáu đại thế gia điều động từng cái quỷ dị, giết tới cảnh ra. Lập tức nơi đó bạo phát kinh thiên đại chiến ánh lửa nổi lên, hầu như đem ban đêm trụ thành ban ngày, đại địa không ngừng chấn động, Dương Tú Minh ở đây đều là cảm giác được chiến đấu khốc liệt. Cái này còn chờ cái gì? Dương Tú Minh lập tức rời phòng, tìm một bóng tối nơi, ngự kiếm mà lên. Lúc này cũng không có ai còn hắn, thích sao sao thế đi, bay vào trời cao, thẳng đến nơi đó mà đi. Hiện tại Dương Tú Minh đã là luyện khí tầng 10, ngự kiếm bay cao, đã đạt đến 120 triệu. Hắn tới gần cảnh gia, nghĩ muốn quan sát cái này trận đại chiến. Thế nhưng bên trong chiến trường đều là lĩnh vực, hắn chỉ có thể xa xa nhìn, không dám tới gần. May là Liêu Dương thế giới, không có phi độn bầu trời khái niệm, không có ai chú ý hắn. Chính là chú ý tới, cũng không có ai quan hắn, cho rằng hắn cũng là sáu đại thế gia một nhóm. Cảnh gia rất mạnh, bọn họ quỷ dị đặc sắc là các loại võ sĩ, đại chiến sáu gia tộc lớn nhất đáng tiếc lại mạnh võ sĩ, ở quỷ dị biển trước mặt đều là không cách nào chống lại. Từng cái từng cái võ sĩ chết trận, từng đạo từng đạo trận pháp bị sáu đại thế gia công phá. Nếu như quỷ dị tự thương hầu như không còn phải dựa vào tộc nhân chống đỡ đối phương quỷ dị, khi đó tử thương nặng nề, có thể nói diệt tộc đang ở trước mắt. Đột nhiên, ở cảnh gia trong, vang lên một tiếng kèn hiệu, thật giống ở trong địa ngục, có người đáp lại. Đập, đập, đập, vô số tiếng vó ngựa vang lên. Sau đó liền nhìn thấy, ở cảnh gia trong, bắt đầu xuất hiện kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ, từng cái từng cái tử vong kỵ sĩ xuất hiện, xích điểm tử kỵ, ma quên phủ đồ, địa ngục minh kỵ, hắc kim chiến binh, thái cổ tuyển diệt, cùng tiêu tử chiến đều là giống như địa nguyên kỵ trạm tử vong kỵ sĩ đầy đủ 80 cái. Chúng nó đều là tam giai quỷ dị. Mỗi cái có chính mình nguyên năng, dồn dập phóng xạ mà ra, lại nối liền cùng một chỗ, tạo thành chiến trận. Tất cả mọi người phát ra cảm thán, mọi người rõ ràng, tại sao cảnh gia nhất định phải Dương Tú Minh Địa Uyên Kỵ Trạm? Bởi vì lại thêm một cái, chính là 9981 cái. Hơn nữa Dương Tú Minh Địa Uyên Kỵ Trạm là tử giai, trời sinh người lãnh đạo đến thời điểm, cái này tử vong kỵ sĩ quân đoàn, tất nhiên lên cấp, uy lực tăng lên mấy lần, ở mọi người suy nghĩ lung tung lúc, kỵ sĩ quân đoàn, thình lình sung phong. 80 cái tử vong kỵ sĩ, tạo thành chiến trận, điên cuồng khởi xướng xung phong chỉ là sung phong mà lên, bọn họ chính là thiên địa, bọn họ chính là tất cả, tất cả ngăn cản trước mặt bọn họ quỷ dị, dường như trang giấy như thế, toàn bộ nát đấy, tất cả công kích đối với bọn họ, dường như dư huyễn, không dùng được, tất cả sáu đại thế gia bị bọn họ bẻ cảnh khô giống như, toàn bộ phá tan, bất kể là hạng gia cương thi quỷ dị hệ liệt vẫn là hùng gia người dơm hệ liệt, vẫn là triệu gia thạch quái hệ liệt, chuyện này quả thật không cách nào ngăn cản, tất cả quỷ dị đối mặt cái này đáng sợ kỵ sĩ sung phong, căn bản không cách nào chống đối, toàn bộ bại lui. Thời khắc mấu chốt, có người trầm rãi nói, cảnh gia, chớ có cần dỡ, đợi ta chiến ngươi. Triệu gia Triệu vô quang dũng cảm đứng ra, ngoại phong chính mình tứ giai thánh vực. Theo hắn xuất hiện, ngũ gia ngũ hư, hạng gia hạng mục nhiên, khuất gia khuất trương. Từng cái từng cái các đại thế gia thánh vực dồn dập ra tay. Trong đáy mắt có tới hơn 110 thánh vực, ngoại phong linh vực, áp chế cái này vô kiên bất tồi kỵ sĩ chiến trận đây cơ hồ là sáu đại thế gia xuất chiến tất cả thánh vực đương nhiên, bọn họ tất có ẩn dấu, không phải toàn bộ thực lực. Tứ giai thánh vực tương đương với kim đan chân nhân thực lực, bất quá lấy Dương Tú Minh phán đoán, Liêu Xương giới tứ giai thánh vực so với thái thượng đạo kim đan chân nhân vẫn là trên lệch rất nhiều. Thái thượng đạo kim đan chân nhân, một cái có thể lấy đánh năm Sao cái thánh vực thánh giả? Thế nhưng cái này đầy đủ hơn 110 kim đan chân nhân, để Dương Tú Minh cũng là trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ tụ tập lên, dựa dựa vào chính mình lực lượng, ngăn cản kỵ sĩ chiến trận đột nhiên cảnh ra một tiếng kêu khẽ, kỵ sĩ chiến trận quyện, trở về cảnh ra. Triệu Vô Quang quát lên, cảnh bác nhiên, các ngươi cảnh ra diệt vong ở trước mắt. Mau đầu hàng, đạo quan đại nhân có lẽ sẽ tha các ngươi một con đường sống. Ở cái kia cảnh ra trong, có người ha ha cười to, nói, đáng tiếc, còn kém một cái tử vong kỵ sĩ, không phải vậy. Bất quá, cũng không có cái gì. Sáu đại thế gia. Ha ha liền các ngươi những thứ này hôi thối cá nát tôm cũng xứng cùng ta cảnh gia nổi danh ta nhịn các ngươi nhiều năm như vậy, rốt cục ngày hôm nay để bọn họ hoàn toàn phá diện. Thốt ra lời này, thật giống là cảnh gia vây công sáu đại thế gia như thế, nhất thời sáu đại thế gia đều là nổi giận. Cảnh bất nhiên, ngươi nói cái gì? Không biết sống chết lao đông tây, quá ngông cuồng, chết không hết tội. Các ngươi cảnh gia chết chắc rồi, không giữ lại ai. Thế nhưng rất nhanh mọi người không hề có một tiếng động, bởi vì bọn họ nhìn thấy ở cảnh gia trong bắt đầu mang ra từng cái từng cái hoàng kim quan tài. Những thứ này quan tài đều là do hoàng kim luyện chế, cực kỳ dày cộm nặng nề. Cổ điện trong nhã, có tới 160, 70 cái, xếp thành ba hàng. Cảnh gia đây là muốn làm gì? Cảnh gia gia chủ Cảnh Bắc Nhiên lặng yên mà ra, đi tới nơi này chút quan tài trước, thình lình quỳ xuống, yên lặng thì thầm cái gì? Theo hắn lời nói, những kia hoàng kim quan tài đều là bắt đầu rung dậy. Sau đó từng cái từng cái quan tài từ từ mở ra ở bên trong nằm từng cái từng cái người chết. Những kia người chết mặc áo bào đều không phải hiện tại quần áo, tất cả đều là quá khứ kiểu dáng. Bỗng nhiên, một cái trong đó người chết mở mắt ở trên người hắn, bạ phát lực lượng, thình lình một cái thánh vực xuất hiện sau đó từng cái từng cái người chết đều là mở mắt phục sinh, từng cái từng cái thánh vực xuất hiện, triệu gia triệu vô quang đột nhiên hô, đây là cảnh hoàng sơn, cảnh bát nhiên ngươi thái gia gia, ta khi còn bé gặp qua hắn, trong ngay mắt, hắn hiểu được, hô, đại lịch bất đạo cảnh gia, các ngươi các đời tổ tiên, căn bản không phải thọ tận mà chết đều là chá chết, còn có dương thọ chưa hết, nhập kim quan kéo dài tính mạng, chờ đợi gia tộc xuất hiện nguy cơ, triệu hoán phục sinh, trong giọng nói, cái này hơn 170 cái kim quan đều là mở ra, rất nhiều cảnh gia tổ tiên, toàn bộ phục sinh, bọn họ ầm ầm mà lên, mỗi cái thoát ly kỳ quan, cảnh bát nhiên hét to. Các vị liệt tổ liệt tông, cảnh gia đến sống còn thời khắc. Kính xin liệt tổ liệt tổ giết địch. Bọn họ gào thét một tiếng, lập tức bốn phương tám hướng lao ra. Từng cái tìm kiếm sáu nhà thánh vực, bắt đầu đại chiến. Sáu nhà thánh vực hơn 110, cảnh gia thánh vực kim quan hơn 170, lại thêm nguyên lai cảnh gia 20, 30 người, lập tức vượt xa sáu đại thế gia, lập tức đại chiến bạo phát. Tử vong kỵ sĩ chiến trận, lại là giết ra, lại một lần ngày càng ngẫm nghệ. Cảnh Bắc Nhân Hô, Cao tự Huy, ngươi cần phải cùng ta là địch. Cao gia vẫn là cảnh gia Minh Hữu, lẫn nhau cấu kết. Nghe được cảnh bác nhiên lớn như vậy gọi, Cao tự Huy vung tay lên, mang theo cao gia tất cả mọi người lùi lại. Bọn họ là thứ nhất cái trốn, nhất thời sáu nhà liên minh tan vỡ. Không nghĩ tới cảnh ra mạnh mẽ như vậy, một nhà đánh sáu nhà, thế thì còn đánh như thế nào. Beng, phương xa có cường đại nổ tung phát sinh, cái thứ nhất chết trận thánh vực xuất hiện. Dương Tú Minh hoàn toàn nhìn chằm váng, kinh thiên đại chiến. Rất nhiều thứ dai giết cùng nhau, ngọn lửa chiến tranh lan tràn ra phía ngoài, toàn bộ đế đô bất quá trong nháy mắt biến thành chiến trường. Rất nhiều chiến trước năng lực sử dụng đến cực hạn, nổ vang, nổ tung, đem bầu trời đêm trụ sáng như tuyết. Khắp nơi quỷ dị đầy trời thánh vực, giết máu chảy thành sông, từng cái từng cái nổ tung truyền đến, cái này đại biểu từng cái từng cái thánh vực, chết trận tại chỗ. cảnh gia thực sự là cường đại, một nhà ngược đầy 6 nhà, dĩ nhiên có nghịch chuyển cản không tư thế. dương tú minh cao cao nhìn, may là hắn ngựa không chỗ cao, không đếm sửa đến, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. ngọn lửa chiến tranh tiếp tục lan tràn, đế đô thành ở ngoài trong hoang dã, cũng là bắt đầu chiến đấu, phạm vi mấy trăm dặm đều là chiến trường. sau đó, dương tú minh phát hiện sáu đại thế gia triệu ra vị trí chỗ ở, bắt đầu xuất hiện ngọn lửa, cái này đại biểu cảnh gia đã phản đẩy tới sáu cái thế gia đại trạch. Lại là hạng già cũng là giấy lên lửa lớn đây là muốn lật trời a. Dương Tú Minh không khỏi cảm khái. Thật giống một tiếng trống minh. Có người rễ tới trung tâm thành phố Đạo Quan Đạo vụ, đó là hiến tế tiên tần di vật đại cổ, đều là bị lan đến. Trong lúc đột nhiên, Dương Tú Minh không tên cảm giác được một loại nguy hiểm. Hắn lập tức hạ xuống kiếm quang, rơi xuống đất bên trên, cẩn thận đề phòng. Sau đó, hắn liền cảm giác ở đế đô trên không, thế giới đỉnh, thật giống có một cái đồ vật xuất hiện, dường như một cái con mắt thật to, ở trên hư không chậm rãi hiện hình cái kia con mắt lớn vô cùng, đầy đủ ngàn trượng, ở cái kia trên hư không, nhìn về phía thế giới này, con mắt này xuất hiện phi thường đột nhiên, chính đang tại chiến đấu khí thế hừng hực chiến trường, lập tức yên tĩnh. tất cả mọi người đều là ngẩn đầu, nhìn cái này con mắt, khó có thể tin tưởng được. con mắt quét qua, thật giống xác định cái gì? sau đó con mắt biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. tình cảnh này, dương tú minh như có nhận biết. trương nhạt nói, giáp hà vượn lớn. đúng, giáp hà vượn lớn ngàn trượng pháp tướng, chính là cảm giác này. đột nhiên thật giống một cái ngón tay xuất hiện, ở nguyên lai like con mắt nơi, cậy động cái gì? ngón tay thật giống gạch trần thế giới, từ thế giới ở ngoài nhân xuống đến, thật giống như người nhìn trên đất con kiến, dùng tay chỉ đầu ấn xuống. Chỉ là phía trên thế giới này người là con kiến. Ngón tay hạ xuống, phấp thử một tiếng, phương xa từ chiến cảnh ra ra chủ cảnh bắc nhiên, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt băm, vạn ngàn mảnh mỡ. Sau đó tay chỉ tiếp tục điểm xuống đi, phấp thử, phấp thử, từng cái từng cái cảnh ra thánh vực, từng cái từng cái nứt toát, hóa thành vạn ngàn máu thị, tung toé bốn phương. Có người liều mạng trốn chạy, thế nhưng cái kia ngón tay phía dưới, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả cảnh ra thánh vực không giữ lại ai. Toàn bộ bị từng cái từng cái ép chết. Cái kia tử vong kỵ sĩ chiến trận điên cuồng mà lên, nghĩ muốn chống lại. Phốc thử một tiếng, cũng là đè xuống đến mức nát bấy đại đồ sát. Như bẻ cảnh cô, khô. không tới chậm thức, tất cả cảnh gia thế vực, không giữ lại ai, toàn bộ đánh chết. Cảnh lão gia tử, cũng là không có chạy ra, trực tiếp ép chết. Ngón tay chậm rãi rút về, biến mất không thấy, thế giới khôi phục bình thường. Phó Hạ Lương nói, Nguyên Anh pháp tướng, đây là nguyên anh chân quân oai, đây là nguyên anh lực lượng. Thật đáng sợ. Ba người bọn hắn đều là xem trộm mắt mà mồm. Phó Hạ Lương nói, Ta ở Thái Thượng Đạo nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy Nguyên Anh ra tay. Thế nhưng không nghĩ tới ở đây Liêu Sương Giới, dĩ nhiên nhìn thấy Nguyên Anh ra tay. Đột nhiên hắn thật giống phản ứng lại cái gì? Bắt đầu, thế giới quá nhỏ, không thể chịu đựng Nguyên Anh lực lượng. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên là dòm ngó thế giới, sau đó lôi kéo thế giới, thay đổi thế giới pháp tắc, sau đó mới là ra tay. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Theo Phó Hạ Lương hô to, trong hoàng hốt, hắn thật giống lĩnh ngộ thiên đạo. Thốt ra lời này, Phó Hạ Lương trong trước mắt, lĩnh ngộ vô số đạo lý, trong lòng một loại kỳ ảo đón lộ, dường như thể hội có đỉnh. Hắn tu luyện Vạn vật luật động trưởng thiên ý, Lăng Yên không hề có một tiếng động biến hóa. Trong im lặng, đột phá tầng thứ 2, lên cấp đến tầng thứ 3. Theo, vạn vật luật động trưởng thiên ý, lên cấp, phó hạ lương toàn thân huyết khí, chính là chấn động, hắn từ trúc cơ tầng 2, trực tiếp lên cấp đến trúc cơ tầng 3. Sau đó hắn xem ngộ, truyền bá mà đến, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là được đến cảm ngộ đáng tiếc Trương Nhạc đã trúc cơ tầng 3, Dương Tú Minh không vào trúc cơ, Trương Nhạc sẽ không lên cấp. Bất quá Dương Tú Minh lại được đến chỗ tốt, ở đây chấn động toàn thân, từ luyện khí tầng 10 trực tiếp lên cấp đến luyện khí đại viên mãn đến nửa ngày Dương Tú Minh phục hồi tinh thần lại, lại nhìn sang Cảnh gia đã dấy lên lửa lớn, bọn họ mất đi tất cả tứ giai, lập tức sáu nhà phản công. Lần này sáu nhà, không, Cao gia ngoại trừ nhà nhà vạn phần phẫn nộ. Các nhà đều là chết rồi rất nhiều thánh vực, trong lòng phẫn hận, thế phải đem cảnh gia nổ cỏ tận gốc. Cảnh gia xong, cùng lúc trước tưởng ra như thế, không giữ lại ai. Cao gia một tiếng gào thét, hô to gọi nhỏ, thình lình lại là phản bội, giết tới. Cao tự huy cái thứ nhất dẫn người, giết vào cảnh gia. Người này, nhất không phải là người, thay đổi thất thường. Chương 208: Kỵ sĩ chiến trận, đào móc bà cố, 2. Chương 208 kỵ sĩ chiến trận đào móc bảo khố hai Dương Tú Minh thở dài một tiếng, thế nhưng trong lòng cao hứng, chính mình nguy cơ giải trừ đột nhiên, Trương Nhạc nói, ồ, lệnh bài của ta cảm ứng vẫn còn ở đó, chỉ bất quá không tại cảnh gia trong Dương Tú Minh sững sờ hỏi, ở nơi nào? ở bên kia nói xong, Trương Nhạc chỉ phía xa một bên, phó hạ lương nói, đây là bí mật bảo khố chứ, không có xây dựng ở cảnh gia phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trong ngay mắt ba người con mắt sáng, Trương Nhạc nói, đi theo ta, hắn ở phía trước dẫn đường bay về phía nơi đó, bay chốc lát ở rời xa chiến trường một cái đế đô góc trương nhạc dừng lại nói ở đây nhìn sang một cái lầu đá bình thường đến cực hạn không có bất kỳ chỗ đặc thủ ai cũng không nghĩ ra nơi này là cảnh gia đặc thủ bảo tàng dương tú minh gật gù lập tức hạ xuống hất giả phạm vi bao phủ lầu đá ở hắn hất giả phạm vi phía dưới cái gì đều không có phát hiện bình thường lầu đá ở bình thường bất quá lầu đá trong ở một nhà bốn người đều là người bình thường nam kiếm đạo kiếm đấu nữ chính là phó chức linh chủ hai cái tiểu hải tử không có xem ra bất cứ dị thường nào đổi làm cái khác tứ gia cũng là không cách nào phát hiện dị thường. Thế nhưng Trương Nhạc nói, liền ở ngay đây, lòng đất cực sâu, có đặc thù trận pháp, ngăn cách thánh vực thăm dò. Giao cho ta đi, ta đến tìm kiếm. Có lệnh bài cảm ứng Trương Nhạc bắt đầu tra xét. Cái này người một nhà, thoạt nhìn cũng không biết nơi đây có cảnh gia bảo khố. Bọn họ cẩn thận nhìn phương xa chiến đấu, run lẩy bẩy, không ngừng cầu nguyện. Trương Nhạc lần lượt tìm kiếm, đi xuống bằng móc, đầy đủ xuống đất 30 trượng, lúc này mới thăm dò đến bảo khố nơi. Cái này bảo khố, thậm chí không có lối vào, thật giống xây dựng một cái trận pháp chuyên tống, từ cảnh gia truyền tống đến trong bạo khố, đoạn tuyệt tất cả liên hệ đạo đến bạo khố, cũng là không cách nào tiến vào bên ngoài dường như một tầng hắc thiết, cực kỳ kiên cố, khó có thể phá tan đột nhiên, cảnh ra nơi đó ẩm ẩm một cái vụ nổ lớn xuất hiện, cực lớn của lửa, đầy đủ cao trăm trượng, một cái đám mây hình nấm, ẩm ẩm sinh ra đây là song song cùng chết, ở đây cảnh ra trái phải phạm vi mấy dặm tất cả kiến trúc đều là nát bấy, đế đô đầy đủ một phần mười đổ nát, những kia giết vào cảnh ra sáu đại thế gia diệt sạch, sóng trùng kích bao phủ đế đô, ở cái kia tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Dương Tú Minh suýt chút nữa bị chấn động ngã nhào một cái đây là cảnh ra cuối cùng sát chiêu, song song cùng chết, người khác không biết, chủ nhà họ cao cao tự huy, hắn người đầu tiên xông vào cảnh ra. Đau đánh rắn dập đầu, khẳng định chết chắc rồi. Ở Dương Tú Minh suy nghĩ lung tung thời điểm, trong ngay mắt, cái kia bảo khố cực kỳ kiên cố ngoại thể, thật giống bị mở ra. Có người truyền tống đến đây, đến đây vô địch phòng ngự, Lãng Yên mở ra. Cơ hội, Dương Tú Minh lập tức ngự kiếm mà lên, thần kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, đâm thủng mất đi phòng ngự bảo khố ngoại thể, chui vào đến trong bảo khố ầm ầm tiến vào, bảo khố không lớn, chỉ có 10 trượng phạm vi. Bên trong chồng chất các loại vật phẩm, Trương Nhạc đến đây cảm ứng được lệnh bài của chính mình, cũng là để ở chỗ này. Thế nhưng tâm tư của hắn không có ở trong đó, mà là trực tiếp khóa chặt trong bảo khố một người. Người kia thình lình ở cảnh gia nổ tung trong ngay mắt, truyền tống đến đây đây là cảnh gia cuối cùng tộc nhân, lợi dụng cảnh gia vụ nổ lớn, kim tiền phát sắc, truyền tống trốn tới đây. Hắn vẫn còn ở truyền tống trong hoàng hốt, trong ngay mắt dương tú minh động. Thẳng đến hắn mà đi, trong tay kiếm quang lóe lên, tất phải giết đối phương nằm ở mê man trạng thái, thế nhưng ở hắn trước người sau người, xuất hiện 6 cái tử vong kỵ sĩ. Chúng nó trên người đều có thương tích, thình lình chính là kỵ sĩ chiến trận chết còn lại loại. Si tử kỵ, Ma quên phù đồ, Địa ngục minh kỵ, Hắc kim chiến binh, Thái cổ tuyển diệt, cùng tiêu tử chiến. Chúng nó có cái tay có ma hiểm chiến mã thiếu chân mỗi cái đều là bị thương tàn khuyết không đầy đủ nhưng là chúng nó gắt gao bảo hộ ở trước người đối phương Dương Tú Minh đột nhiên vọt tới sáu cái tử linh kỵ sĩ liều mạng ngăn cản thế nhưng Dương Tú Minh thân thể dùng một cái đã đổi thành trước nhạc, như đồng ru cá tử cầu nháo hải loạn thần kiếm dịch ra tử linh kỵ sĩ công kích lói lên một xuyên hơi động tiếp tục suông phong đã đến trước người đối phương lúc này cảnh gia tộc nhân tỉnh lại nhìn thấy Dương Tú Minh thẳng đến chính mình mà đến vạn phần kinh ngạc đột nhiên hắn lấy ra một vật hướng về phía Dương Tú Minh một chỉ trong mắt Dương Tú Minh cảm giác được vô tận nguy hiểm cái này một chỉ đối phương không biết sử dụng thủ đoạn gì, mang theo một loại đáng sợ tất sát uy năng, tập kích tới. thế nhưng dương tú minh căn bản không sợ, chỉ là trong nháy mắt bất động đại đạo võ trang bất động sơn hải, công kích kia răng rắc đánh trúng dương tú minh, sau đó tiêu tan, cái gì đều không có phát sinh. bất động sơn hải phòng ngự vô địch, đánh vác cái này không biết tên tập kích. đột nhiên dương tú minh lại động, một kiếm chém ra đối phương cũng là xuất kiếm, gần người chống lại. sáu cái tử linh kỵ sĩ, điên cuồng nhào về phía dương tú minh. đột nhiên, dương tú minh trên người địa uyên kỵ chạm tự động xuất hiện, hướng về phía sáu cái tử vong kỵ sĩ hét lớn một tiếng nhất thời sáu cái tử vong kỵ sĩ không nhúc nhích hoàn toàn cứng đờ trương nhạc cùng đối phương giao thủ đối phương hẳn là đao đạo hãng đao tuấn giả không có đến tứ giai thánh vực chỉ là tam giai truyền kỳ hai người chỉ là giao thủ bảy lần trương nhạc kiếm quang lóe lên chấn giang đãng hải lạc vân hạ, thưa không huyễn hóa tức đằng không đầu người bay lên giết cái này người vừa chết cái kia sáu cái tử vong kỵ sĩ phát ra các loại gầm rú tiếng chúng nó bắt đầu chậm rãi tiêu tan chúng nó chủ nhân tử vong chúng nó cũng đem phân giải tiêu tan địa nguyên kỵ chạm đột nhiên thật giống hướng về dương tú minh truyền đến thần thức nó nghĩ cứu chúng nó làm sao cứu Nhất thời Dương Tú Minh rõ ràng, hắn sử dụng thần thông trích thủ giả tiên. bóng tối bao trùm 6 cái tử vong kỵ sĩ. Dương Tú Minh hướng về chúng nó phát ra mời, vì chính mình hắc giả trí hữu. 6 cái tử vong kỵ sĩ do dự trọng, địa viên kỵ trạm bỗng nhiên gào thét. Chúng nó lập tức nghe theo địa viên kỵ trạm mệnh lệnh, hóa thành Dương Tú Minh hắc giả trí hữu. Chỉ là, chúng nó đều là khuất phục ở địa viên kỵ trạm phía dưới, làm vì dưới tay hắn, mà không phải Dương Tú Minh trực tiếp chỉ huy đây là địa viên kỵ trạm tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Dương Tú Minh lắc đầu, bất quá như vậy càng tốt hơn địa liên kỵ trả nguy vô quả thật giống khôi phục một chút thần trí, không còn là tử một đầu một khối đây là một một chuyện tốt. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia bị Trương Nhạc chém giết cảnh gia tộc nhân, hơn 20 tuổi, không nhận ra, không biết là ai. Mặc kệ nó, thích ai ai đi. Dương Tú Minh bắt đầu thanh lý thi thể, ở thi thể bên trên siêu tầm một phen, không có món đồ gì. Thế giới này không có pháp khí chứa đồ, truyền tống không thể mang theo quá nhiều vật phẩm, vì lẽ đó không có cái gì. Bất quá nơi này là bí mật bảo khố, cái gì không có. Dương Tú Minh đưa tay một tia chớp hạ xuống đem cái này thi thể hóa thành một mịn, trước tiên đốt lại nói. Thi thể tiêu tan, Dương Tú Minh bắt đầu ở trong bảo kho tuần tra bảo vật. Trong bảo kho, nhiều nhất chính là một loại tài liệu, từng cái từng cái dương kim loại, dài một thước, một thước rộng, cao một thước, mở ra xem, rõ ràng là từng cái từng cái thu nhỏ lại thân thể, cuộn lại, nằm ở tương tự nước ối dịch dinh dưỡng trong, phảng phất lại là trở lại phôi thai trạng thái. Dương Tú Minh hoài nghi đây là dùng người luyện chế quỷ dị thai thể, cảnh gia có biện pháp, đem bọn họ chế tạo thành quỷ dị, nhanh chóng hình thành quỷ dị đại quân. Có những thứ này thai thể bọn họ có thể lấy quay đầu trở lại. nhìn sang, những thứ này thay thể. nếu như một cái cần một người, ít nhất 3.000 người bị bọn họ hại chết. dương tú minh khẽ cắn răng, đáng trách đồ vật, may là bị diệt tộc. hắn đưa tay, lôi đỉnh xuất hiện, đem những thứ này thay thể đều là hóa thành một bĩ. ngoại trừ những thứ này thay thể, cũng không có thiếu, có phải là vì chúng nó luyện chế chuẩn bị tài liệu. nhìn sang, có thể lấy cảm giác được thân thể hình thái, dương tú minh đều là luyện hóa cho bụi. trừ đó ra, còn lại vật phẩm, vậy thì không còn nhiều. đầu tiên là trương nhạt lệ bài, thế nhưng chỉ tìm tới hai cái, còn có hai cái không ở nơi này. Tôn ở đây lệnh bài là quý trọng vật phẩm, không tại lệnh bài ở lại cảnh gia bắt đầu nghiên cứu. Nếu như đều ở nơi này, làm không tốt đạo quan ngược lại không tìm được chứng cứ. Ngoại trừ lệnh bài, ở một bên có một cái giá. Trên giá đều là các loại chuyển chức bằng chứng, có tới hơn 100 cái, mỗi cái chiến chức đều có. Thế nhưng cũng không phải 108 cái chiến chức đều toàn, rất nhiều lặp lại. Một cái khác cái giá, đều là lên cấp bằng chứng, đầy đủ cũng có hơn 50 cái. Còn có mấy cái cái giá, đều là các loại chiến chức pháp khí, từ nhất giai chiến chức đến tứ giai thánh vực, đủ loại. Dương Tú Minh bắt đầu Hắn nhanh chóng đem ẩn chứa linh khí chuyển trước bằng chứng, lên cấp bằng chứng, chuyển tống đến chính mình đại bản doanh. Sau đó là những kia chiến trước pháp khí, không giữ lại ai, toàn bộ mang đi. Những thứ này toàn bộ lấy đi, mặt sau còn có một cái giá. Cái này trên giá từng cái từng cái hộp ngọc, vô cùng cẩn thận dọn xong. Cầm lấy một cái hộp ngọc, mở ra xem, đều là luật tinh. Có tới hơn 100 loại, Dương Tú Minh vui sướng, toàn bộ mang đi ở phía sau, nhưng là một đống khế đất giấy chủ của nhà. Phía dưới có ba cái rương lớn, mở ra xem, bên trong đều là tiền, ít nhất giá trị mấy ngàn vạn. Những thứ này không chứa linh khí không cách nào đưa vào đến đại bàn doanh. May là Dương Tú Minh có túi chứa đồ, đưa chúng nó đều là được vào. Hắn cẩn thận kiểm tra trong bạo kho, hoàn toàn bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, lại không một vật, lúc này mới cẩn thận rời đi. Cẩn thận rời đi, lui ra địa khố đem mặt đất bày sẵn, không nhìn ra một điểm vết tích. Triệu ra, Dương Tú Minh là sẽ không trở lại, cái kia lại y đi tổng tu sĩ nhìn mình chằm chằm, trở lại vô cùng nguy hiểm. Không ra, Dương Tú Minh cũng sẽ không trở lại. Hung quát hải tiểu nhân hèn hạ, Dương Tú Minh không muốn cùng hắn tới gần. Chính mình ký tốc xá, càng là không thể trở lại đến đây chính mình không nhà để về thế nhưng đến tìm một châu an ra vị trí a trước tiên cư trú một quãng thời gian bất quá suy nghĩ một chút dương tú minh nghĩ đến một cái nơi đi sử cốc ký túc xá sử cốc rời đi trở về thành nguyên châu hắn ký túc xá không đi xuống vẫn không có ai ở lại ít nhất phải nhóm kế tiếp học sinh đến đây mới sẽ có người đi qua nơi đó cái gì cũng không thiếu cũng không có ai lưu ý chính mình trước tiên cư trú nơi đó lại nói dương tú minh thẳng đến nơi đó mà đi trước về đế đô đại học nói thật đế đô đại học hắn quen thuộc nhất không muốn rời đi trên đường đi đâu đâu cũng có hỗn loạn không chịu nổi lần này đại chiến thử thương nặng nề Sáu đại thế gia hơn 110 thánh vực, ít nhất chết trận hơn 40 người, bị thương vô số đặc biệt cảnh gia cuối cùng tự bạo, người khác không biết, chủ nhà họ Cao cao tự uy khẳng định chết ở bên trong. Cái tên này thay đổi thất thường, rồi lại ham muốn cảnh gia di sản, gãy ở bên trong. Dương Tú Minh trở lại đại học, trong huấn loạn, đại học cũng không có thánh vực tòa trấn, rất nhiều học tử cũng là lòng người bàng hoàng. Hắn lặng yên đi tới sự cốc trong nhà. Sự cốc gặp phải tập kích, sau đó lập tức rời đi, hắn ký túc xá trên căn bản không có gì thay đổi. Dương Tú Minh đến đây, không có ngủ hắn chủ ngủ, mà là tìm một gian phòng khách sạch sẽ xanh, ở đây nghỉ ngơi. Sử cóc chuẩn bị không ít đồ ăn, còn có các loại rượu, Dương Tú Minh ăn một bữa no nê. Sau đó chỉnh lý thu hoạch. Khế đất bất động sản loại hình, đối với Dương Tú Minh hào không còn giá trị, hắn chỉnh lý ra đến, đánh một cái túi lớn. Những thứ này hắn quyết định đưa cho Triệu Huyền Quân, chỉ có Triệu gia thực lực mới có thể đem những thứ đồ này biến hiện, xem như là chính mình giữ gốc. Tiền đều đếm rõ, tổng cộng 5.278 vạn, đến đây chính mình hoàn toàn giàu có. Sau đó Dương Tú Minh đi tới đại bản doanh đại bản doanh trông, Phó Hạ Lương hai người đã đem chuyển chức bằng chứng, lên cấp bằng chứng, chiến chức pháp khí, đều là cả làm rõ. Đại ca 41 loại chiến trước chuyển trước bằng chứng, tổng cộng 142 cái. Có nhị giai lên cấp bằng chứng 15 loại, cộng 58 cái. Nhiều như vậy chiến trước bằng chứng, Dương Tú Minh thật cao hứng. Bất quá bọn hắn ba cái cũng đã năm đạo viên mãn, đối với bọn họ không có ý nghĩa. Thế nhưng, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết đã khôi phục thứ 5 chàng, nếu như đến người mới, đến cho đối phương chuẩn bị quỷ giá. Đại ca, cái này yên tâm. Người thứ 5 kiếm, Lôi, Dạ, Giáp còn có nhị giai lên cấp bằng chứng, đều là đầy đủ hết. Chỉ là thứ 6 người tập hợp không hoàn toàn. Dương Tú Minh nói, chúng ta toàn, những người khác cũng đến toàn. Chương 209: Kỵ sĩ chiến trận, đào móc bảo khố, 3. Chương 209: Kỵ sĩ chiến trận, đào móc bảo khố, 3. Ta hiện tại có tiền, có thể đi mua, không chỉ đem thứ sáu người bù đắp, mấy người phía sau, toàn bộ bù đắp. Rõ ràng, Tú Minh, ngoại trừ bằng chứng, các loại pháp khí 850 chiến kiện, thế nhưng sửa sang một chút, đối với chúng ta ý nghĩa không lớn." Chương Lạc nói. Dương Tú Minh kiểm tra một hồi, xác thực ý nghĩa không lớn. Rất nhiều pháp khí đều có dị dụng, phần lớn có thể lấy tăng lên chiến chức năng lực cấp bậc, thế nhưng bọn họ đều là tu luyện tới đại viên mãn, căn bản không hề tăng lên ý nghĩa trong đó có một ít tứ giai pháp khí thế nhưng càng là không có giá trị cái này thuộc về chiến trước sở trường ngoại trừ tứ giai tương ứng thánh vực những người khác đều là không cách nào sử dụng căn bản không giống tu tiên giới pháp khí thông dụng không sao ngươi sửa sang một chút có giá trị lưu lại không có giá trị ngày mai ta đi hắc thị xử lý xong đổi thành cái khác bằng chứng cũng đừng nói vô dụng dương tú minh tìm tới một bộ thủ dạm nhân chuyên môn trang phục đây là cảnh gia đặc biệt không đối ngoại bán ra dương tú minh cao hứng đổi cũng là một bộ da cố áo da vest đai lưng bao cổ tay găng tay áo choàng ủng da tính giông Cuối cùng ban đêm kính dâm một vùng, thích ai ai? Phó Hạ Lương gật đầu, sau đó Cao Hứng nói, "Lần này thu hoạch lớn nhất chính là luật tinh đầy đủ 127 cái." Dương Tú Minh cũng là cười to, nói, "Chúng ta có tiền. Những thứ này ngươi đều mang đi, đến Thái Thượng đạo đổi thành linh thạch." "À, đại ca, ta chọn một thoáng, có chút cực kỳ tốt chúng ta lưu lại, bình thường đều là xử lý xong." "Được." Phó Hạ Lương vạn phần Cao Hứng, hắn hiện tại linh thạch còn lại 16 vạn, có thể trở về hồi huyết đến ngày thứ hai. Mặt trời lên cao, Dương Tú Minh lặng yên rời đi sự cấp ký tốc xá. Trong đại học, một mảnh tiêu tên Cảnh gia tổn thất nặng nề, không chỉ gia chủ chết rồi, không ít đi theo gia chủ thánh vực cũng chết ở vụ nổ lớn trong. căn bản không có lão sư chủ trì lên lớp, trường học bên trong hỗn loạn tương mường, không ít học sinh đều là không biết như thế nào cho phải. Dương Tú Minh cười gằn, đi tới Hát Thị. Lần trước đã tới một lần, xe nhẹ chạy đường quen đến Hát Thị, nơi này quả thực náo nhiệt là trời, người tấp nập, chiến chống vang trời. Cảnh gia té ngã, thiên hạ ăn no. Tuy rằng cảnh gia vụ nổ lớn, tổn thất nặng nề, thế nhưng vẫn có vô số gia sản bị người cướp sạch, ngoại trừ cảnh gia, cũng có cái khác người bình thường nhả. Bị người thừa dịp cháy nhà hôi của đêm qua hỗn loạn một lời khó nói hết. Mà Hắc thị chính là tốt đẹp nhất phi tăng nơi, bán cái gì đều có. Dương Tú Minh quay một vòng, tìm mấy cái lớn nhất chọn mua thường, bắt đầu bán ra đối với mình không có giá trị chiến trước pháp khí 859 kiện lưu lại 33 kiện, cái khác đều là xử lý xong. Cuối cùng nhập 7 triệu chứng nghìn đồng. Kỳ thực trước đây ít nhất có thể bán được 1 ngàn vạn, thế nhưng hiện tại hàng hóa quá nhiều, không đáng giá. Bất quá Dương Tú Minh không thèm để ý, bắt đầu mua hàng. Cái thứ nhất Dương Tú Minh mua bằng chứng, mua kiếm, lôi, dạ, giáp các loại bốn đạo tất cả bằng chứng. Hắn làm vì sau đó người mới tập hợp, chỉ là dạ đạo không mua dạ quỷ. Cao viện viện đều suýt chút nữa phản dương, dây dưa không rõ, Dương Tú nói rõ cái gì cũng sẽ không mua dạ quỷ. Quay một vòng, mặt sau, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, tương lai 6 người, kiếm, lôi, dạng, giáp các loại bốn đạo đều là thu rồi. Kỳ thực người thứ tư Ngụy Vô Quả đã hắc hóa, trang sách phong cấm. Thế nhưng Dương Tú Minh vẫn là vì hắn chuẩn bị một bộ. Huynh đệ mình, dù là chết rồi, biến dị, cũng là vì hắn chuẩn bị. Kéo một chân không thể kéo một người. Xem như là ngày hôm qua được đến, những thứ này bỏ ra Dương Tú Minh 2.8 năm không ạ có thể không rẻ. Cái thứ hai, tùy tiện thu thập bằng chứng. Các loại có giá trị, trước đây rất khó gặp được, tỷ như đặc biệt hy hữu nô đạo, kính đạo, cổ đạo, nhất định phải mua. Còn có tiền nhàn rỗi, quét luật tinh. Tối ngày hôm qua đại chiến, chết rồi vô số quỷ dị, những thứ này quỷ dị hầu như đều là nhị giai dị, phần lớn đều có luật tinh. Vì lẽ đó lần này luật tinh bạc kho, rất nhiều người bán ra, giá cả cũng rất thấp. Vòng tới vòng lui, Dương Tú Minh thu rồi đầy đủ 31 cái luật tinh. Một phen dần vật đi xuống, Dương Tú Minh chỉ còn giữ lại 300 vạn tiền mặt đỉnh chỉ thu mua, rời đi Hà thị. Hắn đem rất nhiều đồ vật đều là đưa vào đại bản doanh. Nhìn chỉnh tề sáu phân người đến sau bốn đạo toàn phương vị quý giá, Dương Tú Minh lộ ra nụ cười vui mừng. Trừ đó ra, còn có một cặp cái khác quý giá, để cho người đến sau mình lựa chọn. Luật tinh đều là giao cho phó hạ lương xử lý. Phó hạ lương sửa sang một chút, lưu ra có giá trị thiên địa linh vật 32 kiện. Tỷ như một ít thiên địa linh thủy, có thể dùng đến hiếu kính giáp hà vừa lớn. Hắn đi tìm Tiêu sư huynh, xử lý những này thiên địa linh vật. Tiêu sư huynh vạn phần hứng phấn, cẩn thận kiểm tra đám này thiên địa linh vật, phần lớn đều là nhất giai thiên địa linh vật, mấy cái trăm linh thạch mà thôi. Thế nhưng trong đó cũng có tinh phẩm, nhị giai cũng có một chút. Cuối cùng Dương Tú Minh trên người linh thạch biến thành 253.700, lại là có tiền. Bán đồ vật, mua đồ, các loại chọn mua, Dương Tú Minh đầy đủ giản vật nửa ngày. Sau đó hắn tìm một cái phòng trà, uống trà, đến giờ cơm, lại là tìm quán cơm ăn một bữa thật lớn. Hắn đang chờ đợi buổi tối hàng Lâm. Rất nhanh bóng đêm hàng Lâm, Dương Tú Minh đứng lên, làm yên mà động đi tìm Triệu Uyển Quân. Báo một thoáng chính mình bình an, lại đưa tiến nàng những kia giấy chủ quyền nhà khế đất đến buổi tối, Dương Tú Minh nhảy lên trời mà lên, hấp dạ đồng hóa đi tới Triệu gia trên không, Dương Tú Minh gật đầu may là hắn biết ngự kiếm phi hành triệu gia lần này đại chiến sau khi đề phòng nghiêm ngặt thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng thế nhưng bọn họ theo bản năng không có phòng bị dương tú minh loại này ngự kiếm phi hành tu sĩ hơn nữa còn có thể hòa vào trong đêm tối lặng yên đi tới triệu gia trạch viện nơi sâu xa dương tú minh hạ xuống lẻn vào trong đêm tối tìm kiếm triệu tuyển quân triệu gia đình viện sâu sắc căn bản không tìm được dương tú minh khẽ cắn răng lập tức biến thân vĩnh dạ minh xà hắc dạ phạm vi mở rộng ba dặm cảm ứng sâu sắc thêm mấy lần toàn bộ triệu gia đều ở dương tú minh cảm rất trong lập tức tìm tới triệu uyển quân, hắn lặng yên mà động, tách ra tuần tra đội ngũ, chấn thủ thánh vực, đi tới triệu uyển quân trụ sở ở ngoài. dương tú minh lặng lẽ gõ cửa sổ, triệu uyển quân lập tức cảnh giác, hỏi ai? ta, không cần phải nói cái gì, một cái ta, triệu uyển quân nghe được là dương tú minh, lặng lẽ mở cửa sổ ra. dương tú minh nhất thời theo cửa sổ, như là nước chảy tiến vào trong phòng. triệu uyển quân cả giận nói, dương tú minh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? ngày hôm qua dương tú minh rời đi thời điểm, làm ra một cái bị cảnh gia cướp đi giả tạo, kết quả không nghĩ tới cảnh gia dị vong, cái gọi là giả tạo lập tức thành đuôi rỡn. Dương Tú Minh làm ra một cái dáng dấp xuất sáng, nói: Công chúa, ngươi cẩn thận, các ngươi triệu gia có người không phải là người. Cái tiêu in sư triệu phi có gì đó quái lạ, ta bị hắn tập kích, cuối cùng chạy trốn. Xin lỗi, triệu phi cái này nổi chỉ có thể ngươi có. Nghe được triệu phi, triệu uyển quân cho mày, nàng cũng là đối với người này hết sức kiến kỵ. Ta ngày hôm qua bị người bắt đi, sau đó phát sinh đại chiến, một tràng hỗn loạn. Ta trong lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, vô ý gặp phải một cái cảnh gia đệ tử, ta cướp đoạt hắn mang theo vật phẩm, những thứ này đối với ta không có dùng, cho ngươi. Nói xong. Dương Tú Minh đem những tia khế đất giấy chủ quyền nhà cho Triệu Uyển Quân. Triệu Uyển Quân tiếp nhận đi vừa nhìn, nhất thời kinh hãi. Nhiều như vậy khế đất giấy chủ quyền nhà, cái này cần giá trị mấy ngàn vạn a. Dương Tú Minh nói, đối với ngươi có giá trị, đối với ta không có dùng đều là cảnh gia đồ vật, không có triệu gia bối cảnh, ta cũng qua không được hộ. Triệu Uyển Quân nói, ai nói, cái này đều là không tại cảnh gia vô danh khế đất giấy chủ quyền nhà, ai cũng có thể sang tên a. Nói xong, nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Tú Minh. Dương Tú Minh sững sờ, ai cũng có thể sang tiên vô danh khế đất giấy chủ quyền nhà nhưng cũng là a, nếu như không thể sang tên, cần gì ẩn ở chỗ đó? nhất thời chính mình thật giống tổn thất mấy ngàn vạn, thế nhưng hắn cũng không có nói mình không có phát hiện. bất quá một ít khế đất giấy chủ quyền nhà mà thôi, lại trước mặt của ta, dường như cặn bã đều đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền yêu thích. thốt ra lời này, triệu uyển quân hơi đỏ mặt. bọn họ hai người ở đây tán gẫu lên. hàn huyên một hồi, đột nhiên dương tú minh ôm lấy triệu uyển quân, hôn đi xuống. hồi lâu, hai người tách ra, triệu uyển quân cả giận nói, ngươi làm gì? dương tú minh cũng không nói nhiều, ôm lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng, ở hôn một cái. Triệu Uyển Quân rỉу rủiu mấy lần, chính là từ bỏ. Sau đó y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Hai người tiếp tục tán gẫu. Triệu Uyển Quân hỏi, nếu như Triệu Phi đối với ngươi tập kích, tú minh ngươi vẫn là rời đi Triệu gia đi. Triệu Phi, ở chúng ta Triệu gia, hắn thuộc về rất đặc thù tồn tại. Ta hỏi dò nhiều người, cũng không có ai nói cho ta, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng sợ hắn, không treo chọc nổi hắn. Ta rõ ràng, yên tâm đi, ta ở bên ngoài sống rất tốt. Triệu Uyển Quân không có hỏi Dương Tú Minh ẩn giấu nơi đó, Dương Tú Minh cũng không có nói. Lúc này đã cách ba, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, cùng Triệu Uyển Quân cáo tử. Triệu Uyển Quân lưu luyến không rời, thế nhưng vẫn là lưu luyến. Dương Tú Minh sợ dĩ rời đi, bởi vì hắn cảm giác đột nhiên cảm giác đến thật giống có người lại lặng lẽ giòm ngó chính mình. Hắn rời đi Triệu Uyển Quân, lập tức cẩn giấu ở trong bóng tối. Thế nhưng cái kia bị giòm ngó cảm giác vẫn còn ở đó. Dương Tú Minh ngự kiếm mà lên, bay trở về ký túc xá. Cái kia cảm giác tiếp tục đi theo. Dương Tú Minh to mày, trong lòng hắn biết, có nổi Triệu Phi thật sự đến, đến rồi. Cái kia liền không có biện pháp, chỉ có thể một kích. Hắn đi tới xử quất ký túc xá, yên lặng chờ đợi. Chỉ là rót một chén trà, mới vừa nước trà đổ đầy cốc uống trà. Đột nhiên chính mình bốn phía biến đổi ở nhìn sang, chính mình bốn phía đã thiêu đốt vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này, một đống chồng, từng mảng từng mảng, đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Dương Tú Minh cười gần, nay cùng Triệu Vô cực kỳ quan dừng dậm hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bọn họ lại ý thì tông giỏi nhất về lợi dụng kỳ quan, xấu người hồn phách, sau đó đoạt xá ở lửa bên trong xuất hiện một người, chính là y sư Triệu Phi. Hắn nhìn về phía Dương Tú Minh, đầy mặt mỉm cười. Dương Tú Minh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình lén lút chạy. Ta biết ngươi sẽ trở về tìm Triệu Uyển Quân, kết quả vẫn bị ta ngăn chặn. Bất quá, ngươi cái này năng lực phi hành rất là lợi hại. Ta đều muốn cho rằng ngươi cũng là ngoại vực đạo hiu. Dương Tú Minh làm ra kinh hãi giáng dấp, quát lên: Đây là địa phương nào, Triệu Phi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Ta cũng gia nhập Triệu gia, chúng ta là người mình. Triệu Phi mỉm cười nhìn Dương Tú Minh, chậm rãi nói: Phá thân thối hồn thuế khu sắc, thiên thân vạn thể phê hạ yễ. Ta nhìn chúng ngươi cái này thân thể sắc, hắn là của ta rồi. Trong hoàng hốt, rất nhiều ngọn lửa bốc cháy lên, phải đem Dương Tú Minh hóa thành cho bụi. Dương Tú Minh quát to một tiếng, làm ra sợ hãi giáng dấp, nhất thời thân thể lói lên, trở về đến đại bản doanh bệ đá bên trong thế giới. Triệu Phi cười ha ha, nói: "Chúng ta đã thần hồn liên tiếp, ta nhìn ngươi một chút có thể trốn đi nơi nào?" Hắn chính là đuổi theo, Dương Tú Minh cười gằn, Lãng Yên mở ra chính mình đại bản doanh bên ngoài hàng rào sát. Triệu Phi theo Dương Tú Minh tiến vào này tiểu thiên thế giới trong đến nơi này, hắn chính là sửng sở, kinh hãi nói: "Đây là?" Dương Tú Minh nhìn về phía hắn, cười ha ha, nói: "Đạo hữu, ngươi không có nói sai, ta xác thực cũng là ngoại vực tu sĩ. Xuất hồ thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng." Lại ý về đạo hữu mời, lần trước ngươi cái kia đồng môn lưu lại tủ xanh vẫn không có cảm tạ hắn đây. Triệu Phi nghe xong Dương Tú Minh thơ số, phát ra rít lên một tiếng. Thái thượng đạo, xoay người liền trốn, thế nhưng hàng rào sắt đã ngăn cản hắn, lại đến không đi được. Dương Tú Minh ba người vào tới, hồn phách cuộc chiến, đơn giản thô bạo, ôm lấy Triệu Phi ôm lấy, đè ngã đè ngã, giá chân đạp giá chân đạp, đại bảo kiếm chặt xuống. Không tới chốc lát, cái này Triệu Phi cũng là bị đánh chết rồi, biến thành rất nhiều thịt băm, dần dần bị thế giới hấp thu. Câu hỏa lò thiêu đốt, ngọn lửa thật giống gia tăng rồi gấp đôi đây là Triệu Phi kỳ quan ngọn lửa, bị lửa cháy hấp thu. Sau đó bệ đá thế giới từ từ lớn lên, do nguyên lai bệ trưởng Mở rộng đến 9 trượng, chương 210. Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện, 1. Chương 210, Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện. Chương 196, Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện đánh chết Triệu Phi, Dương Tú Minh thở dài một hơi. Lại là đánh chết một cái lại ý thì tông tu sĩ. Người này chính mình đến đưa món ăn, bị ba người vây đánh, đánh chết tươi, tự tìm đường chết. Vậy đã thế giới đại bản doanh giao cho Trương Nhạc bọn họ chỉnh lý, Dương Tú Minh lập tức trở về tự thân. Thân thể mình không có chuyện gì, chỉ là nước trà lạnh lẽo, đi qua một quãng thời gian, lạnh liền lạnh đi, Dương Tú Minh uống một hơi rơi. Ngươi vị bình thường trở thành bạch kỳ vườn trà thu hoạch vậy thì có trà ngon uống không tốt uống thế nhưng giải khát ta Dương Tú Minh ngủ ngủ cùng ngủ uống ba ly lớn đến đây nguy cơ giải trừ hắn thở dài một hơi không sao rồi đột nhiên trong hoàng hốt mặt đất lay động sau đó Đế đô đại học chu vi vô số trận pháp khởi động không biết phát sinh cái gì đây là sao tối hôm qua cảnh giam mới là tuyệt diện ngày hôm nay lại xảy ra vấn đề rồi Tô Tiểu Mị đột nhiên xuất hiện lại xảy ra vấn đề rồi phát sinh cái gì chính ngươi xem không có yên tĩnh lúc Dương Tú Minh gật gù hóa thành vĩnh dạng minh xà hắc dạng phạm vi mở rộng ba dặm cảm ứng sâu sắc thêm mấy lần Toàn bộ đế đô trong đại học ở ngoài đều ở Dương Tú Minh cảm rất trong. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, có vô số quỷ dị tạo thành chiến đoàn, vây hướng về đế đô đại học. Năm gia tộc lớn liên quân. Khuất, Triệu, Hạ, Hùng, Ngũ. Đêm qua đại chiến kết thúc, ngày hôm nay lại là bắt đầu chiến đấu mới. Chỉ là hoàn toàn không có ngày hôm qua khí thế hùng hổ, bất kể là quỷ dị, vẫn là thế gia đệ tử, chỉ có ngày hôm qua bảy thành số lượng. Bất quá cao gia càng thảm hại hơn, gia chủ tử vong, tứ giai chết rồi hơn nữa, còn lại một đám già yếu thương bệnh. Khả năng là ngày hôm qua cao gia biểu hiện quá kém, đầu tiên là đầu hàng cảnh gia lại là phản công cảnh gia, sau đó tổn thất nặng nề, vì lẽ đó ngày hôm nay đến phiên bọn họ. Dương Tú Minh cao mày, năm nhà liên quân đem đế đô đại học bao quanh vây nuốt đèn đuốc săn trang, chủ buổi tối giống như ban ngày như thế. Bất quá, Dương Tú Minh vẫn có biện pháp đào tẩu, phi độn hoàn toàn có thể được. Hắn không có nóng lòng đào tẩu, mà là muốn xem một chút đến cùng cuối cùng làm sao. Cao gia có thể coi là đến rồi báo ứng, nhất định phải nhìn bọn họ diệt môn chết sạch đột nhiên. Trường khu trong, có người bắt đầu phát thanh nói, tất cả học tử, xin chú ý, phát sinh đặc biệt sự kiện, xin tất cả học tử chuẩn bị chiến đấu. Tất cả học tử có tên côn đồ công kích đại học, bọn họ muốn giết sạch tất cả học sinh, xin mọi người chuẩn bị tự vệ. Tất cả học tử lập tức đến đại học cửa tập hợp chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ chúng ta trường học. Quá xấu, đây là muốn đem tất cả học sinh cho dàn kết thịt, phái ra đi làm con tin, hoặc là trận ao. Dương Tú Minh mới sẽ không đi ra ngoài. Thế nhưng cái khác sinh viên đại học nhưng lại không biết những thứ này, lỗ mãng lao ra, cẩn thận bốn phía cha xét, chuyện tốt chung quanh lớn nghe. Trong chớp mắt, một loại sức mạnh lớn từ trên trời giáng xuống. Nay còn ở lại nhại phát thanh cao gia đệ tử, phúc thử một tiếng, đầu nát bấy, trực tiếp chết rồi. Một cái âm thanh trầm rãi truyền đến. Đây là cao gia chuyện, tất cả học tử trở lại chính mình ký túc xá, không cần quấn vào việc này. Tất cả đại học cao gia ở ngoài lao sư, không muốn vọng động, bình an không có chuyện gì. Tất cả cao gia tổng nhân, cho các ngươi tự sát cơ hội, không phải vậy, toàn bộ giết sạch. Trong giọng nói mang theo vô tận lạnh léo. Dương Tú Minh biết hắn là ai, ngày hôm qua ra tay lạc quan. Hắn đem cảnh ra những kia tứ giai thánh vực, như là kiến hôi, từng cái từng cái ép chết ở hắn trong giọng nói, Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được một loại sức mạnh khủng lồ, ba phủ đế đô đại học ở đây lực lượng trước, cái gì hắc dạ đồng hóa, cái gì ngự kiếm phi độ đều là chuyện cười như thế. Dương Tú Minh đàng hoàng, đóng ký túc xá cửa lớn, tuyệt đối không đi ra ngoài. Bên ngoài bắt đầu đại chiến, tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng Dương Tú Minh cảm giác được trong đại học khu túc xá, chẳng có chuyện gì. Hơn nữa trong đại học khu dạy học, các loại lớp học, đặc thù phương tiện đều là không hề có một chút vấn đề. Chỉ là cao gia không giữ lại ai, bất kể là bọn họ quỷ dị vẫn là tộc nhân, toàn bộ giết sạch. Bất quá đạo quan không có ra tay, đều là những gia tộc này từ đấu. Cao gia tuy rằng dị tộc, thế nhưng thời khắc cuối cùng cũng là liều mạng từ đấu, từng bầy từng bầy quỷ dị thả ra. Bọn họ đời đời kinh doanh quỷ dị. Tự nhiên trong nhà có vô số quỷ dị, cũng đối với năm gia tộc lớn tạo thành rất đại thương vong. Tiếng riết, tiếng đổ mạnh, tiếng gào khóc, đầy đủ đánh một đêm ánh lửa ngút trời, máu tươi khắp nơi đến sáng sớm, chiến đấu kết thúc. Cao gia diệt tộc, không còn một ngóng. Không chỉ là đế đô, ở những thành thị khác cao gia cảnh hệ cũng là như thế, toàn bộ tộc diện. Lại như năm đó tưởng ra như thế, một trả một báo đại chiến kết thúc, có người phụ trách dập lửa, có người phụ trách thanh tẩy vết máu, đâu đâu cũng có người bận rộn lên. Sau đó có người lần lượt từng cái ký túc xá đăng ký. Trường học tuy rằng bị tàn sát, thế nhưng ở đạo quán bảo vệ cho, phương tiện kiến trúc không có cái gì phá hư đặc biệt học sinh hầu như không có người nào tử thương. Thoạt nhìn đạo quan đối với đại học vô cùng coi trọng, cẩn thận bảo vệ. rất nhanh đăng ký đến Dương Tú Minh nơi này. có người gõ cửa, Dương Tú Minh mở ra cửa lớn. ngoài cửa ba người thành thật đăng ký. nhìn thấy Dương Tú Minh một người sững sở, nói, Dương Tú Minh. Dĩ nhiên nhận thức Dương Tú Minh, Dương Tú Minh nhìn quan mắt, hẳn là lần trước chính mình tử đấu người vây xem một trong. ta ở tiền buổi là, ta là hạng gia hạng Hải Phòng. lúc trước ngươi tử đấu, ta bồi làm vây xem, khá lắm, ta cho rằng ngươi ở hùng gia đây, lại vẫn ở đại học đến đăng ký một cái. Dương Tú Minh mỉm cười, bắt đầu đăng ký. Rất nhiều dữ liệu đều giống như trước đây, chỉ là đến cảnh giới lúc đối phương có người nguyên năng thăm dò, Dương Tú Minh không cách nào ẩn giấu thực lực. Sau đó Hạng Hải Phong mừng như điên nói: Tinh nhuệ thập giai quá tốt rồi, lại có một cái. Ba người đều là mừng như điên, thật giống bạn phần cao hứng. Hạng Hải Phong tiếp tục nói: Dương Tú Minh chính thức thông báo ngươi, ngươi hiện tại tinh nhuệ thập giai, có trách nhiệm, có nghĩa vụ tham gia liêu xương giới luyện tần thử luyện đây là mỗi một cái liêu xương nhân sĩ nhất định phải thực hiện nghĩa vụ, phàm là chống cự người thí luyện toàn gia diêm môn, nếu như có thể lấy thông qua thử luyện. Tất nhiên lên cấp chuyển kỳ cảnh giới thành là tôn giả. Lần này thử luyện cử hành ngày lợi định, ngươi chờ thông báo đi. Thử luyện trước sẽ cho ngươi thời gian về nhà thăm người thân, sau đó trở về thử luyện làm vì thế giới hiệu lực. Dương Tú Minh cao mày, cái này không phải là đại ca năm đó tham gia cái kia thử luyện sao? Hiện tại đến phiên chính mình, ta nhớ tới ngươi là thủ dạ nhân, thủ dạ nhân tránh né lên là nhất khó tìm. Hạng Hải Phong đột nhiên cầm cái gì phi phủ hướng về phía Dương Tú Minh một chỉ. Động nhiên Dương Tú Minh cảm giác được trong hư không lạnh lẽo, chính mình thật giống bị đối phương đạo quan ký hiệu thừa vị. Có thể dùng này thời khắc truy tung dấu vết của chính mình. Ta đã sử dụng đạo quan ký hiệu, bất luận ngươi trốn ở thế giới này nơi nào, nhất định bị đạo quan bắt được. Nhớ kỹ, đang Hoàng tham gia thử luyện, đây là không cách nào tránh né. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần bị cái này ký hiệu, ngươi chính là Liêu Dương giới lớn nhất trời. Bất luận cái kia gia tộc, cái gì thánh vực, bất kỳ quỷ dị, bọn họ cũng không dám đối với ngươi làm sao, bởi vì ngươi đã bị đạo quan ký hiệu. Cái gì hung ra, cái gì chịu ra, không cần sợ bọn họ, thử luyện kết thúc trước, bọn họ đều là vòng quanh ngươi đi. Bởi vì ngươi hiện tại là chúng ta Liêu Dương giới căn bản nhất tồn tại. Đối phương cảnh cáo một phen, chính là rời đi. Dương Tú Minh lại là không nói gì, yên lặng cảm ứng, thần hồ hồn trong, quả thật có một đạo ký hiệu, đem chính mình vững vàng khóa lại. Thoạt nhìn cái này thử luyện, chính mình nhất định phải tham gia. Đối với cái này thử luyện, kỳ thực Dương Tú Minh vốn không hề để ý năm đó đại ca, chính mình trợ giúp một ít pháp khí, lợi hại nhất chính là một cái phù bảo. Nhờ vào đó hắn bình an vượt qua. Dương Tú Minh quãng thời gian này, làm bạn phó hạ lương, vượt qua các loại thử luyện, đại giang đại hạ chính mình cũng đi qua bao nhiêu, cái này sông nhỏ bình thường còn có thể có việc chính mình thực lực bây giờ vượt xa chúng sinh, vì lẽ đó cái này thử luyện hẳn không có vấn đề. vượt qua sau khi lên cấp truyền kỳ, ngược lại chỗ tốt nhiều. cho tới nay Dương Tú Minh nghiên cứu chiến trước lên cấp truyền kỳ phương pháp, thế nhưng đều chưa thành công. Thoạt nhìn nhất định phải trải qua thử luyện mới có thể lên cấp đăng ký xong xuôi. Dương Tú Minh phát hiện tuy rằng cao gia chết hết, thế nhưng đại học không có vì vậy hoang phế đạo quan liên lập trong, tuyên truyền một ít những người khác chống đỡ lấy đế đô đại học. thật giống sớm đã có này dự án, như thế nào giải quyết cái vấn đề này? tuy rằng đại học cũng bởi vậy tổn mất không ít thực lực, thế nhưng những thứ này người thay thế được cao gia cũng không phải vấn đề gì thế giới này không có ai không có thể thay thế bất quá cao gia không cảnh gia không dương tú minh thân phận lại là một lần nữa xác định thật giống tất cả trở lại trước đây dương tú minh rất là cao hứng lại là hò hét loạn lên một ngày đến đây đế đô liền còn lại xuống năm đại thế gia dương tú minh trở lại bệ đá thế giới bên này đánh chết triệu phi không có ảnh hưởng gì chỉ là lựa trại trở nên khỏe mạnh lên ba người tụ tập tiếp tục thăng kinh tú minh vạn vật luật động trường thiên ý lên cấp đến tầng thứ ba ta hiện tại đã một lần nữa nắm giữ lúc trước kim phủ đạo binh năng lực có thể lấy ngoại phóng chất khí đồng hóa hoàn cảnh Dương Tú Minh vui sướng, đây mới thực sự là Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý, đây chính là nguyên bản, không phải là mình thay đổi bản, hầu như vô địch. Quá tốt rồi, lão trương đem ngươi cảm thụ truyền cho ta." Trương Nhạc trầm rãi nói. "Bất quá, ta sau đó sẽ không sử dụng cái năng lực này, điều này làm cho ta nghĩ tới cái kia nghĩ lại mà kinh đi qua. Mắt khác cái năng lực này, nào có ta kiếm cường đại." Yên lặng tiếp thu Trương Nhạc tu luyện tâm đắc, Dương Tú Minh gật đầu nói. "Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý, tầng thứ nhất, trưởng khống tử thân thể ta. Mượn Dạ Ma, hoàn cảnh đồng hóa ta, hình thành tức chết công kích." Tầng thứ hai nhưng là có thể lấy trưởng không cái khác pháp thuật thần thông, phụ trợ tất cả tu luyện để cái khác tiên tần bí pháp tu luyện càng có hiệu suất. Tầng thứ ba, ta có thể lấy ngoại phóng chân khí, chân chính ảnh hưởng hoàn cảnh, đồng hóa kẻ địch, vô địch. Tu luyện một hồi, Dương Tú Minh lắc đầu nói. Không được, vẫn là kém một chút, ta không có chút cơ, không cách nào ngoại phóng vạn vật luật động trường tiên ý, nguyên năng. Phó hạ lương nói, không có gì, đại ca ngươi chút cơ không có vấn đề đến thời điểm, liền có thể hoàn thành vạn vật luật động trưởng tiên ý, ngoại phóng nguyên năng. Mấy ngày nay ta tu luyện, bạch câu quá khích phong điên độ có một chút linh hội, thế nhưng còn kém một chút. Còn đến một quãng thời gian. Bất quá, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, trúc cơ cảnh giới, ta đã chậm rãi tìm hiểu. Cái này thu hoạch rất lớn, tử tiêu lôi đỉnh, trúc cơ cảnh giới, cơ bản đều là cá nhân tu luyện chuyển thừa, thế nhưng sẽ theo cá nhân tu vi tăng cường, chiến trận pháp thuật cũng là tăng lên. Trương Nhạc gật đầu, nói, trúc cơ kỳ, nhất kiếm kinh thiên, trên căn bản ta đã cũng là linh ngộ. Ta hiện tại muốn tu luyện, nhất kiếm kinh thiên, chiến trận pháp thuật. Kỳ thực, nhất kiếm kinh thiên. Chiến trận pháp thuật, phía trước những kia cũng không bằng ta nắm giữ siêu phẩm kiếm pháp lợi hại, thế nhưng chiến trận pháp thuật một chiêu cuối cùng, kiếm lâm lại là rất mạnh, vô cùng có giá trị. Ba người lẫn nhau lan truyền kinh nghiệm tu luyện, một người tu luyện, ba người liền đều biết kinh tế lợi ích thực thế. Dương Tú Minh nói, "Ai, những ngày qua chuyện hư hỏng, chúc cơ kỳ, đại hắc cảm tiên, tu minh ngãm hắc đại cầm nã thủ, ta đều không có thời gian tu luyện, hy vọng mặt sau không có chuyện gì, thật tốt tu luyện một cái." Phó Hạ Lương Cao hứng nói, "Ta sư phụ xuất quan, đã định tốt, cuối tháng cử hành nghi thức, chính thức truyền thụ cho ta, tam thanh tứ chân nhất khí truy." cái này không sai ba người đều là gật đầu cái này nhưng là chân chính tiên tần bí pháp a bọn họ ở đây tham kinh tu luyện như vậy bảy ngày thoát một cái đã qua cái này bảy ngày vô cùng bình tĩnh đại học nằm ở xây dựng lại tròn cũng không có chuyện gì phát sinh dương tú minh chỉ là tu luyện dần dần tìm hiểu trúc cơ kỳ đại hắc cám thiên trúc cơ kỳ đại hắc cám thiên chú ý bốn chữ bác đại tinh thông lấy hắc cám gia tiếp pháp có thể lấy gán tu luyện thế gian tất cả pháp nguyên bát vạn pháp vạn thần thông lấy hắc cám hấp thu pháp hấp thu tất cả vật tất cả nguyên làm to chính mình hắc cám linh vực lấy hắc cám nha pháp, không ngừng tôi luyện tự thân, đã tốt muốn tốt hơn. Lấy hắc cám mô hồ pháp, liên tiếp bóng tối nơi sâu xa nhất, gợi ra không thể miêu tả dị biến. Dương Tú Minh càng là tu luyện càng là bội phục, đại hắc cám thiên, luyện khí kỳ đơn giản thu bạo ba đạo ba pháp bảy thức, để người ta dễ dàng tu luyện, nhanh chóng nhập môn. Bất luận cái gì thuộc tính, cái gì tồn tại, cũng có thể chuyển hóa thành hắc cám thuộc tính. Chúc cơ kỳ, bắt đầu rộng rãi tích lương, cao tưởng, tích lũy thực lực, bác đại tinh thông. Như vậy Kim Đan kỳ, tất có chính mình đặc biệt phát triển con đường. Chương 211. Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện, 2 Chương 211, cao gia diệt môn, luyện tần Thử luyện, 2. Chẳng trách, đại hắc Cám Thiên có thể lấy từ luyện khí kỳ vẫn tu luyện tới đại thừa kỳ, thực sự là lợi hại. Bất quá, bác đại tinh thâm, Dương Tú Minh chỉ là lựa chọn bắc cùng tinh đại, hấp thu tất cả, Dương Tú Minh không thích, cảm giác đây là làm bận chính mình hắc cám lĩnh vực. Thâm, Dương Tú Minh đối với chuyện này có âm thầm sợ hãi, cái kia bóng tối nơi sâu xa, thật giống ẩn dấu đi vô số không thể rõ ràng tồn tại, lén lút dòm ngó chính mình. Cái này vẫn là không muốn tiếp xúc. Ngày thứ 8 ban đêm, Dương Tú Minh đang tu luyện trọng, đột nhiên toàn bộ đế đô lại làn độ vang nộ tung truyền đến. Dương Tú Minh sướng sở, cái này sao lại bắt đầu hóa thành vĩnh dạ minh xà, hát dạ phạm vi mở rộng 30 dặm, cảm ứng sâu sắc thêm mấy lần, phần nhỏ đế đô đều ở Dương Tú Minh cảm giác trong, chỉ thấy lại có đại chiến, lần này là khuyết gia, bọn họ bị tứ đại gia tộc vây nốt, ra tay đánh nhau. Triệu, hạ, hùng, ngũ, vây công khuyết gia, chuyện này làm sao lại đánh lên rồi? Dương Tú Minh lặng yên mà động, ngự không mà lên, đi tới chiến trường đến nơi đó, phát hiện khuyết gia thủ vệ nghiêm ngặt, phía trước có cảnh, cao ví dụ, nhà bọn họ há có thể không phòng bị đại trận dược lên, vô số quỷ dị liều mạng chỉ là hiện tại quỷ dị số lượng, mấy đại thế gia chỉ có lúc trước đại chiến một nửa, hơn nữa đều là bị thương. Các đại gia tộc tứ giai thánh vực, hầu như không có một cái xuất hiện. Bên trong chiến trường, có một loại qua loa cho xong cảm giác. Dương Tú Minh cao mày, hắn rất nhanh phát hiện Triệu Huyền Quân, nàng cũng ở đại chiến trong, chỉ huy một đội quỷ dị. Bất quá nàng ở vào chiến trường phía sau cùng, hết sức an toàn. Dương Tú Minh lặng yên hạ xuống, ẩn dấu bóng tối trong, tiếp cận Triệu Huyền Quân. Triệu Huyền Quân ở đại học khoảng thời gian này, đã lên cấp nhị giai tinh huyết. Công chúa, chuyện gì thế này? Công chúa chỉ là gọi thói quen mít nằm. Nghe được Dương Tú Minh truyền âm, Triệu Huyền Quân vui sướng. "Ai, ngày hôm nay Đạo quan đột nhiên truyền lệnh, để chúng ta phá diện quốc gia, cũng không biết nhà bọn họ phạm vào chuyện gì. Bất quá, trong nhà của chúng ta có người lặng lẽ nghị luận đây là Đạo quan, lại làm vì tưởng gia báo thủ." Dương Tú Minh sững sờ, nói, "Có ý gì?" "Ai, có người nói cái này Đạo quan, cùng tưởng gia có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó tưởng gia thời khắc cuối cùng vẫn là ở Đạo quan trên quảng trường Cầu viện. Không phải bọn họ độc, là bọn họ có chúng ta không biết tin tức, cùng Đạo quan chính là huyết thống thân thích. Vì lẽ đó bọn họ kiên định Đạo quan nhất định sẽ cứu bọn họ." Kết quả đạo quan thật giống bế quan có việc, chưa từng xuất hiện, tưởng ra chết sạch. Trước một đoạn, đạo quan xuất quan, tưởng ra chết sạch, hắn ha có thể không báo thủ. Vì lẽ đó, hắn tìm cớ, thúc đẩy chiến tranh, trước tiên diệt cảnh ra, trở lại cao gia, hiện thực là khuất gia. Lúc trước phá diệt tưởng ra, bọn họ ba nhà là áp nhất, ra sức nhất. Dựa theo cái này quy luật cái kế tiếp chính là ngũ gia. Nghe nói như thế, Dương Tú Minh không nói gì đến nửa ngày nói, cái này đạo quan, muốn đem các ngươi bảy gia tộc lớn đều là tuyệt diệt. Triệu Huyền Quân gật gật đầu nói, cũng không phải là không thể được. Chúng ta bảy gia tộc lớn lại không phải từ xưa tới nay liền tồn tại tuyệt diệt lại đổi một nhóm người không phải có chính là làm không tốt các ngươi Dương gia chính là tương lai bảy gia tộc lớn một trong trong giọng nói mang theo một loại kích phẫn Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt bất quá cũng thật sự có khả năng này đại chiến tiếp tục thế nhưng đánh không nóng không lạnh đột nhiên trong hư không có người chuyển âm Lâm Chiến lùi bước sợ chiến ở trước lưu lại bọn ngươi cần gì dùng đong nhiên trong lúc đó trong hư không thật giống có nghiệp hỏa bay lên dường như một cái cực lớn thái dương nhen lửa đế đô bên trên binh Minh khuyết gia vẫn là tồn tại tất cả thế gian tuyệt diệt đạo quân hạ lệnh chỉ cần hướng đông khuất gia không diệt, quả cầu lửa hạ xuống, tất cả thế gia đều là đem sẽ tiêu vong. Dương Tú Minh biến sắc mặt, cái này không phải là không có khả năng, ngược lại ám hợp đạo quan ý muốn đang muốn đem những gia tộc này đều là tiêu diệt. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là kinh hãi. Bọn họ đều là biết, đạo quan nói được là làm được, hùng đông, khuất gia vẫn còn, đó chính là tất cả mọi người tử vong thời khắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến ầm ầm bạo phát. Trước đây còn có thể kéo dài công việc, hiện tại sinh tử ở trước mắt, chiếc đạo hữu không chết bản đạo. Tứ đại thế gia lập tức khởi động thủ hạ mình quỹ dị, điên cuồng tiến công rất nhiều thứ giai thánh vực cũng là mỗi cái xuất hiện gia nhập chiến cuộc vanh vanh vanh khuất gia phòng ngự từng cái từng cái bị xóa sạch sau đó vô số quỷ dị dứt tiến vào dương tú minh ở bên ngoài quan sát hắn cũng không muốn tiến vào khuất gia lần trước cảnh gia vụ nổ lớn trí nhớ trong lòng kỳ thực bát đại thế gia trong khuất gia xấu nhất những kia quỷ dị rất nhiều đều là bọn họ chế tạo ra bọn họ trên tay có vô số máu tươi tàn nhẫn nhất ác độc đột nhiên phó hạ lương trần chờ nói đại ca ngươi xem phía đông người thứ ba cái tên này cũng là tu sĩ dương tú minh nhìn lại chỉ thấy nơi đó có người Sasa thi pháp, hắn nhìn không ra đối phương là tu sĩ. Cái kia người thật giống như là vũ đạo vũ minh, không có dị thường gì chỗ. Thế nhưng phó hạ lương nhìn ra rồi, đây là bảng môn yên đẳng tông tu sĩ. Tiên đẳng tông, hồng trần bạch tiên lưỡng mang mang, thanh hương đẳng hồn hữu diệu phương. Dương tú minh hướng về triệu uyển quân hỏi, người kia là ai? Triệu uyển quân liếc mắt nhìn, nói, ngũ gia ngũ thông, làm sao? Dương tú minh nói, không có chuyện gì. Không nghĩ tới, triệu gia có lại y địa tông, hùng gia có tàng thần tông, cái này ngũ gia có yên đẳng tông. Những này thế gia đều là làm sao liên lạc với ngoại vực tu sĩ? bọn họ đến cùng muốn làm gì? Ở đạo quan ra mệnh lệnh, khuất gia bị công phá, đại đô sắt bắt đầu đột nhiên, ở khuất gia trong, có một đội người giết ra đến. Bọn họ đi ngược dòng nước, giết ra khuất gia, thẳng đến đế đô thành ở ngoài giết đi đây là khuất gia cuối cùng sinh lực. Dương Tú Minh xa xa nhìn, hắn mới mặc kệ những người này chết sống. Những kẻ giết ra đến khuất gia tộc nhân, bị người bao quanh vây nốt, căn bản không cách nào phá vòng đây. Trong chớp mắt, ở cái kia trong đám người, phát sinh vụ nổ lớn. Không ít khuất gia tộc nhân dựa vào nổ tung lực trùng kích, bay lên trời, đột phá vòng đây. Thinh linh trong đó có người, thẳng đến bên này bay tới vừa vặn rơi xuống triệu uyển quân trước người triệu uyển quân biến sắc nàng bất quá mới vừa lên cấp tinh luyện phía trên chiến trường hoàn toàn là đánh tương du thân phận mà cái kia phá vòng vây hai người đao đạo hãn đao tuấn giả chiến đạo tuyệt chiến tuấn giả cái kia nàng đều không phải là đối thủ nàng lập tức xoay người liền trốn nhưng là đối phương đã thấy nàng hai người nghiến răng nghiến lợi thẳng đến nàng mà tới giết cái này triệu gia mới xuất hiện tiểu muối mắt thấy triệu uyển quân sinh tử ở trước mắt dương tú minh ha có thể không ra tay hắn đưa tay trích thủ giả thiên thế nhưng cái này khắp nơi nhưng không có ban đêm hà lâm Cái này trích thủ gia thiên chỉ là đem hắn thân thể mình che đậy, đây là những ngày qua tu luyện mà được, Đại Hắc Cấm Thiên, Bác Đại Tinh Thông. Sở dĩ như thế, Dương Tú Minh mục đích là thả ra bản thân bản mệnh quỷ dị âm ầm, Địa Uyên Kỵ Trạm nhảy ra, lập tức đi tới cái kia đao đạo hán đao tôn giả, một chiêu kiếm xuống đi Địa Uyên Kỵ Trạm đống nhiên lóe lên, xé rách bầu trời, một cái cự nhận xuất hiện, nên không một chém. Đao đạo hán đao tôn giả khó có thể tin tưởng được, một tiếng kêu to, nâng đao phòng ngự. Thế nhưng một kiếm phía dưới, đối phương cả người lẫn đao cùng nhau chặt đứt. Sau đó Địa Uyên Kỵ Trạm lại là thẳng đến chiến đạo tuyệt chiến tôn giả mà đi, lại làm một kiếm thời khắc này Dương Tú Minh đột nhiên rõ ràng một kiếm này thật không đơn giản gọi là Tử Viên Tuyệt Chạm đây là ngụy vô quả tiến vào nhập trong địa ngục huyết chiến vô số dựa vào cái này một chém ở địa ngục chi giết ra cái gọi là Địa Viên Kỵ Chạm cũng là bởi vì Tử Viên Tuyệt Chạm mà sinh tên một kiếm này nhìn đơn giản thế nhưng ẩn chứa đáng sợ nhân quả thiên đạo cái này một chém địa phương đang sợ nhất nhận ra người chết ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác gì thậm chí đều sẽ không chống lại phản kích bởi vì ngươi đã chết sớm đây là một loại nhân quả công kích hắn ra tay quả đã xác định ngươi hẳn phải chết bên này giơ kiếm Kỳ thực bên kia đã trùng kiếm, lúc trước Kim Đan đại viên Mã Ngụy đạo Thành chính là chết như vậy làm mắt, địa viên kỵ trạm chém giết hai người, sau đó hắn biến mất không thấy, trở về Dương Tú Minh hắc dạ lĩnh vực trong. Triệu Uyển Quân khó có thể tin tưởng được, chính mình lượm một cái mạng, nói, cảm tạ. Dương Tú Minh đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Khuất ra xong, tất nhiên không còn một nõng, toàn bộ tử vong. Cái kia lần sau là cái nào nhà? Ngũ, hạ, triệu, hùng, tất có một cái, lần sau diệt vong. Cái này Đạo Quang thực sự là hung ác, giết người không hề có một tiếng động, diện tộc vô tình. Dương Tú Minh trở lại ký túc xá, thật lâu bất động lại là diệt vong một cái thế gia, những thứ này ăn thịt người ra hỏa, lại là chết rồi một nhà. Mặc dù là đạo quan tiêu diệt, chó căn chó, thế nhưng Dương Tú Minh vô cùng cao hứng. Nghĩ, nghĩ, hắn nghĩ tới đã không phải nhà tiếp theo nhà ai diệt môn, mà là nghĩ tới một cái khác chuyện đều là thật giống, có chuyện gì, chính mình quên. Không ngừng hồi tưởng, đột nhiên hắn có là sử dụng trích thủ gia thiên địa viên kỵ trạm xuất hiện, hắn ở Dương Tú Minh trước mặt triển khai tử viên tuyệt trạm, Dương Tú Minh xem xét tỉ mỉ, tử viên tuyệt trạm là địa viên kỵ chạm tuyệt chiêu, Dương Tú Minh không xuống địa ngục, trải qua vạn ngàn từ đấu, vĩnh viễn cũng không học được. Thế nhưng hắn chính là muốn nhìn. Như vậy, Dương Tú Minh đem ngày hôm nay trích thủ Già Thiên đều là triển khai ra, nhìn Tử Viên Tuyệt Trảm, một kiếm kiếm hạ xuống. Hồi lâu, Dương Tú Minh cười ha ha, nói: "Ta đã hiểu, ta đã hiểu." Đột nhiên, ở trên người hắn, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm lặng yên biến hóa. Hấp thu Dương Tú Minh thần thông nhất kiếm kinh thiên, hấp thu địa nguyên kỵ trảm Tử Viên Tuyệt Trảm. Cái này hai đại thần thông truyền vào, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, một cái làm bị tiên, một cái làm bị huyền, hoàn toàn phù hợp, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, đạt tính. Nguyên lai này bị pháp tăng lên, cần hấp thu thiên nguyên tương quan pháp độ vận. Một tiêu một nguyên tuyệt tiên kiếm, thành, chín lần cựu tiêu cựu huyền mới là đại thành. Cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, lên cấp, thần 2. Cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, uy năng tăng lên, kỳ thực cái này tăng lên không tăng lên ý nghĩa không lớn, ngược lại ghét hai ai, đâm lên hẳn phải chết. Bất quá, chủ yếu nhất chính là một ngày có thể lấy sử dụng hai lần, không còn là trước đây chỉ có thể sử dụng một lần. Cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, lên cấp, chương nhạc, Phó Hạ Lương lập tức có cảm ứng. Hai người từng cái cảm thụ, đều là vạn phần cao hứng, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy, cường đại nhất sát chiêu. Dương Tú Minh nói ra đạo quan gây nên, ba người phân tích, đạo quan vững tâm như sắt, bất luận còn lại tứ đại gia tộc cứng đối ra sao, đều là khó thoát hỏa diệt môn. Bất quá ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, đến ngày thứ hai, tứ đại gia tộc tự cứu phương pháp lập tức khởi động. Bọn họ đem từng cái trong tộc tinh nhuệ giai vị, lấy bí pháp thôi thúc đến thập giai đại viên mãn đây là Liêu Dương giới chủ yếu nhất chuẩn tắc, phàm là tinh nhuệ giai vị đạt đến thập giai đại viên mãn 90 người, lập tức khởi động luyện tần thử luyện. Nay chuẩn tắc cao hơn tất cả Liêu Dương giới pháp tắc. Dù là đạo quan cũng phải tuân thủ, một khi luyện tần thử luyện kích hoạt, đạo quan cũng là không có thể tùy ý truyền đạt mệnh lệnh, ảnh hưởng luyện tần thử luyện đây là tứ đại gia tộc tự cứu, ít nhất cái này luyện tần thử luyện kết thúc trước, bọn họ đều là an toàn không có chuyện gì. Cái này 99 người bao hàm trước đây những người khác, trong đó có Dương Tú Minh. Triệu Huyền Quân lại là không có chuyện gì, nàng không có trở thành Triệu gia hy sinh thôi hóa tổng nhân. Dương Tú Minh rất nhanh được đến thông báo. Dương Tú Minh, tinh nhuệ đại viên mãn đã đạt đến 99 người, luyện tần thử luyện lập tức kích hoạt. Xin ngươi chuẩn bị, về nhà tham người thần, sau 14 ngày, nhất định phải trở về tham gia thử luyện. Thử luyện đến nhanh như vậy, Dương Tú Minh có chuyên môn phi chu đã ngừng tại tàu cao tốc trang trọng, mời ngài lập tức cười phi chu về nhà thăm người thân. Về nhà thăm người thân, chuyên môn có phi chu đưa đón, tốc độ cực nhanh, 10 ngày liền có thể một cái qua lại, cho hắn 3 ngày thăm người thân thời gian. Dương Tú Minh lại không có gấp rời đi, mà là ở trong đế đô quay một vòng. Hắn mua các loại lễ vật, trong tay có 300 vạn, tùy tiện hoa. Bất quá mặt đường trên vô cùng hỗn loạn, cái này 3 lần diệt tộc, rất nhiều người đều sợ rồi. Giá hàng tăng vọt, thế nhưng không ảnh hưởng Dương Tú Minh, các loại lễ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, cha mẹ, đại ca, đại ca bạn gái. Nhị ca một nhà, đệ đệ, muội muội, người người có phần. Bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, sau đó trực tiếp lên phi trù, Chu, chuyên môn làm vì hắn lên hàng, đưa đón hắn một người. Lại một lần ngồi lên phi trù, Dương Tú Minh vạn phần cẩn thận. Lần trước phi trù, suýt chút nữa chết ở trên đường, vô cùng đáng sợ. Hắn ngay khi ra phòng của mình, tuyệt đối không ra khỏi cửa một bước. An toàn là số 1, chương 212. Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện, 3. Chương 212, Cao gia diệt môn, luyện tần thử luyện, 3. Bất quá, loại này tứ giai đại quỷ dị, cũng không phải ai cũng có thể gặp phải. Nào có nhiều như vậy tứ giai đại quỷ dị. Lần này, thuận buồm xuôi gió, phi chu lên đường bình an, cái gì sự tình đều không có phát sinh, năm ngày đến thành Vân Châu. Thật giống nằm mơ như thế, Dương Tú Minh như thế về nhà. Thuyền trưởng đặc biệt bàn giao, Dương Tú Minh về nhà thăm người thân 3 ngày, sau 3 ngày lập tức trở về chỉnh. Kỳ thực thêm ra 1 ngày, thế nhưng sợ trên đường có chuyện, vì lẽ đó chỉ để Dương Tú Minh về nhà thăm người thân 3 ngày. Dương Tú Minh nhanh chân về nhà, lại phát hiện không tìm được nhà. Nguyên lai like trong nhà, trực tiếp khóa cửa, không có ai ở nơi này. Bất quá có người lập tức nhận ra Dương Tú Minh, hô Dương gia tam tiểu tử trở về, nhà ngươi dọn nhà, nhanh đi con đường Huyền Vũ, nhà ngươi chuyển tới con đường Huyền Vũ. Dương Tú Minh đi tới con đường Huyền Vũ, rất xa chính là nhìn thấy Dương Phủ hai chữ. Thật sự trong nhà Sa Hoa, ở Thành Ngân Châu trung tâm đường lớn đặt mua sáng nghiệp, đại trạch hùng vĩ, Dương gia đã trở thành Thành Ngân Châu đại gia tộc một trong. Nguyên lai Thành Ngân Châu tứ đại gia tộc Lý, Chu, Tương, Trương, toàn bộ chết sạch. Không chỉ là bọn hắn, trừ Quỷ Hành Hội hội trưởng Lưu Kim Phát loại hình, không ít người đều là tử vong. Dương Tú Thanh ở đây mượn quyền lợi chân không, Dương gia của thời trực tiếp biến thành biệt thự, không kém gì năm đó Lý Trương gia tộc. Dương Tú Minh về nhà, mới vừa đến nhà cửa, đại ca chính là xuất hiện. Dương Tú Thanh nhìn đệ đệ, không nhịn được hỏi, "Thử luyện?" Dương Tú Minh gật đầu, đại ca thở dài một tiếng, không biết nói cái gì tốt. Dương Tú Minh nói, "Đại ca, không có chuyện gì, ta nắm chắc, không nên cùng người trong nhà nói, không nên để cho bọn họ lo lắng. Ta hiểu được." "Đúng rồi, đại ca ngươi có thể có một cái thủ hạ gọi là Lý Duệ. Có, làm sao?" "Đại ca, cái tên này là Hùng Khoát Hải sắp xếp danh thế, tương lai trở ngươi hoàn toàn chưởng khống thành Vân Châu, hắn hại ngươi thay vào đó." Dương Tú Thanh biến sắp mặt, nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Dương Tú Minh biết cái này, Lý Duệ chết chắc rồi. Đúng rồi, Tam đệ, ta kết hôn. Cái kia ngươi đại tẩu la yến mang thai, không có biện pháp, không có chờ ngươi trở về. Chúc mừng đại ca, đây là lễ vật ta cho ngươi. Lúc trước những kia chiến trước pháp khí, Dương Tú Minh cố ý để lại hai cái hỏa đạo pháp khí, đều là cho Dương Tú Thanh. Dương Tú Thanh rất là cao hứng, nói, cái này đều là cảnh gia đặc thù pháp khí, không mua được à? Đại ca, cảnh gia đã là chuyện quá khứ. Ta biết, đáng tiếc. Mấy ngày đó, trong thành cũng là huyên náo hung, ta nhận được mệnh lệnh phối hợp thành chủ Triệu Tứ Hải đem cảnh gia phụ thuộc, cao gia phụ thuộc, toàn bộ giết sạch. Khuất gia ở chúng ta nơi này không có thế lực, không cần rảnh vặt. Thói lời làm sao như thế loạn. Đại ca, buổi tối ta tinh tế cùng người nói, thế giới thay đổi. Lúc này Dương Tú Minh cha mẹ nhìn thấy con trai, Dương Tú Minh lập tức tiến vào đi bái kiến cha mẹ. Người một nhà đoàn tụ, vạn phần náo nhiệt. Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương đều là đến rồi. Bọn họ đều không có cha mẹ người thân, loại này náo nhiệt, bọn họ đến đây, chỉ là yên lặng cảm thụ. Buổi tối làm một bàn cơm ngon món ăn. Kỳ thực Dương gia đã có người hầu không cần cha mẹ xuống bếp, thế nhưng Dương Tú Minh cha mẹ vẫn kiên trì xuống bếp, làm vì Dương Tú Minh làm các loại mỹ vị món ngon. rời đi khoảng thời gian này, nhị ca nhà tiểu hải tử đã có thể lấy bi bô tập nói. sau đó nhị tẩu lại là mang thai đại ca cũng là kết hôn, La Yến Thành tẩu tử, Dương Tú Minh cũng là cho nàng dẫn theo lễ vật. nhìn son bùn nước, La Yến hết sức cao hứng, nàng nghĩ đến Đế đô sinh hoạt, vạn phần hoài niệm. một đại gia đình người vừa nói vừa cười, ăn no nê đến buổi tối, điểm lên ngọn đèn. hiện tại Dương gia đã trở thành thành ngân châu tân quý, buổi tối không có quỷ gì dám đến tập kích bọn họ bất quá thói quen từ lâu vẫn còn các thân nhân nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi Dương Tú Minh cùng đại ca hắn lại pha trà tán gấu bọn họ có rất nhiều cần tán gấu Dương Tú Thanh mỉm cười nói thành Ngân Châu ta trong bóng tối hoạt động trên căn bản không có cái gì ba quỷ sự kiện Tam đệ ngươi khi đó lý tưởng Ngân Châu không có quỷ ta trên căn bản vì ngươi thực hiện Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt hắn suy nghĩ một chút nói đại ca Hùng Quát Hải không phải vật gì tốt ta Dương Tú Thanh nói hắn nếu là thứ tốt há có thể lên làm hùng gia nói chuyện người quãng thời gian này Đế đô đều phát sinh cái gì mỗi ngày diệt tộc giết người hỗn loạn tưng bừng Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, sự tình là như vậy. Hắn bắt đầu kể ra đế đô gió mây. Dương Tú Thanh nghe được trợn mắt bát mồm, sau đó không ngừng cao mày, cuối cùng yên lặng gật đầu ở trong mắt hắn, một loại gọi là dạ tâm ngọn lửa lặng yên bay lên. Dương gia làm to làm mạnh, không chỉ là Ngân Châu Hà Môn, toàn bộ Liêu Sương giới mấy gia tộc lớn cũng không phải không thể. ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Dương Tú Minh qua đặc biệt thoải mái. Ba ngày nay, hắn hầu như từ bỏ tu luyện, chính là bồi tiếp người nhà. Bồi tiếp cha mẹ làm cơm, bồi tiếp đệ đệ muội muội chơi đùa, bồi tiếp đại ca tán gẫu, bồi tiếp nhị ca hải tử nô đùa, không nghĩ cái khác mặc kệ cái khác, chính là ở nhà hưởng thụ tình thân vẻ đẹp, niềm hạnh phúc gia đình. Mỗi người đều có lễ vật, còn lại tiền mặt, Dương Tú Minh đều là ở nhà bên trong. Ngày thứ hai, đại ca hướng về Dương Tú Minh khẽ gật đầu, làm một cái chặt đầu động tác. Dương Tú Minh biết cái kia Lý Duệ bị xử lý, cái này tên con Kiếp ẩn nút ở bên cạnh đại ca, bị đại ca thanh lý đến buổi tối, hai người lại là cùng nhau pha trà tán gấu đốt đèn, uống trà, tán gấu, rất khoái hoạt. Dương Tú Thanh trầm giai nói, luyện tần thử luyện, ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng đầu. Hắn ở đem chính mình thử luyện kinh nghiệm, truyền cho Dương Tú Minh. Đại ca, ngươi cẩn thận nói một chút." Dương Tú Thanh cầm lấy một cái cốc uống trà, tâm tư vàng ngàn, bắt đầu nói. Nói như thế nào đây, cái này thử luyện mang theo một loại quỷ dị. Chúng ta khi đó, tập hợp đủ 99 cái tinh nhuệ tập giai, bắt đầu thử luyện. Tiến vào đạo quan trong đạo phủ, nơi đó có một cái hạ xuống đường hầm, vẫn hướng phía dưới, tiến vào nhập sâu dưới lòng đất ở sâu dưới lòng đất là một cái hùng vi cực lớn thành thị, ngay khi đạo quan động phủ phía dưới. Thật giống đạo quan động phủ tồn tại, chính là vì che giấu trấn áp cái này cực lớn thành thị. Toàn bộ đế đô đều là vì trấn áp cái này cực lớn thành thị mà tồn tại. Không, có thể chúng ta thế giới đều là do này tồn tại. Nghe đến đó, Dương Tú Minh không nhịn được nói, "Di tích?" Dương Tú Thanh gật đầu nói, "Đúng, di tích." Thành thị đi vào sau khi vô cùng hoang vu, dường như một cái di tích. Tham gia thử luyện thì mỗi người đều sẽ dành cho một cái tương ứng tam giai quỷ dị, dùng để bản mệnh quỷ dị nuốt chửng. Dương Tú Minh sửng sở hỏi, "Đại ca, cái gì bản mệnh quỷ dị nuốt chửng?" Lần này đến phiên Dương Tú Thanh sửng sở, nói, "Ngươi đại học không có học. Đại học mấu chốt nhất 3 tiết khóa, bản mệnh quỷ dị triệu hoán, bản mệnh quỷ dị nuốt chửng, bản mệnh quỷ dị dung hợp." Dương Tú Minh choáng váng. Hắn chỉ là học bản mệnh quỷ dị triệu hoán, đưa tới địa nguyên kỵ trả bị vô quả. Sau đó thế giới liền bắt đầu đổ nát. Không có học A, ta đi học bản mệnh quỷ dị triệu hoán. Dương Tú Thanh nói, không thể, ngươi không có học tập bản mệnh quỷ dị nuốt chửng, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy lên cấp đến tinh nhuệ thập giai? Dương Tú Minh không nói gì, hắn chính là nhanh như vậy, chỉ là hắn chủ chức cũng không phải là cái gì chiến trước, mà là người tu tiên. Đại ca, ta thật không có học, còn chưa kịp dạy cao gia diệt môn. Dương Tú Thanh nhất thời một tiếng thốt lên kinh ngạc, a, vậy phải làm sao bây giờ? Trên căn bản đại học đều sẽ học cái này ba tiết khóa. Bản mệnh quỷ dị triệu hoán, triệu hoán chính mình bản mệnh quỷ dị. Sau đó sử dụng bản mệnh quỷ dị nuốt trừng, để cho mình quỷ dị không ngừng nuốt trừng cái khác quỷ dị, nhờ vào đó lên cấp nhị giai, lên cấp đến tam giai, trong quá trình này, ngươi cũng sẽ hấp thu đến từng cái quỷ dị môn năng, theo tiến đến giai. Dương Tú Minh cười ha ha, nói: "Đại ca, ta bản mệnh quỷ dị địa nguyên kỵ trảm, trực tiếp chính là tứ giai." Dương Tú Thanh nhất thời không nói gì, đến nửa ngày mới nói: "Chiến trước tu luyện tới tinh nhuệ thập giai, tham gia thử luyện." Ngỡ thử luyện hoàn cảnh, bắt đầu bản mệnh quỷ dị dung hợp. Ở đây dung hợp trong quá trình Hàng phục bản mệnh quỷ dị, người quỷ hợp nhất, nhờ vào đó quỷ dị lực lượng lên cấp đến tam giai, trở thành truyền kỳ tôn giả. Nếu như không có thể hàng phục bản mệnh quỷ dị, cả người đem sẽ hoàn toàn điên cuồng, biến dị thành quỷ dị. Dương Tú Minh gật đầu, lời giải thích này tại sao hắn nhìn thấy rất nhiều tam giai truyền kỳ cũng không có bản mệnh quỷ dị, nguyên lai like đều là dung hợp. Cái gọi là bản mệnh quỷ dị chính là tương tự chuyển chức bằng chứng, lên cấp bằng chứng loại hình lên cấp lời dẫn đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Không đúng à? Ta thấy không ít người còn có bản mệnh quỷ dị. Cùng Dương Tú Minh thử đấu kim tòa tôn giả thì có bản mệnh quỷ dị đại địa mê cung. Dương Tú Thanh trầm mặc không nói, đến nửa ngày nói, ta cũng hoài nghi, trong này có vấn đề. Ta cũng đã gặp không ít bản mệnh quỷ dị còn ở thế gia đệ tử, bọn họ căn bản không có nuốt trường bản mệnh quỷ dị, chính là lên cấp tam giai truyền kỳ. Ta không hiểu, ta hiếu kỳ, ta hỏi qua, thế nhưng không có đáp án. Những thứ này người, đều là bảy đại thế gia trọng yếu đệ tử nắm cốt, tỷ như Hùng Quốc Hải. Vì lẽ đó, ngươi hiểu được. Dương Tú minh gật đầu, tinh tế hồi tưởng, tam giai trở lên, có bản mệnh quỷ dị, không phải bản mệnh quỷ dị đặc biệt là thủ, trọng điểm mỗi dưỡng, chính là người này làm vì đối phương gia tộc hạt nhân tồn tại. Còn lại tam giai truyền kỳ cơ bản đều không có bản mệnh quỷ dị. Chính mình giết chết cao việt viện, cao vân bản, đều là không có bản mệnh quỷ dị. Vì lẽ đó bọn họ đến Ngân Châu nơi hẻo lánh làm quỷ dị thống lĩnh. Không biết cảnh thiếu cảnh nhuận hoa có hay không bản mệnh quỷ dị. Dương Tú Thanh tiếp tục giảng kể. Chúng ta nhập di tích, mỗi người đều sẽ đưa một cái tam giai quỷ dị, dành cho chúng ta nuốt trưởng. Thế nhưng, mới vừa vào di tích, trong vòng 10 ngày, không cách nào nuốt trưởng. Mỗi người một cái tam giai quỷ dị, bất quá loại này quỷ dị, nuốt trưởng càng nhiều càng tốt, càng có thể lên cấp truyền kỳ. Vì lẽ đó trong vòng 10 ngày, giai đoạn thứ nhất thử luyện xuất hiện mọi người tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt người khác biếu tặng quỷ dị. đây là tàn khốc nhất chiến đấu. ở cái kia 10 ngày, ta ra sức tử chiến. nếu như không có tam đệ ngươi cho ta bảo bối, ta đã chết ở nơi đó. sau 10 ngày, quỷ dị có thể lấy nuốt trưởng. giai đoạn thứ nhất tàn sát lẫn nhau kết thúc. để tự chúng ta bản mệnh quỷ dị nuốt trưởng quỷ dị. như vậy, mỗi người bản mệnh quỷ dị đều sẽ đạt tới tam giai cực hạn. sau đó bắt đầu bản mệnh quỷ dị dung hợp. dung hợp thành công, lên cấp tam giai truyền kỳ. dung hợp thất bại, chết ở di tích thử luyện trong. giai đoạn thứ nhất chiến đấu, chúng ta chín người, còn lại ba người. giai đoạn thứ hai dung hợp. Người thành công 13 người, sống rời đi di tích. Thế nhưng, ta luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái này thử luyện, chúng ta có hay không lên cấp truyền kỳ, ý nghĩa không lớn. Bọn họ mục đích thực sự, không phải chúng ta. Chúng ta thật giống là mồi câu cá như thế, quỷ dị không nói lên lời. Dương Tú Minh làm vì Dương Tú Thanh rót một chén nước trà, hỏi: Di tích trong, có thể có cái gì quỷ dị quái vật? Không có, ngoại trừ chúng ta cái gì vật còn sống đều không có. Vậy cũng có cảm bẫy cơ quan? Cũng không có, ngược lại là một cái có thể lấy ở lại nơi, trong đó có một ít mấy thứ linh tinh, đều là nhân tộc sử dụng đồ vật bất quá ở dung hợp thời điểm ta luôn cảm giác có người ở cứu hộ chúng ta ở bọn họ cứu hộ phía dưới ta mới sống sót hai người ở đây ngươi một lời ta một lời giao lưu lâu hai dương tú phong ở bóng tối trong nhìn bọn họ nhị tẩu vương thuộc phương xuất hiện nhìn nhị ca dương tú phong nói lão công ngươi nghĩ đi xuống liền đi xuống đi cùng đại ca tam đệ uống một chút trà nói chuyện tiệm dương tú phong trong mắt đều là ước ao còn có một loại không nói ra được bi thương hắn chỉ là một cái phó trước không cách nào chuyển chức cả đời chỉ là một cái linh chủ sư không được bọn họ nghiên cứu chính sự đây ta không cãi dề Nghe lời nói bình thản, thế nhưng ẩn chứa vô tận không cam lòng. Nhị Tẩu Vương Thục Phương gật đầu nói, "Ừm, không muốn đi vậy thì không đi. Đi, chúng ta trở về nhà." Dương Tu Phong kiên định nói, "Trở về nhà?" "Đúng, trở về nhà, chúng ta tạo tiểu hải tử." Nhất thời Nhị Tẩu Vương Thục Phương một mặt đỏ chót. Nhị ca Dương Tu Phong từng chữ từng câu nói, "Đời ta cũng là như vậy, thế nhưng ta không tin, con trai của ta, cháu của ta, bọn họ cũng sẽ giống như ta, không cách nào chuyển trước." Chương 213. Nam sở thân thích, huyết phù đồ hảo, 1. Chương 213. Nam sở thân thích, huyết phù đồ hảo. Thời gian đều là qua như vậy nhanh. Ba ngày nghỉ ngơi kết thúc, Dương Tú Minh trở về Đế Đô, chuẩn bị thử luyện. Sáng sớm, phi chu chuẩn bị tất cánh, Dương Tú Minh lên đường. Người thân lại một lần vì hắn tiến đưa. Vẫn là lưu luyến không rời, đặc biệt đệ đệ muội muội hoa hoa khóc lớn. Bọn họ quá không nỡ tam ca, kéo góc áo, không muốn để cho hắn đi. Cha mẹ cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ, thế nhưng bọn họ không có biểu hiện ra. Nam nhi tốt trí ở bốn phương. Kỳ thực bọn họ không biết Dương Tú Minh sắp sửa đối mặt cái gì. Chỉ có đại ca Dương Tú thanh trong lòng rõ ràng, lần này thử luyện nguy hiểm, yên lặng làm vì đệ đệ tiến đưa. Lưu Lyến chia tay, dù tiếc đến đâu cuối cùng vẫn là muốn ly biệt. Phi chu khởi động, Dương Tú Minh trở về Đế Đô. Trở lại lưu trình còn cần năm ngày, hơn nữa khả năng gặp phải quỷ dị tập kích. Dương Tú Minh vô cùng cẩn thận, không ra phòng khách, chuyên tâm tu luyện. Ba người trao đổi lẫn nhau tam thập tam tiên tuyệt cảnh nộ. Trương Nhạc mỉm cười nói, không có nhục sứ mệnh, ta đã hoàn thành kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, chiến trận pháp thuật tu luyện. Rất nhiều kiếm pháp, ta đều là luyện thành, thế nhưng đối với chúng ta có giá trị nhất vẫn là chiến trận pháp thuật một chiêu cuối cùng. Kiếm Lâm. Nói xong, hắn chuyển tới tu luyện tâm đắc. Kiếm lâm cái này một chiêu không kém gì phó hạ lương vân lôi. Một chiêu phát ra, phạm vi năm dặm nơi, vô số như rừng kiếm khí mặt đất trôi ra, ám sát tất cả bên trong phạm vi kẻ địch. Một kiếm này còn có thể cùng đao tuyệt đao sơn cùng đánh, dường như trời long đất lở như thế, lập tức pháp thuật pháp bị, pháp thuật uy năng tăng gấp đôi tăng lên. Chỉ là cái này một chiêu, uy lực quá lớn, thế nhưng không phân địch ta, thời gian chuẩn bị quá dài, không bằng siêu phàm kiếm pháp huyền liền diệu. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta cũng đến tu luyện, đại hắc cấm thiên, chiến trận pháp thuật, một chiêu cuối cùng, tuyệt đối có giá trị. Tuy rằng Dương Tú Minh không có luyện thành Đại Hắc Cám Thiên, chiến trận pháp thuật, bất quá chút cơ kỳ. Đại Hắc Cám Thiên, hắn đã tu luyện hoàn thành. Đại Hắc Cám Thiên, bác đại tinh thông, có lựa chọn, có từ bỏ. Phó Hạ Lương nói, Bạch Câu quá khích phong điên bộ, vẫn không được. Siêu thần thánh pháp quá khó, ta không có linh ngộ. Không sao, từ từ đi. U Minh Ngảm hấp đại cầm nã thủ, ta cũng không có làm sao tu luyện. Trương Nhạc nói, các ngươi đều quá lười biếng. Trên đường năm ngày, đến, chúng ta cùng nhau tu luyện, mau mau luyện thành một cái. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, vẫn là, U Minh Ngảm hấp đại cầm nã thủ, đi, Bạch Câu quá khích phong điên bộ, quá khó. Tốt, vậy thì tới chỗ này cái ba người cùng nhau tu luyện, thỉnh thoảng hợp nhất, chuyên tâm nghiên cứu. Phi Chu trở về lần này cũng là vô cùng bình an, kỳ thực trên đường vẫn là gặp phải quỷ dị, đã chết hai người thuyền viên, thế nhưng rất nhanh quỷ dị bị tiêu diệt. Những thứ này Dương Tú Minh đều là mặc kệ, hắn chỉ là tu luyện. Rốt cục Phi Chu trở về đế đô, Dương Tú Minh thở dài một hơi, U Minh Ngảm Hấp Đại Cầm Nã Thủ, tu luyện hoàn thành. Kỳ thực U Minh Ngảm Hấp Đại Cầm Nã Thủ, tu luyện lên cũng không khó, Dương Tú Minh sử dụng Đại Hắc Cấm Thiên, Gian Pháp, đem này U Minh Ngảm Hấp Đại Cầm Nã Thủ hòa vào, Đại Hắc Cấm Thiên, trong, lại lấy vạn vật luật động trưởng thiên ý nhiều lần trưởng khống cuối cùng thủ giảm nhân cũng là đưa đến then chốt tác dụng ưu minh ảm hấp đại cầm nã thủ hoàn toàn trưởng khống sinh ra pháp ý pháp ý hấp thủ xếp hạng lôi ảm sau khi lại hoàn toàn trưởng khống một cái siêu phàm đạo thuật ba người vui sướng bất quá đến đế đô trước tiên đình chỉ tu luyện phó hạ lương nói chúng ta bước kế tiếp đem tam thập tam thiên tuyệt trúc cơ kỳ đều là tu luyện hoàn thành sau đó chúng ta cùng nhau tu luyện bạch câu quá khích phong điền bộ trước ngặt nói còn có kim đồng tháp quang động chân nhãn nhất định phải tu luyện ra cái thứ ba song nhãn thần thông Dương Tú Minh nói, mẫu chốt nhất ta đến lên cấp trúc cơ kỳ, hơn nữa còn phải là thiên đạo trúc cơ. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương đều là thiên đạo trúc cơ, Dương Tú Minh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cũng là thiên đạo trúc cơ. Lần này thí luyện chính là thăng chốt đại ca năm chắc lên cấp tam giai truyền kỳ, sau đó tìm cơ hội thiên đạo trúc cơ. Trương Nhạc nói, nhưng là cái kia cái gì bản mệnh quỷ dị nuốt trừng, bản mệnh quỷ dị dung hợp, ta đều sẽ không a. Dương Tú Minh trầm giai nói, không biết càng tốt, ta sẽ không để cho ta bản mệnh quỷ dị nuốt trừng cái gì cái khác quỷ dị. Bởi vì, ngụy vô quả là tự chúng ta, những kia quỷ dị không xứng chúng ta ăn cho tới tô tiểu mỹ, dương tú minh không có nhắc tới, càng không thể buộc nàng đi ăn cái gì quỷ dị. phó hạ lương cũng là nói, cái kia bản mệnh quỷ dị dung hợp, càng là không thể. nói thật dễ nghe, cái gì dung hợp, kỳ thực chính là người ăn đi quỷ dị, nhờ vào đó tăng cảnh giới lên. vừa nghĩ chính là buồn nôn a. dương tú minh gật đầu nói, đúng, ta tuyệt đối sẽ không ăn đi ta tứ đệ ngụy vô quả. như chặt đinh chém sát, nhất thời, dương tú minh cảm giác được thật giống ngụy vô quả một tiếng giống to, thật giống đáp lại. ba người vững sở, lập tức kiểm tra. thế nhưng địa nguyên kỵ trảm vẫn là như cũ, không có cái gì thần trí. bất quá ba người cảm giác được. Hắn thật giống trở nên linh tính một chút, có thể tương lai như vậy không ngừng bồi dưỡng, địa uyên kỵ trảng ngụy vô quả có thể lấy địa ngục trở về. Kỳ thực Dương Tú Minh tuyệt đối sẽ không nuốt chửng ngụy vô quả, bởi vì đây là cựu biến thương sinh thuế tâm quyết tồn tại trụ cột, chỉ cần nuốt chửng một niệm lên cũng không cần làm cựu biến thương sinh thuế tâm quyết tự động tăng vỡ. Dương Tú Minh trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết đây là thấp nhất tuyến, nhất định phải thủ vững tín niệm. Trở lại đại học, không nghĩ tới đầy đủ hơn hai ngày cũng không có cái gì thử luyện. Bất quá những ngày qua lại kịch liệt nhập học, truyền thụ bản mệnh quỷ dị nuốt chửng phương pháp, bản mệnh quỷ dị dung hợp phương pháp. Dương Tú Minh đến là lên lớp, học những thứ này, thế nhưng hắn đối với chuyện này không để ý chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng những này pháp thuật. Những ngày gần đây, Dương Tú Minh mấy người một lòng tu luyện, rất nhanh phó hạ lương lôi truyền, Tử Tiêu Lôi đỉnh, Trương Nhạc kiếm truyền, Nhất kiếm kinh thiên, bốn người phòng tuyệt, trấn giáp vấn tiễn, trúc cơ kỳ công pháp đều là tu luyện cơ bản hoàn thành. Bất quá đều là cơ bản hoàn thành, còn cần mặt sau tiếp tục khổ tu nghiên cứu. Trong lúc này, Dương Tú Minh lén lút đến xem công chúa Triệu Uyển Quân. Về nhà lần này, Thành Vân Châu chủ Triệu Tứ Hải, làm vì nữ nhi của hắn chuẩn bị không ít đồ vật, để Dương Tú Minh mang cho nàng. Lặng lẽ lại bảo nhìn thấy triệu huyền quân hai người đều là thật cao hứng bọn họ hôn bọn họ ôm nhau bọn họ cùng nhau rất vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi dương tú minh lặng yên rời đi triệu huyền quân nhìn hắn đột nhiên cắn răng một cái nói dương tú minh chúng ta kết hôn đi dương tú minh sững sờ khó có thể tin tưởng được đây là cái gì dương tú minh ta cho ngươi biết một cái bí mật triệu gia các trưởng lão đang chuẩn bị một cái thâu thiên kế hoạch nhờ vào đó mang theo tộc nhân rời đi người này ăn thịt người dơ bẩn thế giới chỉ cần chúng ta kết hôn ta có thể lấy mang theo ngươi cùng rời đi nơi này rời đi liêu xương thế giới Dương Tú Minh nhất thời nghĩ đến những tiêu lại y tông tu sĩ, có thể lấy rời đi liêu xương thế giới, đi một cái không có quỷ gì địa phương. Dương Tú Minh đột nhiên trong lòng kinh hoàng, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đáp ứng, thế nhưng nói đến miệng, hắn không nhịn được hỏi, chỉ có thể ta một người sao? Cha mẹ ta, đại ca ta, ta tứ đệ. Nói tới chỗ này, Dương Tú Minh nhất thời cấm miệng, trong lòng hắn rõ ràng, cái này đều là không thể. Triệu huyền Quân cái nào có năng lực này, chỉ có thể mang đi Dương Tú Minh một người. Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm, yên lặng lưu luyến. Trở lại Đế đô đại học ký túc xá, Dương Tú Minh thật lâu không nói. Triệu gia quả nhiên không đơn giản, chuẩn bị thâu thiên kế hoạch, thoát đi thế giới này, kết hôn, theo công chúa, rời đi nơi này, vừa là mình thích người yêu, vừa là người nhà của mình, khó có thể lựa chọn. Bất quá ngày thứ hai, cũng không cần phiền não rồi. Thông báo truyền đến, muộn lên cử hành thử luyện. Dương Tú Minh thở dài một hơi, yên lặng chuẩn bị. Kỳ thực cũng không cần chuẩn bị cái gì, lấy hắn thực lực, cái này thử luyện hắn không có vấn đề. Năm đó, hắn cho đại ca một nhóm pháp khí, mạnh nhất chính là một cái phù bảo. Hiện tại Dương Tú Minh có rất nhiều năng lực, không kém gì cái này phù bảo. Dương Tú Minh thủ đoạn công kích, năm bộ siêu phàm kiếm thuật, hai bộ siêu phàm lôi pháp, một bộ siêu phàm ám pháp. Chiến trận pháp thuật, Vân Lôi, Kiếm Lâm. Thủ đoạn thần thông, Trích Thủ Giả thiên, Thần Kiếm hợp nhất, Nhất Kiếm kinh thiên, Lôi đẳng Tam tê, Tam Dương khai thái. Tuyệt sát thủ đoạn, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm. Phòng ngự thủ đoạn, Đại Đạo Võ Trang Bất Động Sơn Hải ẩn dấu thủ đoạn, Ám Dạ đồng hóa. Phụ trợ thủ đoạn, Biến thân ba loại chân linh, Ngũ hành tiên cậu, Cửu Cương thần lòng, Vĩnh Dạ minh xạ, Triệu Hoán con rối Tức Nguyên Thổ khơi lỗi. Pháp khí pháp bảo, Thủ dạ nhân trang phục một bộ. Cấp 3 thần kiếm thiên ưng ngự phong độn không kiếm, ngũ giai pháp bảo bát hoang đạo bàn áp thiên cơ. Thực lực như vậy, luyện tần thử luyện, Dương Tú Minh tự tin tràn đầy. Bất quá Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương cũng đều là các tự chuẩn bị, thân thể đều ở trong động phủ bảo vệ lại đến, thần hồn lại đây, ba người hợp nhất, vượt qua thử luyện thời gian đến, mặc thủ dạ nhân trang phục, cấp 3 thần kiếm thiên ưng ngự phong độn không kiếm, ngũ giai pháp bảo bát hoang đạo bàn áp thiên cơ chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh có người đến xin mời, Dương Tú Minh theo đối phương, đi tới đạo cung động phủ. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương đều là đến đây, cùng hắn đồng hành. Lại làm một lần đi tới đạo cung động phủ. Dương Tú Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Phó Hạ Lương nhìn thấy Hiến Tế đại cổ, không ngừng giới thiệu, tiến vào đạo cung trong đạo phủ, không ít chiến trước tụ tập nơi này, đầy đủ 99 người, Gia trẻ tráng hán đều có, trong đó rất nhiều là tứ đại gia tộc mạnh mẽ để cao lên. Thế nhưng Dương Tú Minh không có một cái nhận thức. Mọi người đều là đến đây, tiến lặng chờ đợi, không tới chốc lát, có người xuất hiện. Nhìn sang, đối phương hẳn là Tam giai truyền kỳ cảnh giới, tuổi rất trẻ, trên người có một loại không nói ra được nạo khí. Ngươi nhìn thấy hắn, liền biết, hắn không thuộc về Lưu Sương thế giới. Nhìn thấy hắn, ngươi trong lòng liền sẽ sản sinh một loại đấu kỹ là do vì muốn tốt cho ngươi thần tượng nơi trong hồ phần, thế nhưng hắn là loại kia trời sinh dưới ánh mặt trời, trong điện phủ thiên tri tiêu tử. Phó hạ lương truyền âm nói, thượng tôn, tất là nam sợ tu sĩ, cái kia ngạo khí chính là thượng tôn tu sĩ tự tin. Nhìn hắn cảnh giới bất quá trúc cơ, bất quá cũng là bình thường, đạo quan đều là nguyên anh, nơi đó sẽ làm những thứ này việc vặt vãnh, tự nhiên mang đến một ít thủ hạ đệ tử, phụ trách những thứ này tập dịch. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, các vị đạo hữu, bản thân Dương phủ viễn làm vì lần này thử luyện người chủ trì. Lời nói mềm nhẹ, thế nhưng lại có một loại không nói ra được kiên định. Trương Nhạc treo gẹo nói, tú Minh, đây là ngươi nhà Phương xa thân thích à? Cũng họ Dương. Dương Tú Minh không nói gì nói, Phương xa thân thích. Ta đến là có một cái ra ra, thế nhưng hắn muốn ăn ta, ai? Bên kia Dương Phủ Viễn tiếp tục nói, lần này thí luyện, hy vọng mọi người đều có thể thử luyện thành công, lên cấp truyền kỳ cảnh giới. Một hồi mọi người lựa chọn Tam giai Quỷ dị, lần này thử luyện phúc lợi. Bất quá những thứ này Tam giai Quỷ dị cần sau 10 ngày mới có thể nốt trưởng, xin mọi người chú ý ở đây 10 ngày, mọi người có thể lấy lẫn nhau chém giết, cướp đoạt đối phương Quỷ dị phúc lợi. Bởi vì giai đoạn thứ hai bản mệnh dung hợp, nắm giữ Tam Gai Quỷ dị càng nhiều càng là dễ dàng thành công. Dương phủ viễn giới thiệu thử luyện quỷ cử, cuối cùng nói, con đường tu tiên, cường giả hạng cường, vì lẽ đó chỉ có tranh cướp, chỉ có thắng lợi, mới có tư cách sống tiếp. Một câu con đường tu tiên, ở đây tất cả mọi người đều là không sở tới đầu óc, đây là ý gì? Chỉ có Dương Tú Minh rõ ràng giới thiệu hết. ầm ầm, ở phương xa xuất hiện vô số hộp ngọc đầy đủ bảy, tám Những kia trong hộp ngọc có thể lấy nhìn thấy các loại quỷ dị đều là tam dài, bị vững vàng quá lại, tùy ý tất cả mọi người chọn tuyển. lập tức những thứ này người đều là vào tới, chọn tuyển nhất cùng mình kết hợp lại tam dài quỷ dị. Thế nhưng Dương Tú Minh không có để ý hắn cái cuối cùng đi qua, một điểm không nổi. Những thứ này quỷ dị, đối với hắn không có bất kỳ giá trị gì, tùy tiện chọn một cái chính là. Lấy tới, Dương Tú Minh tùy tiện nhìn, đột nhiên sững sờ. Hắn khó có thể tin tưởng được nhìn về phía một cái trong đó hộp ngọc. Cái kia trong hộp ngọc, có thể lấy nhìn thấy một cái áo đỏ cô dâu. Cái này áo đỏ cô dâu trên người mặc áo cưới, đỏ rực tinh xảo trang dung, thế nhưng hai mắt huyết lệ không ngừng rơi xuống. Dương Tú Minh nhìn thấy cái này, sở dĩ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì đây là Kiều Tuyết. Hắn năm đó bạn học, thầy Ngân Châu Trung học phổ thông tứ đại mỹ nữ một trong tương tứ chết rồi, nàng xa gả làm tiểu tiếp, nhưng là bị cao viện viện luyện thành hồng nữ quỷ, chương 214. Nam sở thân thích, huyết phủ đồ hảo, 2. Chương 214, nam sở thân thích, huyết phủ đồ hảo, 2. Tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy. Dương Tú Minh dùng tay run rẩy, cầm lấy cái kia hộp ngọc, xem hướng bên trong hồng nữ quỷ, quả nhiên là tiểu tuyết dung mạo. Hơn nữa nàng thật giống nhìn thấy Dương Tú Minh, phát ra một tiếng giống giận, huyết lệ càng là bắn tóe đúng là nàng. Đột nhiên, Dương Tú Minh bên người có người nói, bằng hữu ngươi. Dương Tú Minh quay đầu nhìn lại, chính là Dương phụ viễn hắn ở cùng dương tú minh nhỏ giọng nói chuyện dương tú minh gật đầu nói bạn học ta đáng tiếc trắng ngủ cái này dung mạo sau đó dương phủ viễn hỏi dương tú minh nam hoài dương gia dương tú minh dùng mình một cái cái tên này làm sao biết nam hoài dương gia làm sao ngươi biết ta lần này lại đây phát hiện nam hoài dương gia hầu như đều chết sạch chỉ có một ít chi nhánh tản bốn phương đều là một ít phế vật ngươi là ta gặp được thứ nhất cái nam hoài dương gia chi nhánh đệ tử nam hoài dương gia đến cùng làm sao người đều đi đâu rồi cái tên này nói như vậy làm không tốt đúng là chính mình họ hàn xa có thể đừng giống như gia gia lại là ăn thịt người quỷ. Ai, chúng ta Nam Hoài Dương gia, gia ta gia gia Dương Sơn nhân một cái kỳ hoa. Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau đó bắt đầu nuốt trưởng tộc nhân ăn trước cha mẹ huynh đệ, ăn nữa con trai con gái, cuối cùng bắt đầu ăn đi cháu trai cháu gái. Dương phủ Viễn đều chấn váng, sau đó tựa như cười mà không phải cười. Hết cách rồi, gia tộc chúng ta chính là dễ dàng ra loại này người điên. Không nghĩ tới cái này hẻo lánh tử địa, cũng có thể có loại này gia hỏa. Ngươi gọi Dương Tú Minh chứ? Yên tâm đi, cái này thử luyện ta bao bằng ngươi, ung dung vượt qua. Nhớ kỹ, không muốn cái gì bạn mệnh quỷ dị dung hợp, đến thời điểm ta giúp ngươi ung dung lên cấp tam giai truyền kỳ, dương tú minh đều tròn váng, không nhịn được hỏi, người tại sao giúp ta? dương phủ viễn nợ nụ cười, nói, một bút không viết ra được một cái chữ dương, kỳ thực chúng ta là bà con xa. dương tú minh khó có thể tin tưởng được, nói, đều là người nhà họ dương, dựa vào cái gì ngươi không tại liêu sương thế giới bị khổ? dương phủ viễn cười ha ha, nói, cái này có thể không át ta? ai để cho các ngươi tổ tông là dương gia dòng chính, mà chúng ta tổ tông nhưng là dương gia chi nhánh nhà kề, mà chúng ta cái thế lao tổ tông cũng là một cái lao giả điên, thích nhất giản vật trí thần khổ sở chính mình con ruột, tôi luyện một thoáng chính mình hậu duệ, để cho các ngươi đời đời chết không toàn thân, đều là vì các ngươi khỏe. vì lẽ đó, các ngươi ở đây hố phân giấy ruột, vậy đại khái liền là chúng ta những thứ này chi nhánh nhà kể vui sướng đi. nói xong, hắn xoay người rời đi. nghe được dương phủ viễn từng nói, dương tú minh bọn người choáng váng. cái này kêu cái gì quỷ? gia gia đại nghĩa gì thân, chuyên ăn người mình. cái này lao tổ tông cũng là như thế. đưa chính mình con ruột tiến vào hố phân, chính mình hậu duệ đợi đợi kiếp kiếp bị quỷ gì ăn đi. cái này thật đúng là người thân a. dương tú minh có chút nộ. phó hạ lương nói. Đại ca, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chính là như vậy, có thể làm sao? Ngươi làm sao cũng đến vượt qua thử luyện. Chờ thử luyện xong việc, ta về đi mời người cho ngươi tra một chút. Nam sở họ Dương tu sĩ. Dương tú Minh gật đầu nói, đúng. Vượt qua thử luyện lại nói. Phó hạ lương nói, các ngươi Dương gia ở đây liêu xương thế giới cũng đến vạn năm trở lên. Thọ hơn vạn năm, tất là hóa thần, lại lên trên chính là phản hư. Chỉ phải bỏ tiền, hẳn là có thể lấy tra được. Lúc này tất cả mọi người đều là chọn xong tam giai quỷ dị. Dương tú Minh đem chứa tiểu tuyết hồng ngọc, cẩn thận thu hồi, thật tốt bảo tồn. Dương phủ viện truyền âm nói tất cả mọi người chú ý, thử luyện bắt đầu, mọi người mời đi theo ta. hắn mang theo mọi người, cất bước đạo cung trong. cái này đạo cung vạn phần phức tạp, trong đó có vô số phụ lục, thoạt nhìn đúng là chấn thủ cái gì. rất nhanh, đi tới một chỗ cực lớn sân nhà nơi. sân nhà dường như hồ sâu, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. dương phủ viễn nói, xin mọi người tiến vào nơi thí luyện, nhảy xuống là được. mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, có người đi tới sân nhà nơi, nhảy xuống đây là trước người tham gia qua thử luyện, biết nơi này chuyện gì xảy ra. mọi người dồn dập nhộn nhướng, dương tú minh hướng về dương phủ viễn vứt tay một cái, cũng là nhảy xuống nói chuyện có thể chiếm được đem tính a. Dương phủ viễn mỉm cười gật gù, xem như là đáp lại. Nhảy vào sân nhà, cũng không phải thẳng rơi xuống, mà là lặng yên bay xuống, dường như thang máy. Vẫn hướng phía dưới, không biết hạ xuống bao lâu, bỗng nhiên dưới chân sáng ngời, xuất hiện một cái cực lớn lòng đất bầu trời động phủ ở trong động phủ này, thình lình có một cái thành phố khổng lồ. Thật sự dường như đại ca từng nói, bỏ đi lòng đất di tích. Nhưng nhìn đến cái thành phố này, Dương Tú Minh ba người lập tức kinh hãi. Tiên Tần di tích. Bọn họ nhìn một chút chính là biết đây là Tiên Tần di tích, bởi vì cùng thành Bạch Kỳ bố cục, cơ bản giống nhau như nước. Cái này thử luyện gọi là luyện tần thử luyện, sẽ không phải luyện hóa cái này tiên tần di tích thử luyện, nhưng là vì cái gì không trực tiếp phá hủy, hoàn toàn phá diệt đây. Vô số nghi vấn sản sinh, mọi người dồn dập rơi xuống đất. Phía trước những người kia lập tức điên cuồng độn nhập trong thành thị, tách ra tất cả mọi người. Giai đoạn thứ nhất tàn sát lẫn nhau đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều là điên cuồng ẩn dấu, tự vệ, giết địch, cướp đoạt càng nhiều tam giai quỷ dị. Dương Tú Minh trầm dại rơi xuống đất, mới vừa đứng vững, ở dưới chân hắn, mặt đất thình lình phát ra tia sáng. Sau đó một cái âm thanh truyền vào trong đầu của hắn. Tách tách tách phát hiện tiên tần cấp 20 hàng xa nam tước. Tách tách tách, xin mời đối phương xác định thân phận. Chuyện này làm sao xác định a?" Dương Tú Minh nhẹ giọng nói, "Dương Tú Minh, tiên tần, cấp 20 hàng xa nam tước. Tiên tần nhất đẳng hồng đính công lưu phạm, rời đi công hơn lên cấp tứ vị." Đối phương lập tức có đáp lại. "Xác định thân phận. Tiên tần đế quốc thượng châu chấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hảo, hướng về ngài Vân An." Dương Tú Minh nói, "Tiên tần đế quốc thượng châu chấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hảo." Đối phương trầm rãi nói đến, "Từ khi tiên tần đế quốc tăng nữa, trấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hảo vẫn trấn thủ nhân tộc ngoại vực biên cương thượng châu tinh hải." vì nhân tộc chấn thủ ngoại vực biên cương mãi đến tận 18 triệu 927.365 năm trước ngoại vực tiên tần tử địch hấp sát kim hầu huyết cương lục nguyên nhóm thế lực tổ chức liên quân tập kích nhân tộc Biên cương thượng châu tinh hải thượng châu một trận chiến đẩy lùi đối phương liên quân thế nhưng biển sao tăng vỡ chấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hào trọng thương mảnh vỡ bay xuống mảnh này biển sao mất đi tiên tần mạng lưới không cách nào liên tiếp mất đi thiên điệu bản nguyên liên tiếp mất đi thiên đạo pháp tắc trường khống 37 vạn năm trước Trấn thủ cứ điểm huyết phù Đồ Hào Hải Cốt bị nhân tộc phản đồ Nam Sở Tu sĩ phát hiện, đại chiến 33 vạn năm, rốt cục trấn thủ cứ điểm huyết phù Đồ Hào bị Nam Sở chấn áp 45657 năm qua, Nam Sở vẫn làm hao mòn huyết phù Đồ Hào bản nguyên, dự tính 3.561 năm sau, trấn thủ cứ điểm huyết phù Đồ Hào tan vỡ. Xin mời cấp 20 hàng xa Nam Tức Dương Tú Minh các hạ, chủ trì huyết phù Đồ Hào, ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Nam Sở Tu sĩ. Dương Tú Minh có chút ngậm, thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo. Hắn nói, ta làm sao chủ trì huyết phù Đồ Hào? Nhất thời, dưới chân hắn một vệt hào quang lóe qua, Dương Tú Minh biến mất không thấy. Dương Tú Minh định thần nhìn lại, chính mình đã bị chuyển tống đến trong một cái đại điện. Nơi này tương tự kiếp trước những kia tinh tế phi thuyền phòng điều khiển. Hắn ngồi ở tương tự thuyền trưởng bảo tọa bên trên. Một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, nghiêng 45 độ góc xuyên qua Dương Tú Minh đỉnh đầu. Nay cùng Phó Hạ Lương lúc trước ở diễn võ đường thôi diễn cái kia quang mang hoàn toàn giống nhau như lúc. Hẳn là đồng nhất loại cầm chế. Sau đó vô số dữ liệu truyền vào Dương Tú Minh trong đầu, nhất thời Dương Tú Minh rõ ràng tất cả. Thật sự tất cả, bao quát Liêu Dương thế giới tất cả, toàn bộ thiên địa tất cả tất cả. Trấn thủ cứ điểm huyết phù đồ hào ở tiên tần tan vỡ sau khi, vẫn trấn thủ nhân tộc biên cương thượng châu tinh hải. Sau đó một trận đại chiến, huyết phù đồ hào bên trong tu sĩ diệt sạch, cứ điểm tan vỡ, phiêu lưu vũ trụ tự mình sửa chữa. Sau đó bị nam sở tu sĩ phát hiện, giống như võ nguy, cái này lục bá thích nhất cùng tiên tần là địch. Nam sở cùng huyết phù đồ hào đại chiến 43 mươi ba vạn năm, bốn năm trước huyết phù đồ hào chiến bại, bị hoàn toàn phong ấn. Chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất tiên tần pháp linh, khổ sở thủ vững. Cái này nơi phong ấn chính là huyết phù đồ hào trên mặt đất đạo cung. Sau đó do đạo cung mở rộng thành đế đô, lại có thêm đế đô mở rộng làm vì liêu xương thế giới đừng xem huyết phủ đồ hào chiến bại bị phong ấn, thế nhưng còn có đáng sợ vi năng. Nam sở rất nhiều đại năng, bất kể là đại thừa, vẫn là phản hư, không người nào dám trực tiếp ra tay, đó là tự tìm đường chết. Nam sở không cách nào đưa nó hoàn toàn phá hủy, chỉ có thể phong ấn, bất quá nhưng có một cái biện pháp có thể mang huyết phủ đồ hào tiêu diệt. Huyết phủ đồ hào làm vì tiên tần cứ điểm, một cái trong đó sứ mệnh bảo vệ nhân tộc, vì lẽ đó nam sở mỗi một quan thời gian, điều động một ít nhân tộc tu sĩ tiến vào di tích trong. Sau đó những ngày nhân tộc tu sĩ bắt đầu biến đến gì, không còn là người, hóa thành quỷ dị. Biện pháp chính là bản mệnh quỷ dị dung hợp. Cái gì lên cấp truyền kỳ cảnh giới, cái kia đều là lừa dối bọn họ đến đây biến quỷ lời nói dối. Dựa theo hạt nhân sứ mệnh, huyết phù đồ hào nhất định phải cứu hộ những ngày nhân tộc. Làm sao cứu hộ? Chỉ có thể tiêu hao huyết phù đồ hào hạt nhân bản nguyên. Bọn họ lợi dụng tiên tần di tích bảo vệ nhân tộc sứ mệnh, một chút làm hao mòn huyết phù đồ hào đây chính là luyện tần thử luyện nguyên do bốn năm trước bắt đầu làm hao mòn thử luyện. Nam sở ở đây điều động chính mình tông môn các lộ đệ tử, cuối cùng tổng kết ra luyện khí lên cấp trúc cơ, là nhất thỏa đáng. Sau một khoảng thời gian, không còn nam sở điều động, do bản địa bồi dưỡng nhân tộc tu sĩ, chính mình tu luyện, tự sản xuất tự tiêu. Ba vạn năm qua đi, huyết phù đồ hào càng ngày càng yếu, cuối cùng ba cái nguyên anh chân quân ở đây chủ trì đại cục hoàn toàn đủ dùng đây chính là đạo cung nguyên do. Nơi này cải tạo thành một cái tiểu thế giới, không thể lãng phí tài nguyên, ở đây bắt đầu luyện chế quỷ giá. Làm sao luyện chế quỷ giá? Cần lượng lớn bồi dưỡng quỷ dị. Làm sao bồi dưỡng lượng lớn quỷ dị? Dùng nơi đây nhân tộc làm làm tài liệu tốt nhất. Như vậy, liêu xương thế giới dần dần hình thành. Người phàm bình thường nhân tộc làm vì tư liệu sống, dùng bọn họ bồi dưỡng quỷ dị luyện chế quỷ dị, bọn họ chính là heo, chính là nguyên liệu, để bọn họ ăn no lớn mập, cuối cùng đều là va quỷ mà chết ở bọn họ bồi dưỡng xuống, quỷ dị khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó tinh anh nhân tộc, đem tam giai quỷ dị đều là thu lấy, lợi dụng quỷ dị luyện chế các loại quỷ giá, hoặc là đem quỷ dị luyện chế làm vì tu luyện tài liệu, nộp lên trên tông môn đồng thời, dùng những thứ này sáng tạo quỷ giá, võ trang người phạm bình thường nhân tộc, như vậy mới có thể nuôi phỉ dùng bền. Lựa chọn trong đó tinh anh, để bọn họ lên cấp đến nhị giai tầng mười, cũng chính là luyện khí kỳ đại viên mãn. Sau đó đem bọn họ đưa vào huyết phù đồ hảo, lấy tu luyện tên, lừa dối bọn họ biến quỷ. Huyết Phù Đồ Hào khẳng định cứu bảo vệ bọn họ, thành công cứu được, xem như là lên cấp thành công, trở thành tam giai truyền kỳ tôn giả. Trở về mặt đất, thành đạo quan sử dụng. Không cứu lại được, trực tiếp biến thành quỷ dị, dùng để tiêu hao huyết phù đồ hào bản nguyên. An bài như vậy, toàn bộ Liêu Dương thế giới sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Vừa là tiêu hao huyết phù đồ hào bản nguyên, lại là chế tạo rất nhiều quỷ giá còn có quỷ dị tài liệu, thỉnh thoảng còn có thể hấp thu một vài gia tộc lớn đệ tử, đi tới nam sở tu luyện. Chỉ là xui xẻo nhất chính là những kia bình thường phàm nhân bất tính, chỉ có thể khổ sở bọn họ rất nhiều chuyện cũ, do huyết phù đồ hào truyền vào dương tú minh trong não để cho hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thì ra là như vậy a không nghĩ tới dĩ nhiên là có chuyện như vậy. nói như vậy, chính mình tổ tông tổ tiên đều là xuất thân nam sở tông, hơn nữa còn hẳn là dương gia vị lao tổ tông tiêu đích hệ tử tôn. chỉ là vị lao tổ tông này thích nhất hố người thần, vì lẽ đó đưa chính mình con ruột nhập hố lửa ở dương tú minh suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái âm thanh xuất hiện. hàng xa nam tức dương tú minh đại nhân, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không cứu vớt tiên tần huyết phù đồ hào. dương tú minh lập tức nói, ta đồng ý. chỉ là, chúng ta nên làm gì a? đối phương thật giống trầm tư. Sau đó hồi đáp, huyết phù đồ hào 36.577.839 lần tôi diễn, chỉ có một cái biện pháp. Dương Tú Minh gật đầu nói, ngươi nói, huyết phù đồ hào nhất định phải bỏ qua thân máy, tan vỡ cứ điểm, đến đây đem hạt nhân hệ thống, hàng Duy ẩn giấu đến ngũ giai tiên tần chiến dụng huyết khô lâu trong. Chỉ có như vậy, Dương Tú Minh đại nhân mới có thể lấy mang theo huyết phù đồ hào, thoát ly Nam Sở chấn áp phong ấn đại trận. Dương Tú Minh nói, kim tiền thoát sát. có thể lấy nói như vậy. Xin mời Dương Tú Minh đại nhân tiếp tục thử luyện, ngụy trang thử luyện thành công, thoát ly tiên tần di tích ở thoát ly lúc Huyết phủ Đồ Hào Đem sẽ tự động phân giải, Hàn Duy Ngũ giai tiên tần chiến dũng huyết khô lâu, theo ngài cùng rời đi nam sở phong ẩn. Chương 215. Nam sở thân thích, huyết phủ Đồ Hào, 3. Chương 215. Nam sở thân thích, huyết phủ Đồ Hào, 3. Dương Tú Minh hồi đáp, ta rõ ràng, không có vấn đề. Chỉ là rời đi sau khi, chúng ta phải đi con đường nào? Đại nhân đã làm vì huyết phủ Đồ Hào thuyền trưởng. Huyết phủ Đồ Hào Đem sẽ tiếp tục đi theo đại nhân, nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Đến ngoại giới thế giới sau khi, Huyết phủ đồ hào đem sẽ chuyển hóa thành chiến dung huyết khô lâu, đại nhân có thể lấy trang bị. Đến đây có ngũ giai nguyên anh sức chiến đấu. Ta vừa mới kiểm tra đại nhân, ngài luôn luôn ham muốn giết chết thế giới tất cả quỷ dị, giết chết tất cả nam sở đạo quan. Tiên tần chiến dung có thể lấy làm vì ngài thực hiện cái lý tưởng này. Dương Tú Minh sững sờ, nói, Ngân Châu không có quỷ. Đúng, không chỉ là Ngân Châu không có quỷ, toàn bộ thế giới đều là không có quỷ. Đây là Dương Tú Minh luôn luôn ham muốn thực hiện lý tưởng. Thế nhưng hắn bây giờ cũng không phải năm đó thành Ngân Châu cái kia lô mảng thiếu niên, hắn không nhịn được hỏi ta đem nơi này tất cả quỷ dị giết sạch, đạo quan giết chết, nam sở khẳng định còn sẽ có người đến đây, sẽ sẽ không bởi vậy hại người khác, sẽ không kỳ thực các ngươi nơi này tất cả mọi người đều là nam sở đệ tử đại chiến sau khi huyết phù đồ hào tan vỡ, nơi đây tồn tại liền sẽ mất đi ý nghĩa. nam sở tất nhiên đem này thế giới kéo về nam sở biển sao, nhân khẩu bất luận ở nơi nào đều là cơ bản tài nguyên, ở đây mọi người sẽ không bị tàn sát, ngược lại bởi vậy thoát khỏi trở thành quỷ dị chất dinh dưỡng vận mệnh. bất quá cũng không bài trừ nam sở tiếp tục xây dựng tương tự chuồng lợn lớn thế giới, lấy bọn họ làm vì chất dinh dưỡng tiếp tục đổi dưỡng quý giá, chỉ là. Chúng ta muốn lặng lẽ rời đi thế giới này, ở trong vũ trụ đồng bền, tìm kiếm cái khác biệt sao, ở đây có rất nhiều sự không chắc chắn, có thể chúng ta đem sẽ chết ở vũ trụ trôi nổi trong. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Dương Tú Minh, muốn dũng cảm a. Vậy thì làm đi. Tốt, xin mời Dương Tú Minh đại nhân kiên trì 10 ngày chiến đấu, bằng vào ta suy tính, bọn họ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sau đó sau 10 ngày, đại nhân không cần dung hợp quỷ dị, ta sẽ làm ra giả tạo, nỗ lực cứu hộ qua ngươi. Chỉ là ngươi thông qua thử luyện, chờ đợi bọn họ tiếp ngươi lên đi." Dương Tú Minh nói, cái này cũng không cần thiết, thật giống chủ trì thử luyện chính là nhà ta Phương Sa thân thích. Hắn cùng ta nói rồi, không cần bản mệnh quỷ dị dung hợp, chờ hắn là tốt rồi. Cái kia không có vấn đề, như vậy càng tốt. Nói xong, ở Dương Tú Minh trước mặt xuất hiện một cái thủy kính, bên trên tràn ngập các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ tìm kiếm mới ngoại vực thế giới, phát hiện đồng thời chiếm lĩnh, có thể thu được công văn 300 vạn. Nhiệm vụ bắt chảo vực ngoại thiên ma ngoại đạo, luyện chế ma tâm đan, một cái ngoại vực thất giai thiên ma ngoại đạo có thể hoạch công văn 1 vạn. Nhiệm vụ thăm dò địa phế, thu lấy địa hỏa, có thể thu được công văn 3000, như gọi ra phạm vi lớn tiên tiếp thâu trừ công hơn 100 vạn. Nhiệm vụ thăm dò hư không, phát hiện quý trọng khoáng sản, có thể hoạch công hơn 1000, đồng thời được hưởng khoáng sản 1 phần 10 quyền phân phối. Nhiệm vụ kiến thiết tiên địa động phủ, hư không tạo vật, có thể hoạch công hơn 5000. Nhiệm vụ dựa theo tiêu chuẩn chế tạo động phủ pháp linh, căn cứ pháp linh chất lượng có thể hoạch công hơn 1 điểm đến 3000. Nhiệm vụ tiếp thu cứu vớt huyết phù đồ hào sứ mệnh, khen thưởng công hơn 2,300. Nhiệm vụ bắt trảo thâm hải cự long, có thể thu được công hơn 1000. Dương Tú Minh nhất thời xem lốc, nói: "Làm cái gì vậy? Đại nhân, vì rằng ngài đã trở thành huyết phù đồ hào thủy trưởng, thế nhưng nhất định phải dựa theo huyết phủ đồ hào quy củ đến tất cả khen thưởng đều lấy công vân tình thế phân phát những nhiệm vụ khác đều là giả tạo nhiệm vụ chỉ có cứu vớt huyết phủ đồ hào mới là chân thực nhiệm vụ trong đó khen thưởng công vân làm vì ta hiện tại tất cả công vân toàn bộ khen thưởng cho ngài dương tú minh giờ mới hiểu được đây là chương trình cứ điểm có thể lấy hủy diệt người có thể lấy chết hết thế nhưng chương trình không thể xấu hắn một điểm cái kia nhiệm vụ nhiệm vụ tiếp thu cứu vớt huyết phủ đồ hào sứ mệnh khen thưởng công vân hai nhất thời cái kia nhiệm vụ biến mất sau đó dương tú minh cảm giác được chính mình hàng xa nam tức ấn ký trong thật giống nhiều cái gì việc không có làm đây trước tiên đem khen thưởng cho cái này công vân có chỗ lợi gì đại nhân huyết phù đồ hào tiếp cận tăng vỡ tất cả vật phẩm tài nguyên động phủ khoáng sản toàn bộ tiêu hao một quang chỉ còn giữ lại chủ cơ sở dữ liệu còn có một số công pháp bí tịch ngài có thể lấy lựa chọn nhất thời dương tú minh trước mặt xuất hiện một số tuyển hạng thái bạch vô cấu đạm ca đạo hải thiên liên kinh vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao nghiệt bàn nhị thiên tinh đấu hàn tuyên cổ tiện sinh trầm lục như pháp Hồng Nông Tiên Thiên Nhất Khí Quyết, Thiên Hành Tiện Hào Mạt Lui Thổ Quyết, Tứ Cửu Thiên Kiếp Thần Lôi Lụ, Nhân Quả Chuyển Nghiệp Quyết, Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ, Tuyệt Lâm Nhật Nguyệt Trạm Thanh Phong, Quang Âm Lưu Thệ, Tuế Nguyệt Vô Ngân, Thái Cương Thuần Dương Khai Thiên, Nhất Tâm Vạn Thể Tự Tại Kinh, Thái Nhạc Thông Thiên, Đại Thừa Viên Mãn Thiên Trọng Kinh, Dương Tú Minh đều là xem tròn vắng. Thế nhưng trong đó rất nhiều công pháp bí tịch đã tàn khuyết không đầy đủ. Cái này đều là huyết phủ đồ hào bị làm hao mòn hư hao. Cuối cùng Dương Tú Minh chỉ là tìm ra ba cái thích hợp bản thân, cũng là hoàn toàn công pháp bí tịch. Thái Bạch Vô Cấu Đạt Ca Đạo Hải Thiên Liên Kinh, Thái Nhạc Thông Thiên Đại Thừa Viên Mãn Thiên Trọng Kinh. Thiên hành kiện hào mật lưu thổ quyết, cái này ba cái hoàn hảo vô khuyết, có thể lấy tu luyện. Thế nhưng, lựa chọn chúng nó chiến công cần 2.200, Dương Tú Minh công văn, chỉ có thể lựa chọn một cái đây là quy tắc, viết ở huyết phủ đồ hào hạt nhân nơi sâu xa, không hề có một chút giản xếp biện pháp. Vì lẽ đó cái này ba cái Dương Tú Minh chỉ có thể lựa chọn một cái. Cái thứ nhất, Thiên hành kiện hào mật lưu thổ quyết, từ bỏ. Phó Hạ Lương nói, đại ca, cái này hẳn là thiên hành kiện tông hạt nhân truyền thừa. Cái này không kém gì chúng ta thái thượng đạo, thái thượng thanh tỉnh thuần nghịch sinh diệt tiên đạo kinh, thế nhưng nó không phải cựu thái một trong, vì lẽ đó từ bỏ mặt khác hai cái Thái Bạch vô cấu đạp ca đạo Hải Thiên Liên Kinh, đây là Thái Bạch Kiếm Tông Hạt Nhân Truyền Thừa, Thái Nhạc Thông Thiên Đại Thừa Viên Mãn Thiên Trọng Kinh là Thái Nhạc Đạo Môn Hạt Nhân Truyền Thừa. Hai cái này đều có thể nhập chúng ta, Cựu Thái Lão Quân Khai Thiên Kinh. Thế nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Dương Tú Minh không biết lựa chọn như thế nào, hỏi Thái Bạch, Thái Nhạc hiện tại còn đều là Cựu Thái một trong sao? Thái Bạch Thiên Liên Kiếm Pháp Vô Song vẫn luôn là Cựu Thái một trong, Thái Nhạc Thiên Trọng đã tăng mỡ, lui ra Cựu Thái, tàn dư làm vì tám bảng môn một trong. Dương Tú Minh lập tức làm ra lựa chọn. Thái Bạch vô cấu Đạp ca đạo hải thiên liên kinh nhất thời ánh sáng hạ xuống truyền pháp bắt đầu ta ở đây lấy Minh Hà lập lợi thể ta tu luyện Thái Bạch vô cấu Đạp ca đạo hải thiên liên kinh vô tình hay cố ý tuyệt không truyền thụ bất kỳ một linh nếu như tiết lộ Minh Hà làm chứng tâm ma thiên trưởng bảng ngã tự diệt tất được thiết hiện tẩu hỏa nhập ma vĩnh viễn không được siêu sinh ra ngoài Dương Tú Minh bất ngờ tiên tần truyền pháp còn có Minh Hà lợi thể cảm giác được Dương Tú Minh nghi vấn huyết phù đồ hào hồi đáp xin mời đại nhân tôn trọng chính bản trắng chơi gái là không đạo đức ý nói là coi chuyện phải trả tiền không coi ngoại lẩu. Dương Tú Minh ba người yên lặng cảm ứng, trí nhớ trong lòng, được đến, Thái Bạch vô cấu đạp ca đạo hải thiên liên kinh. Hồi lâu, hoàn toàn trí nhớ. Huyết phù đồ hào lại là chuyên âm, xin mời đại nhân tiến vào di tích trong, trải qua 10 ngày huyết chiến thử luyện, ta sẽ vì đại nhân cung cấp trợ rút, viên mãn vượt qua thử luyện. Dương Tú Minh gật đầu nói, tốt, cái gọi là trợ rút, không muốn quá dễ thấy, lấy thực lực ta, hẳn không có vấn đề. Tốt lắm, truyền tống bắt đầu. Trong ngay mắt lóe lên, Dương Tú Minh rời đi đại điện, đưa vào di tích trong. Khu di tích này, một mảnh hoa vu, đổ nát thê lương, rách tả tơi. Dương Tú Minh ở đây mỉm cười, kỳ thực không có huyết phù đồ hảo, Dương Tú Minh ở đây cũng là vô địch. Bởi vì nơi này là dưới đất động phủ, hầu như không có nguồn sáng, không có cái gọi là ban ngày, hoàn toàn cũng là ban đêm, nơi này chính là Dương Tú Minh sân nhà, thuộc về thế giới của hắn. Bốn trăm hát hạ phạm vi, tất cả mọi thứ đều ở Dương Tú Minh cảm ứng trong đột nhiên có người nhanh chóng phóng chạy, trốn vào hắn cảm ứng trong, ở cái này thân người sau, có người gắt gao đi theo, một đuổi một chạy. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, nhẹ quá khẽ, cút. Tiếng nói ở hắn hắc hạ phạm vi trong, hóa thành lời nói nhỏ nhẹ, truyền vào hai người lốt hai. Sản sinh đáng sợ ma âm đuổi trốn người, đều là kinh ngạc đến ngây người. Truy đuổi chiến trước xoay người rời đi, chạy trốn người nhưng là một hướng khác, đều là tránh ra thật xa Dương Tú Minh đúng là vô địch, nơi này chính là thiên hạ của hắn. Chỉ là Dương Tú Minh đối với cái gọi là tam giai quỷ dị, không hề hứng thú, cũng không muốn giết chết người khác, không phải vậy còn lại 98 người, hắn có thể lấy không giữ lại ai đuổi đi đối phương. Dương Tú Minh bước chậm nơi đây, tìm kiếm một chỗ thích hợp nơi ở huyết phù đồ hào chỉ dẫn phía dưới, rất mau tìm đến một chỗ đại điện, vô cùng thích hợp Dương Tú Minh nghĩ ngơi. Tham gia người thí luyện Trên căn bản đều sẽ mang đủ hành quân lương, đừng nói 10 ngày nửa tháng không cần ăn cơm, 1, 2 tháng cũng là không, có vấn đề ở đây Dương Tú Minh ngồi xuống, an viên hành quân lương, đây là mỗi lần thử luyện chuẩn bị vật tư, suy nghĩ một chút, lấy ra hộp ngọc đây là hắn linh quỷ dị, Tam giai hồng nương quỷ. Dương Tú Minh nhìn hồng nương quỷ kiều tuyết, này kiều tuyết thật giống cũng ở trong hộp ngọc cùng Dương Tú Minh nhìn nhau. Dương Tú Minh không nhịn được hô, "Kiều Tuyết." Hồng nương quỷ thật giống nghe được Dương Tú Minh la lên, đột nhiên phát ra gào thét. Nàng thật giống vạn phần phẫn nộ, không cam lòng, bởi vì Dương Tú Minh sống, nàng đã biến thành quỷ dị. Nhìn nàng, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt đột nhiên Tô Tiểu Mị xuất hiện, nói, cái này tiểu kỹ nữ, dĩ nhiên kết quả như thế. Dương Tú Minh nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao bây giờ? Tô Tiểu Mị đột nhiên xuất hiện, tất nhiên có nguyên nhân. Tô Tiểu Mị nói, ai, bạn học một chàng, tuy rằng nàng kỹ nữ điểm, thế nhưng làm sao cũng không thể thấy chết mà không cứu, giao cho ta đi. Dương Tú Minh đem này hộp ngọc giao cho Tô Tiểu Mị, nàng lại là nói, đến, trích thủ giả thiên. Dương Tú Minh lập tức sử dụng này pháp, trích thủ giả thiên, chu vi một vùng tăm tối, càng đen ở đây trong bóng tối, Tô Tiểu Mị xuất hiện, thế nhưng không còn là bình thường răng rớp, mà là hóa thành núm hồn nữ yêu. Nàng dùng sức sờ một cái, răng rắc hộp ngọc nát bấy, Tiểu Tuyết xuất hiện, một thân hồng nương áo cưới, vô cùng thê lương. U hồn nữ yêu mạnh nào tới, nhất thời hồng nương quỷ ở đây bị nàng xâm nhiễm, chuyển hóa. Dần dần kiều tuyết do hồng nương quỷ cũng là hóa thành một cái nữ yêu. Huyết nhiệm nữ yêu, cùng cái khác tử vong kỵ sĩ bị địa nguyên kỵ trạm trưởng khống như thế, huyết nhiệm nữ yêu cũng là bị u hồn nữ yêu trường khống, trở thành thủ hạ của nàng, gia nhập vào Dương Tú Minh bản mệnh quỹ dị hàng ngũ. Ban đêm biến mất, ở nhìn sang, hồng nương quỷ hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy địa nguyên kỵ trạm có chính mình kỵ sĩ quân đoàn, vì lẽ đó tô tiểu mỹ cũng là bắt đầu thành lập chính mình nữ yêu con đoàn dương tú minh có chút không nói gì cái này có tính hay không là bản mệnh quỷ dị nuốt trừng. còn lại chính là chờ đợi toàn bộ di tích trong thời khắc đều có chiến đấu phát sinh thỉnh thoảng nổ tung xuất hiện 99 cái người thí luyện ở đây một mất một còn chiến đấu thế nhưng cùng dương tú minh không có quan hệ hắn chính là ở đây yên lặng chờ đợi chờ đợi thời gian đi qua bắt đầu còn có không có mắt người thí luyện lại đây muốn thử một chút sau đó liền an nghỉ lòng đất hắn nơi này ngược lại nhiều ba cái chiến lợi phẩm tinh huyết quỷ dị dị ma quỷ dị thế sinh quỷ dị. Rất nhanh, người thí luyện trong lúc đó đều là biết nơi này có một cái lao giam ma, vô cùng đáng sợ, đều là rất xa cách ra nơi này. Dương Tú Minh cũng không thèm để ý, lần này thử luyện có thể nói là hắn những thứ này thử luyện trong thoải mái nhất. Rất nhanh, 10 ngày đến, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Sau đó di tích trong, từng đạo từng đạo cổ sáng xuất hiện, tổng cộng còn có 42 cái đây là trong hộp ngọc tam giai quỷ dị giải phong, mang đến hiện tượng tự nhiên. Hiện tại cướp đoạt quỷ dị đã không có dùng, vì lẽ đó đều là đình chỉ chiến đấu. Lúc này chính là giai đoạn thứ 2 chiến dịch, mọi người đều là từng cái nuốt chửng quỷ dị, sau đó luyện hóa tự mình bản mệnh quỷ dị. Dương Tú Minh mới sẽ không nuốt chửng quỷ dị, thế nhưng Tô Tiểu Mỹ xuất hiện, nhìn cái này mấy cái chiến lợi phẩm, nói: "Dương lão tam, chúng nó đều cho ta đi." "Tốt, ngươi đều cầm." Dương Tú Minh không để ý chút nào, kỳ thực Tô Tiểu Mỹ luyện hóa những thứ này quỷ dị trở nên mạnh mẽ, cũng là Dương Tú Minh chính mình trở nên mạnh mẽ. Cái kia quá tốt rồi, lại tới một cái trích thủ giả tiên. Dương Tú Minh lại là sử dụng trích thủ giả tiên, ở đây trong bóng tối, Tô Tiểu Mị đem tinh huyết quỷ dị, dị ma quỷ dị Tê sinh quỷ dị đều là thả ra, tinh huyết quỷ dị, dị ma quỷ dị, tê sinh quỷ dị đột phá hộp ngọc phong cấm, chúng nó hiện ra thân hình, mê man nhìn tất cả. Tô Tiểu Mị hóa thành ưu hồn nữ yêu, mang theo huyết niệm nữ yêu, nhất thời nào tới, khéo tàn, mê hoặc, cuồng loạn, kịch đầu, máu tươi. ưu hồn nữ yêu có luật, ở đây nhiều lần xuất hiện, bóng tôi biến mất, tinh huyết quỷ dị, dị ma quỷ dị, tê sinh quỷ dị đều là biến mất, bị Tô Tiểu Mị nuốt chửng, mà sau lưng Tô Tiểu Mị thêm một con cuồng ma nữ yêu. Chương hai đến đây thế giới lại không có quỷ dị. Chương 216, đến đây thế giới lại không có quỷ dị. Tú hồn nữ yêu, huyết nhệng nữ yêu, cùng ma nữ yêu, bên này bất tri bất giác cũng là hình thành một cái nữ yêu quân đoàn. Dương Tú Minh rất là cao hứng. 42 cái của sáng, lục tục tắt, cái này đại biểu rất nhiều tam giai quỷ dị bị bọn họ luyện hóa. Có cướp nhiều lắm, có cướp ít, còn có cái gì đều không có cướp được, vẫn trốn đi bảo vệ chính mình tam giai quỷ dị. Dương Tú Minh sẽ không bản mệnh quỷ dị dung hợp, còn lại yên lặng chờ đợi. Hắn dành thời gian tu luyện. Tu luyện, Thái Bạch Vô Cấu Đạp Ca Đạo Hải Thiên Liên Kinh. Phó hạ lương nói, Thái Bạch Vô Cấu Đạp Ca Đạo Hải Thiên Liên Kinh chính là cựu Thái Thái Bạch hạt nhân truyền thừa. Thái Bạch, Cuồng Ca, Ngâm Tơ, thích Liên, Tu Kiếm, đây là ta đối với bọn họ hiểu rõ. Cái này tông môn, tu sĩ kiếm pháp như thần, hơn nữa mỗi cái kiêu ngạo, rồi lại vô cùng chính nghĩa, có rất ít làm hại thiên hạ tồn tại. Chuẩn xác Thái Bạch tông tu sĩ, mỗi cái hiệp khách. Bất quá, bọn họ thực sự quá kiêu ngạo, có lúc có thể nói không thông lý lẽ, khó có thể giao lưu. Thái thượng đạo đệ tử, chính là hiểu nhiều lắm, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc Miên thài lắng nghe. Nói nửa ngày, Phó Hạ Lương nói, đến đây đi, chúng ta tu luyện đi. Ba người cùng nhau tu luyện. Dương Tú Minh yên lặng vận chuyển, Thái Bạch vô cấu đạp ca đạo Hải Thiên liên kinh. Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thể, Lời thể lập xuống, nhất thời từng đoạn kinh văn xuất hiện ở ba người trong đầu. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, bước thẳng lên chín và giảm. Giả sử gió dừng khi thời đến, còn có thể bá lại thường Minh nước. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, đừng khiến Kim Tôn không đối nguyện. Trời sinh ta tài tất có dụng, Thiên Kim tan hết còn phục đến. Hoa một bình rượu, độc trước vô tướng thân, Nâng chén mười chắc sáng. Đối với ảnh thành ba người, mười bước giết một người, ngàn giảm không lưu hành. Chuyện xong phải táo đi, tận sâu thân cùng tên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 Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, tầng thứ 3 bị chậm rãi thắp sáng. Dương Tú Minh thân thể không bị khống chế ngồi xuống, dựa theo này kinh tu luyện, chính thể, ngồi thiền, nhập định, cảm thụ khí cảm. Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, không hề có một tiếng động lên cấp. Hấp, hô, hấp, hấp, hô, hấp, hô, hấp, hấp hô, hấp, hô, hấp, hô, hô, hô, hấp. Nguyên lai tu luyện, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, hoàn mỹ thay thành mới nhất, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, Dương Tú Minh chân nguyên trong cơ thể, đột phi mạnh tiến. Tăng vọng, vô hạn tăng vọng. Dương Tú Minh có một cái cảm giác, hiện tại chỉ cần hắn nhẹ nhàng hơi động lập tức lên cấp trúc cơ kỳ. thế nhưng hắn áp chế gắt gao cảm giác này là do vì cái này lên cấp chỉ là một cách tự nhiên lên cấp thuộc về địa đạo trúc cơ. trương nhạc phó hạ lương đều là thiên đạo trúc cơ, chính mình nhất định phải cũng là thiên đạo trúc cơ, vì lẽ đó hắn áp chế cái này trúc cơ cảm giác. hồi lâu dương tú minh không thể không kết thúc tu luyện, bởi vì thân thể đã đạt đến cực hạn. thở dài một hơi, có chút đáng tiếc, thế nhưng dương tú minh không chút nào hối hận. sau đó dương tú minh nhìn thấy phương xa đột nhiên có mãnh liệt nguyên năng gợn sóng xuất hiện một cái đến này chiến trước, bản mệnh quỷ dị dung hợp, không cách nào không chế chính mình, bắt đầu biến quỷ ở cái kia trong hư không. thật giống có tia sáng hạ xuống. huyết phù đồ hào bắt đầu cứu viện, hy sinh chính mình bản nguyên, đem người này biến quỷ đánh gãy, để cho hắn trở về bình thường nhân tộc. đây là huyết phù đồ hào căn bản nhất sứ mệnh, bảo vệ nhân tộc. lập tức có thể lấy rời đi nơi này, huyết phù đồ hào càng là cẩn thận, giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi. như vậy, từng cái từng cái chiến trước đều là như vậy, cái gì bản mệnh quỷ dị dung hợp, hoàn toàn là lừa dối bọn họ, chỉ có một cái kết cục biến thành quỷ dị. bất quá có huyết phù đồ hào không ngừng cứu vớt, có người dung hòa bị đánh gãy còn sống, ngược lại bởi vậy lên cấp đến tam giai truyền kỳ, mà dung hòa thành công, nhưng là toàn bộ biến thành quỷ dị. huyết phù đồ hào phát hiện đối phương không thể cứu vớt, không phải là nhân tộc, lập tức đem bọn họ đánh chết đây là số mệnh. dương tú minh yên lặng nhìn, nhìn thấy những thứ này thử luyện chiến trước, có biến thành quỷ dị, sau đó một ánh hào quang hạ xuống, trực tiếp bước hơi lên, có đánh gây dung hợp, ngồi ở chỗ đó thật lâu bất động, lên cấp tam giai truyền kỳ. dương tú minh không phải là không muốn lên cấp, bất quá làm sao lên cấp tam giai truyền kỳ, hắn cũng không biết, chỉ là nhìn tốt. sáu ngày sau đó, bốn người thành công dung hợp hai người bọn họ đều là biến thành quỷ dị, sau đó bị đánh chết. Bao quát Dương Tú Minh ở bên trong, dung hợp thất bại 16 người, bọn họ đều còn sống. Trong đó 15 người, từng cái đột phá, đều là lên cấp đến Tam giai truyền kỳ tôn giả. Chỉ có Dương Tú Minh vẫn là nhị giai tinh nhuệ thủ dạ nhân, không biết làm sao lên cấp Tam giai truyền kỳ. Thế nhưng hắn cũng không đợi, chỉ là quan sát. Tất cả mọi người bất luận thất bại thành công, đều là lên cấp xong xuôi, đột nhiên, Dương Tú Minh bên tai có âm thanh truyền đến. "Các vị, thử luyện kết thúc, xin mọi người đi tới giếng trời nơi, trở về đạo cung." Dương Tú Minh không nói gì, lẽ nào như vậy kết thúc? thế nhưng cũng không có biện pháp, hắn đi tới nơi thang máy, mới vừa nhúc đích, đột nhiên Dương Tú Minh sưng sở, hoảng hốt trong, thật giống như có nổ ra, thứ nơi sâu xa, thật giống mở ra một cái cửa lớn, chấn động toàn thân, lập tức thủ dạ nhân thật giống nổ tung như thế, truyền ra vô số nguyên năng, lập tức Dương Tú Minh rõ ràng, tinh nhuệ thủ dạ nhân tiếp tục hướng lên trên, lên cấp tam giai truyền kỳ đến đây, có hai cái lựa chọn, một cái có thể lấy ban ngày biến thành đen huyết dạ tôn giả, lấy huyết dạ thay thế ban đêm, nhờ vào đó đồng hóa dạng, đem thủ dạ nhân điểm yếu bù đắp, lại không có trắng đen phân chia, đây chính là huyết dạ tôn giả một cái là ban đêm tăng mạnh hắc giả tôn giả để ban đêm càng đen càng ám, cường giả càng cường, càng thêm tăng cường chính mình ban đêm lực lượng hắc giả tôn giả. lập tức dương tú minh trước mặt xuất hiện hai cái lựa chọn. dương tú minh cao mày, lúc này mới lý giải là cái gì dương phủ viễn cùng huyết phủ đồ hảo đều không có nói làm sao lên cấp tam giai. Kỳ thực căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần tới đây, cái gì đều không làm là có thể tự động lên cấp. tiên tần di tích trong ẩn chứa lượng lớn linh năng, chỉ cần chiến trước đến đây hấp thu linh năng, tự động sẽ từ tinh nhuệ lên cấp đến truyền kỳ. tương tự nhân tộc tu sĩ trúc cơ đan nước chảy thành sông, cái gọi là giết chóc bản mệnh quỷ dị dung hợp, cái kia đều là lừa người, căn bản không cần làm, ở đây đợi là được. Dương Tú Minh thực lực quá mạnh, năm đại chiến trước, vì lẽ đó mãi đến tận muốn rời khỏi, mới là tích lũy đủ linh năng, đem thủ dạ nhân lên cấp. Nhìn trước mắt lựa chọn, Dương Tú Minh nở nụ cười ở hắn trong nụ cười, vốn là hai cái lựa chọn, lặng yên biến hóa. Có bóng tối đến cực điểm ban đêm, có đỏ như máu một mảnh huyết dạ, có ánh bình minh trước cuối cùng ấm dạ, có hoàng hôn âm trầm hơn dạ, còn có ánh trăng trong sáng nguyện dạ, còn có hỗn loạn không chịu nổi quỷ dạ. Các loại bóng đêm tôn giả, có tới chín loại. Đây là Dương Tú Minh tu luyện Đại Hắc Cám Thiên, mang đến biến hóa thế nhưng Dương Tú Minh lắc đầu một cái, chỉ là lựa chọn hắc giả. Lý do rất đơn giản, Dương Tú Minh yêu thích trí tinh trí thuần ban đêm, không nghĩ cái khác lung ta lung tung ban đêm đến đây, hắn thụ dạng nhân thăng cấp thành hắc giả tôn giả. mới vừa lên cấp, Dương Tú Minh còn không cách nào được đến hắc giả tôn giả năng lực, hắn lắc đầu một cái, bất quá đến đây biết rồi làm sao đem tinh nhuệ giai vị tăng lên tới chuẩn kỳ giai vị, chỉ cần linh tính đủ, dĩ nhiên là sẽ tăng lên. Dương Tú Minh hướng về thang máy đi tới, trong im lặng, lặng yên lói lên, hắn lại là trở lại phòng thuyền trưởng ở nơi đó thỉnh lính có một cái tần dũng, nhìn sang, thật giống là bùn lũy mà thành, chỉ có to bằng nắm tay đơn giản đến cực hạn, vô cùng ngấp nghéng. Dương Tú Minh thở dài một hơi, hỏi, đây chính là huyết khô lâu, nguyên anh chiến dũng huyết khô lâu, ta đã đem huyết phủ đồ hào hạt nhân tất cả mọi thứ hàng duy bảo tồn ở đây tần dụng trong. kính xin đại nhân bảo tồn. Dương Tú Minh hỏi, làm sao bảo tồn? Xin mời đại nhân lấy máu ngưng đấu, nó sẽ bởi vậy tồn tại ngài dòng máu bên trong đến đây trải qua đối phương phong ấn, sẽ không bị đối phương phát hiện. chờ rời đi nơi phong ấn, ngài có thể lấy lựa chọn đưa nó kích hoạt đến đây, ngài có thể lấy lại thêm lên nguyên anh chiến dụng huyết khô lâu. thế nhưng, đại nhân xin chú ý. Nguyên Anh Chiến Dũng Huyết Khô lâu chỉ có thể chống đỡ một lần chiến đấu. Chiến đấu sau khi, hắn đem hóa thành huyết phù đồ hào hạt giống hình thái, không còn làm vì Nguyên Anh Chiến Dũng. Dương Tú Minh gật đầu hỏi, "Vậy còn ngươi?" "Đại nhân, do ngài lựa chọn. Nếu như ngài lựa chọn ta, ta đem ẩn dấu ở Nguyên Anh Chiến Dũng Huyết Khô lâu bên trong, rời đi nơi này. Ngài có thể mang ta mang về ngài thứ nguyên đột tiên, ta đem sẽ trở thành ngài chuyên môn tiên tần pháp linh. Nếu như ngài không lựa chọn ta, ta đem ở lại chỗ này, chấm dãi tiêu tan." Nói thật dễ nghe, sinh mệnh đều sẽ theo đổi sinh tồn được, cái này pháp linh đều người sống đều người giống, hà có thể như vậy chờ chết? châm rãi tiêu tan chọn cái này sợ là sẽ phải để ngươi tiêu tan dương tú minh trầm rãi nói ngươi chính là huyết phù đồ hào ngươi không tại cái nào còn có cái gì huyết phù đồ hào đùa gì thế mau mau đi theo ta quả nhiên đối diện thật giống mừng như điên như thế hồi đáp đa tạ đại nhân ta nghĩ đi theo đại nhân kính xin đại nhân hạ lệnh đây mới là then chốt nhất định phải dương tú minh truyền đạt mệnh lệnh pháp linh mới có thể đi theo dương tú minh gật đầu nói ta tiên tần cấp 20 hàng xa Nam thước hạ lệnh huyết phù đồ hào pháp linh hắn không biết huyết phù đồ hào pháp linh tiêu cái gì huyết anh vũ Đối phương trả lời ngay. "Hạ lệnh, huyết phù đồ hảo pháp linh huyết anh vũ, tẩn dấu ở nguyên anh chiến dũng huyết khô lâu bên trong. Theo ta rời đi nơi này, trở thành ta chuyên môn tiên tần pháp linh." Mệnh lệnh truyền xuống, nhất thời nơi này lấp loé không yên, sau đó vô số ánh sáng truyền vào chiến dũng trong. Cuối cùng ánh đèn tắt, lập tức nơi này thật giống hoàn toàn mất đi sức sống, như cùng người chết như thế. Tiên tần di tích vẫn còn, thế nhưng chỉ là hư xác. Dương Tú Minh gật gù, đâm thủng ngón tay, dẫn giọt máu nhập chiến dũng. Nhất thời chiến dũng hóa thành một đả máu, đi ngược dòng nước, truyền vào Dương Tú Minh trong thân thể, hóa thành một giọt máu tươi, ẩn dấu ở hãn huyết quản bên trong. Dương Tú Minh thở dài một hơi, thẳng đến giếng trời mà ra đến nơi đó. Những người khác đều đã đi lên, hắn cũng là đi vào giếng trời, chậm rãi lên không ở đây bay lên trong không gian, từng đạo từng đạo ánh sáng ở trên người hắn quét hình. Cái này đều là các loại phong ấn cấm chế cha xét. Dương Tú Minh thở dài một hơi, yên lặng chờ đợi. Rất nhiều ánh sáng quét tới quét lui cũng không có phát hiện cái gì, từng cái biến mất. Thế nhưng có một cái thật lâu bất động, khóa lại Dương Tú Minh, lại nhưng không có cách phán đoán. Những thứ này phong ấn, phong tỏa đều là huyết phù đồ hào, thế nhưng huyết phù đồ hào đã kim thiền thoát xác, hạt nhân biến thành chiến dũng rời đi, huyết phù đồ hào thân tàu còn dưới đất vì lẽ đó chúng nó đều là không có phát hiện vấn đề dương tú minh tâm đều sắp nhảy tới cổ họng may là không có chuyện gì với anh dương tú minh trở về đạo phủ trong đến đây thoát ly phong ấn hắn thở dài một hơi rốt cục rời đi nơi phong ấn dương phủ Viễn ở bên ngoài chờ đợi nhìn thấy dương tú minh ra đến hô chúc mừng chúc mừng thử luyện xong việc ngươi mau trở về đi thôi nhớ kỹ nỗ lực một điểm sớm ngày xây dựng lại nam hoài dương gia nói xong phất tay một cái cũng không cần dương tú minh đáp lại cái gì chính là rời đi dương tú minh cũng phất tay một cái cái này nhân tình hắn nhớ kỹ rời đi nơi này, thử luyện kết thúc, sống sót lên cấp 16 người, ai về nhà lấy, cũng không có cái gì chúc mừng nghi thức. Dương Tú Minh được báo cho, chính mình đại học cuộc đời kết thúc, có thể trở về thành Ngân Châu. hắn cũng đã truyền kỳ tôn giả, đại học đã không có cái gì có thể dạy. nếu như Dương Tú Minh không làm mấy đại thế gia phục vụ, ở đâu tới, về nơi đó. ký túc xá còn có thể cho hắn ở một thời gian ngắn đi ra đảo cung, bên ngoài chính là buổi trưa, ánh mặt trời vô cùng sáng lởi. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, trở lại ký túc xá, chỉnh lý một phen, rửa mặt, tắm rửa, chuẩn bị ngủ một buổi trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện gì buổi tối lại nói, ban đêm mới là hắn sân nhà. Chương 217. Đến đây thế giới lại không có quỷ dị, 2. Chương 217. Đến đây thế giới lại không có quỷ dị, 2. Chương nhạc cùng Phó Hạ Lương cũng là rời đi, từng cái trở về bản thể, chỉnh lý một phen. Nhưng là mới vừa ngủ một hồi, có người gõ cửa. Dương Tú Minh không nói gì, mình mới trở về đây là người nào a? Mở ra cửa lớn, nhất thời sững sờ, chính là công chúa Triệu Uyển Quân. Công chúa, làm sao? Triệu Uyển Quân nhìn chung quanh một chút, vội vàng nói, nhà ta bên trong thử luyện người trở về vì lẽ đó ta biết ngươi cũng quay về rồi. Trưa mai chúng ta triệu ra đem sẽ đầu thiên hành động. Ngươi nếu là muốn rời đi thế giới này, liền đi tìm ta, chúng ta kết hôn, ta mang ngươi đi. Như chặt đinh chém sắt. Dương Tú Minh trần chờ một chút, mới vừa muốn hỏi gì, Triệu Uyển Quân manh bổ một cái, gắt gao ôm hắn, một cái hôn đi xuống. Sau đó nàng xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa xem Dương Tú Minh một chút. Ngày mai buổi trưa, Dương Tú Minh như đi, đó chính là cùng rời đi. Nếu là không đi, đời này vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại. Lựa chọn ở chỗ Dương Tú Minh. Dương Tú Minh ngây ngốc đứng ở nơi đó thật lâu bất động, sau đó hắn trở lại trong tốc xá, lại là nằm ở trên giường, hơi bắt đầu ngủ, thật giống cái gì đều không có phát sinh, chờ Dương Tú Minh tỉnh lại, bên ngoài đã là nửa đêm đến đây Dương Tú Minh hoàn toàn tinh thần sảng khoái, vạn phần thoải mái, nghỉ ngơi dưỡng sức, ở phía này, hắn đã chờ một hồi, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương đều là trở về, Trương Nhạc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi quyết định, Dương Tú Minh một cười nói, ta nói rồi, ta muốn cho Ngân Châu không có quỷ, hiện tại, ta nghĩ để Lưu Sương không có quỷ, không chỉ là không có quỷ gì, những kia thế gia, những kia đạo quan, bọn họ đều muốn biến mất, đều phải chết. Nói xong, Dương Tú Minh dùng sức ép một cái, một giọt máu tươi hạ xuống, hóa thành nguyên anh chiến dũng huyết khô lâu. Dương Tú Minh cầm lấy huyết khô lâu, hỏi: "Huyết Anh Vũ, quên đi, vẫn là gọi ngươi lão Ngũ đi, cái này em hay. Đại nhân, lão Ngũ ở, xin phân phó." Quả nhiên, huyết phù đồ hảo pháp linh theo huyết khô lâu cùng nhau ở đây. Huyết Anh Vũ đó là trước đây tên, lão Ngũ đây là hiện tại tên, đây là Dương Tú Minh cho nó một lựa chọn. Tiên tần pháp linh lập tức làm lựa chọn, bỏ qua Huyết Anh Vũ, hắn hiện tại chính là lão Ngũ. "Lão Ngũ, lại thêm lên nguyên anh chiến dũng, ta muốn thay đổi thế giới này." Đại nhân, ngài chắc chắn chứ? Lại thêm lên Nguyên Anh Chiến Dũng Huyết khô lâu. Ngươi nói ta có thể thay đổi thế giới này sao? Đã từng, ta có cái tiểu hòa bạn, muốn cùng ta cùng nhau thay đổi, thế nhưng chú Ngũ hắn chết rồi. Ta lại vô liêm sỉ còn sống. Thời khắc cuối cùng, hắn hất vang, không cầu sinh, chỉ cầu chết, chết ở ta tôn kính lão sư cao viện viện trong tay. Ngươi nói, ta lần này có thể hay không hại những người khác? Đại nhân, ta không biết, thế nhưng ta biết có một số việc không thể không làm, không thể không kiên trì. Thật giống như nó dưới đất kiên trì 4 và 5. Tốt, lão Ngũ, lại thêm lên Nguyên Anh Chiến Dũng. Ta muốn thay đổi thế giới này, có một số việc không thể không làm. Ta xác định. Nhất thời huyết phù đồ hào pháp linh tiếng nói biến đổi, cực kỳ cơ giới hóa. Khởi động tiên tần chiến đấu con rối tần Dũng huyết khô lâu, huyết khô lâu là nguyên anh sơ kỳ chiến đấu con rối, hạt nhân tiên tần bị pháp, vạn hồn thiên phách huyết khô lâu. Vốn là nho nhỏ tượng bùn bắt đầu biến hóa, một chút lớn lên, trưởng thành, khuôn mặt rõ ràng. Sau đó nó cùng Dương Tú Minh chậm rãi dung hợp làm một. Nhìn sang, tượng bùn khuôn mặt hóa thành Dương Tú Minh dáng dấp, vóc dáng không có gì thay đổi. Tách tách tách, huyết khô lâu lại thêm lên thành công, xin mời lại thêm lên người bổ sung tiên tần bị pháp. Huyết khô lâu có thể lấy bổ sung 4 cái tiên tần bí pháp, làm chủ chiến đấu hệ thống. 4 cái. Dương Tú Minh cho mày, nói: "Tự động lựa chọn tăng thêm." Tách tách tách, thi hành mệnh lệnh. Phát hiện tiên tần bí pháp, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, Vạn vật luật động trường thiên ý, Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp. Lại thêm lên, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, làm vì Huyết khô lâu hảo cung cấp cường đại chiến đấu độc lực. Giả lập mô phỏng, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, tăng lên tới tầng 5, kích hoạt thiên đạo, thiên mệnh, thiên liên. Lại thêm lên, Cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm. Huyết Khô Lâu Hảo cung cấp cường đại sát thương lực. Giả lập mô phỏng, Cửu Tiêu Cửu Nguyên truyện tiên kiếm, tăng lên tới tầng 5, Ngũ Tiêu Ngũ Nguyên chạm diêm la. Lại thêm lên, Thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp, vì muốn tốt cho Huyết Khô Lâu Hảo cung cấp cường đại sức phòng ngự. Giả lập mô phỏng, Thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp, tăng lên tới tầng 5, Bất động sơn hải giả lập tầng 5 đại đạo võ trang. Lại thêm lên, Vạn vật luật động trưởng tiên ý, làm vì Huyết Khô Lâu Hảo cung cấp cường đại lực trường không. Giả lập mô phỏng, Vạn vật luật động trưởng tiên ý, tăng lên tới tầng 5, Chuyển tâm nghe luật ta là trời đi trừ, hữu biến thương sinh thuế tâm quyết, Huyết Khô Lâu Hảo không cách nào hình thành sức chiến đấu đi trừ. Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, tính giá so với thấp nhất, từ bỏ. Dương Tú Minh, trước nhạc, phó hạ lương yên lặng cảm thụ, đây là bọn hắn chưa từng có trải qua. Phát hiện thần thông, trích thủ giả tiên, thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông huyền, nhất kiếm kinh tiên, lôi đãng tam tê, tam dương khai thái, toàn bộ lại thêm lên, giả lập mô phỏng, kiếm tâm thông thần, lôi đãng cửu tê, cửu dương trí cực. Thần thông cũng là tiến hành rồi giả lập mô phỏng, kiếm tâm thông huyền thăng cấp thành kiếm tâm thông thần, lôi đãng tam tê thăng cấp thành lôi đãng cửu tê, tam dương khai thái trực tiếp làm vì cửu dương trí cực. Phát hiện pháp thuật, ngạo tung thánh hoa kiếm, bạch viên thác đạo kiếm. Trấn Giang đãng Hải lạc vân hà, hư không huyền hóa tức đằng không, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, huyền cơ vô quang ngọc sù lôi, tử ngọ hạo đãng cản khôn lôi, kim đồng tháp quang động chân mắt, u minh ám hấp đại cầm nã thủ, tự động lại thêm lên. Phát hiện hộ giá, tự linh kỵ sĩ quân đoàn, u hồn nữ yêu quân đoàn, tự động lại thêm lên. Phát hiện pháp bảo, bát hoang đạo bàn áp thiên cở, tự động lại thêm lên. Dương Tú Minh đại nhân, xin nhớ, thân thể của ngài, dung hợp huyết khô lâu hào bên trong, huyết khô lâu chiến đấu, không cần ngài cẩn thận điều khiển, nó tự có hoàn chỉnh giả lập nhân cách, chiến đấu hệ thống, chỉ cần ngài truyền đạt hạt nhân lệnh, chi tiết nhỏ do chính nó hoàn thành chiến đấu không cần ngài tự mình khống chế, chỉ cần ngài cảm thụ liền có thể. Loại này cảnh giới nguyên anh chiến đấu, đối với ngài tương lai tu luyện có không gì địch nổi trợ rút, có thể lấy khiến ngài tương lai không đi đường vòng. Thế nhưng tốt nhất ngài có thể lấy làm vì huyết khô lâu hào cung cấp hành động chân nguyên, bổ sung linh thạch, như vậy có thể lấy lượng lớn tăng cường bay liên tục thời gian. Dương Tú Minh mỉm cười nói, ta hiểu. Phó Hạ Lương lập tức rời đi, rất nhanh trở về, đem phụ hồn hồ lô mở ra, nhất thời từng cái từng cái linh thạch xuất hiện. Hai vạn linh thạch, toàn bộ đến đây. Phụ hồn hồ lô không thể mang theo vượt qua hai cân vật phẩm vì lẽ đó phó hạ lương tìm tiêu sư minh đem linh thạch đều là đổi thành linh thạch trung phẩm nhiều lần mang theo đến đây ba người nhìn nhau nở nụ cười huyết khô lâu nhất thời hút một cái tất cả linh thạch toàn bộ hút vào đến trong cơ thể hai mắt của nó không ngừng lấp lóe sau đó huyết khô lâu hảo thật giống càng ngày càng lại như một cái nhân loại như cùng sống như thế một ông già một thân huyết bảo thiên phong đạo cốt thiên địa tự nhiên nhìn về phía bốn phương dương tú minh nhất thời biết hắn đang sử dụng kim đồng thắt quang động chân mắt thật giống đang quan sát cái gì sau đó hắn lắc đầu một cái đột nhiên hơi động vạn vật luận động trường thiên ý khởi động Sau đó là Dương Tú Minh hắc dạ lĩnh vực. Hắc dạ lĩnh vực không còn vừa mới lại thêm lên trong, thế nhưng huyết khô lâu như thế sử dụng. Chỉ là ở hắn, vạn vật luật động trưởng thiên ý, phía dưới, Dương Tú Minh hắc dạ lĩnh vực không còn là bốn 4000 giảm, mà là ba ngàn 30000 giảm. Vừa vặn buổi tối, ban đêm phía dưới, hắn đang yên lặng tính toán cái gì đầy đủ nửa canh giờ, huyết khô lâu mới là đỉnh chỉ tính toán, sau đó bắt đầu bố trí. Dương Tú Minh bọn họ cũng xem không hiểu hắn ở bố trí cái gì. Lại là nửa canh giờ, bố trí xong, huyết khô lâu trở lại trong đại học, lắc lắc đầu, thật giống mỉm cười lên. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng trong náy mắt, theo hắn trong náy mắt, thật giống toàn bộ thế giới đều là theo hắn trong nháy mắt mà động. Phó hạ Lương nói, đây là nguyên anh chân quân, cảm ứng tiên đạo pháp tắc, trưởng không thiên địa linh khí. Dương Tú Minh ba người xem như mê như say, thật sự học được vô số bản lĩnh, dường như mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Quả nhiên, theo huyết khô lâu trong náy mắt, trong hư không, vô số linh khí hướng về hắn tụ tập. Vô cùng linh khí, điên cuồng mà đến, đều là bị hắn hấp thu. Sau đó huyết khô lâu chậm rãi nói, không có quần áo không có kiếm, xích thủ không quyền, ăn mày giống như, làm sao chiến đấu? Hắn dĩ nhiên có chính mình thần trí bắt đầu nói chuyện cũng không cần Dương Tú Minh bọn họ trả lời hắn nhẹ nhàng vỗ một cái dưới chân đại địa cái tia đại địa hậu thổ bắt đầu vô hạn hướng về hắn tụ tập hắn lại là hướng về phía hư không lôi kéo thật giống đem trong hư không bóng đêm vô tận kéo đến trong tay Dương Tú Minh nói cái này chúng ta từng thấy vô thượng đại đạo chân ngã luyện khí quyết tay xoa pháp bảo quả nhiên huyết khô lâu hào ở đại địa trong kéo một đạo pháp bảo pháp bảo này vô tận dày cùm nặng nghề kiên cố mà cứng hãn không nói một lời không sáng không nhẹ ra thế nhưng ẩn chứa cực đạo năng lượng đại diện cho cái này đại địa uy lực đây là ngũ giai pháp bảo địa nguyên huyền ngũ bảo mà ở cái kia trong hư không, nhưng là kéo xuống một thanh thần kiếm. Thần kiếm đen nhánh cực kỳ, nhìn sang lại lại cảm thấy nó thật giống thời gian tạo thành, thật giống vĩnh hằng tồn tại bầu trời đêm vô tận, đây là ngũ giai thần kiếm hằng cổ trừng rạng. Như vậy thi pháp, nơi đây bạo phát vô số linh năng. Chu vi đại học học tử đều là thức tỉnh, không biết phát sinh cái gì. Trong hư không, có người chậm rãi nói, "Sở thủy du du tầm sở đỉnh, sở nam tiên địa lương vô tình. Vị đạo hữu kia, đến ta nam sở liêu sở giới, ý muốn như thế nào?" Huệ khô lâu cười ha ha, chậm rãi nói, "Trảm yêu trừ ma, diệt thần giết tiên." Thốt ra lời này, Đối phương lập tức giận dữ, quát: "Tiên Tần Dương Nghiệt!" Đột nhiên ở trên người đối phương, bạo phát vô tận lực lượng. Huyết khô lâu chậm rãi bay lên. Hắn chậm rãi bay lên, trái phải lay động một cái cái cổ, chuyến ra tạm tạm vang vọng tiếng khớp xương, sau đó một luồng cực lớn thần thức thấu thể mà ra. Dương Tú Minh cảm giác được hắn một chút, nhìn thấu toàn bộ thế giới. Toàn bộ đế đô, đế đô ở ngoài, phạm vi đầy đủ ngàn dặm đều ở hắn cảm ứng trong. Cùng lúc đó, vô số kinh nghiệm chiến đấu giống như là thủy triều truyền vào ba người bọn họ trong đầu. Giống như một cái nguyên anh chân quân, truyền thụ cho bọn hắn phương pháp chiến đấu ở nhìn đối phương cũng là một cái nguyên anh chân quân ở vào trong hư không cái này người một thân đại hồng bảo nhìn sang cùng tương tứ dáng vẻ khá giống chính là tuyệt diệt cảnh gia cao gia nguyên anh bảo quan quả nhiên bọn họ là thân thích hắn căm tức dương tú minh cũng là chậm rãi lên không theo hắn lên không ở hắn phụ cận trong nấy mắt xuất hiện hai người đều là nguyên anh chân quân một cái cẩm y nữ tu một cái ông lão tóc đỏ nam sở tu sĩ trận thủ nơi đây đạo cung tổng cộng có ba người không cách nào truyền ra tín hiệu cầu cứu thời không truyền tống bị phá hỏng cần ba ngày mới có thể khôi phục nguyên lai huyết khô lâu vừa mới phá hư nơi này trận pháp truyền tống Không có biện pháp, chỉ có thể từ đấu. Đối phương Nam Sở ba cái nguyên anh, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ba người trong lúc đó, bạo phát một loại sức mạnh mạnh mẽ, thật giống một cái chiến trận, trong nháy mắt thành hình. Sở tuy ba hộ, vong tần tất sở. Đây là Nam Sở vì đối kháng tiên tần, nghiên cứu cường đại nhất chiến trận, dính đến nhân quả, lợi thể các loại tiên đạo. Chỉ cần ba cái Nam Sở đệ tử, liền có thể khởi động, đối mặt tiên tần tu sĩ, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Ba người bọn họ trầm dại bay lên. Nhìn vô cùng bạo phát Nam Sở ba đại nguyên anh, Dương Tú Minh một tiếng miệng, làm cái gì vậy, như thế cơm sao? Thật giống huyết khô lâu truyền đến hồi âm. Tiên tần tu sĩ, một đời làm vì chiến, nam sở phản địch, không đỡ nổi một đòn. Ở trong giọng nói, huyết khô lâu chậm rãi bay lên. Dương Tú Minh nhất thời biết, ở huyết khô lâu chuyển đến kinh nghiệm trong. Nguyên Anh chân quân đối chiến, cơ bản đều là ở trên hư không chiến đấu. Bởi vì bọn họ pháp lực quá mạnh mẽ, trên mặt đất chiến đấu, khẳng định đem đế đô hủy diệt, mọi người đều chết. Dương Tú Minh không nghĩ như vậy, đối phương cũng không nghĩ như vậy, vì lẽ đó bọn họ đều là bay lên, đến cựu tiêu trong mây chiến đấu. Chương hai đến đây thế giới lại không có quỷ gì. Ba. Chương hai đến đây thế giới lại không có quỷ dị, ba. Lúc này chính là canh ba, tối tâm nhất lúc. Thế nhưng bay lên trời, trên bầu trời, rồi lại một loại không nói ra được sáng ngời. Bốn người chậm rãi lên không, đột phá từng tầng từng tầng khí quyển. Giống như bầu trời đều có 9 tầng khí quyển, bảo vệ thế giới, được gọi là Cửu Tiêu Đào mắt đến tầng thứ 5 Vân Tiêu, đột nhiên huyết khô lâu nở nụ cười ở hắn cố ý hoạt động phía dưới, lấy cao hình dạng người xuất hiện, đoạn đối phương thông tấn truyền tống, hùng hổ giò người, bước được đối phương sử dụng sợ tuy tam hộ. Sợ tuy tam hộ phương pháp này có thể để cho địch nhân lực lượng hấp nhất, tăng gấp đôi tăng vọt. Thế nhưng nó có một cái điểm yếu, ba người phối hợp, lẫn nhau phối hợp sẽ dẫn đến bọn họ hành động chậm chậm. Chỉ là hoan chậm một chút, Song Vương bay lên, huyết khô lâu so với đối phương cao hơn 10 trượng hư không. Cái này 10 trượng, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, bất quá trong nháy mắt tự đến. Thế nhưng đối với huyết khô lâu tới nói, đây chính là đưa thắng then chốt. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh cảm giác được huyết khô lâu liền muốn bạo phát công kích. Hắn lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tự do chiến đấu, toàn lực phối hợp. Trong nháy mắt, ba người một thể, đem chính mình toàn diện mở ra, tất cả lực lượng đều là giao cho huyết khô lâu vận và... dụng. Huyết khô lâu đột nhiên lói lên, đột nhiên từ trời cao hạ xuống. Hào không có bất luận cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ thi pháp, linh khí cũng không có bất kỳ vận chuyển. Chính là một cái vật rơi tự do. Thế nhưng cái này ở nguyên anh trong chiến đấu lại là đáng sợ nhất. Bởi vì nguyên anh chiến đấu hầu như đều dựa vào thần thức, dựa vào trực giác, dựa vào cảm ứng, các loại pháp thuật quan sát đối phương pháp lực vận chuyển quy tích. Loại này đơn giản nhất, một mạc nhất vật rơi tự do, thường thường bị lơ là. Huyết khô lâu vừa rơi xuống, đối phương lơ là, chỉ là không tới một phần ngàn tức, cái này chính là sinh tử. Huyết khô lâu tự do rơi xuống đất, do cao thấp rơi xuống đột nhiên va về phía đối phương. Thời khắc này, hắn ám hợp thiên đạo pháp tắc, trong nháy mắt phù hợp, Dương Tú Minh lập tức cảm giác được, huyết khô lâu khởi động, cửu tiêu cửu điển tuyệt tiên kiếm phát ra một chém. Cái này một chém không giống Dương Tú Minh bọn họ, hoàn toàn thiên đạo tự nhiên, không sóng không gió, thật giống tùy tiện một chút xuống. Thế nhưng đòn đánh này đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Khởi động, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp ở trên người hắn xuất hiện bất động xuân hải, hoàn toàn tần năm, tương đương với năm bộ bất động xuân hải. Huyết khô lâu khởi động, vạn vật luật động trường thiên ý, trường không tất cả kích hoạt kiếm tâm thông thần, dựa vào này sử dụng thần thông thần kiếm hợp nhất. đến đây, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm cùng thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp dung hợp là một. công kích mạnh nhất cùng mạnh nhất phòng ngự hoàn mỹ dung hợp. khởi động cựu thái lao quân khai thiên kình kích hoạt thiên đạo thiên mệnh thiên liên tăng cường tất thắng sát suất thay đổi đối phương nhân quả. thế nhưng bất động xuân hải huyết khô lâu không thể động. nhưng là hắn hiện tại nằm ở rơi xuống quá trình, vì lẽ đó bất động cũng là rơi xuống đột nhiên rơi xuống, thẳng đến đối phương chém tới chỉ là trong nháy mắt bạo phát, một chiêu kiếm xuống rơi xuống đối phương nam sở ba vị nguyên anh bạo quan, không có tránh né, bọn họ tin chắc chính mình ba người ở sở tuy tam hộ phía dưới tất có thể đánh chết đối phương. vì lẽ đó bọn họ phản ngược lại cũng đúng là điên cuồng ra tay. sau lưng bọn họ không ngừng xuất hiện quỷ dị đều là bọn họ bản mệnh quỷ dị, có kim giáp thần nhân, có bạch cốt sơn thần, có cự viên kim cương, có đại địa mãnh long, tổng cộng 8 cái bản mệnh quỷ dị, cái này tương đương với 8 cái nguyên anh chân quân cùng bọn họ đồng loạt ra tay. dưới cái nhìn của bọn họ chính mình tất thắng, chính là hóa thần cũng là có thể giết. Nhất thời song phương đụng thẳng vào nhau, không có chút gì do dự, bất luận nam sở ba vị đạo quan làm sao ra tay, Huyết Khô Lâu có bất động núi sông, lấy đại đạo lực lượng chống cự tất cả công kích. Cái này đã siêu thoát cảnh giới nguyên anh lực lượng. Huyết Khô Lâu hoàn hảo không chút tổn hại, không bị một điểm thương hại. Thế nhưng hắn, Cựu Tiêu Cựu Uyển tuyệt tiên kiếm, lại là vô địch. Phất thử một tiếng, Kim Giáp thần nhân, Bạch cốt sơ thần, Cự viên kim cương, Đại địa mãnh long, tám đại quỷ dị, xuống độ, toàn bộ cho đùi. Sờ giết bọn họ chết trước, ba vị nguyên anh đạo quan, cảm giác không được, lập tức hy sinh bọn họ, hấp thu đáng sợ tuyệt tiên kiếm. Sau đó, hai cái Nguyên Anh đạo quan, sắc mặt cứng đờ, thân thể nát bấy ở bọn họ đan điền, từng cái có một cái Nguyên Anh, trong nháy mắt bay ra. Một cái trong đó, hóa thành ba cái Nguyên Anh, hướng về ba phương hướng bỏ chạy. Nguyên Anh chân quân chiến đấu, chính là như thế giản dị tự nhiên, trong nháy mắt một đòn, quyết định sinh tử. Huyết khô Lâu đưa tay chộp một cái, hai cái này chạy ra Nguyên Anh, đều là bị hắn tóm lấy. Một cái khác Nguyên Anh đạo quan, tưởng ra đạo quan, thực lực mạnh nhất, phía trước có nhiều như vậy ma quỷ, để cho hắn trọng thương, còn sống. Hắn nhất thời bay lên, thẳng đến đạo cung mà đi đến nơi đó, tự có cấm chế, có thể lấy bảo vệ mình thế nhưng huyết khô lâu nợ nụ cười hắn sờ một cái bắt chảo hai cái nguyên anh cái kia hai cái nguyên anh lập tức tiêu thảm thiết, thật giống trên người đều là máu tươi ầm ầm bọn họ hóa thành vạn ngàn huyết ảnh mỗi một cái huyết ảnh đều giống như một cái đầu lâu dáng dấp thiên ma tiên tần bí pháp vạn hồn tiên phách huyết khô lâu đây là chiến dụng huyết khô lâu tiên nguyên do là hắn hạt nhân cố định tiên tần bí pháp những kia huyết ảnh hóa thành một mảnh mây máu ba phủ mà đi mấy ngàn huyết ảnh mỗi một cái huyết ảnh đều là một cái huyết khối lỗi một cái huyết ma cái này mây máu một khi bay lên vô biên vô hạn vô cùng vô tận trong ngay mắt mây máu đuổi theo cái kia nguyên anh đạo quan chỉ quét một cái, đối phương trong tiếng kêu thảm, tuy rằng sử dụng rất nhiều pháp bảo, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, lập tức cũng bị vồ giết, cũng là hóa thành vô số huyết ảnh cô lâu, gia nhập vào mây máu trong đầy trời mây máu, vô số huyết ma, chúng nó phát ra các loại tiếng la lớn, tà ma đến cực hạ. Chân chính huyết khôi lỗi nhìn về phía dưới chân đạo quan, đột nhiên một chỉ, vô số huyết ma hư không hạ xuống, thẳng đến đạo cung mà đi. Tất cả chỗ, hết thể đều là hóa thành mục nát cho bùi đạo cung trong, khởi động các loại phòng ngự, kích hoạt vô số cấm chế. Thế nhưng tam đại đạo cung cũng đã tử vong, đạo cung chống lại, đều là phí công. Wen, Wen, Wen đạo cung nát bấy, kiến trúc đổ nát, cấm chế tiêu tan ở cái kia đạo cung tròn, lao ra mấy chục bóng người, ai đi đường đấy? Những thứ này có chính là bản địa đạo cung lưu thủ người, có chính là đạo quan mang đến thủ hạ đệ tử. Thế nhưng không quản bọn họ làm sao chạy trốn, mây máu cuốn một cái, tứ tán truy đuổi, sau đó từng cái từng cái kêu thảm thiết truyền đến, bọn họ đều là bị mây máu bổ lên, trực tiếp giết chết. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, nhìn thấy một cái điều động phi chu chạy trốn tu sĩ, chính là Dương Phủ Viễn, cái kia không nên giết. Mây máu đã đuổi theo hắn, đột nhiên lói lên, tự động lùi về sau, cho Dương Phủ Viễn một con đường sống cái này dương gia phương xa thân thích dưới đất thử luyện giúp dương tú minh vì lẽ đó dương tú minh trả lại hắn cái này nhân tình cho hắn để lại một cái mạng đạo cung hoàn toàn hóa thành một mịn, tất cả tu sĩ si truy sát chết sạch mây máu trở về đột nhiên tụ tập lên dường như một cái vòng xoáy sau đó ở trong nước xoáy sản sinh đang sợ huyết năng ầm ầm một cột máu hạ xuống cái này cột máu dường như năng lượng cao laser từ trên trời giáng xuống đánh vào đạo cung hải cốt bên trên vang một tiếng cự bạo nổ ra một cái trầm trượng sâu hố to thế nhưng huyết năng tiếp tục ngưng tụ vang vang vang từng đạo từng đạo đánh xuống đi đạo thứ bảy, đạo cung hoàn toàn tiêu tan, lộ ra lòng đất huyết phủ đồ hào. tuy rằng huyết phủ đồ hào hạt nhân đã rời đi, thế nhưng thể xác vẫn còn, không biết bao nhiêu năm sau mới sẽ tan vỡ. dường như thi thể giống như vị ở dưới mặt đất, nhìn cái kia huyết phủ đồ hào, huyết khô lâu thật giống trầm mặc một thoáng, thật giống đang yên lặng thương tiếc đột nhiên lại là một cột máu hạ xuống, đánh vào huyết phủ đồ hào trên. vang, vang, vang, lại là ba đòn, huyết phủ đồ hào hoàn toàn hóa thành bụi mịn, hoàn toàn tiêu hủy, không cho đối phương lưu xuống cái gì vết tích. làm xong tất cả những thứ này, huyết khô lâu thật giống ngưng trệ. Trở đợi Dương Tú Minh chuyển đạt bước kế tiếp mệnh lệnh. Dương Tú Minh thật lâu bất động, tiến lặng cảm ứng. Trận chiến này, toàn bộ đế đô đều là sôi trào. Nhìn thấy Dương Tú Minh đại phát thần uy, đánh chết tam đại đạo quan, tứ đại thế gia đã hoàn toàn tròn váng. Bọn họ kích hoạt tất cả phong ngự, thế nhưng trong gia tộc người đều là đỏ tẩu, ẩn dấu ở đế đô thị dân trong đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng kêu rên. Quỷ dị rên gì đạo quan bị đánh chết, đạo cung bị hủy diệt. Vẫn đặt ở quỷ dị đỉnh đầu núi lớn, không hề có một tiếng động tiêu tan. Quỷ dị tiên tiên trực giác thật giống cảm giác được cái này, chúng nó ở không ngừng kêu rên xuất hiện đây là quỷ phí chân chính quỷ phí, không phải trước đây bị thế gia đám người điều động quỷ phí, phát ra quỷ dị nội tâm quỷ phí, chúng nó muốn giết sạch hết thể nhân tộc. Nguyên vốn có thể chấn áp bọn họ thoát ra, cảnh gia, cao gia cũng đã chết hết, đạo quan cũng chết, vì lẽ đó thời khắc này, chúng nó tránh thoát nam sở áp chế, bắt đầu sôi trào lên. Nếu như quỷ dị sôi trào, cái kia cái gọi là nhân tộc thành thị, nhân tộc nhà đá không đỡ nổi một đòn, ngoại trừ số rất ít nhân tộc, hầu như liêu xương thế giới mọi nhân tộc đều sẽ tử vong. Dương Tú Minh sắc mặt tâm trầm, trầm rãi nói, diệt quỷ. Đến đây, liêu xương không có quỷ, ngân châu không có quỷ. Huyết khô lâu gật đầu, trong ngay mắt phi đội, đi tới một chỗ rộng lớn nơi, hắn chậm rãi hạ xuống, đột nhiên cái kia mây máu cũng là hạ xuống, cái này mây máu tự động ở rộng lớn nơi trên hạ xuống, hóa thành từng đạo từng đạo dường như huyết sắc phủ lục như thế tồn tại, toàn bộ đại địa 10 giam diện tích, hình thành một cái cực lớn huyết phủ. Phó hạ lương trần chờ nói, cái này, cái này thật giống là. Huyết khô lâu lập tức hồi thần, linh văn, thu tiên cửu kính linh văn, linh văn không chỉ là xăm ở trên người, khắc vào đại địa bên trên, hiệu dụng càng mạnh. Dần dần linh văn hoàn thành, dường như một cái huyết sắc phủ lục. Sau đó huyết khô lâu ở vào linh văn trung tâm, chậm rãi xuất kiếm. Tu sĩ chúng ta, từ không sinh có, tín niệm số 1, tin tưởng chính là lực lượng. Dương Tú Minh, ngươi đến. Dương Tú Minh cái này, một khắc hoàn toàn trưởng không huyết khô lâu, trong tay hắn cầm kiếm, nhìn về phía bốn phương, hắn thật giống rõ ràng cái gì, ta có một cái mơ ước. Hắn chậm rãi nói, để thế gian lại không có quỷ dị. Nói xong sau khi, Dương Tú Minh giơ kiếm, dùng sức vung đẩy, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm lang thật, cửu thiên tâm địa, chuẩn bổn xuôi gió. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Một kiếm này, do hắn chém ra, sau đó do đại địa huyết sắc linh văn tản, ầm một tiếng, một đạo sóng kiếm, giống như là biển gầm xuất hiện. Sóng kiếm ở đây mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tất cả cây cối nham thạch phong ốc, ở đây sóng kiếm phía dưới, không chút nào tổn. Mọi nhân tộc, heo ngựa mèo chuột, ở đây sóng kiếm phía dưới, một điểm không thương. Chỉ có quỷ dị, ở đây sóng kiếm phía dưới, từng cái từng cái phát ra tiếng kêu thảm, sau đó hóa thành một niệm, bị sóng kiếm đánh chết. Sóng kiếm ở đây thế giới trung tâm bạt phát, truyền khắp đông nam tây bắc, tất cả liêu xương thế giới, đều bị cái này sóng kiếm bao phủ. Thành ngân châu bên trong, Dương Tú Thanh vạn phần cảnh giới, cái này một đêm có quỷ phí dấu hiệu, hơn nữa thật giống là quỷ dị tự phát, để cho hắn vô cùng sốt sáng đột nhiên. Sóng kiếm đến đây, bao phủ mà đi, đi đến nơi nào, tất cả quỷ dị, toàn bộ nát bấy tiêu tan. Sóng kiếm đi qua, đến đây thành Ngân Châu lại không có quỷ dị. Dương Tú Thanh ngây ngốc nhìn, khó có thể tin tưởng được, thật sự thành Ngân Châu lại không có quỷ dị, hơn nữa ngoài thành cũng là như thế đến đây, con trai của chính mình có thể lấy bình an sống ở bên trong thế giới này, cũng không tiếp tục sợ va quỷ. Hắn không nhịn được lưu lại nước mắt. Không chỉ là hắn, Đế đô, những thành thị khác, tất cả tất cả, toàn bộ liêu xương thế giới. Đến đây lại không có quỷ dị. Dương Tú Minh, Hoàn Thành Lý Tượng, chương 219. Vũ trụ số 1, thế giới mới, 1. Chương 219, vũ trụ số 1, thế giới mới, Cửu Tiêu Cửu huyền Tuyệt Tiên Kiếm, một đòn xuống đi, hóa thành sóng kiếm, bao phủ toàn bộ Liêu Xương thế giới. Dương Tú Minh chậm rãi thu kiếm, thế nhưng huyết khô lâu lại là nói, không đủ. Tuy rằng, Cửu Tiêu Cửu huyền Tuyệt Tiên Kiếm, vô địch, thế nhưng sẽ xuất hiện chết thay kháng mệnh các loại hiện tượng, lúc trước Dương Tú Minh hai người chia sẻ truyền kiếm đều là không chết. Quỷ dị vô số, thiên kỳ bạch quái, cái gì loại hình đều có, vì lẽ đó tất có quỷ dị còn sống trở lại, Dương Tú Minh nợ nụ cười, nói: "Được." Nói xong, hắn lại là giơ kiếm, lại là một kiếm. Một kiếm này, chính là trương nhạc chém ra, hữu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm. Lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm làm thật, cửu thiên thập địa, chuẩn bùm xuôi gió. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Vốn nên tiêu tan song kiếm, lại một lần bao phủ lên. Né tránh kích thứ nhất quỷ dị, ở đây song kiếm phía dưới, lại là dồn dập tử vong. Sau đó Dương Tú Minh lại là thở dài một hơi, lại một lần giơ kiếm, lại là một kiếm. Một kiếm này, phó hạ lương ra tay một kiếm. Ba kiếm qua đi, Cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm bao phủ bốn vương có một lần hai lần không có lại ba lại bốn rất nhiều quỷ dị đều là tuyệt diệt tập sát một tiếng trên đất huyết văn đều là nát bấy sau đó là dương tú minh trường kiếm trong tay cũng là theo nát bấy đến đây tần dụng huyết khô lâu bắt đầu biến hóa cũng không tiếp tục ông lao răng dấp mà là hóa thành một cái tượng bùn dương tú minh vạn phần cao hứng la lớn đến đây ngân châu không có quỷ liêu xương không có quỷ cũng không có quỷ dị thế nhưng huyết khô lâu lại là nói nói nghe thì dễ dương tú minh sương sở nói quỷ dị đều chết rồi a Tùy dị ở theo một ý nghĩa nào đó là nhảy ra vũ trụ thiên đạo pháp tắc tồn tại, nhìn đều chết rồi, thế nhưng vẫn còn có chút sẽ trở về. A, vậy làm sao bây giờ? Kỳ thực cũng dễ làm, chúng nó vừa mới đều bị chúng ta chém phá hình thái, có thể lấy trở về hiện tại đều là đoán linh hình thái. Nếu là đoán linh hình thái, siêu độ bọn họ là được. Nói xong, huyết khô lâu chậm rãi ngồi xuống. Đến, cùng ta niệm. Trần quy Trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng. Bất quá một nắm tát vàng, một nắm than chỉ. Nhân sinh trăm năm, giống như nhất ngộng, há có vĩnh hằng bất diệt người, hoàng hôn tận thế, kinh hai có thể nghe, bất quá thời gian một sát. Dương Tú Minh theo hắn cùng nhau nhắc tới, trần quy trần, thổ quy thổ. Ở huyết khô lâu thi pháp phía dưới, cái này chú văn trải rộng toàn bộ liêu xương đại lục. Bên trong thế giới, các góc những kia bị chém giết quỷ dị vùng đất tử vong, dần dần vô số khói đen xuất hiện, hóa thành từng cái từng cái hóa linh. Bọn họ mỗi cái phẫn nộ, vốn là bọn họ đều là người bị quỷ dị làm hại, hóa thành quỷ dị. Thế nhưng ở này kinh văn trong, chúng nó dồn dập bị siêu độ, chậm rãi thay đổi cũng không tiếp tục là quỷ dị giang dấp mà là biến thành bọn họ sinh trước nhân tộc giang dấp. Bọn họ ở bốn phương tám hướng, hướng về dương tú minh như mình, sau đó chậm rãi tiêu tan, tiến vào minh hà, trở về luân hồi. Kinh văn đầy đủ niệm chín lần, huyết khô lâu chậm rãi nói: nhớ kỹ, đây là vãng sinh chú, thánh nhân lưu lại, có cái thế năng lực, cải thiên hoán địa vay, tự lo lấy đi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, xem hướng bốn phía, thật giống lưu luyến, thở dài một hơi, chậm rãi nói: trung nam rõ ràng, khẽ không thể leo tới. Lúc trong mưa đường, tay áo loa lộ, phong sắc sâu, mây khói âm dựa bụi xuống ngọc, tốn cố nhân tâm. Nói xong sau khi huyết khô lâu bắt đầu chậm rãi nát bấy, cuối cùng chỉ còn dư lại một viên lưu ly tâm, sáng lên lấp loá. Cái này lưu ly tâm chính là huyết phủ đồ hào hàng duy hợp nhân. Dương Tú Minh mất đi Chiến Dũng, đứng ở nơi đó, thân thể không việc gì. Hắn hướng về phía cái kia huyết khô lâu tiêu tan cho bụi, hành lễ, nói: Đa tạ tiền bối." Sau đó hắn cẩn thận lấy ra phụ hồn hồ lô, đưa nó được vào, đưa đến chính mình đại bản doanh bệnh đa thế giới đưa vào nơi dưới, huyết phù đồ hào đột nhiên chấn động, lao ngũ truyền tới một tiếng nói: "Phát hiện hư không thế giới thứ nguyên." có thể lấy làm vì huyết phù đồ hào dung hợp lại thêm lên các loại hư không cứ điểm bản nguyên xin hỏi chủ nhân có hay không dung hợp Dương Tú Minh ba người liếc mắt nhìn nhau Dương Tú Minh chậm rãi nói ta chống đỡ dung hợp Dương Tú Minh cái này đại bản doanh kỳ thực chỉ là đơn giản hư không linh hồn thứ nguyên không gian trải qua lưu phàm nghỉ ngơi cái này mới có ẩn dấu đặc tính thế nhưng sau đó phát triển một đoàn hơi nước hiện tại có thể cùng huyết phù đồ hào hạt nhân dung hợp sau đó phát triển để lại dấu vết huyết phù đồ hào đây cũng là tiên tần cứ điểm dù là hải cốt cùng nam sở đánh bốn năm có thể thấy được không đơn giản vì lẽ đó Dương Tú Minh chống đỡ dung hợp Chương Nhật nói, "Bằng vào ta trực giác, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Phó Hạ Lương nói, "Ta nghe đại ca nhị ca." Dương Tú Minh hô, "Dung hợp." Mệnh lệnh truyền xuống, nhất thời huyết phù đồ hào hạt nhân đột nhiên phát liệt, hóa thành vạn ngàn lưu quang, cùng Dương Tú Minh đại bản doanh bệ đá thế giới lặng yên dung hợp. Theo cái này dung hợp, bệ đá thế giới phát ra dung mạnh, sau đó diện tích mở rộng, do 9 trượng phạm vi, bi, biến thành 10 trượng, 11 trượng, 12 trượng, 13 trượng, mãi đến tận 15 trượng mới là đình chỉ. Thế giới lại biến. Thế nhưng Dương Tú Minh lại không có công phu quan sát, hắn có một cái cảm giác, chính mình nhất định phải trở về Liêu Dương thế giới hắn lập tức trở về, thân hồn nhập thể, chính là cảm giác được chấn động toàn thân, mất đi chiến dụng huyết khô lâu, dương tú minh đứng thẳng trong hoang dã, trăm rằng hoang dã, mênh mông vô bờ, chỉ có hắn một người ở đây. ở trên người hắn thật giống có một đạo vô hình linh khí vòng xoáy xuất hiện, chậm rãi xoay tròn lên, vô số màu sắc khác nhau linh khí, tỏa ra cái này ánh sáng, phân tán, tụ tập, cuối cùng tuy hai mà một. sau đó ở xa xôi hư không ở ngoài, vô tận linh khí lặng yên truyền bào. dương tú minh thời khắc này, tâm thần nằm ở một loại thần bí trạng thái, da thịt trong bút da hổ ánh mơ hồ tiết lộ một tầng ôn hòa tử khí từng trận khó có thể nhận dạng biến hóa phát sinh, phiêu phiêu thoáng qua, cùng thế giới hợp thể, cùng đại đạo hợp chân, hoàng hốt trong cảm nhận được tạo hóa huyền diệu, từ nơi sâu xa thật giống sông dài vận mệnh liền như vậy đối với hắn mở rộng. Dương Tú Minh toàn thân long ánh, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, thiên đạo chúc cơ, Tiên y nộ mã thời niên thiếu, không phụ vẻ đẹp tuổi xuân làm mà lại biết. đến đây, Dương Tú Minh lên cấp chúc cơ cảnh giới, xem thân thể mình, một bộ hoàn mỹ thân thể, như là thiên địa điều chắc mà thành hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắp thị tận chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa lại lực vô cùng sức mạnh to lớn tụ tập đến trên người mình thứ nơi sâu xa ngoài cửu thiên ngập trời khí vận nên không mà đến thật giống có huyễn âm hưởng lên thiên địa không hề có một tiếng động thế nhưng dương tú minh lại tự động rõ ràng dương tú minh luyện khí giết nguyên anh sửa một giới sinh diệt lịch thế giới vận mệnh bình vũ trụ mầm hoạn tuy rằng dương tú minh dựa vào chính là chiến dũng lịch thiên cải mệnh thế nhưng vũ trụ không nhìn những thứ này chỉ xem dương tú minh làm tất cả những thứ này cái gọi là huyết phù đồ huyết khô lâu bất quá công cụ mà thôi không nhìn dương tú minh luyện khí lên cấp trúc cơ đệ nhất thiên hạ lấy luyện khí cảnh giới giết chết một giới quỷ dị làm vì vũ trụ kỳ tích độc nhất vô nhị thưởng vũ trụ phong hào thương không hành hành Dương Tú Minh giết chết đạo quan bình định thế giới thiên đạo lên cấp trúc cơ đối với vũ trụ tới nói cái này cũng không tính là cái gì thế nhưng cuối cùng hắn giết chết toàn bộ thế giới quỷ dị siêu độ tất cả quỷ dị đây mới thực sự là công đức lớn bởi vì những thứ này quỷ dị đều là do người làm chế tạo không thuộc về vũ trụ kết quả hoàn toàn là nghịch vũ trụ tồn tại nhưng là bởi vì nam sở tu sĩ che chở các loại che đậy thiên cơ làm cho vũ trụ không cách nào thanh trừ chúng nó hiện tại Dương Tú Minh đưa chúng nó đều là tiêu diệt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 Thảo Long Sả, Kiếm Cùng Đồ, Tử Quỷ Linh, Sát Sinh Diệt, Giá Cô Luân, Thần Thông, Trích Thủ Giả Thiên, Thần Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Tâm Thông Huyền, Nhất Kiếm Kinh Thiên, Lôi Đãng Tam Tê, Tam Dương Khai Thái, Công Pháp, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Đình, tầng thứ 3, Cửu Biến Thương Sinh Thuế Tâm Quyết, tầng thứ 4, Vạn Vật Luật Động Trường Thiên Ý, tầng thứ 4, Ngũ Hành Tiên Nhân Tâm Đăng Pháp, tầng thứ nhất, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, tầng thứ 2, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, tầng thứ nhất. Kiếm ý, trấn áp, ám sát, rung động, hư viễn, hỗn loạn. Pháp ý, lôi hải, lôi ám, hệ thủ. Biến thân, ngũ hành tiên cẩu, Cửu Cương thần lòng. Vĩnh dạng minh xà, Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện. Bản án, đệ nhất thiên hạ, thương khung hoành hành. Dương tú minh lên cấp trúc cơ cảnh giới, vũ trụ trọng thượng. Trúc cơ kỳ dương thọ biến thành 260 năm được đến vũ trụ phong hảo, thương khung hoành hành. Cái này không phải là thiên địa tôn hảo, mà là vũ trụ phong hảo ở trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào, Dương tú minh cũng có thể tới lui tự nhiên, không bị bất kỳ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tương tự đóng băng, mạn nệ, xiên xích, khốn đốn, những thứ này không chế loại pháp thuật thần thông, Dương tú minh toàn bộ miễn dịch. Dương Tú Minh nhiều một cái Thiên Phú, Giá Côn Luân, hắn lần này chiến đấu đều là điều động chiến dũng huyết khô lâu đến đây điều động loại này vũ khí loại chiến dũng hoặc là đại đạo võ trang. Dương Tú Minh vô sự tự thông, siêu cấp trường khống. Bất quá bởi vậy Thiên Phú, Dương Tú Minh có chút suy luận, cái kia cái gọi là Côn Luân Sơn, là không phải cũng là một cái tương tự thần dũng chiến tranh cứ điểm. Hấp thu Thái Bạch Tiên Liên Kinh, Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, lên cấp đến tầng thứ 3 đại chiến nội pháp, vạn vật luật động trưởng thiên ý, từ tầng thứ ba, đột phá đến tầng thứ tư, Thái Thượng Đạo Tam Thập Tam Thiên, Ám Tuyệt, Đại Hắc Cấm Thiên, tự động đại viên mãn, hóa thành Dương Tú Minh bản năng giống như kiếm tuyển biến mất không thấy nhìn cửu biến thương sinh thuế tâm quyết biến hóa dương tú minh yên lặng trưởng không tự thân luyện hóa linh tính hấp thu vũ trụ khen thưởng rất nhiều khí vận hắn nằm ở một loại thiên đạo tự nhiên trạng thái cùng lúc đó trong vũ trụ một tòa bên trong thần điện có người mở mắt ra nhìn về phía phương xa đạo tranh bây giờ sẽ bắt đầu so với ta thôi diễn sớm 10 năm là ai vô sỉ như vậy đoạt ta đệ nhất thiên hạ luyện khí khí vận ở hắn nổi giận tròn vô cùng thần lượng bạo phát vạn thần nộ hống vũ trụ hư không xuyên qua vạn ngàn thế giới minh hà tròn có một người đạp bước mà đi đây là người nào sớm cướp đoạt đệ nhất thiên hạ luyện khí khí vận Sấu ta bố trí không công chuẩn bị không cách nào vượt qua ta muốn giết ngươi theo hắn gào thét minh hà trong vô số tử hồn cùng nhau gào thét đại thiện tự bên trong phật tử thất như chỉ là liếc mắt nhìn không có chút rung động nào chỉ là tụng kinh lúc nhẹ nhàng rung một cái trước mắt gái mogo nát bấy. thiên ma tông bên trong máu thịt tung tóe thánh tử giận dữ giết người cho hà giận bất ngôn tông bên trong có người cao mày nói đây là người nào không nói đạo đức xấu chúng ta định ra đạo tranh quy định hắn bước đi này bước ra đoạn chúng ta mọi người vạn ngàn bố trí tìm, tìm tới hắn, giết. Đại tranh chi thế, vô số đã chuẩn bị nhiều năm, cấp đoạt thiên hạ luyện khí thứ nhất các thiên tài, đến đây tuyệt vọng. Chương 220. Vũ trụ số 1, thế giới mới, 2. Chương 220, vũ trụ số 1, thế giới mới, 2. Dương Tú Minh làm sự tích, giết chết một giới quỷ dị, ngược lại không phải không thể vượt qua, thế nhưng siêu độ chúng nó, đây là hiện nay thiên hạ, không người nào có thể làm được. Bởi vì cái kia, Vãng Sinh chú, theo tiên tần tiêu diệt, đã sớm thất truyền 800 vạn năm. Huyết Khô lâu làm vì nguyên thủy nhất tiên tần chiến dũng, cho nên mới là nắm giữ này siêu độ vãng sinh chú chuyển cho dương tú minh đến đây một điểm đoạn tất cả mọi người vượt qua con đường mà ở thế giới này thưa không vô tận ở ngoài có tiên nhân mở mắt nhìn về phía nhân gian trong một cái rừng trúc rất nhiều đại hiển yên lặng suy tính vô cùng trong ngọn lửa có linh thức tỉnh kiểm tra thiên địa thị tình trong một cái bán mì hành thánh lao gia tử nhìn về phía phương xa một cái người bán hàng rong ở rất nhiều mua hàng bà nương trong đột nhiên cười ha ha xa xôi trong dãy núi một tòa ngũ phật tượng đá đột nhiên cũng là mở mắt các ngũ hành thiên cầu xì xào bàn tán thật giống lưu tính cái gì trong vũ trụ một vùng tăm tối, trong đó có hấp sát rất tỉnh, chúng nó nhiệm vụ xuất hiện. thế nhưng lúc này Dương Tú Minh, cái gì cũng không biết, hắn chỉ là nằm ở một loại mê man trạng thái, hấp thu vũ trụ chúc phúc, tiên lặng tu luyện đột nhiên. ở đây thế giới trong, có một đạo quang trụ xuất hiện, đưa về phía phương xa. Dương Tú Minh vẫn là không biết, cái này có sáng, xuyên qua tất cả tồn tại, thẳng tắp hướng lên trên, xông thẳng lên trời, xuyên ra thế giới, ở cái kia vô tận trong hư không, hướng về phương xa, tiếp tục xuyên qua. với anh, lại là một đạo quang trụ, bay lên trời, cả cái đại lục bên trên, tất cả sinh mệnh đều là trận mắt ngoắt mồm, khó có thể tin tưởng được. Nhìn kỹ, mỗi một đạo quang trụ đều là xuất hiện ở một cái liêu xương giới trong thành thị, bao quát thành ngân châu. Sau đó từng đạo từng đạo cổ sáng xuất hiện, đứng ở đại địa bên trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thế giới run lên. Tiếp tục rung động, đột nhiên thế giới thật giống bị người kéo, hướng về phương xa bay đi vốn tới này giới triệu gia cấu kết lại y địa tông, hùng gia liên hệ tàng thần tông, ngũ gia cùng yên đạm tông kết minh. Cái này ba cái tông môn tu sĩ, chuẩn bị mang những gia tộc này, thoát đi liêu xương giới, trở về từng cái tông môn sở dĩ phải đem bọn họ mang đi, bởi vì bọn họ nắm giữ chế tạo quỷ giá phương pháp, tu tiên kiệu kính một trong, vì lẽ đó đặng giá. Nhưng là sắp thoát đi lúc, đột nhiên xuất hiện tiên tần dương nghiệt, một ông lão cầm kiếm, giết đạo quan, hủy đạo cung, diệt thế giới tất cả quỷ gì ông lão không biết tung tích. Thế nhưng thế giới này lại không có nam sở tu sĩ, ba đại tông môn tu sĩ hoặc là không làm, trực tiếp kéo giới đem này thế giới, một phân thành ba, từng cái qua lại chính mình tông môn. Cho tới nam sở báo thủ kéo trở về rồi hay nói, vì lẽ đó có sáng khí lực, thế giới kéo động. Thế nhưng dương tú minh nằm ở trạng thái tu luyện, không chút nào cảm giác.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 Sau đó lại xuyên qua rồi một cái thời không. Trong lúc đột nhiên, ở biển sao bên trong, có người gạ gét muốn ngăn cản kẻo giới. Thế nhưng trong tinh không, có cực lớn pháp tướng lục tục xuất hiện, lấy nhiều đánh ít, phá hư đối phương ngăn cản đột nhiên, Dương Tú Minh cảm giác được một cái thần niệm xuất hiện ở trước mặt hắn một lựa chọn, là đi theo công chúa mà đi, đi tới một cái biển sao, vẫn là cùng theo cha mẹ người thân, đi tới một cái biển sao. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, lựa chọn cha mẹ người. Thật giống hắn cảm giác đến xa xa phương xa, công chúa thương tâm, thế nhưng không có biện pháp. Xin lỗi. Thứ nơi sâu xa, mỗi người đều sẽ có chọn lựa như vậy thế giới một phân thành ba bay về phía không giống biển sao thế giới kéo động trong vũ trụ dị tượng nhiều lần ra một đám giường như quả đen như thế cự thú mỗi cái ngàn vạn trượng cao đột nhiên xuất hiện lôi kéo thế giới lại có kiếm tu pháp tướng ra cầm trong tay kim kiếm xua tan phi nhả một đạo bóng tối ma ảnh tập kích thế giới lại có tiên nữ pháp tướng ra ống tay háo run lên bóng tối ma ảnh chính là nát bấy vô tận thủy triều bạo phát che ở phía trước lại có đạo sĩ pháp tướng ra lấy ra một cái bút bạc nhẹ nhàng vạch một cái thủy triều mở đường tiếp tục tiến lên thế nhưng ở cái này nhiều lần hạo kiếp trong Thế giới không ngừng có cương vực bị cái kia dị tượng cướp đoạt đây là không có biện pháp, tất nhiên tiêu hao. Bất quá, bị cướp đoạt cương vực trong, kim quang bao phủ sinh linh đều sẽ chuyển tống trở về thế giới, không có bị những kia yêu ma quỷ quái bắt nắm tới. Có ngập trời sông lớn, ngăn cản đường đi. Có bóng tối sương lớn, bao phủ tới. Có linh khí thủy triều, chân trời bạo phát. Có vô cùng bầy thú, tập kích bọn họ. Thế nhưng cuối cùng, phía trước một vùng biển sao, cực kỳ óng ánh, chô cần đến rốt cục đặt đến. Ầm ầm một tiếng, thế giới rơi vào biển sao trong. Dương Tú Minh, đừng ngủ. Nhanh tỉnh một chút, đến chương trình học của ngươi lại không đi liền muốn bị lao giả xử phạt thật giống bị người mắng đột nhiên dương tú minh bị thức tỉnh lập tức mở mắt ra ta ta đây là ở nơi nào hắn há mồm thở dốc khó có thể tin tưởng được nhìn về phía bốn phương chỉ thấy nơi này cửa sổ rõ ràng mấy sáng một cái phồn hoa thế giới cung kiếp trước trên địa cầu kiến trúc không sai biệt lắm chính mình thật giống ở một cái văn phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ từng bài năm sáu tầng nhà lầu lần lượt cẩn ra nhà lớn phía dưới thật giống là một cái trường học sân luyện tập bên trên có rất nhiều học sinh ở hì hì chơi đùa cái này đây rốt cuộc phát sinh cái gì Dương Tú Minh, đến nơi khóa, mau chóng tới a. Bên cạnh một cái cao lớn đại hán, la lên. Nhìn về phía hắn, Dương Tú Minh biết hắn là ai, hắn gọi Chu Kiến, giống như chính mình cũng là giáo viên thể dục, là đồng sự a không, một đời trước cổ võ thời đại hắn thật giống là chính mình học sinh, lại một đời trước ma pháp thời đại, hắn là chính mình lão sư. Cái gì lão sư, cái gì quỷ? Chính mình đây là làm sao? Phát sinh cái gì? Hoàng Hốt trong, Dương Tú Minh đột nhiên một tiếng giống to. Phạm kiếp này sinh tức là tích sinh, sinh nguyên cơ truyện tức cố sự. Lập tức vô số chi nhớ, xuất hiện trong đầu. Tiếp trước trái đất trí nhớ, thành Ngân Châu sinh hoạt trí nhớ, Thiết Linh giới trương nhạc trí nhớ, Thái thượng đạo phó hạ lương trí nhớ, hỗn loạn mãnh liệt mà tới. Dương Tú Minh vừa che đầu hô, đau bụng. Cái này tiết học, Chu Kiến, người giúp ta thay thế một thoáng, ta đau bụng không xong rồi. Dựa theo trí nhớ, lao ra văn phòng, tiến vào bên cạnh nhà vệ sinh, mở ra một cái đứng bị, ngồi ở trên bồn cầu, nhắm mắt suy nghĩ. Rất nhiều trí nhớ, tiêu hóa trình lý. Bất kể nó là cái gì trương trình học, chính mình trước tiên trốn ở chỗ này vớt một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho tôi phát tiền, vậy thì phát đi, không chết là được chính mình ở liêu xương dưới một trận đại chiến diệt đạo quan hủy đạo cung giết tất cả quỷ dị sau đó vũ trụ chúc phúc sau đó thật giống thế giới bị người lôi đi bởi vì đại ca thuộc về hùng gia vì lẽ đó chính mình người một nhà bị hùng gia tàng thần tông lôi đi mà triệu gia nhưng là bị lại ý thì tông lôi đi tự chọn cha mẹ gặp lại công chúa sau đó chính mình theo người một nhà đi tới thế giới này sau đó làm sao lung ta lung tung dương lão tam ngươi có thể coi là chân chính tỉnh rồi tô tiểu mỹ xuất hiện ở dương tú minh bên người dương tú minh vui sướng nói tô tô ngươi còn ở a Quá tốt rồi. Ta đương nhiên ở. Ta muốn vinh viễn theo người. Chuyện gì thế này? Tô Tiểu Mị thở dài một tiếng, hồi đáp. Chúng ta thế giới đang ở, bị người lôi đi. Bay vọt trong quá trình, một phân thành ba. Chúng ta khối này kéo đến mảnh này biến sao? Dung hợp bên trong thế giới này. Thế giới dung hợp, chúng ta thế giới bị thôn phệ, hết thảy tất cả đều là biến thành đại thế giới một phần tử. Chúng ta cũng là như thế, tất cả mọi người trí nhớ đều là thay đổi, bọn họ không nhớ được cái gì liêu xương giới bên trong tất cả, đều là biến thành thế giới này một phần tử. Thế nhưng không biết tại sao, trí nhớ của ngươi, không có bị thay đổi cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó thế giới này đối với ngươi tiến hành rồi phong ấn. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu nói, thì ra là như vậy. Nhà ta người thế nào? Tô Tiểu Mị nói, cha mẹ ngươi đại ca đệ đệ muội muội đều rất tốt, chỉ là đại ca ngươi ở lần thứ nhất thế giới chuyển hóa trong, chính là rất tỉnh, vì lẽ đó nhà các ngươi người cái này mấy lần thế giới chuyển hóa đều là người một nhà, không có bị cưỡng chế tách ra. Sau đó ngươi đệ đệ muội muội, tuy rằng nhỏ, đều là thức tỉnh rồi, chỉ có cha mẹ ngươi, ngươi nhị ca nhị tẩu vẫn là người bình thường. Dương Tú Minh hỏi, cái gì thế giới chuyển hóa? Tô Tiểu Mị hồi đáp cái này tân thế giới cũng không phải vật gì tốt mỗi cách ba tháng thay đổi một lần tất cả kiến trúc sinh hoạt hoàn cảnh còn có các ngươi những người này trí nhớ thân phận toàn bộ biến hóa lần thứ nhất chúng ta đến đây thật giống là thời đại thần thoại ngươi là một cái trong quân đội anh hùng sau đó ba tháng biến thành ma pháp thời đại ngươi là học viện pháp thuật lão sư sau đó lại là biến thành cổ võ thời đại ngươi là một cái võ quán quán chủ hiện tại biến thành hiện đại thời đại ngươi là trung học phổ thông lão sư tuy rằng ngươi bị phong ấn thế nhưng ngươi vẫn có chút trí nhớ cái này đều là ngươi lẩm bẩm lầu đầu nói Dương Tú Minh xem hướng bốn phía, thế giới này tương tự trước thế kỷ thập kỷ 90, mươi, đốt than, có điện, ở lại nhà lầu, có ô tô, không có mạng lưới, không có điện thoại di động đúng là hiện đại. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Nói xong tô tiểu mị liền biến mất rồi. Dương Tú Minh thở dài một hơi, ngồi ở trên bục cầu, yên lặng vận chuyển chân nguyên. Thân thể thật giống không hề có một chút chân nguyên, thế nhưng theo hắn vận chuyển, chân nguyên xuất hiện, mới bắt đầu vô cùng yếu ớt, thế nhưng một chút trở nên mạnh mẽ. Thiên lặng cảm giác vận chuyển trong, dần dần có cảm ứng. Với Dương Tú Minh nắm giữ vạn vật luận động trường thiên ý. Này pháp trở về nhớ tới, trưởng khống tự thân. Sau đó khởi động, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh. Thật giống lập tức tiến vào luyện khí tầng 1. Sau đó luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3. Một hơi, trở về trúc cơ tầng 1. Rất nhiều năng lực đều là trở về, hắn lại là nắm giữ Dạ Ma, có thể lấy hấp dạ đồng hóa. Dương Tú Minh mỉm cười, chỉ cần mình lực lượng trở về, cái gì cũng không sợ, hắn vận chuyển, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. Nhất thời phát hiện mình cái này một tờ cũng là biến hóa. Họ tên, Dương Tú Minh. Tuổi tỏ, 21260 đẳng thể, không có. Huyết mạch, tinh thần pháo đại. Mệnh cách Phệ Quỷ Ma Thần, Thiên Tuyệt hỏa Tinh, Sương Hảo, Thương Khung Hoành hành Cảnh Giới, Trúc Cơ Tầng 1 Thiên Phú, Dạ Ma Thần, Thảo Long Sả, Kiếm Cung Đồ, Tử Quỷ Linh, Sát Sinh diệt, Giá Côn Luân, Thần Thông, Trích Thủ giả Thiên, Thần Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Tâm Thông Minh, Nhất Kiếm kinh Thiên, Lôi Đẳng Tam Tê, Tam Dương Khai Thái, Công Pháp, Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Tinh, Tầng Thứ 3, Cựu Biến Thương Sinh Thế Tâm Quyết, Tầng Thứ 4, Vạn Vật luật Động trưởng Thiên Ý, Tầng Thứ Tư, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đang Pháp, Tầng Thứ Nhất, Cựu Tiêu Cựu Huyền Tuyệt Thiên Kiếm, Tầng Thứ Ba, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, Tầng Thứ Nhất, Tam Thanh Tứ Chân Nhất Kh Giám bí, chân áp, ám sát, rung động, hư huyễn, hỗn loạn. Pháp ý, lôi hải, lôi ám, lôi khảm, hạ thủ, thiểm điên. Biến thân, ngũ hành thiên cầu, cựu cương thần long, vĩnh dạ minh xà. Bản án, đệ nhất thiên hạ, thương khung hành hành. Chính mình số tuổi lớn 4 tuổi, biến thành 21, lãng phí 4 năm. Thần thông kiếm tâm thông huyền, biến thành kiếm tâm thông minh, cựu tiêu cựu huyền tuyệt thiên kiếm, do tầng thứ 2 biến thành tầng thứ 3, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, do tầng thứ 1 biến thành tầng thứ 2. Nhiều một cái, tam thanh thứ chân nhất khí truy, tầng thứ 1. Pháp ý nhiều một cái thiểm điên, lôi khảm. Tam thập tam thiên tuyệt, thật giống đều là biến mất, đều là đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đây là Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương một năm cố gắng lên. Trong lòng hơi động, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, mở ra, trang thứ 2, thứ 3 trang. Chương 221, vũ trụ số 1, thế giới mới, 3. Chương 221, vũ trụ số 1, thế giới mới, 3. Sau đó bên người, chuyển đến quen thuộc tiếng nói. "Thú Minh, ngươi có thể coi là tỉnh rồi." "Đại ca, ngươi tỉnh rồi." Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương đến đây. Ba người nhìn nhau, vạn phần cao hứng. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. "Đúng đấy, đại ca" có một năm không gặp, ngươi tờ này chính là hoàn toàn không mở ra, chúng ta không cách nào đến đây. Bất quá chúng ta hai cái còn có thể lẫn nhau liên hệ. Dương Tú Minh hỏi, các ngươi biết chuyện gì thế này sao? Các ngươi xác định chỉ là một năm mới thấy, tại sao ta Dương Thọ ít đi bốn năm? Đại ca, đây là Tàng Thần Tông mang mang Hồng Trần Pháp trận, tiêu hao ngươi Dương Thọ. Phó Hạ Lương gật gật đầu nói, một năm này, ta cố ý điều tra qua đại ca, ngươi hiện tại thân ở Tàng Thần Tông. Dương Tú Minh cao mày, hỏi, Tàng Thần Tông. Phó Hạ Lương tiếp tục nói, Tàng Thần Tông, thiên tàng địa ẩn vô minh sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Ba ngàn tạ đạo một trong, hiện tại dựa vào thượng tôn thần ủy tông phía dưới. Nay tông môn đệ tử là nhất giỏi về ẩn nút, tẩn dấu người khác trong môn phải làm nội gian này môn có 3 pháp hai quyết, năm đại siêu thần thánh pháp. Thế nhưng cao cấp không có sức chiến đấu gì, vì lẽ đó chỉ là tà đạo, bảng môn cũng không bằng. Tàng thần tông yêu thích tôi luyện phàm nhân, bọn họ trưởng không thế giới, xây dựng mang mang hồng trần pháp trận, mấy đút phàm nhân sinh hoạt trong đó, mỗi cách 3 tháng biến ảo một lần. Rất nhiều chúng sinh đều ở cái này biến ảo trong, nếu như có người phát hiện không đúng lắm, liền sẽ tự nhiên rất tỉnh tự động nắm giữ tàng thần tông hạt nhân truyền thừa, vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp, đến đây giác tỉnh, nhen lửa tự mình, dọi sáng bóng tối, thấy rõ con đường, trở thành tàng thần tông đệ tử, thoát ly mang mang hồng trận pháp trận. Không phải vậy liền vĩnh viễn ở đây mang mang hồng trận pháp trận, trải qua vạn ngàn nhân sinh, cho đến lao chết. Mà pháp trận này vận chuyển 3 tháng, thế giới biến hóa một lần, cần phàm nhân tiêu hao 1 năm dương thọ làm vì nguyên lực đại ca ngươi ở đây trận 1 năm, 4 lần thời đại biến hóa, vì lẽ đó tiêu hao 4 năm dương thọ. Dương Tốn Minh gật đầu nói, ta đã hiểu, ta ở đây đã trải qua 4 cái thời đại, 3 tháng biến đổi, biến đổi tổn trọng 1 năm a. Đại ca tỉnh rồi là tốt rồi. Đến thời điểm thế giới ở biến, ta có biện pháp để ngươi ngụy trang rất tỉnh. Nhập tàng thần tông ở tàng thần tông thích hướng sau khi ngươi đi tới thanh châu biển sao? Nơi đó là thần uy tông phạm vi thế lực đến nơi đó. Đại ca ngươi có thể lấy cơi thiên hành kiện tông phi chu đến ta thái thượng đạo cùng ta cùng nhau tu luyện. Dương Tú Minh cao mày nói tới trước thanh châu thần uy tông lại tới nguyên châu thái thượng đạo sa sao? Phó Hạ Lương do dự một chút nói không gần phi chu muốn bay thời gian 7 năm. Dương Tú Minh nhất thời gãi gãi đầu nói bảy năm đây cũng quá lâu không có cái khác biện pháp. Dương Tú Minh đổi chủ đề một năm này các ngươi thu hoạch rất lớn a trương nhạt nói vẫn tính được tôi ta tiếp tục làm thành bạch kỳ chủ an ổn một năm các loại mò tiền ngươi lên cấp trúc cơ kỳ ta nhờ vào đó lên cấp đến trúc cơ tầng 4. ta đem thần thông kiếm tâm thông huyền lên cấp thành kiếm tâm thông minh kiếm tâm thông minh không có sợ hãi không có trứng ngại không có quá khứ không có tương lai chỉ cần một kiếm chỉ có một kiếm tâm vị trí chỉ, chỉ kiếm hướng tới thái thượng xích tinh biến thân ngũ hành thiên cầu thức tỉnh rồi ngũ hành đội cửu cương thần long thức tỉnh rồi thần long máu vĩnh dạ minh xả cái gì đều không có rất tỉnh ta cùng hạ lương một năm này tập hợp đủ rồi 18 cái đặc thù thiên địa linh vật. 9 cái thiên hệ, 9 cái nguyên hệ, sau đó dung hợp, đem cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, do tầng thứ 2 biến thành tầng thứ 3. Một ngày chúng ta có thể lấy suất kiếm bốn lần. Dương Tú Minh gật đầu, nói, "Được." Phó Hạ Lương nói, "Ta ở tông môn tu luyện, lên cấp đến trúc cơ tầng 3 ở nhị ca dưới sự giúp đỡ, ta không ngừng làm tông môn nhiệm vụ, đã tích lũy đến tinh nhuệ 17 luân. Sáu người sư tỷ đều không có vấn đề, Diệp Thanh Sương, Bạch Liên sư muội cũng không có vấn đề, ta gần nhất lại phát triển một cái nhạc thanh tinh sư muội, còn đang cố gắng phát triển bên trong." Ta bắt đầu tu luyện thái thượng bắt tuyệt, tam thanh tứ chân nhất khí truy, tu luyện định nguyên truy, thế nhưng vẫn chưa luyện thành, thiên Viên diệu mệnh hư Hoàng Giáp, do tầng thứ nhất biến thành tầng thứ hai. Chúng ta có thể lấy dung hợp tổ thứ hai chín cái áo giáp, thế nhưng không có tìm đến mới tổ liệt, không dám loạn dung. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, phòng tuyệt, Trấn giáp vấn thiện, đều là tu luyện đại viên mãn. Mặt khác, bạch câu quá khích phong điên bộ, đã luyện thành pháp ý thiểm đi ta ở nhạc thanh ti sư mỗi nơi đó được đến một cái siêu phàm đạo thuật, khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi đã tu luyện thành pháp ý lôi khảm đáng tiếc, kim đồng tháp quang động chân mắt, thật giống ngươi không còn, không cách nào luyện ra cái thứ ba song nhãn thần thông. trong giọng nói, bọn họ đem kinh nghiệm tu luyện của mình lan truyền cho dương tú minh, dương tú minh nghiêng lặng hấp thu, còn cần thời gian nhất định, đem này hoàn toàn luyện hóa, biến thành chính mình đồ vật. lúc này cửa nhà cầu trước, chu kiến hô, dương tú minh nhanh lên một chút đi học, lão già muốn tới, lão già là trường học giáo dục nơi chủ nhiệm, vô cùng chán ghét cái gì để quản. dương tú minh thở dài một hơi, nói, ta đến rồi. Đơn giản lên lớp mà thôi, hắn bước nhanh hướng đi sân luyện tập. Bắt đầu hồi ức chính mình dạy cái gì? Sân luyện tập trong có hơn 30 học sinh, đều là 15, 16 tuổi, ở nơi đó nô đùa chơi đùa. Nhìn thấy Dương Tú Minh xuất hiện, lập tức thành thật lên, bắt đầu xếp hàng. Dương Tú Minh nhớ tới dạy chính là cái gì, là một bộ quyền pháp, gọi là gì quân đạo sát quyền. Rất đơn giản quyền pháp, thế nhưng thật giống lại là rất phức tạp. Thật giống chính mình nhập này thế giới, cái thứ nhất thời đại thời đại thần thoại sở học tập, khi đó gọi là diệt thế thần quyền. Sau đó cái thứ hai thời đại, ma pháp thời đại, quyền pháp này vẫn gọn, gọi là bạo liệt ma quyền cái thứ ba thời đại, cổ võ thời đại, chính mình nắm giữ bộ quyền pháp này, mở ra võ quán, khi đó gọi liệt thiên bá quyền. hiện tại, cái này hiện đại, gọi là quân đạo sát quyền. dương tú minh cao mày nhìn đám học sinh, hô, ngày hôm nay ta tiếp tục dạy mọi người quân đạo sát quyền, dạy chính là thứ thứ ba. hắn ở đây dạy lên. trương nhạc nhìn dương tú minh dạy, không nhịn được nói, quyền pháp này thật giống có chút ý nghĩa. phó hạ lương liếc mắt nhìn nói, cái này quyền ta biết đây là tiên tần thời đại lưu lại quân thể quyền. cái này tương tự chúng ta kiếp trước thái tổ trường quyền, đường lan quyền, ngũ hổ đoạn môn đao loại hình ở vũ trụ mỗi cái góc đều có từng cái phát triển, cái gì bá quyền, sát quyền, thân quyền. Chúng ta Thái Thượng Đạo gọi là Thái Thượng Đạo quyền. Quyền này có thể lấy cường thân kiện thể, tăng cường tiên phú, thế nhưng cũng chính là mười tầng vị trí đầu hữu hiệu, hiệu. Ta ở ngoại môn tu luyện qua, chỉ là tu luyện tới tầng thứ 15, mất đi tăng cường hiệu quả, ta liền từ bỏ. Vì lẽ đó, Tang Thần Tông có này truyền thừa cũng là bình thường. Dương Tú Minh gật đầu, thì ra là như vậy. Hắn ở đây truyền thụ học sinh của chính mình, một chiêu một thức bắt đầu vô cùng mới lạ, thế nhưng càng là diễn luyện, càng là thành thục. Phó Hạ Lương nhìn nhìn, đột nhiên hỏi, đại ca Ngươi cái này quân đạo sát quyền, tu luyện tới bao nhiêu tầng?" Dương Tú Minh nói, "Ta cũng không biết, thế nhưng cảm giác rất cao. Ta lại quen thuộc quen thuộc." Hắn tiếp tục triển khai quân đạo sát quyền, một chiêu một thức, to lớn mạnh mẽ. Nửa ngày sau, Dương Tú Minh nói, "Ta nghĩ ra rồi, ta đã tu luyện tới tầng 63." Phó Hạ Lương hít vào một ngụm khí lạnh, "Làm sao có khả năng, tầng 63? Rất ít người có thể tu luyện tới tầng 30 trở lên a." "Không biết, cái này xem như là ta một năm này tu mà chứ." Rất nhanh cái này tiết học hồ lượng đi qua, Dương Tú Minh tiếp tục rút thuận trí nhớ, sau đó dựa theo trí nhớ về nhà từng bước một tìm kiếm, dần dần tìm tới nhà của chính mình. Không khỏi không nói gì, trong nhà vẫn là mở cửa hàng bánh bao ngọt, tiếp tục bán bánh bao ngọt đi tới cửa nhà, một chút nhìn thấy phụ thân. Phụ thân nhìn thấy hắn, hô, lão tam, nghỉ lầm rồi. Ngày hôm nay thuận lợi sao? Ba. Dương Tú Minh hô một tiếng, không khỏi nẹn nào ở thành ngân châu Dương Tú Minh vẫn gọi phụ thân, đến đây thế giới, mấy lần thay đổi, Dương Tú Minh hô một tiếng ba. Làm sao? Lão tam bị người bắt nạt. Đại ca ngươi hiện tại làm đại lãnh đạo, ai bắt nạt ngươi? Tìm hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão tam làm sao? Tam đệ Ngươi không sao chứ? Mẫu thân cũng là ra đến, sau đó là nhị ca, nhị tẩu. Người một nhà đều là xuất hiện, cho rằng Dương Tú Minh sẽ ra vấn đề rồi. Nhìn các thân nhân đều ở, khỏe mạnh, Dương Tú Minh hết sức kích động. Thế giới này, bất kể như thế nào biến hóa, buổi tối lại không có quỷ dị, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hết thệ tất cả trả giá, đều là đáng giá. Lại chính là đệ đệ muội muội, thế nhưng Dương Tú Minh nhìn lại, đệ đệ đã biến thành 16 tuổi, muội muội cũng là 10 tuổi ở đây Hồng Trần Pháp trận trong, bọn họ đều là nhanh chóng lớn lên. Nhị ca đã có 3 đứa hài tử, đều là 4, 5 tuổi, đại ca cũng có một đứa bé, cũng là 4 tuổi. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác, chính mình nhất định phải mang theo bọn họ rời đi cái này hồng chẩn pháp trận, không phải vậy ở đây 3 tháng tiêu hao 1 năm tuổi thọ, không phải chuyện tốt đẹp gì. Người một nhà đoàn tụ, chỉnh tề. Buổi tối cha mẹ làm một bàn cơm ngon món ăn, đại ca đại tẩu cũng trở về. Bọn họ đều là lên làm lãnh đạo, có chuyên môn dịch vụ thư ký, khí thế mười phần. Mọi người ăn cơm, đại ca mở ra hai bình rượu ngon, người một nhà khoái khoái lạc lạc đây là đến buổi tối, cha mẹ đệ đệ muội muội đều là rất ngủ sớm cảm giác. Bên ngoài ăn chơi chắc táng, có các loại xuống về đêm, thế nhưng bọn họ trời tối liền ngủ, xưa nay không đi ra ngoài. Liêu Dương giới thành ngân châu trí nhớ, tuy rằng biến mất, thế nhưng thói quen đã khắc vào bọn họ có thủy, bất luận trải qua bao nhiêu lần thời đại biến hóa, bọn họ cũng sẽ không quên. Bất quá hiện tại mọi người không cần ở ngủ ở một cái phòng, mỗi người đều có chính mình phòng ngủ, hoàn cảnh tốt vô số lần. Dương Tú Minh cũng là làm ra ngủ dáng dấp, cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Chỉ là đến 12 giờ khuya, hắn lặng yên mà lên, hấp dạ đồng hóa, ở đây thế giới trong du đãng. Thế giới này, tương tự kiếp trước thập kỷ 90 dáng dấp, đến buổi tối, đường lớn bên trên cũng có một chút giải trí. Các loại quầy hàng, hộp đêm, vũ trường, phòng ghi hình chỉ là đã 12 giờ, không ít vài hàng đều là thu sạc. Kỳ thực thế giới này so với thành Vân Châu hết sức tốt. Chỉ là 3 tháng biến đổi, cần tiêu hao 1 năm dương tộc, không phải chuyện tốt đẹp gì. Dương Tú Minh bước chậm bên trong thế giới, hấp giả đồng hóa, kiểm tra thế giới này đột nhiên, hắn sững sở, hắn nhìn thấy một cái người quen. Từ Hạc Nguyên. Thành Vân Châu, còn có đại học bạn học, không nghĩ tới hắn cũng là đi tới thế giới này. Từ Hạc Nguyên thật giống là một cái ông chủ lớn, ở trong hộp đêm, tay trái tay phải từng cái ôm một mỹ nữ, ở nơi đó cười ha ha, quá rất khoái hoạt. Nhìn thấy hắn, Dương Tú Minh đột nhiên nở nụ cười. Buổi tối không có quỷ dị thế giới, thật tốt ta. Chính mình nỗ lực không có uổng phí, tất cả trả giá đều là đáng giá. Chương 222. Tàng thần tông tảng, giác tỉnh biện pháp. 1. Chương 222. tàng thần tông tảng, giác tỉnh biện pháp. Bên trong thế giới này cũng không có quỷ dị có thể giết, Dương Tú Minh Du đã nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể về nhà ngủ. Toàn bộ thế giới hầu như đều là phàm nhân, cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng, bình thường bình thường thế giới. Hồng Trần mê trận, bao phủ bốn vương. Dương Tú Minh thậm chí hoài nghi nơi này tương tự trong đầu thế giới, không gian giả lập. Bởi vì mỗi cách ba tháng, Thế giới biến hóa. Chính mình trải qua thời đại thần thoại, ma pháp thời đại, cổ võ thời đại, mỗi cái thời đại đều là đặc biệt chân thực. Nhưng là đây là làm thế nào đến? Quả thực dường như truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn, rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa. Dương Tú có hiểu hay không, lấy hắn trúc cơ cảnh giới, thật sự không hiểu nổi. Về đến nhà, Dương Tú Minh nằm ở trên giường, chính mình đơn độc gian phòng, vô cùng sạch sẽ. Gian phòng không lớn, thế nhưng đặc biệt thoải mái. Nam ở đây, cũng không tiếp tục sợ cái gì quỷ dị tập kích, tùy tiện đốt đèn, mở cửa sổ ra, tùy tiện xem hướng về thế giới bên ngoài. Dương Tú Minh không nhịn được cười ha ha chính mình nỗ lực, không có uổng phí. Hắn thần hồn hơi động, bay vút lên, đi tới chính mình đại bản doanh bệ đá thế giới đến nơi đó, Dương Tú Minh sửng sở, bệ đá thế giới biến dị dạng. Hiện tại có tới 20 trượng phạm vi, nguyên lai kim loại hàng rào biến thành kim loại tường dày, đem bệ đá thế giới bảo vệ lại đến. Lửa chạy cháy hùng hực, dường như một cái lò lửa, mang đến vô cùng nhiệt diễm. Thủy tuyên biến thành một dòng sông nhỏ, ở bên đống lửa chảy ra, vẫn về phía trước, biến mất ở kim loại tường dày mờ. Nhà gỗ cũng lạ lớn lên, trước đây chỉ là một cái phòng đơn nhà lá, hiện tại thành ba gian tầm ván gỗ phòng. Mà bệ đá trên Xuất hiện một khối linh địa, bên trên hình linh đủ loại linh thực. Dương Tú Minh đến đây, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương cũng là đến. "Đại ca, thế nào? Hiện tại chúng ta cái này lại bản doanh, còn là không sai chứ?" Dương Tú Minh gật đầu nói, "Hai vị huynh đệ, cực khổ rồi. Mỗi một điểm biến hóa đều là Trương Nhạc, Phó Hạ Lương trả giá rất lớn nỗ lực cùng tâm huyết, mới có thể có này thay đổi." Trương Nhạc hồi đáp, cũng không khổ cực, nhân duyên trùng hợp. "Ta cùng Hạ Lương làm một chút nhiệm vụ, kiếm lợi điểm gia nghiệp." Dưỡng Tú Minh đi tới linh địa trước, hỏi, "Đây là cái gì linh thực?" Có một cái âm thanh chậm rãi trả lời. "Đại nhân Linh điệu bên trái chính là hư không đặng, nuôi thành sau khi, có thể lấy chồng chọ thế giới bên dưới, nhờ vào đó hướng ra phía ngoài hấp thu thứ nguyên lực lượng, chuyển vào thế giới của chúng ta bản nguyên trong, mở rộng thế giới của chúng ta. Bên phải chính là cựu thảm mục, có thể lấy bông dưng sản sinh các loại linh khí, tăng lên chúng ta thế giới linh khí hàm lượng. Cái cuối cùng là hoa ba lá, loại này linh hoa, có thể cho là chúng ta thế giới lại thêm may mắn. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi, "Là ngũ?" Đại nhân, ta đã trở thành phủ đô thế giới tiên tận pháp linh, tổng quản thế giới tất cả công việc." Dương Tú Minh gật gù, "Như vậy cũng tốt. Phủ đô thế giới?" Dương Tú Minh hỏi. Phó Hạ Lương nói, Lão Ngũ mang đến huyết phù đồ hào hạt nhân, cùng chúng ta bệ đá dung hợp. Vì lẽ đó chúng ta bệ đá tiếp tục sử dụng phù đồ tên, chỉ là cái kia huyết chữa xóa. Sau đó chúng ta nơi này có thể lấy gọi là ngọc phù đồ, kim phù đồ, thạch phù đồ. Như vậy chúng ta có thể lấy càng tốt lợi dụng phù đồ hào tài nguyên. Trương Nhạc nói, xuất sưa có tiếng. Dương Tú Minh nói, có đạo lý. Nhà gỗ ba gian, một gian chứa đồ phòng, một gian là phòng trà. Ba người đi tới phòng trà, Trương Nhạc pha trà. Cái này trà là thanh bạch kỳ thanh tâm trà, đã bắt đầu thu hoạch. Hắn lấy ra một bộ ấm trà một bình sáu chén, ấm, bát, cốc nhỏ, bình lá trà, muỗng, không một không ít. Dẫn thế rơi suối nước nhập ấm, lấy lửa trại thiêu lúc mở, để vào lá trà, chân khí thuốc một chút, cái kia ấm trà bên trên hoa hồng từng đóa từng đóa chính là mở ra, đem linh trà linh khí, toàn bộ bức ra. Trương Nhạc làm vị Dương Tú Minh rót một chén. Chén trà này, sứ trắng làm vì đáy, sứ mặt như tuyết, hầu như trong suốt, diện ngoài có tỏa ra hoa hồng đồ án, nụ hoa chờ nở, xinh đẹp động lòng người. Dương Tú Minh uống một hớp, nói: "Màu trẻ thanh thúy, khí tức hung vực, ẩn chứa thanh tâm ánh sáng, trà ngon." Ba người nhìn nhau nở nụ cười đều là vô cùng vui mừng, vạn phần cao hứng. Phó hạ lương nói, "Bộ này bộ ấm trà là lần trước Ngũ Hành Thiên Cẩu thử luyện kết giao xuống bằng hưu, ưng lớn mạn nợ đưa tới." Ngươi nói, nàng một cái ưng lớn, "Tại sao có thể có như thế tinh xảo bộ ấm trà?" Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, "Tại sao ta cảm giác mạn nợ thật giống đối với ngươi thú vị?" Phi phi phi, nàng một cái ưng, "Ta là người, có ý gì?" Lại nói nàng cha, "Ta có thể sợ sệt." Dương Tú Minh cười ha ha. Chư nhạc nói, "Ngươi còn nhớ Ngũ Hành Thiên Cẩu thử luyện, có cái cổ vật, Vương Phong khoáng đến chúng ta chỗ tốt, liền cái lời cảm tạ đều không có." Dương Tú Minh gật đầu nói, ta nhớ tới cái tên này. Lần trước tông môn thử luyện, hắn bị hai chúng ta cho giáo dục học rồi, hoàn toàn hiểu rõ cái này đơn đoán. Được. Lần đó còn có một cái lão gia tử hoàng ngậm bút, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dựa vào lần trước thử luyện, bỏ thêm dương vỏ, lên cấp đến chút cơ kỳ. Hắn cùng chúng ta rất tốt, gần nhất đi rất gần. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, hỏi: Triều Thiên Tiêu đây, cái tên này biến thân ngũ hành thiên cầu, mất tích. Có người nói tông môn trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ trò chuyện rất nhiều bằng hữu. Lại là huống một hồi, Phó Hạ Lương nói: Hơn một năm nay, ta tra không ít tàng thần tông bí ẩn, cái này tông môn vẫn còn có chút đồ vận. Đại ca, chính ngươi nhìn. Nói xong, Lan truyền cho Dương Tú Minh không ít thần thức. Dương Tú Minh yên lặng kiểm tra, nói: "Tàng Thần Tông, nguyên lai là Thái Nguyên Tông chi nhánh. Thái Nguyên Tông nội đấu phân liệt, trong đó một cái thoát ly mà ra, sau đến nương nhờ vào Thần Uy Tông, vì lẽ đó đặt tên Tàng Thần Tông." Phó Hạ Lương gật đầu nói: "Tàng Thần Tông tuy rằng hiện tại chỉ là tà đạo, thế nhưng quá khứ tổ tiên cũng là giàu có qua. Cũng là danh Dương Thiên Hạ Thượng tôn, đã từng là cựu thái một trong." Dương Tú Minh tiếp tục kiểm tra, trong miệng nói: "Tàng Thần, Tâm Chiếu, Tàng Cảnh, Tâm Bược, Tàng Tường." tâm thần, tàng hương, tâm đạo, tàng tâm, đây là bọn hắn đặc biệt tu tiên bí truyền, lấy tàng, tâm, từng cái làm tên, đối ứng tu tiên giới chín đại cảnh giới, tàng thân đối ứng đoán thể cảnh giới, có thể lấy nhanh chóng đột phá, tâm chiếu đối ứng luyện khí cảnh giới, có thể lấy ra tốc luyện thành, tàng cảnh đối ứng trúc cơ cảnh giới, có thể nhanh chóng tăng lên. tương tự tu tiên cựu kính loại kia bí truyền, còn tự thành hệ thống, có chút ý nghĩa. phó hạ lương ở một bên nói, không hổ là tổ tiên giàu có qua tông môn, không đơn giản a bọn họ chẳng những có tu tiên tông môn luyện khí hệ thống, còn ở luyện khí hệ thống bên trên, tự có một cái bí truyền hệ thống. Những tông môn khác đoán thể kỳ, đều là đối với tự mình thân thể tu luyện, thông qua tu luyện để thân thể đạt đến mức tận cùng, nhờ vào đó dẫn linh khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ. Bọn họ nhưng là ở tự mình tu luyện trụ cột trên, xây dựng mang mang hồng trần pháp trận, mấy ước phàm người sinh sống trong đó, mỗi cách ba tháng biến ảo một lần thời đại. Rất nhiều chúng sinh đều ở cái này biến ảo trong, nếu như có người phát hiện không đúng lắm, trang tử mộng điệp phá hồng trần đình lại, liền sẽ nhen lửa tự mình, hóa sinh tâm quang, rọi sáng tự mình đến đây thấy rõ hồng trần pháp trận bản chất, hồn tang tần phách, mượn cơ duyên này trùng kích vào, tự động được đến tàng thần tông hạt nhân truyền thừa vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp một bước hoàn thành đoán thể cảnh giới tu luyện đoán thể lại thành lập tức lên cấp luyện khí cảnh giới ở luyện khí kỳ bọn họ cũng cùng những tông môn khác không giống ở tự mình luyện khí chủ của trên đem đoán thể cảnh giới sinh ra tàng Thần tâm quang lớn mạnh ngoại phóng dọi sáng bên cạnh chính mình chu vi do nội đến ngoại cái này gọi là tâm chiếu bọn họ tâm chiếu để bọn họ có thể lấy nhanh chóng hoàn thành luyện khí cảnh giới tu luyện trực tiếp lên cấp trúc cơ kỳ cũng không cần cái gì trúc cơ đan loại hình phụ trợ ăn dược tâm chiếu sáng dược trực tiếp trúc cơ tu luyện về sau quang minh tâm chiếu sẽ hóa thành một cái cảnh sắc cái này gọi là tàng cảnh. Tăng cảnh một đời, trực tiếp chúc cơ lên cấp kim đan, tăng cảnh cảnh sắc, tiếp tục tu luyện, sẽ hóa thành một cái chân thực lĩnh vực, nhờ vào đó ung dung lên cấp cảnh giới nguyên anh, cái này gọi là tâm vực. Lại từ tâm vực trong, dưỡng sinh một cái pháp tướng nguyên anh, trực tiếp đột phá cảnh giới nguyên anh, cái này gọi là tàng tướng ở tu luyện về sau con đường, ta liền không tra được. Dương Tú Minh gật đầu nói, tiến cảnh nhanh như vậy, quả thực từng bước lên trời, có chút ý nghĩa à? Phó Hạ Lương lại là nói, ta đã từng xin hỏi qua sư phụ, sư phụ nói tàng thần tông bộ này bí truyền, tuy rằng có thể để cho tàng thần tông đệ tử một đường hầm thông, từng bước lên trời từ đoán thể đến hoa thần không có vấn đề thế nhưng bộ này bị chuyển dường như dây leo cần dựa vào cây lớn mới có thể phát huy càng tốt tác dụng vì lẽ đó tàng thần tông tu sĩ yêu thích gần nút người khác tông môn tu luyện người khác tông môn công pháp vì chính mình cây lớn nong cốt sau đó mượn bộ này bị chuyển nhanh chóng tăng cảnh giới lên người khác tông môn cũng phải cần từng cái khổ tu các loại thử luyện từng bước một gian nan tu luyện tới nguyên anh thế nhưng tàng thần tông tu sĩ nhưng có thể nhanh chóng tăng lên vững vàng không có chuyện gì vô cùng thủ sảo nói tới chỗ này phó hạ lương uống một hớp linh trà lại là nói thế nhưng sư phụ còn nói, bởi vì cái này thủ xảo bí truyền, hại tàng thần tông. bọn họ tông môn tu sĩ, thiền giai quá nhanh, thực lực quá nước, cảnh giới càng cao, năng lực chiến đấu càng kém đánh không lại kẻ địch. bọn họ chỉ có thể ẩn nút kẻ địch trong tông môn, không cần chiến đấu, ám hại đối phương ở ẩn nút trong. dần dần bọn họ sẽ quên chính mình bản ý vì ẩn nút mà ẩn nút, vì tàng thần mà tàng thần. kết quả, đến cảnh giới nguyên anh sau khi, bọn họ bộ này bí truyền ý nghĩa không lớn, phía trước thủ xảo, mặt sau chịu khổ. vì lẽ đó tàng thần tông chỉ là nguyên anh trước, còn có thư đang xem, chỉ là một cái tà đạo mà thôi. nguyên anh sau khi. Hàng lẩm hóa thần, không cách nào phát triển." Dương Tú Minh nói, "Thì ra là như vậy a." Phó hạ lương tiếp tục nói, "Đại ca, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ta có một linh pháp, ngươi có thể lấy nhờ vào đó giảm mạo dật tỉnh, thắp sáng tâm quang, được đến vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp. Mặt sau tiếp tục giảm mạo, tàng thần tông chỉ cần tâm chiếu hoàn thành, tông môn đệ tử có thể lấy tùy ý đi tới tự do đến thời điểm ngươi đến thần uy tông, sau đó đi phi chu đến ta thái thượng đạo, huynh đệ chúng ta cùng nhau tiến thôi." Dương Tú Minh lại thật lâu không nói, sau đó nói, "Lãng phó a, ta không muốn đi thái thượng đạo. Các ngươi nơi đó Kỳ thực có một cái đặc sắc, kỳ thị, ta đi qua cũng là khó có thể phát triển. Phó Hạ Lương nói, không có a, đại ca, người nghĩ sai rồi. Dương Tú Minh nói, đại la thiên, ở ngoài mắt người, xuất thân thái thượng đạo bệt lề, bởi vì xuất thân lân châu, đều bị người xem thường. Ta đi tới, có thể có cái gì tiền đồ. Phó Hạ Lương nghĩ muốn biện giải, thế nhưng suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, đại ca kia sắp xếp như thế nào mặt sau nhân sinh? Dương Tú Minh cười ha ha, nói, ta nghĩ, không cần cái gì giảm mạo tâm pháp, ta cảm giác tàng thần tông bộ này bí truyền có chút ý nghĩa. Hiện thực này thời đại, còn có nửa tháng chính là kết thúc đổi thời đại. Vậy ta trực tiếp dắt tỉnh đến, làm một cái chân chính tàng thần tông đệ tử. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói, có thể được. Chương Nhạc nói, chúng ta cũng tới, cùng nhau dắt tỉnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lại là cười ha ha đến đây lập kế hoạch, Dương Tú Minh thần hồn trở về, về đến nhà. Còn có thời gian nửa tháng, thời đại biến hóa, Dương Tú Minh chờ đợi liền có thể. Bất quá chờ đợi liền không thể bị người phát hiện vấn đề, đến đi làm, Dương Tú Minh thở dài một tiếng, bắt đầu tu luyện quân đạo sát quỷ. Dương Tú Minh quân đạo sát quyền, tu luyện tới 63 tầng, đối với phó hạ lương tới nói quả thực chưa từng nghe thấy. Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, phát hiện cái này mấy cái thời đại, chính mình chỉ nhớ không còn, thế nhưng bản năng ở thật giống phát rồ giống như tu luyện cái này quân đạo sát quyền, hắn mơ hồ có một cái cảm giác, quyền này không đơn giản. Nhảy lên một cái, Dương Tú Minh lại đến nhà một chỗ đất trống, bắt đầu đánh quyền. Hắn đem chính mình nắm giữ quân đạo sát quyền, lại tu luyện từ đầu. Quyền pháp này, có 9 thức tạo thành, tu luyện tới cực hạn, đại quyết phản pháp, hóa phức tạp thành đơn giản, 9 quyền hóa thành một quyền, đây là tầng 1. Sau đó lại do một quyền hóa thành chính quyền, lại hóa thành một quyền, đây là tầng 2. Như vậy nhiều lần dạn phồn biến hóa, tầng tầng tăng lên, mỗi nhiều nhất trọng thiên, quân đạo sắt quyền uy lực tăng lên rất nhiều. Dương Tú Minh chí nhớ chưa hề quay về trước, đã hoàn thành 63 lần dạn phồn biến hóa, tu luyện tới tầng 63. Hắn ở đây tu luyện, một quyền, một quyền, cuối cùng chín quyền hợp nhất, hoàn thành tầng 1. Sau đó lại đến, một quyền biến thành chính quyền, lại một lần chín quyền hợp nhất, hoàn thành tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Một hơi đi xuống, Dương Tú Minh không chỉ hoàn thành chính mình tầng 63, còn nhiều ra hai tầng, đạt đến tầng 65. Chương 223. Tàng Thần Tông Tảng Giáp Tỉnh biện Pháp 2. Chương 223. Tàng Thần Tông Tảng Giáp Tỉnh biện Pháp 2. Thế nhưng, cái này cái gọi là quân đạo sát quyền, tương tự kiếp trước Thái Tổ trưởng quyền, Đường Lang quyền loại hình bình thường quyền pháp. Dù là tầng 65 cũng là bình thường giống như, không có cái gì phá nát núi sông, nghịch thiên cải bệnh lực lượng. Dương Tú Minh lúc tu luyện, đại ca Dương Tú Thanh thật giống đi tiểu đêm, ở bên cạnh hắn đi ngang qua. Dương Tú Thanh liếc mắt nhìn tam đệ, gật gù tiếp tục tiến lên. Dương Tú Minh đột nhiên thu quyền, nhìn về phía lại ca, trong mắt đều là lạnh lẽo. Thời khắc này, ở Dương Tú Minh bóng tối cảm ứng trong, hắn căn bản không phải Dương Tú Thanh. Trong ngay mắt lóe lên, Dương Tú Minh đến Dương Tú Thanh trước người, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Dương Tú Thanh sững sờ, nói, ta là đại ca ngươi a, Tam đệ, ngươi sao? Ngươi đến cùng là ai? Dương Tú Minh trong giọng nói vô tận lạnh lẽo ở hắn bức bách phía dưới, Dương Tú Thanh đột nhiên thân thể vẫn, ở nhìn sang, không hề có một chút nhân khí, dường như một cái con rối như thế ở con rối trong miệng nói, Lão Tam, ngươi thức tỉnh rồi, quá tốt rồi, cái này tuyệt đối là đại ca tiêu nói. Dương Tú Minh trần chờ hỏi, đại ca, ngươi đây là? Lão Tam, ta sau khi giác tỉnh đã nhập tàng thần tông, tu luyện có thành, nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài ở nút. Đây là ta thế ngẫu, ở đây thay làm bạn người nhà. Chỉ có ngươi thức tỉnh rồi, mới có thể nói chuyện cùng ngươi. Dương Tú Minh chậm rãi hỏi, đại ca, lúc trước ngươi thay ta nút thì ở trong hồ trời, món đồ gì không có thiêu hủy? Một cái tiên tần lệnh bài cuối cùng bị tưởng ra được đến. Dương Tú Minh thở dài một hơi, đây là thật sự đại ca. Đại ca, ngươi hiện ở nơi đó à? Lão Tam vẫn chưa thể nói, nói chung, ngươi giác tỉnh là tốt rồi. Nói xong, Dương Tú Thanh khôi phục bình thường, chậm rãi rời đi. Dương Tú Minh vạn phần không nói gì, khó là đại tẩu. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn ra người ăn điểm tâm. Phụ thân hô, lão tứ, nhanh đi, nhiều mua điểm. Dương Tú Xuân lập tức một tiếng đáp ứng, cầm tiền liền đi ra ngoài. Hắn chạy đến sát vách phòng bánh mì, thình lình mua về một khung bánh mì. Sau đó mọi người điểm tâm là sữa bỏ bánh mì. Dương Tú Minh vạn phần không nói gì, nhà mình làm bánh bao ngọt, lại không ăn mình làm bánh bao ngọt, mà là ăn sát vách bánh mì. Thế nhưng ăn một mảnh, khoan hay nói, ăn ngon thật, không nói ra được nhiễu nụn, quá thơm ở nhiều ăn một miếng ăn cơm tròn. Dương Tú Minh yên lặng quan sát, phát hiện một chuyện không chỉ là đại ca không tại tứ đệ ngũ muội thình lình cũng là thế nấu chẳng trách chi nhớ thức tình sau cảm giác tứ đệ ngũ muội không có trước đây thân thiết còn cho rằng bọn họ lớn rồi cùng mình xa lánh nguyên lai like đều là giả chỉ là bọn họ mới bao lớn a cái này liền vào tàng thần tông cái này tông môn cũng quá khát nước rồi chỉ có cha mẹ nhị ca vợ chồng còn có bọn họ tiểu hai tử mới thật sự là người thân ai dương tú minh thở dài một tiếng ở thành ngân châu cha mẹ nhị ca bọn họ không cách nào tu luyện không nghĩ tới đến tân thế giới bọn họ vẫn không có biện pháp tu luyện mãi mãi cũng là một phàm nhân bình thường ngày thứ hai, dương tú minh rời giường, thở dài một hơi, đi làm đi tới trường học, làm một cái quang vinh giáo viên thể dục, chuyển thụ quân đạo sát quyền, Kẻ nhạt mà lại không thú vị. trong trường học, thầy trò rất nhiều, nhưng là cùng dương tú minh đều không cấp giới, chỉ có hai người cùng hắn có gặp nhau. một cái là bạn tốt chú kiến, một cái là thầy chủ nhiệm lao độc vật. lao già này, là không phải đến thời Mãng kinh, liền yêu thích nhìn chằm chằm dương tú minh chọn sai. dương tú minh đều muốn một cái tát đánh chết hắn. thế nhưng, nhìn xuống, tan tầm về đến nhà, dương tú minh hô: lao tứ lại đây, cho ta ấn chân. lão ngụ đến cho ta xoa bóp bay, cái này đều không phải người thật, có thể tình nô dịch đều lại đây cho ta xoa bóp. Còn rồi chính là nghe lời, từng cái từng cái lại đây cho Dương Tú Minh phục vụ, rất là thoải mái để xuống một lát. Dương Tú Minh lên, nhìn một chút phụ thân không tại, tùy tiện hỏi một câu. Ba của ta đâu? ở đây thế giới phụ thân Dương Tú Minh gọi là ba. Mẫu thân hồi đáp, còn có thể cái nào đi? Bên cạnh phòng bánh mì học nghệ đây. Đi, gọi lao đông tây trở về, trong nhà có việc cũng không làm, mỗi ngày đi phòng bánh mì. Chúng ta nhưng làm mở bánh bao ngọt, phô. tiếp tục như vậy, ai còn đến chúng ta mua bánh bao ngọt? Dương Tú Minh suy nghĩ một chút cũng là như thế, đi tới hàng xóm cửa hàng. Dương Tú Minh ra Dương ký bên cạnh, có một nhà tụ lợi đến tiệm bánh gà tổ, chủ doanh toàn mạch cắt miếng bánh mì. Bắt đầu hai nhà còn cạnh tranh, sau đó phụ thân Dương Đức Quân trực tiếp đầu hàng, mỗi ngày sáng sớm phái Lão Tứ đi qua mua bánh mì dùng để bữa sáng. Dương Tú Minh lão đảo đi tới tụ lợi đến tiệm bánh gà tổ, tụ lợi đến tiệm bánh gà tổ không lớn, chủ quán là một cái Lão gia tử, tự xưng Đại Phương tiên sinh. Một cái bán bánh mì gọi Đại Phương, hào phóng, vậy này cá nhân khẳng định đặc biệt mốc. Quả nhiên, cái kia thật đúng là một xu tiền cũng không cho xóa không chủ đẩy ra cửa hàng. Dương Tú Minh đi vào. Quả nhiên, cha già ở đây đang cùng đại phương tiên sinh chơi cờ. Xuống đến đó là mồ hôi chảy đầy mặt, mặt đỏ mà đỏ, vừa nhìn chính là thua, hơn nữa là thua cũng lên, muốn đánh người nhịp điệu. "Ba, mẹ ta gọi ngươi về nhà ăn cơm." "Ăn cái gì cơm? Mới mấy giờ, không đi trở về." Vừa nhìn cha già thua, tức đến đều muốn đập bàn cờ. "Ba, đây chính là ngươi nói, ta cùng mẹ nói, là ngươi không đi trở về." Mơ Hồ Trong, Dương Tú Minh lời nói mang theo uy hiếp khẩu khí. Nghĩ đến lao bản nổi giận dáng vẻ, Dương Đức Quân dùng mình một cái con trai, ngươi đến giúp ta xuống một bàn, ta về đi xem một chút. Dương Tú Minh đi tới vừa nhìn, cựu tướng, rất đơn giản dáng vẻ. tốt, ta giúp ngươi xuống một bàn, ngươi mau trở về đi thôi. không phải vậy, đêm nay mọi người cũng không tốt qua. Dương Đức Quân cùng Đại Phương Tiên sinh cáo biệt Đại Phương Tiên sinh một cái lão mập, vóc dáng không cao, dường như thọ tinh lao rằng, dấp chỉ là khả khả cười gan. đi thôi, để ta giáo dục giáo dục con trai của ngươi. các ngươi một nhà, đều là hôi thối cái hội cờ, không thu thập các ngươi, thực sự có lỗi với ta Đại Phương cờ thánh danh tiếng. lao đầu còn rất cuồng. Dương Tú Minh ngồi xuống, bắt đầu cùng lao đầu chơi cờ rơi xuống rơi xuống, Dương Tú Minh cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn rất đơn giản a, làm sao cái này cỡ như thế khó? Đây là muốn thua a. Dương Tú Minh không nhịn được trong lòng hô: Các minh đệ, ở đâu? Nhất thời trước nhạc, phó hạ lương đến đây. Nhanh hỗ trợ, ta muốn thua. Đại ca, ngươi thực sự là phế vật, cái này đều muốn thua. Liên cái ở nông thôn lão đầu tử đều thắng không được, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy mất mặt. Đừng nói nhảm, nhanh đến giúp đỡ. Sau đó, thua. Lao ra tử, trở lại một cái. Ta kỳ thực không nên thua, ta cái kia xe cuối cùng không có đi đúng. Đại phương tiên sinh cười ha ha. Nói, lại muốn ăn, chơi dở, lại thích chơi, vậy thì trở lại. Sau đó, Dương Tú Minh lại thua. Ta liền không tin, trở lại một cái. Ba người lần này, quần tụ quân lực, ba người đại chiến lao đầu tử. Đại ca, ngươi cái này bước không đúng, đi nhầm. Hạ Lương, ngươi mụ chỉ huy, nào có như thế chơi cờ. Lao Trương, ngươi một bên đợi đi, hôi thối cái cuộc cờ. Ba người một thể, một cái không biết, cái khác hai cái cũng sẽ không mạnh tới đâu, chơi cờ bọn họ thật sự không làm. Dương Tú Minh cuối cùng không nói gì quát lên. Đến, để chúng ta ý niệm hợp nhất. Nhất thời ba người hợp thể, cùng nhau chơi cờ, ta liền không tin. Sau đó lại thua. Đại Phương Tiên Sinh ngâm nga khúc hát ngắn, một bộ xem thưởng Dương Tú Minh dáng vẻ. Tiếp tục, tiếp tục, ta không tin. Chương Nhạc nói, ta có thể lấy chém lão giả này sao? Tiếp tục, sau đó lại thua. Dương Tú Minh tiếp tục trở lại. Lại xuống, phụ thân đến rồi. Lão Tam, trời cũng tối rồi, ngươi vẫn chưa về nhà ăn cơm. Dương Tú Minh nhìn ra phía ngoài, trời thật đen, không biết mình thua bao nhiêu quân. Chương Nhạc nói, thua mười bà thanh, ta có thể lấy chém lão giả này sao? Đại Phương Tiên Sinh cười ha ha thu hồi bản cờ nói, các ngươi trở lại Phụ tử các ngươi là ta gần nhất vui sướng khởi nguồn, ngày mai tái chiến. Dương Tú Minh cha con rời đi đi đi ra bên ngoài, Dương Tú Minh không nhịn được tạ hắn nói: "Ba, sau đó không muốn tìm lão già này chơi cờ, hắn không phải người tốt lành gì." Dương Đức con nói: "Chơi cờ là thứ yếu, hắn đáp ứng ta cùng hắn chơi cờ, dạy ta chế tạo bánh sừng bò phương pháp phối chế. Ngươi cho rằng ta chơi thua hắn sao? Ta khi đó nhường hắn đây, giao động hắn vì học hắn tay nghề." Cương giải thích, Dương Tú Minh biết phụ thân chính là chơi không lại, chính mình cũng là chơi không lại. Dương Tú Minh nói: "Ba, ngươi nhưng là làm bánh bao ngọt, cùng hắn học tập làm bánh mì." Ngươi không thấy có lỗi với chúng ta bánh bao ngọt phô sao? Dương Đức Quân nhẹ nhàng ý tứ một thoáng, cho Dương Tú Minh một cái bẻ cổ, nói: Ngươi biết cái gì? Ta nhưng là linh chủ, chuyên tu trên nướng bánh bao chế. Thành Ngân Châu đều là người nghèo, ăn không nổi ta nướng chế điểm tâm, không có cách nào ta mới bắt đầu làm bánh bao ngọt đại phương thuốc có thực lực. Bánh mì ăn quá ngon. Ta hiện tại cùng hắn học tập điểm tay nghề, không phụ ta linh chủ thân phận. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt đột nhiên, Dương Đức Quân sững sờ, nói: Cái gì Ngân Châu? Chúng ta nơi này là trạm Giang A, nơi nào là cái gì Ngân Châu? Nói xong, hắn không nút đích. Dương Tú Minh nhất thời choáng váng chuyện gì thế này? đây là cảm giác được hồng trần phát trận. lẽ nào phụ thân muốn dắt tỉnh? thế nhưng phụ thân rất nhanh khôi phục, nói, đi mau, về nhà, ngươi không quay lại nhà, ngươi mẹ muốn lật trời. đáng tiếc, kém một bước mỹ mãn. như vậy về nhà, quả nhiên mẫu thân lật trời nổi giận. kỳ thực thành ngân châu thời điểm, mẫu thân không phải như vậy, vô cùng dịu dàng săn sóc. thế nhưng đến nơi này, không có chuyện gì liền yêu thích phát lại nải. bất quá cái này lại nải cũng không phải vô duyên vô cớ, theo dương tú minh đây là một loại thích biểu hiện. dương tú minh còn rất yêu thích sự cảm giảm của mẫu thân. Phụ thân thật giống cũng làm mê mội ở đây ở thành ngân châu, thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng, mẫu thân chỉ có thể ẩn giấu sợ hãi, cố ý dịu dàng để người thân thoải mái. Hiện tại nơi này, không gặp nguy hiểm, tính tình thật thả ra. Thứ hai bữa sáng vẫn là bánh mì, tiếp tục đi làm, rất sớm Dương Tú Minh tâm trầm. Trong lòng khu phục, hắn đi tìm đại phương chơi cờ. Cái này không chỉ là hắn, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương cũng là như thế. Đại ca, ngươi đừng sợ, ta đêm qua trở lại, tìm ba quyển cờ phổ, nghiên cứu một đêm, tuyệt đối thắng hắn. Ta cũng là, bất quá ta tìm năm cái biết chơi cờ, học một đêm. Các ngươi a, không cố gắng tu luyện, Mê muội mất cả ý chí, tiến vào quán bánh mì, cha giả ở một bên ăn mặc áo thợ bánh bao, ở nơi đó làm việc. Thoạt nhìn thật sự học được tay nghề. Đại Phương tiên sinh nhìn thấy Dương Tú Minh đến rồi, cười ha ha nói: "Đến báo thủ. Tất yếu, ta đêm qua nghiên cứu ba quyển cờ phổ, trận chiến này tất thắng." Sau đó, Dương Tú Minh lại là trò gian bị ngược. Xuống một bàn thua một bàn, xuống Dương Tú Minh đầu đầy mồ hôi, tiếp tục thua. Chương 224: Tàng thần tông Tảng, giáp tỉnh biện pháp 3. Chương 224: Tàng thần tông tàng, giáp tỉnh biện pháp 3, thua đến thua đi. Đại Phương lão đầu tử không thích chơi, lại món ăn lại thích chơi. Ngươi ngày hôm nay thật tốt nghiên cứu một chút bàn cờ, ta ngày mai giáo dục lại ngươi. Đại Phương lão đầu tử không chỉ trên bàn cờ giáo dục Dương Tú Minh, còn đi tới Dương Đức Quân bên người, công việc kiểm tra còn đối với hắn một trận phun. Ngươi cái này mị như thế nào làm? Ngươi không có ăn cơm không? Không có khí lực sao? Ngươi tay nghề này cũng mở cửa tiệm, không được đều cho ta làm lại. Dương Đức Quân không ngừng gật đầu, thành thật nghe lời. Dương Tú Minh nhìn thấy thế nào làm sao cảm giác phụ thân thật giống là làm công công, bị Đại Phương bắt đột. Làm sao? Đau lòng cha ngươi. Vậy ngươi đến. Ngươi cho ngươi trà làm trợ thủ, liền cái này, các ngươi lão Dương nhà vẫn cùng ta cạnh tranh, ta xem các ngươi a, một năm phải đóng cửa, như vậy, buổi tối hai trà con về nhà. Dương Tú Minh lẩm bẩm nói, cái này bánh mì làm sao như thế khó làm, ta tu luyện cũng không có như thế khó a. Trương Đức Quân cười hồi đáp, nếu là không khó, làm sao có khả năng ăn ngon như vậy? Không phải vậy, ta sẽ như vậy đến học. Con trai, ngày mai tiếp tục, chúng ta đem lão giả này tay nghề đều trồng đi. Ngày thứ hai, hai người lại đi trắng làm công. Dương Tú Minh còn đến phụ trách thua cờ, đó là thật trời không lại. Ba người hợp lực đều là chơi không lại đại phương tiên sinh nhìn thấy hai cái không dùng tiện sức lao động rất là cao hứng phụ tử các ngươi có phúc ta dạy cho các ngươi điểm thật đồ vật nhớ kỹ thiên hạ đại đạo giấu tại tấm lòng trong lúc đó nhỏ bé chỗ có cắn khôn. vạn vật uy nghiêm đáng sợ tại tấm lòng trong lúc đó lòng tràn đầy mà phát nhét đầy vũ trụ đơn giản này lý phương tức tấm lòng trong lúc đó tự có thiên địa chớ xem thường cái này làm bánh mì nơi này ẩn giấu đi nhân gian trí cao thiên đạo phát tác nghiệp tinh thông cần hoang tại hi một phen đạo lý lớn giảng dương tú minh cha con không ngừng gật đầu bất quá ngày thứ hai chơi cờ thời điểm. Dương Tú Minh phát hiện bên cạnh có một cái cờ phủ, những câu nói này đều là cờ phủ bên trong. Lão gia tử còn thua sai rồi hai câu. Như vậy trôi qua từng ngày, tháng ngày vô cùng ung dung, thật giống thần tiên giống như, lại không có bất luận cái gì buồn phiền đỏ mắt. Đến cuối tháng, Dương Tú Minh yên lặng tính toán, ba tháng, thời gian đến, hẳn là lại đến cải thiên hoàn địa lúc. Trong nhà đã ra ba người, đại ca Dương Tú Thanh, tứ đệ Dương Tú Xuân, ngũ muội Dương Tú Hạ, đều là lên cấp tàng thần tông. Vì lẽ đó, bất luận thế giới làm sao biến hóa, Dương gia người một nhà đều sẽ không bị chia liệt. Chỉ là ba tháng đỉnh muộn năm, không lý do tiêu hao tuổi thọ thực sự để người không chịu được. Bất quá lấy Dương Tú Minh đối với đại ca hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mình người trong nhà như vậy không công tiêu hao tuổi thọ. Thế nhưng không có bất kỳ làm gì, trong đó tất có duyên cớ, chỉ là chính mình không biết đến cải thiên hoán địa lúc. Trưa nhạc, phó hạ lương đến đây, Dương Tú Minh ở trên giường yên lặng chờ đợi. Khoảng trưa đến nửa đêm lúc, trong chớp mắt, thế giới thật giống lập tức bất động, như đồng thời tạm dừng như thế đại địa hơi rung động, hết thảy tất cả đều giống như là lặng yên thay đổi. Thế giới cơ bản địa hình, núi cao, hẻm núi, sông nước, trường giang đại hải đều là không đổi. Thế nhưng chi tiết nhỏ hoàn cảnh. So với như mọi người ở lại thành thị, nơi tòa nhà, trên người mặc quần áo, đều là lặng yên thay đổi. Do nguyên lai hiện đại, thinh linh biến thành một loại tận thế cảm giác. Tòa nhà tàn tạ không hoàn toàn, đường phố hỗn loạn không chịu đổi, đâu đâu cũng có hỗn độn phế vật đầu tiên là thế giới biến hóa, thiên địa lệch vị trí, trực tiếp đổi một thời đại. Theo thời đại biến hóa, tất cả mọi người đám người cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Mọi người cũng là lặng yên thay đổi, do nguyên lai hiện thực mọi người, biến thành tận thế trong sinh tồn người may mắn còn sống sót. Quần áo tự động giơ bẩn, căn nhà tự động rẽ nát, đưa vào từng cái không giống nơi, trong đầu trí nhớ cũng là theo thay đổi. Bọn họ đều là tận thế người may mắn còn sống sót, tất cả chỉ nhớ Lặng Yên thay đổi. Không hợp lý địa phương, tự động tối ưu hóa, biến hợp lý. Thực sự không cách nào thay đổi, trực tiếp phong ấn cắt bỏ, để bọn họ không cách nào ghi nhớ. Như Dương Tú Minh loại gia tộc này, có người giác tỉnh gia nhập Tàng Thần Tông, thành viên gia tộc không đổi, gia đình địa vị rất tốt. Bọn họ một nhà biến thành tận thế trong bán bánh bao ngọt. Ba tháng này sẽ không khuất bọn họ, cũng giống như vậy ngày thật tốt. Những người khác liền suy xẻo rồi, gia đình bị phân giải, người thân biến hóa, trí nhớ biến hóa. Nếu như ngươi có thể lấy cảm giác được loại biến hóa này, trang tử ngọc điệp Phát ra gào thét chất vấn, ở đây biến thành trong đi ra ngoài. Cái này đại biểu ngươi thoát ly Hồng Trần pháp trận, nhờ vào đó rất tỉnh, có thể lấy lên cấp tàng thần tông, thoát ly cái này lọ đũ lớn. Nhìn trước mắt biến hóa, Phó Hạ Lương chậm dãi nói, giống như ta nghĩ, nguyên lai vẫn là ảo thuật, cái gọi là Hồng Trần mê trận, kỳ thực vẫn là ảo thuật trận pháp. Dương Tú Minh cũng là gật đầu, nói, lấy thế giới chân thật hình làm trụ cột, xây dựng ảo thuật thế giới, mọi người đều là sinh sống ở trong ảo cảnh, dường như thật sự như thế. Đây chính là ảo thuật, trước đây không có phát hiện, ở đây biến hóa trong, thấy rõ, vì lẽ đó nhìn thấu trận tướng. Đại ca ngươi chuẩn bị tỉnh lại đi. Dương Tú Minh nói, nhất định phải giác tỉnh. Nhưng là, đại ca, ngươi vốn là tỉnh, cái này có thể sao giác tỉnh a? Dương Tú Minh không nói, mới vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh Trương Nhạc nói, không đúng lắm. Ta cảm giác các ngươi nói không đúng, thế nhưng ta lại không biết chỗ nào không đúng. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh sững sờ. Trương Nhạc tiếp tục nói, chính là không đúng, thế nhưng ta lại chọn không mắc lỗi, đây là ta tiên tiên trực giác, lấy tính mạng của ta xin thể, tuyệt đối không là hảo thuật. Dương Tú Minh cắn răng, nhìn về phía bốn phương, gắt gao quan sát. Nhưng nhìn thế giới biến hóa, chính là một cái hảo thuật cảm giác thế nhưng chương nhạc nói không đúng lắm hắn trực giác ba người số một nói không đúng lắm nhất định không đúng lắm dương tú minh một tiếng giống to dùng sức mở mắt dùng ra bản thân kim đồng thác quang động chân nhãn đột nhiên trong lúc đó hắn thật giống nhìn thấy một cái bàn cờ một cái bao trùm thiên địa bàn cờ từng cái từng cái quân cờ hạ xuống theo quân cờ hạ xuống thế giới thay đổi đây là dương tú minh quen thuộc năm đó thái thượng đạo thi đấu hắn thuận một con cờ hỗn độn đạo cờ cái này đại biểu căn bản không phải hảo thuật đạo thuật là phép che mắt lừa dối chúng sinh chân thực thủ đoạn đúng là cái thiên hóa địa nơi nào là cái gì hảo thuật chân chính tiên thuật thủ đoạn thật đúng là tàng thần tông, nhìn thấy chỉ là giả tạo, chân chính chân tướng ẩn dấu ở giả tạo phía dưới. nhìn thấu tất cả những thứ này, Dương Tú Minh một tiếng kêu to, hai mắt nhất thời chảy ra huyết lệ, ngủ. sau đó hắn nhắm mắt nói, lợi hại, đây căn bản không phải cái gì ảo thuật trận pháp, cái này, đây là huấn độ đạo cở. cái này lời nói xong, ba người đều là chấn động. phó hạ lương cảm thụ Dương Tú Minh vừa mới tất cả những gì chứng kiến, nói, đại ca, thật giống là, ở tất cả đối với tàng thần tông ghi chép trong, đều là ghi chép đây là một cái ảo thuật trận pháp. thế nhưng, thật sự không phải, đây là huấn độ đạo cở không, nói cho đúng hôn độn văn cờ, cái gọi là cải thiên hoán địa, không phải ảo thuật mà là chân thực thay đổi, dường như tiên thuật, từ không sinh có, thời không chuyển đổi. Trương Nhạc nói, tại sao a? Phó Hạ Lương nói, lừa dối chúng sinh, tất cả tông môn đối với tàng thần tông ghi chép, đều là bị bọn họ lừa. Dương Tú Minh hai mắt huyết lệ biến mất, kim đồng bất thương đưa đến tác dụng, vốn là mù hai mắt, tự động khôi phục, một điểm tật xấu đều không có. Ta thật giống thức tỉnh rồi, kim đồng thắt quang động chân nhãn, cái thứ ba song nhãn thần thông, vạn vật vô hư, có thể lấy tự nhiên nhìn thấu hư huyết pháp, hư huyết đổ vật. Trương Nhạc cười nói, thốt, ngươi rất tỉnh. Ta cũng sẽ rất tỉnh." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Cái này Thần Thông không sai, bất quá vạn vật vô hư, cũng không phải như vậy tuyệt đối, đối, phần lớn hư huyễn độ vật. Dương Tú Minh nói, "Cái này là tốt lắm rồi." Dương Tú Minh không nhịn được lại là nhìn về phía thế giới này, kỳ thực cái gọi là Hồng Trần pháp trận, chính là hỗn độn ván cờ. Hiện tại hỗn độn ván cờ từng bước một đạo cờ hạ xuống, thế giới theo thay đổi. Cái này không phải là hai người chơi cờ, mà là dường như phục bản như thế hỗn độn ván cờ, trình tự cố định từng bước một tiếp tục đi. Nhìn cái này hỗn độn ván cờ, Dương Tú Minh biết nguyên lai thế giới này có 36 cái thời đại. Từng cái từng cái thời đại, đem liên tục liên tiếp, 36 cái thời đại kết thúc, vừa vặn là 12 năm thời gian. Toàn bộ xoay chuyển xong xuôi, bên trong thế giới mọi người tiêu hao 36 năm. Sau đó lại tới một lần nữa, 36 cái thời đại, tiếp tục làm lại. Chỉ là lúc này, thế giới lặng yên thay đổi, tất cả mất đi 36 năm tuổi thọ đám người, sẽ tự động khôi phục năm 24 tuổi thọ đương nhiên, ở đây trong đó Dương Thọ tiêu hao hết tử vong đám người, chết rồi liền chết, xem như là làm vì ván cờ làm công hiến. Sau đó thời đại mới, lại một lần bắt đầu, lại làm 12 năm thời gian, ở đây mọi người sẽ cưới vợ sinh con, sinh sôi sinh lợi nếu như xảy ra vấn đề nhân khẩu không đủ tàng thần tông sẽ từ nơi khác mua nhân khẩu bổ sung trong đó ở đây quan sát trong Dương Tú Minh lại làm mù hai lần thế nhưng có Kim đồng bất tương đều là không có chuyện gì Dương Tú Minh sở dĩ như thế quan sát hắn như có cảm giác thật giống muốn lĩnh ngộ cái gì Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương cũng là cùng nhau quan sát nhìn nhìn bọn họ đều là cùng nhau kêu to thì ra là như vậy với anh bọn họ tu vạn vật luật động trưởng thiên ý đột phá do nguyên lai tầng thứ tư lên cấp đến tầng thứ năm chuyên tâm nghe luật ta là trời Dương Tú Minh lập tức cảm giác được chính mình tu vị tăng lên, trực tiếp trúc cơ tầng 1 đột phá đến trúc cơ tầng 2. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, hát giả phạm vi do 4 giảm, lập tức mở rộng đến 5 giảm. Hai người khác trở lại sau khi cũng sẽ như vậy, đều là có đột được, vạn vật luật động trường tiên ý, lên cấp tầng 5, còn có càng nhiều diệu dụng, kỳ thực lên cấp đến tầng thứ 3, Dương Tú Minh là có thể ngoại phong chân khí, chân chính ảnh hưởng hoàn cảnh, đồng hóa kẻ địch, vô địch. Thế nhưng Dương Tú Minh hiện tại vẫn không có cụ thể tu luyện, chờ sau này tĩnh hạ tâm thần, mới có thể chậm rãi nắm giữ càng nhiều đạo diệu. Ba người đều là vạn phần cao hứng, thế giới còn ở biến hóa đệ xuống. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, lên cấp, đến làm chính sự a Phó Hạ Lương hỏi, đại ca, ngươi làm sao giác tỉnh a? Dương Tú Minh cười nói, tự nhiên có biện pháp. Giác tỉnh, cần trang tử mộng điệp cảm giác. Thế nhưng ta hiện tại rất tỉnh táo, căn bản sẽ không giác tỉnh, vì lẽ đó nhất định phải để ta mơ hồ. Nói xong, hắn ngũ hành con rối Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi xuất hiện, nói, lão phó, đến, điều động hắn, đánh ta. Cho ta đánh mơ hồ, hôn hôn cương cương, tỉnh lại, tự nhiên giác tỉnh. Phó Hạ Lương nói, đây là cái gì ý đồ xấu? Sau đó hắn liền tiến vào Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi trong, nói, đại ca Không phải ta nghĩ đánh ngươi, là ngươi cầu ta đánh ngươi, không phải tam đệ không chú ý, là ngươi thực sự cầu xin. Trong giọng nói, thật giống mang theo ý cười. Trương Nhạc cũng là trong nháy mắt đi qua, nói, phí lời cái gì. Sau đó biến ảo tức nguyên thổ khôi lỗi, một cái tảng đá gậy tự động xuất hiện, lún lên đánh về phía Dương Tú Minh đầu. Dương Tú Minh nói, thoạt nhìn các ngươi thật vui vẻ cảm giác. Giang giác một tiếng, tảng đá gậy nát bấy. Bất động sơn hải xuất hiện. Dương Tú Minh cười ha ha, nói, cao hứng một chớ. Phó Hạ Lương nói, trở lại. Lần này là Thánh Thuận bảo vệ. Trở lại. Cái này một gậy đi xuống. Nhất thời Dương Tú Minh cảm giác được đầu chìm xuống, đánh cho mắt lăng nước, ô châu lóe ra, cũng tựa như mở ra cái màu gấm vô, đỏ, đen, tím đều chán sắp xuất hiện đến. Lại tựa như là một cái toàn đường thủy bộ đạo trường, khánh, bắt, nao đồng loạt vang lên ở đây mơ hồ trong, Dương Tú Minh thật giống dần dần tỉnh lại, chụp tự vẫn lòng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta từ nơi nào đến? Chương 225. Thái biên 9 tầng, 9 hiện chỉ dấu, 1. Chương 225. Thái biên 9 tầng, 9 hiện chỉ dấu. Ta là ai? Ta là Dương Tú Minh. Ta ở nơi nào? ta ở tàng thần tông hồng trần pháp trận trong. ta từ nơi nào đến? ta từ ngân châu đến, ta từ trái đất đến. trong ngay mắt ba hỏi, dương tú minh làm trả lời. một sát na tỉnh táo, lập tức bị hồng trần pháp trận bắt chảo. nhất thời một vệ hào quang hạ xuống, đem dương tú minh gắt gao khóa lại ở đây ánh sáng phía dưới, dường như bị ném vào trong hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. dương tú minh thần thức càng thêm rõ ràng. dù là không có tỉnh táo, để cái này trận pháp một kích, cũng là tự nhiên tỉnh táo. có thể thấy được tàng thần tông đây là cổ vũ phạm nhân rất đỉnh. Khiến mọi người sớm ngày giác tỉnh, đến đây gia nhập Tản Thần Tông bên trong ở đây ánh sáng phía dưới, Dương Tú Minh lặng yên vật chuyển, Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, áp chế tự thân, để cho hắn tất cả tu vị đều là tản đi, chính là một phàm nhân bình thường. Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, tầng 5, bởi vậy năng lực mà có tên, mà trận pháp bao phủ mấy ức người, chỉ là cơ bản quét hình, căn bản không có phát hiện Dương Tú Minh chỗ bất đồng năng lực. Hoặc là cũng không thèm để ý mọi người đến cùng thực lực ra sao. Sau đó Dương Tú Minh tự mình thôi miên, la lớn: "Ta là Dương Tú Minh, nơi này là nơi nào, ta tại sao ở đây? Cái này kỳ quái thế giới!" quá quái gì, ta thức tỉnh, ta thức tỉnh. cái kia ánh sáng thật giống xác định Dương Tú Minh thức tỉnh, đột nhiên biến đổi, một điểm lưu quang truyền vào Dương Tú Minh trong đầu, vạn tàng Dương thần quang chiếu pháp, tàng thần tông hạt nhân truyền thừa, truyền vào Dương Tú Minh trong lòng, thiên thượng địa hạ, tàng thân vật vật, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, nguy nguy lưu độ, bất đắc luận kinh, đồng đảo tam ti, thất sát lại binh, bích tân thần châu, nghiệt long thúc hình, tam rơi kính thính, nhất như thượng nguyện, phổ địa vô kinh, cấp cấp như luật lệ. cái này đạo kinh văn, Dương Tú Minh yên lặng cảm giác, trong lòng hơi động, vận chuyển, vạn vật luận động trường thiên ý, tu luyện này pháp nhất thời ở trong lòng mình, thật giống có món đồ gì bị nhen lửa, tinh khí thần hóa thành một điểm ánh sáng, ở sâu trong nội tâm lặng yên sáng lên. Chính là đơn giản như vậy, trực tiếp tàng thần tông nhập môn, sinh ra thuộc về tự mình tâm quang. Chỉ là Dương Tú Minh lòng này quang, sinh ra sau khi mất đi đối với thân thể tế luyện cơ hội, không cần nhờ vào đó dẫn linh khí nhập thể tiến vào luyện khí kỳ. Hắn đều là trúc cơ kỳ, cho nên đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Phó Hạ Lương nở nụ cười, nói, nho nhỏ tả đạo tâm pháp, đơn giản như vậy đại ca, ngươi còn tu luyện nó làm gì? Không có chút ý nghĩa nào. Trong giọng nói mang theo cực kỳ mệt thị. Dương Tú Minh nhiên lặng cảm ứng, trong hư không lại là hạ xuống một ánh hào quang. Hồng pháp Trần Pháp trận trong, trang tử mộng điệp, Dương Tú Minh tự nhiên rất tỉnh, đến, vạn tàng dương thần quang chiếu pháp. Nhen lửa tự mình, hóa sinh tân quang, rọi sáng tự mình, đến đây thoát ly phàm nhân. Dương Tú Minh, xin ngươi tiếp tục ở thế gian tu luyện, dựa theo kinh văn tu luyện, nhập luyện khí cảnh giới, đến đây dẫn ngươi nhập tàng thần tông ngoại môn, thoát ly Hồng Trần Pháp trận. Nguyên lai còn đến ở Hồng pháp Trần Pháp trận trong, tu luyện tới luyện khí cảnh giới, mới có thể thoát ly. Dương Tú Minh đều là chúc cơ, lập tức có thể lấy thoát ly. Thế nhưng hắn sẽ không như vậy làm nhẫn sau 3 năm này, đến thời điểm lại tấn thăng tàng thần tông. Tòa cao đón rõ, dễ đổ đến đây thời đại biến hóa song xuôi, Dương Tú Minh kiểm tra bên ngoài. Thình Lĩnh nguyên lai hiện đại nhà cao tầng, biến thành ngôi vỡ tường đổ tận thế thời đại. Người khác nhà không biết, nhà mình đến là không có chuyện gì, vẫn là mở cửa tiệm, trong nhà có tiền có gạo. Lần này vẫn là bánh bao ngọt phô, chỉ là nhiều làm bánh mì nghiệp vụ. Cái này tận thế thời đại, ai còn có lòng thanh thản ăn bánh mì. Dương Tú Minh có chút không nói gì đại phương tiên sinh thành lão sư phụ, cha mình thành hắn đồ đệ, bạn tốt của mình Chu Kiến, thành phòng bánh mì thuê công nhân. Mà chính mình giác tỉnh cũng không có công tác, thuộc về xã hội nhàn tản người. Dương Tú Minh càng là không nói gì. Cái này một ngày, tất cả mọi người đều là ở thích ứng thân phận mới, cũng không nhìn thấy ai làm gì, đều là mê mê hổ hổ trạng thái. Dương Tú Minh không có tu luyện, Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, đã từng năm, dựa theo bình thường, hắn hẳn là lên cấp trúc Cơ tầng 2. Thế nhưng Dương Tú Minh áp chế chính mình, chờ ổn định lại nói, trước tiên ở Tàng Thần Tông chắt xuống đinh, có thân phận, lại chậm rãi lên cấp. Phó Hạ Lương cùng Trương Nhạc từng cái trở về. Bọn họ nhờ vào đó tu luyện, Vạn Vật Luật Động Trưởng Tiên Ý, Phó Hạ Lương lên cấp đến Chú Cơ tầng 4 cảnh giới. Trương Nhạc trúc cơ tầng 4 đỉnh cao, thiếu một chút lên cấp tầng 5. Đại ca trở về chính là tốt. Hai chúng ta khổ cực hơn một năm, mới từng cái lên cấp một tầng cảnh giới. Ngươi trở về, chúng ta lập tức lên cấp một tầng. Trương Nhạc lại là không nói đến nửa ngày, hắn nói, tú minh, ta luôn cảm giác cái này, vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp có vấn đề. Dương tú minh sững sờ hỏi, vấn đề gì? Ta không biết, nhưng là chính là cảm giác nó không có đơn giản như vậy. Tàng thần tông cái này tông môn, thích nhất che giấu che giấu che giấu, chúng ta lại nghiên cứu một chút. Dương tú minh gật gù, Trương Nhạc trực giác vô cùng chuẩn, hắn nói có vấn đề vậy thì nhất định có vấn đề ba người cùng nhau nghiên cứu tu luyện vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp này pháp vô cùng huyền bí lấy tâm linh giác tỉnh nương luyện ra một loại tâm quang đây chính là vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp quang chiếu sau đó lấy cái này tâm quang nương luyện ra một loại nguyên thần cái này nguyên thần lại cùng trong giới tu tiên tất cả nguyên thần đều là không giống nó bé nhỏ không đáng kể cực kỳ bé nhỏ mắt thường không thể nhận ra thần hồn không thể biết nếu như nói lời tương tự cùng tiếp trước nà nồ người máy tương tự mỗi người cô động nguyên thần đều là không giống có có vạn loại hỗn loạn đây chính là Vạn Tàng Dưỡng Thần Quang Chiếu Pháp, Vạn Tàng loại này nguyên thần, trầm rãi cung dưỡng, hóa thành ngàn vạn ngàn tỷ, chúng nó bé nhỏ không đáng kể, tụ tập lên lại là che trời lấp đất, hơn nữa có thể lấy mô phỏng vô số những tông môn khác nguyên khí hình thái. Rất nhiều tông môn, chủ yếu nhất bản chất không giống, chính là từng cái tông môn nguyên khí hình thái. Thái thượng đạo lăng tuyệt chúng sinh chân nguyên, Thái ất tông thiên biến vạn hóa đặc tính. Thế nhưng cái này Tàng Thần Tông, nhưng có thể mượn nhỏ bé nguyên thần, mô phỏng bất kỳ tông môn nguyên khí hình thái, làm cho Tàng Thần Tông tu sĩ có thể lấy ẩn núp đến bất kỳ tông môn trọng, không bị phát hiện đây chính là Vạn Tàng Dưỡng Thần Quang Chiếu Pháp, Dưỡng Thần. Ba người nhiều lần nghiên cứu cũng không có phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Thế nhưng trương nhạc lại càng ngày càng kiên định. Này pháp tất có đạo. Nhìn thấy trương nhạc như vậy kiên định, dương tú minh phó hạ lương cũng là tán đồng. Thế nhưng làm sao phát hiện này pháp chỗ bất đồng đây? Dương tú minh suy nghĩ một chút nói, đến ba người chúng ta hợp nhất, nhất thời ba người hợp nhất. Dương tú minh trưởng khống ba người nhưng không có nghiên cứu, vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp mà là tu luyện vạn vật luật động trường thiên ý. Lấy vạn vật luật động trường thiên ý tầng năm cảnh giới đến phân tích tự thân, lại chuyển đến vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp bên trên. Nhờ vào đó thử nhìn có thể hay không lĩnh ngộ ra, Vạn Tàng dưỡng Thần Quang Chiếu Pháp, ẩn dấu huyền bí. Quả nhiên, này pháp hơi động, vạn vật luật động trưởng thiên ý, trưởng không thiên địa, vạn luật trong lòng. Sau đó ở đây trạng thái, phân tích Vạn Tàng dưỡng Thần Quang Chiếu Pháp. Quả nhiên lần này hữu hiệu, Vạn Tàng dưỡng Thần Quang Chiếu Pháp, chậm rãi biến hóa, kinh văn đổi, số chữ thay đổi, quả nhiên có đạo. Biến hóa đến, biến hóa đi, đầy đủ ba cái canh giờ, thình lình hóa thành một cái khắc kinh văn. Thái Đen Cửu Trọng Cửu Hiện Cửu Tàng Thiên Thư Kinh. Ba người kinh hãi. Dĩ nhiên hóa thành cái này kinh văn. Phó Hạ Lương nói, đều là truyền thuyết Tàng Thần Tông làm vì Thái Uyên Tông chi nhánh. Thoạt nhìn đây là thật sự. Thái Uyên Tông, Thái Uyên Thiên Thực đã từng cựu Thái một trong. Chúng nó thơ xưng là Thái Uyên Tại Hạ, Chín Tầng bất tử. Cựu Uyên trong, Vạn Ma xuống lại. Vạn Uyên bên trên, biển Sao Thiên Thực. Không nghĩ tới dĩ nhiên được đến Chung nó hạt nhân truyền thừa. Ba người đều là mừng như điên. Dương Tú Minh yên lặng cảm giác, tu luyện Thái Uyên Cựu Trọng Cựu Hiển Cựu Tàng Thiên Thực Kinh. Nhất thời, Thái Uyên Cựu Trọng Cựu Hiển Cựu Tàng Thiên Thực Kinh bay vũ lên, từng đoạn kinh văn xuất hiện ở ba người trong đầu. Thái Uyên Tại Hạ, Chín Tầng bất tử. Cựu Uyên trong, Vạn Ma xuống lại.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 Hấp hô, hấp hấp hô, hô, hấp hấp hô. Nguyên lai like tu luyện, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, hoàn mỹ thay thành mới nhất, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, Dương Tú Minh chân nguyên trong cơ thể, đột phi manh tiến. Tăng vận, vô hạn tăng vận. Lần này Dương Tú Minh không có áp chế cảnh giới của chính mình, trực tiếp lên cấp đến trúc cơ tầng 2, sau đó lại là lên cấp, lại một lần lên cấp đến trúc cơ tầng 3. Tam hoa tu đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Hắc dạ phạm vi do nguyên lai like 5 giặm, tăng lên tới 6 giặm. Tùy ý nhảy một cái, không cần dùng cái gì pháp thuật thần thông, có thể lấy ở đêm đen trong phàm vi, tới lui tự nhiên. Chân khí càng thêm hùng hậu, so với nguyên lai lại là nhiều 3 phần 10. Nước lên thì thuyền lên, các loại thần thông phép thuật, uy lực cũng là tăng lên một thành. Ba người đều là khó có thể tin tưởng được. Cái này Tàng Thần Tông có chút ý nghĩa a. Đúng đấy, là có ý đồ. Tiếp tục tu luyện, nhất định phải tiếp tục tu luyện. Lấy Dương Tú Minh thúc cơ kỳ thực lực, nhẹ nhàng hơi động, cái kia tâm quang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh soi sáng bên ngoài cơ thể. Thế nhưng Dương Tú Minh không có nóng lòng biểu lộ ra, quyết định qua mấy ngày, lại ngụy trang thành tâm quang ngoại chiếu, đến đây tiến vào Tàng Thần Tông tông môn. Chương Nhạc cùng Phó Hạ Lương trở về, bọn họ nhờ vào đó Cựu Thái lao Quân Khai Thiên kinh, tầng thứ tư biến hóa, đều là phân biệt lên cấp đến Trúc Cơ kỳ tầng thứ năm. Thế nhưng đang suy nghĩ lên cấp tầng thứ sáu, cần Dương Tú Minh lên cấp đến Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba. Không biết khi nào thì bắt đầu. Ba người trong lúc đó, cảnh giới không thể trên lệnh quá nhiều. Như vậy, Dương Tú Minh ở tận thế thời đại sinh hoạt. Cái thời đại này rất thảm, mọi người đều là không được ăn cơm, thỉnh thoảng còn có cương thi thú hoang tập kích người may mắn còn sống sót. Thời khắc đều gặp nguy hiểm, thế nhưng kỳ thực nguy hiểm không lớn, chỉ cần là ác liệt hoàn cảnh. Hồng chân pháp trận chỉ là mô phỏng, lại không phải thật sự tận thế thời đại. Bất quá Dương gia lại là khá giả sinh hoạt, có một cái dưới đất ruộng, có thể lấy tự sản xuất tự tiêu tiểu mạch. Dương gia tháng ngày qua rất tốt, thế nhưng Dương Tú Minh biết, đây là đại ca, tứ đệ, ngũ muội trả giá công lao, thuộc về đặc biệt sắp xếp, trời sinh an toàn, thứ tốt vô tận. Bất quá tứ đệ, ngũ muội, nhỏ như vậy số tuổi, liền bị Tàng Thần tông hấp thu, cũng không biết cái gì tình huống. Chương 226. Thái biên chín tầng, chín hiện chín dấu, 2. Chương 226. Thái biên chín tầng, chín hiện chín dấu, 2. Đại phương tiên sinh lần này cũng là gia nhập vào Dương gia, phụ thân nhưng là sướng đến phát rồ rồi. rồi không có chuyện gì rồi cùng hắn chơi cờ. Tần thế tuy rằng rất hàm, thế nhưng làm ăn vẫn là rất tốt, chỉ là lấy vật đổi vật đương nhiên, thỉnh thoảng có một ít nghị không dùng tiền khách nhân. Thế nhưng ở nhị ca súng săn xuống, đều là đàng hoàng. Cái này năm ngày, Dương Tú Minh lặng yên áp trận, nhìn thấy không có nguy hiểm gì, mọi người đều là thích ứng, gần đủ rồi, sau đó bắt đầu ngoại phóng tâm quang đem tâm ánh sáng chiếu sáng bốn phía. Tâm quang ngoại phóng, đại diện cho Dương Tú Minh tiến vào luyện khí cảnh giới. Nhất thời, hắn phát hiện bốn phía lặng yên biến hóa, hóa thành một loại ưu ám cảnh sắc. Mà ở phương xa, thình lình có vô tận ánh sáng, hồng chân pháp trận tròn, Dương Tú Minh tu luyện vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp hóa sinh tâm quang dọi sáng ở ngoài ta đến đây ngươi nhập tàng thần tông ngoại môn thoát ly hồng trần thế giới lại là có âm thanh xuất hiện sau đó có ánh sáng rõ ràng chỉ dẫn dương tú minh dương tú minh theo cái này ánh sáng mà đi rất mau tới đến một chỗ hồ nước trước nhìn sang giữa hồ có một cái cầu thang thẳng đến hồ nước phía dưới đi tới hồ nước bên trên dương tú minh theo cầu thang dưới đi chỉ là bước vào mặt nước đột nhiên thật giống thế giới điên đảo thế giới cũ thật giống là một cái ấm ảnh thế giới treo ngược chính mình dưới chân mà chính mình nhưng là đang lên thang lầu từng bước hướng lên trên hướng đi thế giới chân chính. Dương Tú Minh thở dài một hơi, từng bước một đi lên. Bậc thang tổng cộng 108 giai, cấp bậc cuối cùng đi lên, phía trước xuất hiện một cái đại sảnh đại sảnh trước, có một cái quầy ba, có một nữ ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Dương Tú Minh chậm rãi đi tới, cô gái kia liếc mắt nhìn hắn nói: "Cái này đều 5 ngày mới giác tỉnh ngoại chiếu, ngươi cái này tiềm chất cũng quá kém." Dương Tú Minh nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Lại đây, đăng ký. Dương Tú Minh chậm rãi đi tới, nói: "Ta, Dương Tú." Đối phương vội vàng hô: "Dừng lại. Nhớ kỹ chúng ta Tàng Thần tông, thứ nhất ý chính, vĩnh viễn ẩn dấu tự mình." Không cần nói ngươi tên thật, vĩnh viễn không nên cùng bất luận kẻ nào nói ngươi tên thật. Tu tiên giới vô cùng pháp thuật, biết tên thật có thể lấy muyền rủa cho ngươi. Dương Tú Minh sững sờ, nói: "Vậy ta kêu cái gì? Tùy tiện lên một cái biệt danh, không thích sau đó lại sửa." Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói: "Vậy ta gọi Vô Quả đi, cuộc đời của hắn do ta đến giúp hắn hoàn thành." Với anh hai trong, thật giống nghe được một tiếng gào thét, đó là địa nguyên kỵ trạm gào thét. Cô gái mỉm cười nói: "Vô Quả, rất tốt. Hiện tại cùng ngươi giảng một thoáng quy củ, ngươi lên cấp tầng thần tông ngoại môn, hết thảy đều là lấy tự mình tu luyện làm chủ." Sở dĩ không có ai chỉ đạo ngươi, là vì bồi dưỡng ngươi tự mình tu luyện năng lực. Chúng ta tông môn, công pháp đặc tính, chính là một cái tự mình yên lặng con đường tu luyện. Vạn ngàn người trong, cô độc duy ta, các thần đầy trời, ta che giấu trong đó vô sư vô độ, vô thân vô hữu, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính ngươi tiến vào tu luyện, phá tâm chiếu, nhập tầng cảnh, đến đây nhập Tàng Thần tông nội môn, mở ra mới tu luyện, khi đó Quỷ Củ mặt khác lại nói. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta đã hiểu. Cô gái lại là nói, không có trở thành đệ tử nội môn trước, ngươi còn đến sinh sống ở Hồng Trần Pháp trấn trong. Mỗi ngày buổi tối nửa đêm lúc, có thể lấy rời đi hồng trần pháp trận, nhập ma môn, tìm cơ duyên, tự mình tu luyện." Dương Tú Minh ôn quyền nói, đa tại chỉ điểm, không biết sư tỷ họ tên. Cô gái á cười ha ha, nói, "Nói tên ngươi cũng không nhớ được ta, ta tất cả những thứ này đều là giả, kỳ thực ta khả năng ngay khi bên cạnh ngươi." Tang Thần Tông ngoại môn, tiểu ẩn mang mặt nạ, trung ẩn huyền thân ảnh, đại ẩn quỷ thân phận. Ngươi tự lo lấy đi." Nói xong, cho Dương Tú Minh một cái tông môn lệnh bài, một cái lệnh bài màu vàng nóng, một bên là một cái chữ tạng, một bên là một cái chữ thần. Ngươi sử dụng tên, một tháng có thể lấy đổi một lần. Dương Tú Minh tiếp nhận lệnh bài, hành lễ, tiến vào bên trong đại điện. Như vậy quái ba, ở đây có mấy trăm cái, tiếp thu mỗi lần giác tỉnh mọi người đến đây. Sau khi giác tỉnh, tiềm chất tốt một ngày giác tỉnh tâm chiếu, tiềm chất bình thường 3 ngày giác tỉnh, như Dương Tú Minh loại này năm ngày, đều là tiềm chất cực sai, thế nhưng cũng có cố ý muộn, đều là bình thường. Dương Tú Minh tiến vào đại điện, ở này bên trong đại điện, có mấy chục người bồi về ở giữa cung điện, nhưng là 12 cái bia đá. Bên trên đều là khắc lục các loại tâm pháp khẩu quyết, dùng cho vạn tàng dương thần quang chiếu pháp tu luyện. Dương Tú Minh đi tới kiểm tra những thứ này tâm pháp, lại không khỏi cau mày những này pháp thuật đều là một mục đích dùng để ẩn núp trong đó cũng có các loại quy định nhập môn đệ tử tu luyện tới trình độ nào người nhà người thân hưởng thụ cái gì phúc lợi người nhà mình có thể ở hồng trần pháp trật trong, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đều là đại ca tứ đệ ngũ muội mang đến phúc lợi đại ca tứ đệ ngũ muội không ở ngoại môn bọn họ đã sớm nhập tàng cảnh tiến vào vạn tàng tộc nội môn phó hạ lương chậm rãi nói như thế xem tàng thần tông nguyên lai ở thái nguyên tông ý nghĩa chính là bồi dưỡng gian tế sau đó thái nguyên tông giải thể thế nhưng tàng thần tông hạt nhân vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp tồn tại ý nghĩa không đổi vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đổi dưỡng gian thế ẩn nút người khác tông môn thế lực dương tú minh nói vậy cũng tốt chúng ta tiếp tục tu luyện mau mau nhập tàng cảnh tiến vào vạn tàng tông nội môn ba người gật đầu tiếp tục tu luyện đột nhiên dương tú minh nói cái kia tàng thần tông rất tỉnh chúng ta tự vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp được đến thái uyên cửu trọng cửu hiển cửu tàng thiên tử kinh có thể hay không cái này ngoại chiếu cũng có như thế đặc tính phó hạ lương nói không thể nào bất quá một cái nho nhỏ tà đạo trương nhạt nói tàng thần tông sẽ không thế nhưng thái uyên tông nhưng có khả năng này dương tú minh nói thái uyên chín tầng Chín hiện ra chín chế dấu, có thể có khả năng này à? Ở Dương Tú Minh nghiên cứu những bia đá này thời điểm, đột nhiên sau lưng thật giống có người khó có thể tin tưởng được hô. Dương Tú Minh. Dương Tú Minh sửng sợ, đây là người nào biết hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người, chính là Hùng Quát Sâm. Hắn cũng là khó có thể tin tưởng được, hô, Hùng Quát Sâm. Đúng là ngươi à, Dương Tú Minh, ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nhìn thấy ngươi. Dương Tú Minh cũng là nói, Tam Thập Vũ thiếu, ngươi cũng ở nơi đây. Ai, cái gì Tam Thập Vũ thiếu, cái kia đều là đi qua ổ, trí nhớ của ngươi, không có bị đồng hóa rơi. Ngươi là nói Liêu Dương? Xuyệt, không cần nói, cái gọi là Liêu Dương, không nên nhắc lại, cái kia còn có thể làm gì được chứ biến mất trí nhớ. Hùng Khoát xâm đi tới, tới gần Dương Tú Minh, lặng lẽ nói, "Chúng ta hùng ra, kéo rơi sau khi đến nơi này, phần lớn người trí nhớ đều bị đồng hóa. Bọn họ đã không nhớ được cái gì Liêu Dương thế giới, đều là cho là mình là bản địa thổ. Chỉ có số rất ít mới có thể nhớ kỹ quá khứ trí nhớ." Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, "Đại thiếu gia đây? Đại thiếu gia chỉ Hùng Khoát Hải?" Hùng Khoát xâm không nhịn được mắng, "Cái kia cẩu vật, hắn đem chúng ta một nhà đều bán đến nơi này." lập tức giác tỉnh, lên cốc, rất sớm thoát ly chúng ta. Hắn đem chúng ta hùng ra giải tán, để chúng ta ai đi đường đấy, kết quả hắn mang theo tất cả thứ tốt, chạy. Dương Tú Minh không nói gì, bất quá suy nghĩ một chút, lấy hùng khoát hải cái kia giả dối cá tính, ở đây tàng thần tông ngược lại lăn lộn như cá gặp nước. Ngươi là lúc nào giác tỉnh? Hùng khoát sớm hỏi. Ta cái thời đại này mới giác tỉnh. À, ngươi có thể có điểm chậm a, ta ba cái giờ đợi trước liền giác tỉnh, chỉ là ở đây không có tu luyện ra ngoại cảnh. Nay cùng chúng ta chiến trước hệ thống, hoàn toàn khác nhau, cái gì chân nguyên tinh khí, tu luyện tính toán, quá khó. Dương Tú Minh gật đầu bọn họ những thứ này chưa có tiếp xúc qua tu tiên công pháp chiến trước người, xác thực quá khó. tuy rằng hùng khoát hải vô cùng vô liêm sỉ, thế nhưng lúc trước hùng khoát xâm nhưng là dẫn người đã cứu chính mình. dương tú minh đối với hắn có hết sức tốt cảm giác. dương tú minh thêm cái bạn tốt đi. làm sao thêm bạn tốt? người xem tông môn lệnh bài, đưa vào nguyên năng, thì có một cái chức năng, có thể lấy lẫn nhau thêm bạn tốt lẫn nhau liên hệ. hai người thử hô bỏ thêm bạn tốt. dương tú minh không nhịn được hỏi. các ngươi hùng gia những người khác đâu? ai đến nơi này sau khi đều tan đi. người không có phát hiện, nơi này chúng ta trước, chịu đến áp chế gắt gao. Vui năng không đủ nguyên lai like một phần mười. Có người theo cái kia cầu vật lên cấp nội môn, có người không nghĩ rất tỉnh, ở hồng trần pháp trận vượt qua quãng đời còn lại. Còn có người giống như ta, ở đây khổ sở dãi dượt. Ngươi còn nhớ ly hồng ba, tiết vĩ sao? Nhớ tới a, cái kia đều là đại học ngươi phụ tá đắc lực. Ha ha, nhân gia hiện tại đều trâu bò, xem thường ta, nói ta một phế vật. Nơi này đã không phải liêu xương thế giới. Trong giọng nói mang theo sâu sắc bất đắc dĩ. Cái gì tàng thần, tàng cái dám, Lão tử liền yêu thích bằng thẳng, trên người thay mắt, Lão tử làm không được. Thật giống bị hung quát hải kích thích đến, liên đối tàng thần tông. Hùng Quát Sâm cũng là xem thường. Dương Tú Minh lắc đầu, cái này không thể được. Khả năng bởi vì như thế, Hùng Quát Sâm không có ẩn dấu thân hình, cũng không có mang cái mặt nạ dịch dung loại hình. Dương Tú Minh nhưng là xem thường, không cần. Vì lẽ đó hai người một chút nhận ra đối phương. Tam thập ngũ thiếu, ngươi nghĩ tương lai làm sao a? Còn có thể làm sao? Thật tốt tu luyện, gia nhập cái này tàng thần tông nội môn chứ. Bất quá nơi này có một chút tốt, có thể lấy biết thế giới này đến cùng bao lớn, so với chúng ta lúc trước tốt lắm rồi. Đúng đấy, thiên hạ này quá lớn. Tam thập ngũ thiếu, ngươi có cái gì tu luyện không hiểu địa phương? Ta có thể lấy giải thích cho người một thoáng. Ha ha ha, vậy thì đa tạ. Hùng khoát xâm đối với Dương Tú Minh lời nói, căn bản không thèm để ý, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi nói môn công pháp này trong cái gì trong đỉnh chuyển càn khôn, thiên trụ chỉ nam bắc, đây là ý gì? Dương Tú Minh cười nói, trong đỉnh chỉ chính là vị trí này, cái này gọi là huyệt trung đỉnh, đại biểu chân khí đến đây, cần nghị chuyển. Thiên trụ chỉ chính là người tích trụ, tu luyện cái này pháp quyết thời điểm, muốn thân thể trái phải làm vì nam bắc, thụt lùi tây đông. A, thì ra là như vậy a, cái này đều là tu tiên tông môn ngoại môn lúc đơn giản nhất kiến thức. Dương Tú Minh thông qua phó hạ Lương nắm giữ, thế nhưng những thứ này chiến trước người, nơi nào học được những thứ này? Dương Tú Minh dần dần cảm giác được, đây là tàng thần tông đối với Liêu sương giới đến này chiến trước người một loại không hề có một tiếng động áp chế. Nơi này quả thật có một loại kỳ dị nguyên khí, ở lặng yên không một tiếng động áp chế tất cả chiến trước người năng lực. Hàn Huyên một hồi, ở hùng khoát xâm tiên ân vạn tạ xuống, ai đi đường ấy. Dương Tú Minh chiến trước, kỳ thực dung hợp ở, cửu thái lao quân khai thiên kình, vạn vật luật động trưởng tiên ý, trong, sớm là tu tiên pháp môn, như vậy áp chế, đối với hắn không hề có một chút tác dụng. Dương Tú Minh nhìn về phía bên trong đại điện địa đà tinh tế xem bắt đầu tu luyện ba người tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện như vậy đi qua 17 ngày cái này một ngày dương tú minh đang tu luyện hoàng hốt trong lại có cảm giác quả nhiên cái gọi là ngoại chiếu thình lình cũng là có ẩn dấu bí mật tâm quan ngoại chiếu không chỉ là dọi sáng tự thân còn có thể dọi sáng bên trong thế giới một cái bí mật tăng thần tông đối với chuyện này không có ghi chép thế nhưng ở thái nguyên tông cái này gọi là thần tàng cái này thần tàng bí mật là do người không giống nhờ vào đó cảm ngộ hoàng hốt trong dương tú minh nhìn thấy một cái chiến trường đó là một cái hùng vĩ đại thế giới thế nhưng đã nát vụn vạn vật héo tàn, bởi vì nơi đó đã biến thành chiến trường đại địa nát bấy, vô số vết rách trải rộng trong đó, đâu đâu cũng có địa hỏa sôi trào, vô tận địa lưu vân mình, manh liệt động đất. Bầu trời chín tầng mây tầng phá nát, thái dương lửa hạ xuống, lại không mây tầng che chắn, gió vũ trụ kéo tới, cũng không có thiên thể che chở, đâu đâu cũng có thi thể, thấy chất đầy đồng, ngàn tỷ sinh linh đều là tử vong. Chương 227. Thái biên chín tầng, chín hiện chín dấu, 3. Chương 227. Thái biên chín tầng, chín hiện chín dấu, 3. Biển rộng sôi trào đã hoàn toàn màu đỏ tươi, bị máu tươi nhiễm đỏ ở đây thế giới trong, thình lình có hai người còn ở khổ chiến, cái này hai người bọn họ thân hình ngắn trượng, che trời lấp đất, thế nhưng đều là pháp thân, biến hóa gây nên. Một người trong đó vô cùng sức mạnh to lớn, che trời lấp đất, biến hóa vạn ngàn, có thể trích tinh đoạt nguyệt. Một người chỉ là một cái bình thường ống lão, một thân áo bào xanh, nhìn không có bất kỳ chỗ khác thường. Hai người xa xa đem đối, đã đến chiến đấu thời khắc ngẫu chốc nhất. Bọn họ nói cái gì, Dương Tú Minh căn bản không nghe được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người của bọn họ sau đó áo bảo xanh ông láo ra quyền chỉ là đơn giản một quyền hắn đưa tay phải ra năm ngón tay chậm rãi nắm chặt nắm thành quả đấm hướng về phía ngàn trượng tiên nhân chính là xa xa một đòn cú đấm này đánh ra dương tú minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người cú đấm này dương tú minh đặc biệt quen thuộc quen thuộc đến tận xương trình độ chính là hắn mấy cái thời đại dạy quân đạo sát quyền thế nhưng áo bảo xanh ông láo cú đấm này cũng không phải hắn quân đạo sát quyền mà là nguyên thủy nhất đơn giản nhất một quyền chỉ là tầng tám cú đấm này đi xuống cái kia trong hư không cũng có vô tận sức mạnh to lớn tồn tại ầm ầm trong ở đây một quyền phía dưới sụp đổ, trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, mảnh vỡ rơi xuống đất chỗ, vụ nổ lớn liên tục bay lên, toàn bộ thế giới cuối cùng đều là hủy diệt. Tàn vỡ áo bào xanh ông láo chậm rãi thu quyền, trong miệng thật giống nói cái gì. Lần này, Dương Tú Minh hoàn toàn nghe thấy. Tiên tần chí đạo luyện khí quyết. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh đã hiểu, cái này truyền bá rộng nhất, thiên hạ vô số tu sĩ đều tu luyện qua quyển pháp, kỳ thực chính là Tiên tần 99 bí pháp trong, thứ 99 pháp, Tiên tần chí đạo luyện khí quyết, đơn giản nhất bí pháp, cũng là đáng sợ nhất bí pháp. Cái gọi là Tiên tần chí đạo luyện khí quyết, vạn phần đơn giản, một quyền một pháp toàn tâm toàn ý, một niệm một mệnh, thiên nhân lấy này pháp, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. vì lẽ đó dương tú minh ở phong ấn trạng thái tiếp xúc này pháp, tiên thiên trực giác cảm giác được nó không bình thường, gắt gao theo đuổi, khổ sở tu luyện. hoàng hốt trong, dương tú minh tỉnh lại, phát hiện vũ trụ một bí mật lớn, hắn há mồm thở dốc, lại cảm giác được cùng lúc đó, trương nhạc cùng phó hạ lương cũng là như thế đều là từng cái phát hiện một cái vũ trụ bí mật lớn. ba người lập tức tụ tập, từng cái kể nói mình nhìn thấy thần tàng. trương nhạc chậm rãi nói, tàng thần tông, xuất thân thái uyên tông, thế nhưng giả, tàng thần tông kỳ thực chính là ám ma tông chỉ nhánh. Phó hạ lương cho mày, nói, ngươi xác định là ám ma tông, rất xác định là ám ma tông. Phó hạ lương cắn răng nói, ám ma tông, càn khôn quấn ngược nhập nhị ma, đây chính là đáng sợ nhất ma tông một trong. Này trong môn phái thơ số, vô ảnh vô hình, bất hắc bất bạch, vô thanh vô tức, bất thanh bất sợ, vô thiện vô ác, bất chính bất tà, vô thiên vô địa, bất sinh bất tử, cái này tông môn thần bí nhất, không có cố định sân môn, không gặp tông môn đệ tử, thế nhưng thế gian thượng tôn, đều là bắt bọn họ làm vì đại địch. Nói bọn họ khoe động càn khôn, làm loạn thiên hạ. Trương Nhạc gật đầu, nói dựa theo ta cái này thần tàng công bố ám ma tông lấy tàng thần tông thẩm thấu đến thái nguyên tông nhờ vào đó ở thái nguyên tông gợi ra nội đấu dẫn đến thái nguyên tông giải thể sau đó tàng thần tông bám vào thần uy tông trong đó mục đích cũng là vì tiêu diệt thần uy tông lần này tàng thần tông lẻn vào nam sở tông bồi dưỡng quỷ giả mục ruộng liêu xương thế giới một cái trong đó mục đích là vì được đến nam sở quỷ giả nhưng không nghĩ nhân duyên trùng hợp đem liêu xương thế giới đến một phần ba kéo về chính mình tông môn ở đây bọn họ có kế hoạch lớn nam sở tông ăn lớn như vậy thì tội tất nhiên báo thù bọn họ sẽ thúc đẩy nam sở đại chiến thần uy Trận chiến này thần uy thất bại, Tang Thần Tông nơi đây sần môn, tất nhiên bị Nam Sở cấp đi, sau đó bọn họ nhờ vào đó lấy đệ tử tinh anh, ẩn núp nhập Nam Sở trong. Đây là liên hoàn độc kế, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Nếu như không phải Trương Nhạc mở ra thần tảng, đánh chết Dương Tú Minh ba người cũng không biết những thứ này tin tức đến nửa ngày Dương Tú Minh phản ứng lại. Nơi đây không thể ở lâu. Ba người gật đầu, Tang Thần Tông đã chờ đợi Nam Sở báo thủ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thế nhưng Dương Tú Minh rời đi dễ dàng, cha mẹ hắn nhị ca một nhà, rời đi lại khó. Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, từ từ suy nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Bọn họ nhìn về phía Phó Hạ Lương, không biết hắn nhìn thấy gì thần tàng. Phó Hạ Lương nói, ta thấy thần tàng, cùng đại ca như thế, tiên nhân đại chiến, lấy 875 tầng, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, đánh nổ kẻ địch. Thế nhưng ta thấy, lại cùng đại ca không giống đại ca nhìn thấy chính là quân đạo sắt quyền làm bị, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, một quyền một pháp. Mà ta thấy nhưng là tàng thần tông, xung thánh quyết, làm bị, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, toàn tâm toàn ý. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, toàn tâm toàn ý? Đúng, tàng thần tông có có 3 pháp hai quyết, năm đại siêu thần thánh pháp, thái trọng quyết, xung thần quyết, trẩm biến pháp, thiên tích pháp. Quy Tăng Pháp, ta vốn là cho rằng bất quá phàm phàm, đều là phế vật, nhưng không nghĩ trong đó, Sùng Thân Quyết, kỳ thực chính là tiên Tần Chí Đạo luyện Khí Quyết, toàn tâm toàn ý. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Dương Tú Minh chậm giai nói, tiên Tần Chí Đạo luyện Khí Quyết, chúng ta nhất định phải nắm giữ, như chặt đinh chém sắt. Ba người đều là gật đầu. Phó Hạ Lương nói, vậy chúng ta liền tiếp tục tu luyện đi. Do ngoại chiếu, nhập tăng cảnh. Trương Nhạc nói, làm không tốt, cái kia cái gọi là tăng cảnh, cũng có loại này ẩn giấu bí mật. Phó Hạ Lương nói, hẳn là khẳng định có, đây là Thái Uyên Tông đặc điểm, Thái Uyên Chín Tầng Chín Hiện Chín Tầng ba người gật đầu, ở đây tu luyện, Ba ngày trở lại thế giới hiện thực, lần này tận thế không có trường học, Dương Tú Minh cũng không cần đi làm, liền ở nhà bán bánh mì. Kỳ thực cũng không cần hắn làm việc, có nhị ca một nhà liền đủ rồi. Nhị ca đã sinh ba cái tiểu hải tử, Dương Trân Trúc, Dương Trân Ảnh, Dương Trân Hương. Nguyên lai dự định Dương Trân Kinh bị đại ca nhà hải tử cho dùng, cái tên này thật bá đạo, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì, đối với phụ thân đặt tên năng lực, vô cùng không nói gì đại tẩu tiếp xúc mấy lần, cũng là giả, cùng đại ca cùng đi, hải tử ném cho Ra Ra nuôi nấng. Nhị ca nhà hải tử đều là bốn, năm tuổi, vô cùng đáng yêu. Dương Tú Minh thích cùng bọn họ chơi đáng tiếc, tứ lệ ngũ ngụy đều đi, chỉ là con rối. Tiến vào tàng thần tông ngoại môn, Dương Tú Minh phát hiện tàng thần tông đặc biệt yêu thích hài Đồng Giác Tỉnh. Bởi vì hài Đồng Giác Tỉnh, số tuổi cũng không lớn, rất dễ dàng đưa đến những tông môn khác cần nuốt. Như đại ca loại này, chỉ có thể lấy giả thân phận lẻn vào những tông môn khác, hơn nữa khó có thể tiến vào những tông môn khác hạt nhân cao tầng. Tứ lệ ngũ ngụy loại này, ngược lại là tốt đẹp nhất tàng thần tông mầm. Không có chuyện gì, Dương Tú Minh cùng Đại Phương Tiên Sinh chơi cờ. Lần này thời đại biến hóa, Dương Tú Minh đến gọi Đại Phương Tiên Sinh gọi là ra ra đối với chuyện này, Dương Tú Minh vô cùng chống cự chính mình cái kia thân ra ra cũng không phải là cái gì thứ tốt thế nhưng ở cha giả cây mây giáo dục xuống cuối cùng dương tú minh vẫn là khuất phục không có biện pháp quanh thời gian này dương tú minh chơi cờ không có thắng qua xuống một bàn thua một bàn dù là ba người hợp nhất vẫn thua thua hắn đã hoàn toàn mất đi chống lại thích ứng không làm phản ứng như vậy dương tú minh ba người ra sức tu luyện rất nhanh bọn họ tâm quang ở bên trong cơ thể của bọn họ dần dần hình thành cảnh sắc hoàn thành bước đi này tăng thần tông đệ tử tự động lên cấp đến chút cơ cảnh giới dương tú minh có thể lấy không cần ẩn giấu thực lực như vậy lại là một nửa tháng sau đó cái này một ngày. Dương Tú Minh đột nhiên trong lòng hơi động, điều có cảm giác. Nhất thời hắn tâm quang ở bên cạnh hắn, tự động hóa sinh một cái cảnh sắc. Nhìn sang, như cùng một mảnh ban đêm, vô biên vô tận ban đêm, vô tận yên tĩnh, sâu xa, đen nhánh, an tường. Dương Tú Minh yên lặng cảm giác, cực kỳ trầm tĩnh trong đó. Ban đêm thanh tĩnh, Thái thượng thanh tĩnh, bao dung tất cả lực lượng. Đúng, Thái thượng thanh tĩnh, Dương Tú Minh cái này ban đêm ngoại cảnh, thình lình chính là đối với Thái thượng thanh tĩnh trực tiếp nhất giải thích. Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, cái này Tăng Thần Tông vẫn đúng là được nói. Chỉ cần hình thành ngoại cảnh lập tức chân nguyên toàn thân bạo phát xung kích, trực tiếp đột phá luyện khí cảnh giới, lên cấp trúc cơ cảnh giới. này đối với tu sĩ bình thường, một cửa hại đại nạn, khó có thể vượt qua trúc cơ kỳ. đối với bọn hắn chơi như thế, ung dung thông qua. thế nhưng tất cả đến tất có mất, bọn họ lên cấp trúc cơ cảnh giới quá dễ dàng, cái này đem dẫn đến bọn họ năng lực thực chiến xa xa yếu hơn cùng cấp trúc cơ tu sĩ. cái này cũng là chuyện không có biện pháp. hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, bọn họ sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng đến cảnh giới nguyên anh, hoàn toàn một nhóm hàng lỡm đến cảnh giới hóa thần, dừng lại tới đây, lại cũng không có thể như vậy lên cấp. đến ngày. Dương Tú Minh nắm giữ tảng thần ngoại cảnh, Phó Hạ Lương hai người cũng là như thế, đem liên tục nắm giữ. Trương Nhạc ngoại cảnh, rõ ràng là một đóa hoa sen. Kim bạch sắc hoa sen, không cho một điểm bụi bẩn, hoàn toàn trắng muốt. Cái này tốt lý giải, Trương Nhạc vốn là người hoa sen tạo người. Chỉ là Trương Nhạc hoa sen mang theo một loại đặc tính, vô tận sắc bén, đây là Thái Bạch vô cấu, Thái Bạch kiếm tông đặc tính, không cho một điểm hồ hế. Nay cùng bọn họ tu luyện Thái Bạch tông, Thái Bạch vô cấu đạp ca đạp hải thiên liên kinh, có quan hệ. Mà Phó Hạ Lương ngoại cảnh, cùng hắn tu luyện có quan hệ, vô biên lôi hải, vô tận lôi đỉnh. Bất quá hắn lôi đỉnh lại không có quan hệ gì với Thái thượng đạo, mà là cựu thiên lôi đỉnh, Thái nhất chi cao, kiêu ngạo độc chiếm hư không đây cùng bọn họ tu luyện Thái ất tông, Thái ất diệt hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh tinh có quan hệ, chỉ là không biết tại sao, hắn phản thật không có Thái ất đặc tính, mà là có Thái ất đồng nguyên Thái nhất đặc tính. Ba người đều là sinh ra ngoại cảnh, lại xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vốn là ba người ngoại cảnh, mỗi cái có đặc điểm, thế nhưng dần dần bọn họ ngoại cảnh đều đang yên lặng biến hóa. Ba người ngoại cảnh, thình lình hóa thành một cái ở cái kia vô cùng trong đêm tối, một đóa sen vàng mở ra trên hư không, mà ở sen vàng trong ngồi ngay ngắn một cái lôi đỉnh bóng người. Ba người ngoại cảnh đều là hợp nhất, không biết vì sao lại như vậy. Không biết liền không biết đi, Dương Tú Minh thở dài một hơi, có thể lấy lên cấp Tàng Thần Tông nội môn. Chỉ là cái này ngoại cảnh phía dưới, thần dấu chân chính mật tàng, ba người không có phát hiện. Lại một lần đi tới ngoại môn đại điện, không nhìn thấy hùng quát sâm. Dương Tú Minh chậm rãi đi tới bia đá sau khi, nơi đó có một cái rộng rãi nhà đá. Hắn chậm rãi tiến vào nơi đó. Nhất thời trong nhà đá, có âm thanh xuất hiện. Người tu luyện tiến vào này nhà đá người, nhất định phải nắm giữ ngoại cảnh tầng cảnh. Ngoại phóng ngoại cảnh tầng cảnh, tiến vào chốc cơ cảnh giới, đến đây gia nhập vào Tàng Thần Tông nội môn nếu như không có nắm giữ ngoại cảnh tiến vào cái này nhà đá, sẽ bị thiên lôi đánh xuống đầu tự chịu diệt vong Dương Tú Minh mỉm cười nói ta nắm giữ tàng cảnh người tu luyện xin mời biểu diễn ngươi tàng cảnh Dương Tú Minh chậm rãi dùng ra bản thân tàng cảnh nhất thời cái kia vô tận ban đêm lặng yên hàng lâm cái này ban đêm cực kỳ yên tĩnh trầm mặc vô tận yên tĩnh sâu xa đen nhánh an tường ban đêm thanh tịnh thái thượng thanh tịnh bao dung tất cả lực lượng trong đêm tối một đóa sen vàng không nhiễm một điểm ô uế sen vàng trong vô cùng lôi đình thật giống hóa thành một bóng người đứng lão nghệ hư không đỉnh Như vậy ngoại cảnh vô cùng mạnh mẽ. Chốc lát sau khi, cái kia tiếng nói truyền đến, "Người tu luyện, người đã nắm giữ tàng cảnh, lên cấp trúc cơ cảnh rơi đến đây, người đã trở thành tàng thần tông đệ tử nội môn. Mời đến nhập tàng thần tông nội môn." Ầm ầm, ở hắn một bên, một cái cửa lớn mở ra, xuất hiện đăng tiên thế. Dương Tú Minh thở dài một hơi, bước lên đăng tiên thế, tiến vào chân chính tàng thần tông bên trong. Chương 228. Đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Một Chương 228. Đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đặt bước đăng tiên thế, Dương Tú Minh thở dài một hơi, chậm rãi hướng lên trên. Một con đường vô hình mở ra, Dương Tú Minh theo đường hầm, chậm rãi hướng lên trên ở này bên trong đại điện, không ít người ước cao nhìn Dương Tú Minh rời đi. Cái này đại biểu đến đây hoàn toàn thoát ly hồng trần phật trận, tiến vào chân chính tàng thần tông bên trong. Không biết là ai ở phía sau hoan hô lên, cái này xem như là chúc mừng Dương Tú Minh lên cấp. Tất cả mọi người là hoan hô, Dương Tú Minh có thể lấy lên cấp, bọn họ cũng là có thể lấy. Chậm rãi hướng lên trên, Dương Tú Minh cảm giác đầy đủ đi qua một 1000 cấp bậc thang. Cấp bậc cuối cùng, 1.001 cấp đi xong, phía trước lại là xuất hiện một cái đại điện. Nhưng nhìn đi qua, cùng tàng thần tông ngoại môn không hề khác gì nhau, lại là một cái quái ba, ở cái này quái ba một bên, vẫn là lần trước ngoại môn hoan nên hắn thị nữ, vô quả, hoan nên ngài gia nhập vào chúng ta tàng thần tông nội môn. Dương tú minh bạn phần không nói gì, không nghĩ tới nơi này lại là nhìn thấy nàng, đây chính là nội môn, đúng, tiến vào nơi này, chân chính trở thành tàng thần tông đệ tử. Ta tiên thời kính, ngươi nếu đến đây, vậy ta thành người dẫn đường cho ngươi. Lần này không giống ngoại môn, cái gì cũng không nói, liền cái tên đều không nói cho. Dương tú minh gật đầu nói, xin chào thời kính tiền bối, không nên gọi ta tiền bối chúng ta tàng thần tông cùng những tông môn khác không giống, không có cái gọi là lớn nhỏ có thứ tự, càng không có cái gọi là thầy trò truyền thừa. thầy kính chậm rãi giải, giải thích. chúng ta tàng thần tông đệ tử hầu như đều là không có biện pháp lựa chọn, hồng trần pháp trận trong thoát thân mà ra, trời sinh chính là tàng thần tông đệ tử. chúng ta tàng thần tông ở tu tiên giới định vị kỳ thực ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói vô cùng nhỏ yếu. chúng ta tông môn tu sĩ bởi vì chúng ta hạt nhân công pháp khiến cho chúng ta có thể lấy nhanh chóng lên cấp, tỷ như ngươi chưa tới nửa năm tu luyện chính là lên cấp đến chút cơ cảnh giới. thế nhưng ngươi thực lực chân thật căn bản không cách nào cùng những kia thượng tôn bảng môn trúc cơ chân tu so sánh chúng ta chỉ là tạ đạo mà thôi thậm chí một ít tán tu chúng ta đều đánh không lại hơn nữa theo chúng ta cảnh giới tăng lên tình huống này đem sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đây là không có biện pháp đây là chúng ta xuất thân quyết định tàng thần tông tu sĩ chính là cái này mệnh vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể mở ra lối riêng cáo mượn oai hùng giả đạo phát quắc lợi dụng những kia thượng tôn bảng môn đại thế để đền bù chúng ta điểm yếu làm sao mới có thể càng tốt mượn bọn họ đại thế đó chính là gia nhập bọn họ thành vị bọn họ một phần tử nắm giữ bọn họ lực lượng chỉ huy bọn họ tu sĩ Mượn bọn họ hoàn thành chúng ta muốn làm chuyện cái gọi là tu tiên, bất quá cầu trường sinh, tuy rằng chúng ta chiến lược không đủ, nhưng là chúng ta cảnh giới dễ dàng tăng lên, tuổi thọ tự nhiên tăng cường, vương bắt tuy yếu có thể sống ngàn năm, không treo chọc nổi bọn họ, chúng ta lẩn đi lên, đến thời điểm bọn họ thọ tận mà chết, chúng ta đi bọn họ mộ phần uống rượu, có thể lấy trường sinh, không cần để ý những thứ này nhỏ điểm yếu. Dương Tú Minh ngây ngốc nghe đúng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nói cái gì cái này không phải là chi quốc, hoặc là ký sinh trùng, đúng, chúng ta chính là chi quốc đem bọn họ chân chính hải tử thay thành chúng ta ẩn nút thành vì bọn họ tu sĩ làm việc ký sinh trùng hấp thu bọn họ chất dinh dưỡng tu tiên giới vạn ngàn tông môn mỗi cái có huyền bí đây chính là chúng ta tàng thần tông đặc tính ngươi muốn nói tại sao chúng ta không cố gắng tu luyện nắm giữ chính mình thực lực xin lỗi khi ngươi tu luyện vạn tàng dưỡng thần quang chiếu pháp thời khắc này ngươi đã cơ bản mất đi khả năng này đến nửa ngày dương tú minh gật đầu nói ta rõ ràng thời kính mỉm cười tiếp tục nói đương nhiên cái này không phải là tuyệt đối tu tiên giới tất cả đều có khả năng tốt hiện tại ngươi đã lên cấp đến tàng thần tông nội môn chúng ta tàng thần tông nội môn có 3 pháp hai quyết 5 đại siêu thần thánh pháp dựa theo tông môn quy củ ngươi có thể lấy lựa chọn một trong số đó dương tú minh ánh mắt sáng lên nói có thể lấy lựa chọn sùng thần quyết sao đương nhiên có thể lấy sau đó ở tông môn bên trong ngươi hoàn thành tông môn nhiệm vụ được đến tông môn khen thưởng có thể lấy hôi đoái cái khác 3 pháp hai quyết đợi đến 3 pháp hai quyết đều là tu luyện hoàn thành ngươi là có thể chấp hành tông môn xa độ kế hoạch tông môn xa độ kế hoạch đúng chúng ta tàng thần tông chân chính đệ tử trên căn bản đều ẩn núp đến những tông môn khác ở lại tàng thần tông không có tiền đồ Dương Tú Minh sửng sốt một chút, nói: "Không có tiền đồ. Thật không có tiền đồ." Cái này liền không sợ vào những tông môn khác, thật sự thành làm vì những tông môn khác đệ tử, rũ bỏ Tàng Thần Tông." Thời Kính một cười nói: "Tuy tiện, ngươi mình lựa chọn, đồng ý thành làm vì những tông môn khác đệ tử, thoát ly Tàng Thần Tông, hoàn toàn tự do." Dương Tú Minh không nhịn được nói: "Làm sao có khả năng, lẽ nào Tàng Thần Tông như thế hào phóng, vì người khác bội dưỡng đệ tử? Không phải hào phóng, là thật sự không sợ. Nhiều năm như vậy, những kẻ lèn vào những tông môn khác Tàng Thần Tông đệ tử, cuối cùng đều là lựa chọn trở về Tàng Thần Tông." Ngươi cho rằng những tông môn kia dễ giảm bạo? Những kia là môn, thỉnh thoảng thử luyện, không cẩn thận, thực lực không đủ liền chết. Những kia ma tông, bên trong tử đấu, không sống không chết, thời khắc sinh tử ở trước mắt. Không có Tàng Thần Tông bên ngoài chống đỡ, mọi người ôm đoàn sưởi ấm. Thoát ly Tàng Thần Tông, chính mình hôn thế giới, ha ha, không phải chết rồi, chính là khóc lóc hô trở về cầu cứu. Dương Tú Minh nhất thời không nói, nghĩ đến phó hạ lương những thứ này thử luyện, cũng xác thực như vậy, một cái sơ sẩy liền chết. Hắn đến nửa ngày mới phản ứng được nói, vốn sinh ra đã kém cỏi. Tàng Thần Tông tiến giai dễ dàng, thế nhưng thực lực vốn sinh ra đã kém cỏi không có biện pháp, hồng chân pháp trận vừa ra, chúng ta vận mệnh đã không cách nào thay đổi. thời kính không cam lòng nói, dương tú minh không biết nói cái gì tốt, hắn đổi chủ đề hỏi, thời kính đạo hữu, nhà ta có ba cái người thân, đều là trước tiên ta nhập tảng thần tông, có thể lấy giúp ta liên lạc một chút bọn họ sao? thời kính suy nghĩ một chút, nói, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. nàng thật giống hỏi do cái gì, sau đó nói, xác thực thật sự, ngươi hỏi đi, bọn họ nguyên danh đều đều cái gì? đại ca ta dương tú thành, tứ đệ dương tú xuân, ngũ muội dương tú hạ, ta xem một chút. Không phải nói mỗi người đều dùng giả danh chứ sao? Hoàn toàn là nói bậy, Giang Thần Tông kỳ thực vẫn là bên trong có tên thật khóa chặt năng lực. Khá lắm, nhà ngươi cái này ba cái người thân thật là lợi hại. Bọn họ cũng đã chấp hành tông môn xa độ kế hoạch. Người tứ đệ Dương Tu Xuân, ngũ muội Dương Tú Hạ vừa vặn số tuổi nhỏ, lén vào những tông môn khác, không có di chứng về sau, thực sự là gặp may mắn. Thế nhưng cái gì tông môn không có ghi chép, như vậy không có ghi chép, không phải tà đạo, chính là bản môn, thậm chí khả năng là tổ tôn. Đại ca ngươi ngược lại so với bọn họ mượn, thế nhưng cái gì tông môn cũng không có ghi chép đến 3 năm sau đi, bọn họ có tư cách tham người thân tin tức mới có thể chuyển tới. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, không có biện pháp. Thời kính đạo hưu, vậy ta rời đi Hồng Trần Pháp Trận, nhà ta làm sao bây giờ? Ngươi có hai cái lựa chọn, một cái là chế tạo một cái giả tạo trí nhớ, nói ngươi đi ra ngoài làm công loại hình tin tức, đến đây ngươi không ở trong nhà. Một cái là chế tạo một cái giống như ngươi huyết khối lỗi, để cho hắn thế thân ngươi đúng rồi. Đại ca ngươi, tứ đệ, ngũ muội, vì ngươi nhà tích lũy đầy đủ công ơn. Các ngươi một nhà ở Hồng Trần Pháp Trận bị trọng điểm bảo vệ, bất luận thời đại nào, vĩnh viễn áo cờng không lo. Hơn nữa cũng không có Dương Thọ đến vấn đề. Ba cái thời đại sau khi toàn bộ tự động khôi phục tuổi thọ, hơn nữa mỗi người còn có thêm thọ phúc lợi. Xem ngươi mình lựa chọn, ta đề nghị là dùng hết khôi lỗi thay thế, như vậy nhà ngươi còn thêm một cái lớn sức lao động, hầu hạ cha mẹ ngươi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, vậy ta còn là dùng hết khôi lỗi thay thế đi. Một hồi ngươi mình lựa chọn, là muốn trừ công vân. đang nói chuyện hiếm, nàng mang theo Dương Tú Minh, trước hướng phía trước, tiến vào trong một cái đại điện, vô tận rộng rãi ở ở giữa tòa đại điện kia, có một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, tỏa ra vô tận ánh sáng. Nương thần ngoại phong chính mình ngoại cảnh, lấy chính mình ngoại cảnh, liên tiếp tàng thần tồn hạch. Dương Tú Minh ngưng tụ ngoại cảnh, vô tận ban đêm lôi đình lại là xuất hiện. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi ngoại cảnh dĩ nhiên như thế bàng bạc mạnh mẽ. Ta ngoại cảnh chỉ là một cái đồng hồ gương, vì lẽ đó ta tên thời kính đây là chúng ta tàng thần tông duy nhất liên hệ tàng thần tổng hạch biện pháp. Chỉ muốn liên lạc với trên, tại thiên hạ bất luận nơi nào, đều có thể dùng chính mình ngoại cảnh liên hệ tàng thần tông hạch đây là chúng ta tàng thần tông bí mật liên hệ biện pháp, không bị bất kỳ hạn chế, không bị bất luận ảnh hưởng gì. khắp thiên hạ tông môn, chỉ có chúng ta có thể làm được. Thời kính kiêu ngạo nói. Dương Tú Minh khởi động chính mình ngoại cảnh, chậm rãi liên tiếp cái này quả cầu ánh sáng liên tiếp trong nháy mắt, dương tú minh cảm giác được chính mình ngoại cảnh có một phần bị cái này quả cầu ánh sáng ăn đi, mà quả cầu ánh sáng cũng là truyền tới một phần, đến đây hai cái hình thành liên tiếp. nhất thời trong đầu xuất hiện vô số thần thức, tăng thần tông vô quả hoàn thành ngoại chiếu tu luyện lên cấp luyện khí kỳ, khen thưởng công hơn một điểm, hoàn thành tàng cảnh tu luyện lên cấp trúc cơ kỳ, khen thưởng công hơn một điểm. Thái trọng quyết, xung thần quyết, trầm biến pháp, thiên tích pháp, uy tàng pháp, năm cái pháp môn, từng cái ở trước mắt, dương tú minh có thể lấy tìm kiếm một cái đến đây tiêu hao một điểm công hơn. Thái trọng quyết là một loại thần thức phương pháp vận chuyển có thể lấy lẹn vào người khác trong đầu, cùng đối phương thần thức kết hợp lại, cảm ứng đối phương tất cả cảm ứng, thậm chí tu luyện tới hậu kỳ, có thể lấy nhờ vào đó trượng khống đối phương, đem đối phương biến thành con rối của mình, xung thần quyết, nhưng là một chủng loại tựa như tự mình thôi miên pháp thuật thần thông, nhờ vào đó đem chính mình tinh khí thần hợp nhất, tất cả sức mạnh hòa làm một thể, trầm miên pháp, lấy bí pháp ở tâm thần mình trong, xây dựng một cái tâm nguyên, ở trong vực sâu, có thể lấy bồi dưỡng vô số ma vật, sau đó lấy này ma vật ngoại phóng, chiếm cứ những sinh linh khác thần hồn. Nhờ vào đó nắm giữ vô số đạo binh, thiên tích pháp, lấy chính mình tâm cảnh, hóa thành thủy tượng Lấy linh khí kích thích thủy tưởng, địch rửa thân thể, thăng hoa hồn phách tâm trí để thân thể thoát thai hoàn cốt, tẩy thủy dịch ngân, nội đạo nhập thánh. Nhờ vào đó có thể lấy nhanh chóng sản sinh cảnh vực, thậm chí có thể hóa sinh thần thông, quy tán pháp, tìm một chỗ đặc biệt nơi, vì chính mình thành lập y phục mộ, lấy bí pháp tế bái 7 tháng 7 năm 49 ngày, sau đó chính mình nếu bất ngờ tử vong sau, lấy thi thể chôn nhập nơi đó, tự động phục sinh, một lần nữa trở lại. Dương Tú Minh nhìn năm pháp, không có chút gì do dự, lập tức lựa chọn, sùng thần quyết, sùng thần quyết, kỳ thực chính là tiên tần chí đạo luyện khí quyết, nhất tâm nhất ý Dương Tú Minh tu luyện quân đạo sắc quyển, đã có Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, nhất quyền nhất pháp, thêm vào, sùng thần quyết, nhất tâm nhất ý, còn kém một cái nhất nghiệm nhất khí, đến đây đầy đủ hết. Lại không nghĩ tới lựa chọn, sùng thần quyết, sau khi, năm cái pháp môn, nhưng không có biến mất, còn có bốn cái lóe quang đây là ý gì? Phó Hạ Lương lập tức rõ ràng, nói, đại ca, còn có thể tuyển, đây là coi chúng ta là thành ba người. Trước đây cũng từng có tình huống như thế, Dương Tú Minh tập mãi thành quen. Hắn chậm rãi nói, còn lựa chọn cái gì? Chương Nhạc nói, Quy Táng pháp, nhìn có thể lấy phục sinh, thế nhưng ta cảm giác này pháp là nhất không có dụng. Cái gọi là phục sinh chỉ là lựa người, đến cùng phục sinh chính là cái gì, trời mới biết. Vì lẽ đó này pháp ta không đề nghị lựa chọn. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Tốt, từ bỏ Quy Táng Pháp." Phó Hạ Lương nói, "Thiên Tích Pháp, nhất định phải lựa chọn, ba người chúng ta hiện tại có ngoại cảnh. Lấy này pháp, đem ngoại cảnh hóa thành thiên tích, có thể lấy được đến thần thông." Chương 229. Đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. 2. Chương 229. Đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. 2. Đây là đến không thần thông, không cần tỉ phí, vì lẽ đó lựa chọn Thiên Tích Pháp." Dương Tú Minh lại là nói Xung thần quyết, thiên tích pháp, còn lại hai cái thái trọng quyết, trầm nguyên pháp. Trương Nhạc nói, hai cái này công pháp đều là rất tà tính, đều là một loại khống chế người khác phương pháp. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, từ bỏ trầm nguyên pháp, cái này lấy tâm thần mình tâm nguyên bồi dưỡng quần ma đoạn đạo binh thân thể. Thế nhưng ta không dùng tới, ta có thảo đạo thảo giới, so với cái này khống chế quần đạo binh ung dung nhiều. Phó Hạ Lương gật đầu nói, đúng, từ bỏ trầm nguyên pháp, lựa chọn thái trọng quyết, này pháp ta cảm giác không đơn giản ta mấy ngày nay tra xét tám ma tông tương quan điện tịch tám ma tông tu sĩ thật giống đều có thần thức lện vào người khác thần hồn tương tự pháp thuật dương tú minh nói tốt vậy thì chúng nó ba cái nhất thời dương tú minh làm lựa chọn thái trọng quyết sùng thần quyết thiên tích phá hát. lượng lớn thần thức chút xuống mà đến dương tú minh tinh tế cảm ứng chậm rãi hấp thu được đến ba cái truyền thừa công hơn vẫn là còn lại một điểm kiếm lời đại tiền nghi một bên thời kính căn bản nhìn không ra vấn đề hoặc là nhìn ra nàng cũng sẽ không quản ở đây tông môn tu luyện toàn dựa cá nhân duyên phận chờ đến dương tú minh hấp thu gần đủ rồi thời kính nói vô quả Nhiệm vụ của ngươi bây giờ vẫn là tự học, tu luyện ba pháp hai quyết, mãi đến tận tu luyện hoàn thành, bắt đầu bước kế tiếp chấp hành tông môn sa độ kế hoạch ở đây. Trong lúc đó, ngươi có thể lấy tùy ý ra vào chúng ta Tàng Thần Tông, thậm chí đi tới những tông môn khác, cũng là tùy ý. Dù là ngươi một đi không trở lại, hoàn toàn cùng chúng ta Tàng Thần Tông thoát ly quan hệ, cái kia đều không có vấn đề. Thế nhưng nhớ kỹ, nếu như ngươi nguy hại Tàng Thần Tông, tiết lộ Tàng Thần Tông bí mật, vậy ngươi liền thảm, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Trong giọng nói thật giống mang theo một loại nô đùa. Dương Tú Minh gật đầu nói, Tàng Thần Tông không hề có lỗi với ta, cứu ta người một nhà tại Nguyên An. Chuyển cho ta pháp thuật, ta dựa vào cái gì nguy hại Tàng Thần Tông? Ta người này, là nhất chú ý có ân báo ân, có thủ báo thủ, ta tuyệt đối sẽ không cố ý tai họa Tàng Thần Tông, yên tâm đi. Cái kia vô ý đưa tới tai họa, cũng không nên oán ta, ta cũng không nghĩ a." Thời Kính ngật ngủ, lại là nói, "Ở đây trong lúc đó, nếu như ngươi nghĩ ở Tàng Thần Tông tiếp tục tu luyện, ngươi nhất định phải hoàn thành lấy xuống nhiệm vụ. Cái thứ nhất, tự mình học tập, nơi này có Tàng Thần Tông 3.687 đạo môn uy. Thật tốt học tập, cái này quan hệ đến ngươi tương lai có thể không có thể sống sót." cái thứ hai, ngươi trong một tháng muốn chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ, kỳ thực những nhiệm vụ này đều là sao độ kế hoạch thực tập. những nhiệm vụ này ngươi làm tốt, quan hệ đến tương lai ngươi phát triển, sao độ kế hoạch là ẩn nút tốt đẹp nhất bảng môn tà đạo, vẫn là rách nát rác rưởi vô danh môn phái nhỏ. Dương Tú Minh gật đầu nói, được rồi, ta đều nhớ kỹ. chúng ta tông môn, đây cũng quá ung dung đi, quả thực chính là chăn dê như thế. Thời kính cười khổ một tiếng, nói, làm không tốt, chúng ta đúng là dê. Dương Tú Minh sững sờ, hỏi, dê? đúng, ta nghe lão bối người nói, trong tông môn, kỳ thực còn có một bộ truyền thừa. Chân chính thầy cho bí truyền, bọn họ mới là tàng thần tông hạt nhân, trưởng thống tông môn tất cả. Mà chúng ta kỳ thực là dê, chúng ta bất kể như thế nào tu luyện phát triển, đều không có ý nghĩa. Tốt cũng được, xấu cũng được, sinh cũng được, chết cũng thôi. Đối với bọn họ không có bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ là chúng ta chết rồi, chúng ta tu vị, hoặc là linh tính, hoặc là khí vận, hoặc là cái gì cái khác, đều là bọn họ đều sẽ tự động lan truyền cho bọn họ, vì bọn họ tu luyện quân lương. Sở dĩ để chúng ta ẩn nút những tông môn khác, bởi vì như vậy ngoại trừ tự chúng ta, còn có thể hấp thụ nhiều những tông môn khác khí vận loại hình. Loại này tựa như Ma môn thất thập nhị hữu tương vô tương thần ma, quỷ đạo quỷ mẫu tự chúng sinh, đạo môn cửu hỏa viếm tử, Phật môn tiểu thừa quý nhất di lạc. Ai, không có ai biết, bất quá có thể ở đây thiên hạ đi một lần, dù sao cũng hơn ở Hồng Trần pháp trận trong mẫn mẫn sống qua ngày cường. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh thật lâu không nói, nói, không thể nào. Cái này xem như là ra hang sói, lại nhập hang hổ. Có ý gì? A, không có gì, ta mù cảm thán. Tốt, đến, chúng ta thêm cái bạn tốt, ngươi có việc có thể hỏi ta. Bất quá, hỏi lại ta, không phải không trả giá phục vụ, ta muốn tu ngươi linh hạch. Linh hạch đúng, linh thạch chỉ cần ngươi có linh thạch, cái gì đều có thể bao quát. nói xong, nàng cho Dương Tú Minh một cái bị nhãn, kẻ ngu si đều hiểu đây là ý gì. Dương Tú Minh lại chỉ là cười khổ, lắc đầu một cái. Thời kính nói, tự lo lấy đi. nàng xoay người rời đi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, không hề rời đi, mà là nhìn về phía Tàng Thần Tông Hạch. Ngoại cảnh giao cảm phía dưới, được đến các loại thần thức đưa tin. sau đó Dương Tú Minh cười khổ, Tàng Thần Tông 3,687 phẩy sáu đã muôn quy, thứ nhất muôn quy, ẩn nút những tông muôn khác, tốt nhất lấy đứa bé làm chủ, tất cả đều có chính mình bất nạn, không có tiền nhân cầm cố không lưu bất kỳ vết tích gần nút trong, muốn đối với mình thôi miên, quên quá khứ họ tên, lấy lớn nhất trung tâm đối xử tông môn, nghị muốn lừa người, trước tiên lừa gạt mình. Thứ 238 môn quy, khổ luyện vẻ mặt, vì chính mình thiết kế người thiết lập ra, càng là thành thật trung hậu cho thỏa đáng, không muốn làm hoàn hảo người, nhất định phải tự mang thói xấu vặt, có thể lấy tham tài, có thể lấy háo sắc, có thể lấy tàn bạo, người thiết lập ra càng tốt, càng không dễ dàng bị phát hiện. Thứ 583 môn quy, nếu như gặp phải chiến đấu, trước tiên muốn tuyển chọn chạy trốn vị trí, tăng thần tông thực lực nhỏ yếu, nhất định phải trước tiên suy nghĩ thất bại làm sao thoát thân. Thứ 593 môn quy, không biết tại sao ta tông đệ tử luôn có một loại âm vũ khí, rất dễ dàng bị thượng tôn đệ tử một chút phát hiện. Vì lẽ đó muốn nhiều bị hư liệu, che giấu mùi, nhiều cười, xuất phát từ nội tâm mỉm cười, loại trừ nội tâm bóng tối. Thứ 858 môn quy, gặp phải thượng tôn tu sĩ, có thể lấy bái thấp phục nhỏ cầu sinh tồn, gặp phải ma tông, ủy câu nô buộc, có thể sống sót, không cần để ý cái gì mặt mũi, sống sót là thứ nhất vị. Cái này cái gọi là môn quy, quả thực chính là ẩn nút đại toán, tu tiên giới sách hướng dẫn, đem tu tiên giới các loại quy củ quy tắc ngầm, giới thiệu rõ rõ ràng ràng các đại tông môn thơ số thượng tôn bảng môn tạ đạo mỗi cái tông môn tu luyện pháp môn đặc điểm rất nhiều tông môn trong môn phái truyền thừa hàm lớn thiên hạ có tiếng tán tu đặc thủ, mỗi cái biển sao địa vực đặc điểm có cái gì đặc sản chuyện này quả thật nhân ra trong nhà làm thiên hạ đều biết dương tú minh không ngừng gật đầu cẩn thận kiểm tra cẩn thận ghi chép phó hạ lương nói rất toàn diện không so với chúng ta thái thượng đạo thiếu cái gì làm vì một cái tạ đạo có thể làm được điểm này không sai trong đó có thái thượng đạo giới thiệu này tông môn đệ tử kiêu ngạo hiếu sát tinh thần trọng nghĩa mười phần xem thường những nơi khác tu sĩ gặp phải không thể kết giao tránh ra thật xa. nhìn thấy cái kia địa vực kỳ dị, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc lén lút gật gù. cẩn thận xem những thứ này môn quy, Dương Tú Minh cảm giác được một loại thấp kém. tăng thần tông tu sĩ, nhìn thấy cái này môn quy liền biết qua kỳ thực cũng không được, thật sự có thể dùng nhẫn nhục cầu sinh đến khái quát. Trương Nhạc không nhịn được mắng, như vậy, tu cái gì tiên? Phó Hạ lương nói, không có biện pháp, vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng là rõ ràng có thái nguyên tông hạt nhân truyền thừa, bọn họ làm như thế, có ý gì đây? Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, sàng lọc chứ, chúng sinh, kỳ thực đều là dê. cho cơ hội, thế nhưng cũng là nguy cơ ở trong này. Nếu như dựa vào chính mình phát hiện Thái Nguyên tông bí mật, cái kia phải là thiên chi kiêu tử. Chúng ta không tính, chúng ta dựa vào chính là tiên tần bí pháp, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có tiên tần bí pháp, chỉ là dựa vào chính mình phát hiện bí mật này, người này nhiều lắm đáng sợ. Phó Hạ Lương gật đầu nói, đúng, đúng là đáng sợ. Dương Tú Minh nói, không quản bọn họ, chúng ta tu luyện, trước đem Tàng Thần Ba Pháp tu luyện viên mãn, sau đó đi ra ngoài làm cái nhiệm vụ nhìn tình huống. Ta muốn đem ta người nhà đều mang đi, dựa theo lão phó phát hiện bí mật, nơi này sớm muộn ra đại sự. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, liên tiếp Tàng Thần đồng hành, yên lặng làm ra một lựa chọn hồi đói máu thịt con rối thay thế mình nhất thời một vệ sáng hạ xuống dương tú minh bước ra một dọn tâm huyết cùng cái kia lưu quang dung hợp sau đó hóa thành một cái hình người cái này người cùng dương tú minh không hề khác gì nhau hắn hướng về dương tú minh ôm một cái quyển, cùng người thật như thế tiến vào hồng pháp trần pháp trận trong thay thế dương tú minh đến đây dương tú minh công phân đều là tiêu hào một quang Tàng thần tổng hạch có thể lấy hồi đói công pháp có thể không chỉ là tàng thần tông năm cái ở cái này phía dưới thình lình một giây lớn Bác thần tông phù pháp huyết hải tông huyết phù pháp Thái thượng cảm ứng tông tìm Quang thuật, Trọng huyền tông luyện khí pháp, Minh vương tông túy khí thuật, Thiên cơ cốc trận pháp, Cản khôn giáo khôi lỗi thuật, Thực ma tông tiên chủ thuật, Bắt thần quan dưỡng thi thuật, Bất tử tông luyện thi pháp, Thánh giáp tông nguyên y địa thuật, Từ hàng tự linh chữ thuật, Thiên Mục tông linh quy thuật, Đại ngộng thương thiên động linh mộc thuật, Thiết vận quan thiên tông thủy kính thuật, Phái cửu hữu quỷ, Minh họa Bị thuật, Âm ma tông thiên âm thuật, Tinh tú tông trích tinh thuật, Đan hạ tông thải hà thuật, Thần tiêu đạo tế thần thuật, Đạo đức tông chân ngôn thuật, Long dương tông đoạn tụ thuật, Thần uy tông tiên văn thuật, Ngũ độc tông hợp cổ thuật, Thái bạch tông tiên tự thuật, Lật nha lật nhí, mấy ngàn loại. Tàng Thần Tông đệ tử ẩn nút mỗi cái tông môn, qua nhiều năm như thế, tuy rằng mỗi cái truyền thừa đều do Minh Hà lợi thể, thế nhưng vẫn là lén ra không ít truyền thừa. Thế nhưng Dương Tú Minh không có tìm đến cái gì chiến đấu loại siêu phàm đạo thuật, siêu thần thánh pháp, không biết là cố ý không có đưa ra, vẫn là trộm ra đến cũng vô dụng, vì lẽ đó không có trộm. Phó Hạ Lương nhìn tất cả những thứ này, nói: "Tàng Thần Tông, tuy rằng cá nhân tu vi không được, thế nhưng rất là tinh thông mượn ngoại vật. Những thứ này đều là tu vị ở ngoài, có thể lấy tăng cao thực lực biện pháp. Ta cảm giác, không so với chúng ta Thái Thượng đạo ít hơn bao nhiêu." Nói xong, Hắn lần lượt từng cái kiểm tra. Đều muốn công hun, không biết công hun tốt kiếm lời không dễ kiếm, nếu như tốt kiếm lời, chúng ta trước tiên không nên gấp tại rời đi, những thứ này không học thì uổng phí. Chúng ta thái thượng đạo chỉ lo tu sĩ tu luyện không đủ chuyên tâm, học tập những thứ này kiến thức, giá cả đắt giá. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta đi xem một chút nhiệm vụ, đều cái gì việc. Hắn kiểm tra nhiệm vụ, nhất thời từng cái từng cái nhiệm vụ xuất hiện. Tông môn mới tiến vào đệ tử nhiệm vụ, Trư Kỵ thành tu tiên thế gia Lâm gia phát sinh chuột hoạn, cần có người thanh lý, khen thưởng công hun một điểm. Tông môn mới tiến vào đệ tử nhiệm vụ, chư kỵ thành cần thổ một lực sĩ một người, cần 10 cái thời gian làm việc, khen thưởng công hơn một điểm. Tông môn mới tiến vào đệ tử nhiệm vụ, chư kỵ thành xây thành dưới nước hệ thống, cần có tu sĩ thanh lý, 5 cái phòng làm việc, khen thưởng công hơn một điểm. Đều là một ít công trình bằng gỗ đất, đường nước ngầm thanh lý loại hình việc, Dương Tú Minh cau mày, không có hứng thú. Tông môn mới tiến vào đệ tử nhiệm vụ, tham gia lý gia sườn dốc phường thị mỗi năm một lần trúc cơ kỳ tu sĩ giao dịch, ngụy trang thành tán tu, không bị người phát hiện, khen thưởng công huân 1 điểm. Nhiệm vụ này có thời hạn, muốn tham gia người, ngày mai nhất định phải thăng ra, qua ngày mai Nhiệm vụ biến mất. Thoạt nhìn nhiệm vụ này rất đơn giản à, chỉ là đi tham gia một lần giao dịch hội, liền có một chút công vân. Dương Tú Minh không nói hai lời, lập tức tiếp xuống. Sau đó chi tiết nhỏ chuyển đến. Lý Gia Sễn Dốc Phường Thị làm vì tán tu Kim đang chân nhân Lý Khải Minh thành lập, ở vào tông môn ở ngoài 3.500 dặm Lý Gia Sễn Dốc, chu vi ngàn dặm bên trong, lớn nhất phường thị, mỗi cách một năm cũng cử hành một lần giao dịch hội 3.500 dặm ở ngoài, Dương Tú Minh hiện tại phải xuất phát. Hắn lập tức thân xin thi hành nhiệm vụ, nhất thời được đến chỉ dẫn. Theo chỉ dẫn, đi tới một chỗ thang trời nơi, lại là bỏ 365 cấp bậc hàng xuyên qua tầng tầng đường hầm, qua 12 cái cửa lớn, thình lình phía trước một tiếng nổ vang, một cái cửa lớn mở ra, ánh mặt trời hạ xuống. Dương Tú Minh thở dài một hơi, có thể coi là trở lại thế giới hiện thực đi ra cửa lớn. Nơi này rõ ràng là một cái thanh lâu bằng môn, mặt sau còn có tú bà hô. Khách quan, lần sau trở lại a. Nhìn sang, khắp nơi một mảnh lầu cát, thế nhưng lại không có hiện đại kiến trúc phong cách, tất cả đều là tương tự cổ đại kiến trúc. Tường trắng, cây xanh, rừng trúc, ngói đỏ, cửa son, núi giả, nước chảy, tiểu kiều, lâu tạm, đình cát, bún hoa, cây lạ, cao thấp chẩm trị, cảnh sắc đẹp. Dương Tú Minh bước nhanh hướng về thành ngoài đi đến, nơi này gọi là Trư Kỵ Thành, ở vào Thần Uy Tông nắm giữ Thanh Châu Tinh Ngọc một chỗ hẻo lánh tiểu thế giới, thuộc về hẻo lánh đến cực hạn ở nông thôn địa phương. Trư Kỵ Thành khoảng chừng có 300.000 người sinh hoạt, trong thành ba, năm cái tu tiên gia tộc nhỏ, có Thần Uy Tông một chỗ ngoại viện, ở đây hàng năm làm vì Thần Uy Tông chuyển vận thành nhỏ nhân tài. Toàn bộ trong thành, cảnh giới tối cao, bất quá năm cái trúc cơ. Bình thường đến cực hạn nhân tộc thành nhỏ, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đây là Thần Tảng Tông bí mật sơn môn hiện tại nơi. Chương 230. Đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. 3 Chương 230, đại trưởng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. 3, ở chỗ này xuống, ẩn dấu đi thần tàng tông trong ngoài 2 tầng sân môn, còn có hồng trần pháp trận, sinh sống mấy ước phàm nhân. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, rời đi chư kỵ thành, dựa theo chỉ dẫn, nhanh chóng hướng đông tới đi. Tiếp xuống nhiệm vụ, tự có nhiệm vụ trang bị, một cái bình thường pháp bảo, một cái phi độn pháp khí, còn có một thanh cấp 2 thần binh. Nhiệm vụ hoàn thành, những thứ này nhất định phải nộp lên trên. Nhiệm vụ trong cái khác đột được, cái kia đều là Dương Tú Minh chính mình đi đi ra bên ngoài, Dương Tú Minh sử dụng phi độn pháp khí, làm bộ mười mấy lần mới là ngự không mà lên cũng không cầu cái gì tốc độ lớn nhất, thẳng đến cái kia cái gọi là Lý Gia Sẩn Dốc Phường Thị mà đi 3 năm trăm dặm cũng không gần, Dương Tú Minh còn không dám dùng ra bản thân to lớn nhất phi độ lực lượng, Ngụy Trang không sai biệt lắm tốc độ, bay đầy đủ 3 cái canh giờ, dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, lúc này mới đến cái kia Lý Gia Sẩn Dốc Phường Thị. Trên đường đi, Dương Tú Minh còn gặp phải ba cái tu sĩ đều là thẳng đến Lý Gia Sẩn Dốc Phường Thị mà đi, xa xa liếc nhìn nhau, không có cái gì tiếp xúc đến Lý Gia Sẩn Dốc Phường Thị, khoảng chừng nửa đêm lúc, Dương Tú Minh trong lòng mừng như điên đây là cuộc đời hắn lần thứ nhất tiếp xúc cái khác tu sĩ, Thái thượng đạo cái kia không tính không biết cái này tu sĩ đều cái gì dáng vẻ hạ xuống lý gia sườn dốc phường thị tự có tuần đêm tu sĩ tới đón đạo hữu mời đến ta lý gia sườn dốc phường thị có hay không tham gia giao dịch hội dương tú minh lập tức tròn váng. thật lâu không có đáp lại mắng một câu đối phương sướng sở có ý gì chuyện này làm sao mắng người đây đến nơi này dương tú minh chiến trước cũng không tiếp tục được áp chế ở đây hắn bên ngoài chính mình hấp giả đồng hóa hiện tại dương tú minh hấp giả phạm vi lấy hắn làm vì tâm đã đạt đến đường tính sáu dặm phạm vi thế nhưng cái này một cái ở ngoài thả bỗng nhiên chấn động lúc trước lên cấp thành hấp giả tôn giả sau khi Hát giả tôn giả năng lực vẫn không có biểu hiện. Ngày hôm nay thời khắc này, rốt cục bạo phát, Dương Tú Minh hát giả phạm vi nhất thời tăng lên, từ 6 giảm lập tức biến thành 10 giảm. Hơn nữa hát giả đồng hóa cảm ứng lập tức tăng mạnh, hắn hát giả phạm vi càng là bóng tối. Hắn hát giả trí hiu, các tử vong kỵ sĩ, các vũ hồn nữ yêu, toàn bộ thực lực tăng lên ít nhất 3 phần 10. Sau đó là Dương Tú Minh trích thủ giả thiên, lập tức biến thành một ngày 9 lần, mỗi lần 30 tức. Liên như vậy hát giả tôn giả năng lực đặc thù vẫn không có giác tỉnh ở đây hát giả phạm vi trong. Dương Tú Minh thình lĩnh phát hiện toàn bộ lý gia sườn dốc trên dưới tất cả mọi người bao quát cái kia cái gọi là kim đan chân nhân trên người đều có một loại khí tức âm vũ lúc trước hắn chính là dựa vào này khí tức phát hiện tàng thần tông tu sĩ ở tàng thần tông bên trong cũng có cái này quy tắc bọn họ cũng không hiểu tại sao thượng tôn tu sĩ có thể lấy cảm giác được cái này cái gì âm vũ khí còn hiệu triệu nhiều đốt hương uống nhiều rượu các loại che dấu. mãn vương thị đều là cái này âm vũ khí tức cái này đại biểu toàn bộ lý gia sườn dốc phường thị từ trên xuống dưới đều là tàng thần tông tu sĩ mọi người không phải như Dương Tú Minh lại đây làm nhiệm vụ chính là ở đây giả độ người qua đường. Phối hợp những người khác làm nhiệm vụ đây chính là một cái loại cỡ lớn chơi nhà tròi, ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, ngươi biết ta lừa gạt ngươi, ta biết ngươi lừa gạt ta. Dương Tú Minh vạn phần không nói gì, không nhịn được mắng một câu. Bất quá suy nghĩ một chút, đây mới là bình thường, Tàng Thần Tông nói cho cùng chính là Tà đạo tông môn, há có thể liền nho nhỏ một cái chưa kỳ thành. Có thể nói chu vi mười vạn dặm đều là địa bàn của bọn họ. Tông môn tu sĩ, không phải Dương Tú Minh loại này, mới vừa hồng trần pháp trận ra đến, không như thế thao luyện, ra ngoài liền bị phát hiện. Vì lẽ đó đây mới là bình thường, loại cỡ lớn kỳ tràng, mọi người cùng nhau diễn. Dương Tú Minh không nói gì nói, thật không tiện, ta không phải mang ngươi biểu lộ cảm xúc. Ta tới tham gia giao dịch hội. Đạo hữu, kính xin bố cáo công chúng ngươi thân phận. Dựa theo bình thường, Dương Tú Minh phải nói chính mình làm vì chưa kỵ thành tu sĩ. Thế nhưng Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, ngạo nghếch nói. Xuất hồ thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Cái này liền không theo sáo lộ ra bài, lập tức đối diện tròn váng. Dựa theo tu tiên giới quy củ, đây là báo ra thưa số, nhưng là đối diện tu sĩ, cái nào hiểu cái này? Dương Tú Minh nhìn hắn, ngạo nghếch nói. Ta chính là thượng tôn thái thượng đạo tu sĩ. Dương Tú Minh là vậy. Hôm nay đến thần uy tông làm khách, đi ngang qua quý, xem nơi đây dòng người phung trào, đến đây nhìn. Lời nói ngạo nghẽ, rồi lại không ngạo không tiểu Các ngươi như thế thích chơi, ta liền bồi các ngươi chơi. Cho tới tông môn thơ số, ở tàng thần tông trong sân môn, đều có giới thiệu. Này đối diện tu sĩ lập tức cúi đầu, nói. Tiên bối, ngài trước tiên chờ một chút, ta đi gọi ta sư phụ. Đem hắn chỉnh không biết, đi tìm sư phụ. Dương Tú Minh mỉm cười nói, thiện. Tu sĩ vội vàng lùi về sau sau đó thật giống toàn bộ phường thị nổ như thế, đèn bước sáng trăng, dòng người phun trào. có một lão tu sĩ chậm rãi bay tới, cảnh giới kim đan, chính là mở ra lý ra sơn dốc phường thị lý khải minh. thế nhưng dương tú minh cao mày, một luồng âm vũ khí, vẫn là tàng thần tôn đệ tử. xin chào dương tú minh đạo hữu, ta chính là lý khải minh. nói thật, lý khải minh không tin dương tú minh là cái gì thượng tôn đệ tử, còn thái thượng đạo đây, kéo cái gì con bê. dương tú minh nhìn hắn, sắc mặt lạnh lẽo, kỳ thực thời khắc này, dương tú minh đã thay đổi phó hạ lương. phó hạ lương không cần diễn, hắn nhất cử nhất động chính là Thái thượng đạo phong hoa ở phó hạ lương dưới ánh mắt Lý Khải Minh không khỏi hai hùng khe vía bắt đầu không tin dần dần biến thành tin tưởng đây chính là đi ngang qua chân chính Thái thượng đạo đệ tử à nghĩ đến Thái thượng đạo tổng tổng đáng sợ chính mình cái này phường Thị tất cả mọi người gộp lại không đủ nhân ra một hơi sinh tử ở trước mắt dần dần Lý Khải Minh bắt đầu đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệnh đột nhiên Dương Tú Minh nở nụ cười nói Xin chào Lý Khải Minh đạo hiếu thiện Lý Khải Minh nhất thời thở dài một hơi sống sót hắn vội vàng nói Dương Tú Minh đạo hiếu nhanh mời tiến vào Phương Thị bên trong đã vì đạo hiếu thiến Lý Khải Minh cẩn thận đem Dương Tú Minh dẫn vào trong phố chợ, chuẩn bị kỹ càng đồ nhắm rượu, các loại linh thực, thậm chí còn có vũ cơ ở đây Dương Tú Minh khách và chủ ngồi xuống, tiếp thu đối phương nhiệt tình chiêu đãi. Lúc này mới có chút ý nghĩa, không phải vậy khổ ha ha dàn vặt cái gì, ngược lại mọi người đều là diễn, không có cái gì đáng sợ. Khách và chủ ngồi xuống, Dương Tú Minh nghiêm túc thật trọng, rồi lại người ngoài có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tất cả mọi người đều là bắt đầu có chút hoài nghi, thế nhưng trò chuyện vài câu, chính là cực kỳ tôn kính đây tuyệt đối là thượng tôn đệ tử, đại phái phong độ. Lý Khải Minh cũng là nhập kịch, rất hiếm có có cơ hội này, tiếp đón thượng tôn đại phái đệ tử, vẫn là thái thượng đạo chân tu. Cái này một đêm tiệc diệu, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai bắt đầu giao dịch hội, Lý Khải Minh vạn phần cung kính, đem Dương Tú Minh dẫn vào hội tràng ở đây tổng cộng 58 cái trúc cơ chân tu, phân chủ khách ngồi xuống, Dương Tú Minh tự nhiên ngồi ở chủ vị. Những thứ này người, đều là bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Có người một bộ chân chó dáng dấp, định loạn, có người giả giang ngạo khí, không khớp không để ý tới, có người thật giống như cái gì đều không thèm để ý, kỳ thực vạn phần cẩn thận. Lý Khải Minh nhưng là buổi tiếp Dương Tú Minh Ở đây cử hành thúc cơ giao dịch hội. Các đường tu sĩ, dồn dập nắm ra bản thân vật phẩm, bắt đầu giao dịch. Có người lấy ra một cái xương sọ xương, cái này đầu xương sọ tất cả xương cốt trắng nõn như ngọc, tỏa ra kỳ dị nguyên năng, tinh tế cảm giác chính là viêm năng, nhìn sang không phải là người khô lâu, có cực lớn miệng dài, ứng nên là một cái đầu chim. Đây là thần uy tông truyền ra bảo vật, yêu ma ly loan tộc cường giả đầu, này yêu ma bị thần uy đại năng chém giết, đầu chém làm vì chiến lợi phẩm thu được. Này đầu xương bên trong ẩn chứa vô tận nguyên năng, có khả năng hủy thiên di địa, thúc cơ tu sĩ luyện hóa, cảnh giới ít nhất để thằng một tầng. Cái này ly loan đầu xương giá thấp nhất 500 linh thạch, mỗi một lần tăng giá 50 linh thạch, bắt đầu đấu giá 500 năm, 600. Cuối cùng bị một cái trúc cơ tu sĩ, lấy 1,300 linh thạch mua đi. Dương Tú Minh mỉm cười nhìn. Lại là có người lấy ra một cái bảo vật. Người phiên lên này, ta đến bán, một cái theo một cái, ở đây từng cái biểu diễn. Có lúc, có người vì tranh cướp một cái bảo vật, tranh mặt đỏ tới mang hai. Dương Tú Minh ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Hắn không có linh thạch một cái mua không nổi. Vì lẽ đó cao nhân hình, thật giống xem thường những bảo vật này. Như vậy ngược lại làm cho mọi người thán thở, không hổ là thượng tôn đại phái đệ tử, mỗi cái có tiền, người người phụ ông, chính mình này ở nông thôn độ vận, xem thường mới là bình thường. Mọi người ở đây đều là trở nên bội phục, kính nể. Nếu như Phó Hạ Lương biết bọn họ suy nghĩ, sẽ lưu lại bất lực nước mắt. Giao dịch hội cử hành một nửa, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, chính mình ở đây ngốc ngồi làm gì? Không sai biệt lắm phải, về tông môn đi. Hắn lập tức mà lên, hướng về Lý Khải Minh hành lễ, nói, "Lý đạo Hiếu, ta còn có việc, đi tới thần uy tông, ta đi trước một bước." Lý Khải Minh lập tức cung tiễn Đầy đủ đưa ra ngoài thành mười dặm, lúc này mới cáo tử. Cuối cùng phân biệt thời điểm, Lý Khải Minh cẩn thận đưa tới một cái túi được đồ. Dương Tú Minh mỉm cười tiếp nhận đi, bên trong thành linh 800 linh thạch, thật có tiền a. Đến đây Dương Tú Minh rời đi, trở về tông môn. Chờ đến Dương Tú Minh đi xa, mọi người ở đây cũng không còn giao dịch, bắt đầu cẩn thận thảo luận. Thực sự là thượng tôn đệ tử, khí thế uy nghiêm. Ngươi nói một mình hắn có thể đem chúng ta đều giết không? Ta không tin, dù thế nào chúng ta cũng có thể chạy đi một, hai người. Lúc này Lý Khải Minh trở về, nhìn mọi người, đột nhiên nói, hắn đi rồi, không có phát hiện chúng ta dị thường. Nhất thời, trong đại điện tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, đều là hoan hô lên, tràn ngập vui sướng khí tức. Mà ở xa xôi hư không, có người ngây ngốc nhìn, sau đó cũng là ầm ầm cười to. Tiểu tử này có chút ý nghĩa, lại cho hắn thử luyện một thoáng. Đây là trời sinh quý loại a, có thể coi là ra một cái chơi vui. Dương Tú Minh nhưng là trở về Trư Kỵ Thành đi ra ngoài lượn một vòng, 800 linh thạch, vẫn đúng là đừng nói nhiệm vụ này có chút ý nghĩa. Trở lại Trư Kỵ Thành, vẫn là cái kia thành lâu, sau khi tiến vào, ở tú bà Hoan Ninh trong. Khách quan đến rồi, mời vào, bên trong tiểu đảo hồng nhớ ngươi chắc được tiến vào lòng đất đại điện đi tới trong kia cửa đại điện dương tú minh lại đây giao nhiệm vụ thần tàng tông đệ tử nội môn vô quả hoàn thành trúc cơ giao dịch hội lựa chúng sinh hiệu quả rất tốt do do trọng thưởng ba cái công vân không chỉ nhiệm vụ hoàn thành còn trọng thưởng dương tú minh cười ha ha cái này so với trước đây đánh đánh giết giết thú vị nhiều suy nghĩ một chút hắn nói sau đó không nên gọi ta vô quả xin mời mới mệnh danh đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là dương tú minh chương hai hai dối nhà buôn ngày kiếm lời mười vạn một chương hai Hai giới nhà buôn, này kiếm lợi 10 vạn được đến 3 cái công vân, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nhưng không có nóng lòng hối đoái, ở đây đầu tiên là không đợi. Cẩn thận kiểm tra những thứ này kiến thức, Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, rất nhiều đều là giá trị liên thành. Xem xét tỉ mỉ, những thứ này kiến thức không cũng có thể dùng công vân hối đoái, linh thạch cũng là có thể lấy. Dương Tú Minh trên người có 800 linh thạch. Hắn hỏi hướng về Phó Hạ Lương, "Lão phó, ngươi có bao nhiêu linh thạch?" Phó Hạ Lương hồi đáp, "Một năm này, ràn vật mấy lần, ta hiện tại trong tay còn có 17.000 linh thạch." Lần trước đại chiến, Phó Hạ Lương đem 25 vạn linh thạch toàn bộ đầu nhập, bây giờ còn có 1 vạn 7, đã không thiếu. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Tạm nhìn, chúng ta đến nghĩ một biện pháp, kiếm lời điểm linh thạch. Bất quá hiện tại chính mình nhiệm vụ, quen thuộc tông môn, quen thuộc hoàn cảnh, tất cả Tàng Thần Tông tất cả tham dò rõ ràng. Sau đó thoát ly Tàng Thần Tông, tìm một an toàn nơi. Nếu như không phải Trương Nhạc phát hiện Tàng Thần Tông bí mật, vỏ ngoài Tàng Thần Tông, nội bộ ám ma tông, tương lai tất nhiên sẽ bị nam sợ chiếm đoạt. Dương Tú Minh ở lại chỗ này, cũng không có vấn đề gì, kỳ thực Tàng Thần Tông Dương Tú Minh còn rất yêu thích, tông môn khoan dung ăn lệnh. Không giống Thái Thượng đạo như vậy bên trong cuốn. Thế nhưng tương lai mảnh này tông môn tất bị ám ma tông nút trưởng, vì lẽ đó chỉ có thể đi xa. Kỳ thực Dương Tú Minh chính mình đi xa, vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hắn có một đại gia đình người đâu, cha mẹ, nhị ca vợ chồng, bốn cái chất nhi. Chính mình nghĩ muốn rời đi, nhất định phải dẫn bọn họ cùng rời đi. Bất quá dựa theo trương nhạc cảm ứng đối phương kế hoạch, không có cái 10 năm 8 năm sẽ không thực hiện, ngược lại cũng không nổi. Nói cho cùng chính mình cảnh giới cao mới có khả năng làm được chính mình chuyện muốn làm. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói tìm một chỗ nơi ở cái này mới là then chốt, trước tiên tìm một cái trụ sở, lắng xuống theo cái động phủ, lại nói cái khác, hồng chân pháp trần tròn, linh khí ít nổi, căn bản bất lợi cho dương tú minh tu luyện, không có chuyện gì về đi xem một chút cha mẹ cũng coi như, ở bên ngoài ở lại tu luyện, nhất định phải một lần nữa tìm một cái động phủ. tàng thần tổng hạch lập tức có đáp lại, nhất thời mấy ngàn có thể lấy ở lại động phủ, xuất hiện dương tú minh trước mắt, những thứ này động phủ, trải rộng chu vi và giảm, quả nhiên, chung quanh đây và giảm, đều là tàng thần tông địa bàn. hiện tại dương tú minh thân phận, có thể lấy tùy tiện chọn một cái động phủ và ở dương tú minh cảm giác đi qua, những thứ này động phủ đều là các loại tên Dương gia động phủ, Trương gia phường thị, Lý gia tông môn đều là khoác các loại áo khoác, ngụy trang thành các loại thế lực nhỏ kỳ thực đều là tàng thần tông tông môn động phủ Dương Tú Minh cao mày nói tiêu hao một cái công vân cầu đề cử công vân giữ lại làm gì chính là hoa nhất thời một cái công vân biến mất sau đó mấy ngàn động phủ đều là tiêu tan cuối cùng còn lại 117 cái thích hợp nhất Dương Tú Minh động phủ Dương Tú Minh lần lượt từng cái nhìn lại Tu tiên gia tộc Hồng gia gia tộc trong động phủ có ba chỗ trúc cơ động phủ linh khí sung túc hoàn cảnh đẹp Thủy Liêu Tông tán tu tông môn trong sân môn có 3 chỗ trúc cơ động phủ, có thể lấy lựa chọn, linh khí bình thường, đệ tử đông đảo có thể lấy điều động. Dương Tú Minh khẽ lắc đầu, đều không thế nào thích hợp. Hồ Thiên đảo trong hồ đảo Long Sơn, có động phủ ba gian, một gian trúc cơ động phủ không ai ở lại, có thể lấy lựa chọn, linh khí sung túc, hoàn cảnh đẹp. Nhìn thấy cái này, Dương Tú Minh gật gù. Phó hạ lương hồ nước động phủ, để Dương Tú Minh rất là ước cao. Hiện tại đến phiên chính mình, vì lẽ đó hắn theo bản năng cũng là lựa chọn trong hồ động phủ. Hơi điểm nhẹ, nhất thời cái kia động phủ biến sắc, xuất hiện ký hiệu, làm vị Dương Tú Minh động phủ. Một cái lệnh bài hạ xuống có thể lấy chiếm cứ động phủ ngoại trừ lệnh bài còn nhiều một đoạn thần thức hồ thiên đảo trong hồ đảo long sơn động phủ chủ nhân cũng là bắc vũ lao nhân hắn lên núi hái thuốc chết ở linh thú phía dưới động phủ khống chế chỗ then chốt bị tán tu nhặt được người lấy 300 linh thạch giá cả mua dương tú minh không nói gì cái này còn mang một cái bối cảnh giới thiệu cứ như vậy đi dương tú minh rời đi đại điện thế nhưng hắn không có nóng lòng rời đi nơi này mà là hướng phía dưới tới trước ngoại môn lại vào hồng trần đại trận nhìn cha mẹ máu thịt con rối đã mô phỏng theo hắn ở cuộc sống trong nhà cha mẹ sẽ không dị thường chính là phát hiện cũng sẽ bị hồng trần đại trận tiêu tan hoành nghi. Dương Tú Minh có thể lấy bất cứ lúc nào về nhà, cùng máu thịt con rối đổi thân phận. Hắn trở về lại là ăn bữa cơm, cùng cha mẹ tán gẫu tới trời, cùng đại phương tiên sinh đánh vắng cờ. Người cái này hôi thối cái hồ cờ, cũng xứng cùng ta xuống cờ. Cuối cùng bị đại phương tiên sinh chảo phúng một trận, Dương Tú Minh cái này mới rời khỏi. Cha mẹ ở đây, mỗi một quan thời gian, hắn đều sẽ trở lại gặp xem. Lần này là thật sự rời đi tàng thần tông nội môn, lại là từ thanh lâu đi ra ngoài, cái kia tú bà vẫn là la lớn. Khách nhân đi tốt, tiểu đạo hồng thiên khách. Dương Tú Minh nghĩ một cước đá trên nàng rời đi nơi này phi đội mà lên thẳng đến Hồ Thiên đảo mà đi lệnh bài trong tự có dẫn đường lộ dẫn chỉ điểm phương hướng Hồ Thiên đảo khoảng cách chưa Kỵ Thành không xa bay một canh giờ chính là đến một chút nhìn lại đầy đủ mấy trăm dặm mặt hồ ầm ầm sóng dậy cảnh sắc đẹp Dương Tú Minh gật gù tiếp tục dựa theo chỉ dẫn rơi xuống một cái phía trên hòn đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này cảnh sắc đẹp nước trời hòa lẫn đất thiêng này sinh hiện tại Dương Tú Minh tới gần hòn đảo ở cái kia trên đảo tự có trận pháp bảo vệ người bình thường không cách nào tới gần Dương Tú Minh lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng vung lên Trận pháp nhất thời mở ra, lộ ra trên đảo Động phủ. Cái gọi là Động phủ cũng không phải là cái gì sơn động, mà là một mảnh đình viện ở vào đảo bên trong. Ba vào ba ra đình viện, linh khí mười phần, bốn phía từng đạo từng đạo cuốn lượn tới lui tuần tra phù văn, khắc đầy trên mặt đất, đường vòng cung đền đắp lại, phát họa ra vô số phiền phức thâm thú trận pháp. Dương Tú Minh gật gù, ở đây và ở nơi này linh khí mười phần, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn chốc cơ kỳ tu luyện. Chỉ là nơi này không bằng Phó Hạ Lương nơi đó có các loại tài nguyên sản xuất, nơi này liền cái linh điền linh tuyển đều không có, chỉ có một cái đạo phủ. Mà lại trên đảo cũng không có cái gì người hầu tạp dịch. Chỉ có Dương Tú Minh một người sống. Nhiều như vậy lớn một cái độc phủ, đã lâu không có vào đó ở, thu thập lên muốn tìm một quãng thời gian. Dương Tú Minh không muốn thu thập, phó hạ lương nơi đó đều có ngoại môn tạp dịch qua tới thu thập, chính mình không cần động thủ. Dương Tú Minh chính ở do dự lúc, hắn mới vừa đến đây, đảo Long Sơn một bên đảo Mai phòng, cũng có một cái trúc cơ độc phủ. Có người nhìn thấy bên này trở về người, qua đến mái phòng. Ha ha ha, nhưng là bác Vũ đạo hữu trở về. Dương Tú Minh mở ra trận pháp, làm cho đối phương đi vào. Hắn chậm rãi nói, Bắc Vũ đạo hữu, đã nga xuống. Có người được đến hắn di tích. Ta bỏ ra 300 linh thạch, mua vào tay, ở đây tạm thời ở lại. Đối phương trúc cơ tu sĩ, lại ngây ngốc nhìn Dương Tú Minh đến nửa ngày không nói gì. Dương Tú Minh sửng sở, nhìn sang, chính là giao dịch hội bên trong một thành viên. Dương Tú Minh cao mày nói, ban ngày lý ra sườn dốc chúng ta từng thấy, ngươi gọi. Gọi, gọi. Không nhớ ra được. Đối phương vội vàng hô, đại nhân, ta tên Cắt Tường A, lão Cắt Tường. A, Cắt Tường Đạo Hữu. Đại nhân, Đạo Hữu không xứng được, không xứng được. Ta cũng không phải cái gì đại nhân, ta tên Dương Tú Minh, ngươi gọi ta Dương lão đệ là được. Chuyện này làm sao làm? Mọi người bèo nước gặp nhau, lại là hàng xóm, có cái gì không được. Tốt, ta si lớn mấy tuổi, hô một tiếng Dương lão đệ. Cắt Tường không biết nói cái gì tốt, trước đây không lâu đưa đi Ô Thần, xoay người thành hàng xóm. Thế nhưng hắn con mắt hơi chuyển động, nói, Dương lão đệ, ngài nếu đặt chân nơi này, động phủ ta gọi người cho ngài tốt tốt thu thập một thoáng. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, phiền phức. Vừa vận chính mình không cần làm việc. Cắt Tường lập tức gọi tới đồ đệ, phái tới thủ hạ, đầy đủ mười mấy người, làm vì Dương Tú Minh thật tốt quét dọn động phủ. Kỳ thực Cắt Tường cũng có một chút do dự, nhưng nhìn đến Dương Tú Minh cái tiêm một thân chính khí, như gió xuân ấm áp, hắn biết Dương Tú Minh tất là Thái Thượng đạo đệ tử, không dám đắc tội. Dương Tú Minh mỉm cười, cảm giác được đối phương thái độ, đổi đi rồi phó hạ lương. suy nghĩ một chút, lấy ra một bộ ấm trà, phù hồn hồ lô ở đại bản doanh bộ ấm trà, linh khí mười phần, không có tổn hại. những chuyện nhỏ nhặt này để bọn họ xử lý, chúng ta uống trà. một bình sáu chén, ấm, bắt, cốc nhỏ, bình lá trà, muỗng, không một không ít. nếu nơi đây gọi là hồ thiên đảo, mặt hồ như vậy đẹp, nơi đây hẳn là tất có linh thủy chứ? Cát Tường vội vàng trả lời, có. Đạo Thiên Chỉ, Đạo Mật Sơn. Hoàng sư tiêm đều có linh tuyển. Dương lão đệ, ngài hơi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương tú minh cười nói, vậy thì phiền phức cắt tường sư minh. Một câu sư minh, cắt tường suýt chút nữa đẹp cười chết rồi. Hắn rất nhanh mang nước trở về. Dương tú minh nhìn một chút, ba loại nước suối, lấy đảo thiên chỉ tốt nhất. Bắt đầu pha trà, lấy đảo thiên chỉ nước suối pha trà, thành bạch kỳ thành tâm trà nhồm ấm, đốt lên, chân khí thuốc một chút, ấm trà bên trên hoa hồng từng đóa từng đóa chính là mở ra, đem linh trà linh khí, toàn bộ bứt ra. Hắn cho cắt tường rót một chén, cắt tường sư minh xin mời. Cắt tường nơi nào gặp qua cái này? cốc uống trà sứ trắng làm vì đáy, sứ mặt như tuyết, hầu như trong suốt, diện ngoài có tỏa ra hoa hồng đồ án, nụ hoa chờ nở, xinh đẹp động lòng người đây thật sự là thái thượng đạo đứng đắn cốc uống trà, thuộc về bên trong cung cấp, không biết là cái nào sư tỷ bị phó hạ lương cho thuật đi, bạch lê cái kia giống đệ tử đều là không tiếm nổi, miệng vừa hạ xuống, màu trẻ thanh thúy, khí tức hương phức, ẩn chứa thanh tâm ánh sáng, thần hồn bay lượng, không phải thượng tôn nào có loại này trà ngon lá, vô tận nhiên đủ, uống một hồi trà, suy nghĩ một chút, lao cắt tường lén lút sắp xếp người, đưa tới một cái ba thước cá lớn, còn có mười cân linh gạo, dương lão đệ đây là hồ thiên đảo đặc sản thất hương quế ngư nhị giai linh ngư an cực kỳ ngon dương tú minh gật ngủ, thế nhưng là không nút đích dương lão đệ ngài không biết làm cá chứ ha ha ha cắt tưởng sư huynh chuyện cười ta xác thực sẽ không ha ha ha như vậy cũng tốt việc này giao cho ta Làm vì một tên hợp lệ tàng thần tông đệ tử lão cắt tường làm một chuyện thích một chuyện đã từng ẩn nút từng làm linh chủ làm một con cá mà thôi việc nhỏ rất nhanh hắn đem cái này thất hương quế ngư làm tốt lại là ngao tốt linh gạo làm một cái cơm tập thể dương tú minh thu hồi bộ ấm trà hai người bắt đầu ăn cơm dương tú minh khen không dứt miệng Nhìn một mình hắn ăn, kỳ thực là ba người hưởng thụ, đừng nói con cá này thật tốt. Ăn ngon, ăn ngon. Dương lão đệ, ngài nếu là cảm thấy ăn ngon, mỗi ngày ta đều làm cho ngươi một bữa ăn ngon. A, đây cũng quá phiền phức rồi. Không có chuyện gì, ta đợi cũng là đợi, có thể cho Dương lão đệ làm cơm, là ta vinh hạnh. Kỳ thực, ta đã từng từng làm một đoạn đầu bếp, đầy đủ làm rồi 12 năm, hiện đang nhớ tới đến, bất tận dư vị. Cái này lao cắt tưởng, khả năng là ở cái kia tông môn nằm vùng qua đầu bếp, là xuất phát từ nội tâm yêu thích làm cơm. Đa tạ cắt tưởng sư huynh. Tài liệu cần thiết bao nhiêu linh thạch? 10 ngày chúng ta kết toán một lần, cho ngày gấp 3. A, cái kia không cần. Đừng, Cắt Tường Sư Minh, ngươi chưa hề đem ta coi như người ngoài, ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Có như thế cái tốt đầu biết, Dương Tú Minh rất là cao hứng. Cho tới làm cơ mấy cái linh thạch, Dương Tú Minh còn không coi là việc to tát. Sau khi ăn xong, hai người lại là hàn huyên một hồi. Cắt Tường cáo từ rời đi, Dương Tú Minh đưa ra rất xa. Chờ đến Cắt Tường đi xa, Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói: "Ta có thể hay không ở Thái Thượng Đạo mang điểm hàng lại đây, ở đây đổi điểm linh thạch?" Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, mới vừa tới đây, ổn một chút lại nói, nhìn tình thế, "Được." Chương 232, hai giới nhà buôn, ngày kiếm lời 10 vạn, 2. Chương 232, hai giới nhà buôn, ngày kiếm lời 10 vạn, 2. Ổn một chút, nhìn nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, "Ta hiện tại tu luyện Tam thanh tứ chân nhất khí truy, còn đến một quãng thời gian mới có thể luyện thành. Chờ ta, Tam thanh tứ chân nhất khí truy một thành, Kim đan chân nhân đều là tùy tiện đánh giết." Dương Tú Minh hỏi, "Tam thanh tứ chân nhất khí truy, khó khăn như thế sao?" Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương cùng nhau hồi đáp, rất khó. Dương Tú Minh nói, vậy chúng ta sau đó cùng nhau đến, ta liền không tin, ba người chúng ta còn luyện không được nó. Phó Hạ Lương tiếp tục nói, ngoại trừ cái này, Thiên Viên Diệu mệnh hư hoàn giáp, chúng ta còn đến tìm một bộ áo giáp tổ liệt, tốt nhất là Thánh giáp tông, như vậy hy vọng tổ liệt ra cái thứ hai đại đạo võ trang. Dương Tú Minh nói, đúng, lên một cái đại đạo võ trang bất động xuân hải, đã cứu chúng ta rất nhiều lần. Vì lẽ đó, nhất định phải tìm tới cái thứ hai tổ liệt. Các ngươi nói, Tàng Thần Tông sẽ có hay không có cái này tổ liệt? Thừa một chút chứ, chúng ta qua xem một chút. Hừm về đi tìm kiếm, vạn nhất đây. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, khôi phục ba tràng, mọi người xem xem thứ năm tràng có thể hay không tìm một cơ hội mở ra. Phó Hạ Lương nói, cái này có thể được. Trương Nhạc cũng là nói, cái này có thể được. Dương Tú Minh nói, lại chính là kim đồng thác quang động chân nhãn, chúng ta đã hoàn thành kim đồng bất thương, cực mục thiên thư, vạn vật vô hư, ba cái mắt hệ thần thông. Bước kế tiếp mở ra, thác quang hoặc là động chân hai cái đại đạo một tròng, được đến mới xong nhãn thần thông. Phó Hạ Lương nói, cái này có thể được. Trương Nhạc cũng là nói, cái này có thể được. Trương Nhạc nói. Còn có, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, tầng thứ 3 đột phá phương pháp, không biết làm sao đột phá. Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, tầng thứ nhất hấp thu thần thông nhất kiếm kinh thiên, địa nguyên kỵ chạm tự huyền tuyệt chạm, một cái là tiên, một cái là nguyên, hoàn thành tầng thứ nhất lên cấp đến đây một ngày có thể lấy chém ra hai kiếm. Tầng thứ 2, nhưng là phó hạ lương trương nhạt lấy 18 cái tiên địa linh vật, hoàn thành nhất thiên nhất nguyên. Lần này biến thành một ngày có thể lấy chém ra bốn kiếm. Thế nhưng tầng thứ 3 đột phá, chính là không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tìm, sau đó có cơ hội. Dương Tú Minh tiếp tục nói, lại chính là Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, nhất nghiệm nhất khí, hy vọng có thể có cơ hội tìm tới. Trương Nhạc gật đầu nói, cũng là chỉ có thể chậm rãi tìm, phải xem vật khí. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, vạn vật luật động trường thiên ý, đã từng năm, tiểu Thái Lao quân khai thiên kinh, đã từng muốn, ít nhất chúng ta ở chốc cơ kỳ bên trong sẽ không có cái gì lên cấp. Hai người cũng là gật đầu nói, cái này liền không có biện pháp, vẫn may đều không cách nào nhìn. Dương Tú Minh lại là nói, mặt khác trừ đó ra, chúng ta thần thông, chính thủ giả tiên, thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, nhất kiếm kinh thiên, lôi đãng tam tệ, tam dương khai thái, không có biện pháp tăng lên. Thiên Phú, Dạ Ma Thần, Thảo Long Sả, Kiếm Côn Đồ, Tử Quỷ Linh, Sát Sinh Diệt, Giá Cô Luân, cũng là không, có biện pháp tăng lên. Hai người cũng là gật đầu tán động. Dương Tú Minh nói, cơ bản chính là dáng dấp này. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, đại ca, ta chỗ này còn có một chút cơ hội, ta gần nhất ở tông môn bên trong liên hệ một thoáng ở Tiêu sư huynh nơi đó, có thể lấy mua được một cái siêu phẩm kiếm pháp, Phá Thiên Khuyết Tam kiếm thần thiên, hắn đã giúp ta liên hệ, thế nhưng cần 3 vạn linh thạch. Trong tay ta linh thạch không đủ, chỉ có thể kéo dài một thoáng. Tông môn bên trong Ta có thể lấy lĩnh một cái siêu phẩm pháp thuật. Ta nghĩ lựa chọn đại cầm nã thủ một trong. Tương lai, ta nghĩ cho ngươi tập hợp 18 đại cầm nã thủ. Ta có một cái cảm giác những thứ này đại cầm nã thủ xoay sở đủ sẽ có hay không có cái gì kinh thiên biến hóa. Vẫn là lao vấn đề, công nguyên không đủ, cần linh thạch hồi bái. Cuối cùng, ở trong tông môn hắc thị, ta hẳn là có thể lấy mua được một cái ngọc su lôi pháp. Cái này hạt nhân vấn đề, vẫn là linh thạch không đủ. Dương Tú Minh là gật đầu, nói, cái này có thể được. Linh thạch sao? Chúng ta nghĩ biện pháp kiếm lợi chính là. Trương Nhạc cũng là nói, ai, linh thạch, khó nhất kiếm lợi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, sớm muộn sẽ có biện pháp, đừng nghĩ cái này. Một hồi chúng ta tu luyện, Thái Chợ Quyết, Sùng Thần Quyết, Thiên Tích Pháp, đi." Trương Nhạc nói, không cần một hồi, tới liền bây giờ đi. "Được." Ba người bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, Thiên Tích Pháp, đơn giản nhất. Không tới mấy cái canh giờ, ba người hoàn thành này, pháp mấu chốt nhất không phải pháp thuật vận chuyển, mà là ngươi có hay không ngoại cảnh, ngoại cảnh đủ không đủ đại khí, có thể hay không trở thành thiên tích. Ba người tu luyện hoàn thành, nhìn nhau nở nụ cười, đương nhiên Dương Tú Minh ngoại cảnh xuất hiện. Sau đó răng rắc một tiếng, dĩ nhiên tự động phấn dậy không còn là ba cái ngoại cảnh hỗn hợp cùng nhau cục diện, Dương Tú Minh ngoại cảnh chỉ còn dư lại vô tận ban đêm. Hai người khác cũng là như thế, chương nhạc chỉ có sen vàng, phó hạ lương nhưng là vô cùng lôi đỉnh, không hỗn hợp lại cùng nhau, mọi người đều thoải mái. Ba người yên lặng cảm giác, Dương Tú Minh nói, có hàng. Đúng đấy, ta cũng cảm giác được, cái này ngoại cảnh bên trong thật giống ẩn chứa một đạo thần thông. Không chỉ là như vậy, chờ chúng ta lên cấp cảnh giới kim đan, cái này ngoại cảnh trực tiếp tiến vào hóa thành kim đan dị tượng, còn có thể sinh ra một đạo thần thông. Thế nhưng cái này siêu phàm đạo thuật, tu luyện hoàn thành, căn bản không xứng nhập, cửu biến thương sinh thuế tâm huyết không có bất kỳ ghi chép, ba người lắc đầu một cái, bất quá cũng là bình thường. ba người tiếp tục tu luyện, sung thần quyết, cái này liền khó khăn. ta tên chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta trưởng không tất cả, ta nắm giữ tất cả, ta lực vô cùng vô tận, ta khí vô biên vô hạn. cái này đến tiến hành một loại cường đại tự mình thôi miên, tự mình giao động tự mình, thả xuống xỉ nhục tâm mới có thể làm đến. thế nhưng ba người cuối cùng không có người có thể làm được điểm này, không cách nào tự mình thôi miên đến cực hạn. cái này không có biện pháp, dương tú minh thở dài một tiếng, ngược lại không có tìm đến. Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, nhất niệm nhất khí, trước tiên không nội, cái cuối cùng thái trọng quyết, tu luyện lên cũng là đơn giản, vô hình vô ảnh, thiên ma trí tôn, hóa thân ngàn vạn, ta đạo vĩnh xương. minh hoàn nhật nguyệt, thân phân tiên địa, chỉ có thần thức bất diệt. Trời có hay không nhật nguyện lúc, người không có không có thấy nhật nguyện chi tính, bất động có lúc, thần khí giao cấu, nhân nhân vô vô, được hôn độ luân, không được nơi vậy. Mơ màng yên lặng, hiểu hiểu sâu xa tham thẳm, cái gọi là vô thành, vô xứ, vô nội, vô ngoại là vậy. Cái này siêu phàm đạo thuật, tu luyện một loại thần thức ma niệm có thể dùng cái này thần thức ma niệm chiếm cư đến những khắc sinh linh trên người, có thể lấy cảm thụ bọn họ cảm thụ, thậm chí khống chế bọn họ hành vi, cuối cùng có thể lấy chiếm cư thân thể bọn họ, đem bọn họ tu luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân, cảnh giới tối cao có thể lấy hóa thân vô số. Lúc tu luyện, Dương Tú Minh cảm giác được một loại âm u cảm giác khủng bố, trong đầu kinh văn lăn lộn, quả thực lại như sống như thế, dường như một luồng ma niệm, hóa thành yêu xà, xoay quanh mục lên, bay lượn không thôi. Tu luyện một hồi, Dương Tú Minh nói: "Không tu. Cái này quá không thoải mái, để ta cảm giác được cực kỳ buồn nôn khó chịu." Phó Hạ Lương cũng là nói: "Ma đạo thần thông" Đều là như vậy. Trương nhạc nói, ta cũng là như thế, này pháp quá mức cấm u, hơn nữa không đủ cường. Dương Tú Minh gật đầu, từ bỏ, thái trọng quyết. Trong tu luyện, ngày thứ hai, cắt tường lại là lại đây làm cơm. Hắn rất là cao hứng, làm một nồi canh sườn, cá ca kho, mùi vị mười phần ăn cơm trồng, hai người tăng câu, Dương Tú Minh bất chi bất giác hỏi thăm hiểu rõ nơi đây. Sau đó không có chuyện gì để lão cắt tường dẫn đường, chung quanh đi một vòng mảnh này địa vực, kỳ thực chính là tàng thần tông địa bàn, đầy đủ mười vạn dặm, đều là như vậy đối ngoại mặt sáng tuyên bố nơi này là thần uy tông phóng xạ địa vực, thuộc về hẻo lánh đến cực hạn ở nông thôn địa phương ở đây có vô số tu tiên gia tộc, các loại môn phái nhỏ, từng cái chiếm cứ địa bàn, từng cái sinh hoạt, kỳ thực phần lớn đều là tàng thần tông thế lực, địa bàn trong tất cả tàng thần tông đệ tử đều ở ngụy trang, ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, ngươi cho rằng ta không biết, ta cho rằng ngươi không biết, bất quá trong đó cũng không có thiếu thật sự không phải tàng thần tông đệ tử, bị tàng thần tông làm tới đây làm cuồng tu sĩ này có thể dính bản địa tu sĩ một nửa không phải vậy đều là người mình giả bộ, quá vô vị. Dương Tú Minh không có chuyện gì trở về Hồng Trấn phát trận, bồi cha mẹ ăn cơm, sau đó tại nội môn ngoại môn loan quanh, các loại nghiên cứu. Như vậy, 10 ngày đi qua, Dương Tú Minh các loại kiểm tra tàng thần tông ghi chép rất nhiều lịch sử, trăm phương ngàn kế nghiên cứu điều tra, cuối cùng xác định một chuyện có thể lấy làm. Hắn trở về động phủ, lão cắt tường lại là làm cơm, đã làm 10 ngày. Dương Tú Minh sau khi ăn xong, hỏi, "Cắt tường sư minh, 10 ngày này bao nhiêu linh thạch?" Cắt tường cười ha ha nói, "Tổng cộng 17 cái linh thạch." Dương Tú Minh nhưng không có trả tiền, làm bộ suy nghĩ một chút hỏi Ta đến Thần Uy Tông làm việc, ra một chút kém đầu, ở đây cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Các Tưởng sư huynh ngươi là bản địa địa đầu giả, ta chỗ này có một thứ, không biết người gặp qua không có. Nói xong, hắn từ trong túi chứa đổ lấy ra một vật. Kỳ thực là phụ hồn hồ lô, viễn chỉnh mang tới, một cái màu vàng bình ngọc, khoảng trừng một thước to nhỏ, kỹ thuật tinh mỹ, sáng lên lấp ló. Bình ngọc mở ra, bên trong là một loại màu vàng linh thủy, nhẹ nhàng ngậm trong miệng, có thể dùng đến xúc miệng. Xúc miệng một lần, tinh thần sảng khoái, mấy ngày trong miệng đều là không có mùi lạ. Mấy ngày này, Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, cuối cùng xác định việc này có thể là vì. Tàng Thần Tông bên trong, không có giám sát đại năng, cũng không có cái gì không thể làm. Không muốn chính mình hù dọa chính mình, ngươi chính là rời đi Tàng Thần Tông, Tàng Thần Tông cũng không thèm để ý ngươi biến mất. Chỉ cần ngươi không phản bội thương tổn Tàng Thần Tông, cái này tông môn hoàn toàn đối với ngươi thả ra. Cắt tường vừa nhìn, nhất thời nói: "Vật này ta đã thấy, đoạn thời gian gần đây lưu hành lên kim xấu dịch. Có người nói này dịch có thể giải trăm độc, có thể dưỡng tâm thần, chính là tiên tần cổ phương, giá trị liên hành. Chúng ta nơi này một bình cần 47 cái linh thạch, hơn nữa có tiền không mua được, phải đến Thần Uy Tông thành Thần Uy mới có thể mua được." Ta đã từng mua qua một bình, sau đó lại nghĩ mua, quá gian vật, không đáng. Thanh thần uy chính là thần uy Tông Sơn muôn nơi, thật giống như tỉnh thành trung tâm, thứ tốt đều ở nơi đó. Nơi này tỉnh thành phía dưới các thành phố lớn phía dưới huyện khu, huyện khu phía dưới trong thôn trong trấn quản Hạ Sơn thôn nhỏ. Dương Tú Minh ba người nhìn nhau nở nụ cười, kỳ thực cái này chính là thanh linh xấu. Vật này mới vừa tới đây, có người mô phòng theo, thế nhưng trong đó có đặc thù cấm chế, nhìn đơn giản, không cách nào phục chế, thượng tôn quả nhiên lợi hại. Cát Tưởng cực kỳ ước ao nói, cổ phương thay đổi nhất định phải làm phân hủy, để người khó có thể phục chế. Lúc này mới có thể bán lâu dài. Phó Hạ Lương hiến cho Su Lăng Sư Tỷ một bình xuống tới một cái linh thạch thành phẩm cũng chưa tới, vốn là bọn họ cho rằng có thể bán mấy cái linh thạch, trời mới biết truyền tới đây đã biến thành 47 cái linh thạch. Phó Hạ Lương dâng ra phương thuốc, Su Lăng Sư Tỷ vốn là phải cho Phó Hạ Lương chỗ tốt, thế nhưng Phó Hạ Lương đại trượng phu bằng phẳng, há có thể muốn sư tỷ linh thạch. Cuối cùng hắn được đến chỗ tốt, thanh linh xấu vinh viễn miễn phí sử dụng, mấy tháng trước cho hắn kéo tới 3000 bình. Phó Hạ Lương sử dụng 2 bình, cảm giác không thoải mái, không thích hợp bản thân, đều bỏ vào động phủ hắn cho. Hiện tại đặt chân ở chỗ này, nhìn thấy các tượng Phó Hạ Lương nghĩ tới thanh linh xấu, giữ lại làm gì? Thử một chút nơi này có thể hay không tiêu thụ. Cắt tưởng sư huynh trai này đưa ngươi, xem như là ta cái kia 17 cái linh thạch chi phí. Cắt tưởng cao hứng nhận lấy, rất vui vẻ. Cắt tưởng sư huynh, ta đến từ Thái Thượng Đạo Đại La Thiên, vật này liền là chúng ta nơi đó sinh, ta bên người mang theo một ít. Còn lại ngươi giúp ta xử lý một chút, 35 linh thạch một bình, thêm ra đều là của ngươi. Nói thật, ta ghét nhất phiền phức, kính xin ngươi giúp ta xử lý. Chương 233. Hai giới nhà buôn, ngày kiếm lời 10 vạn, 3. Chương 233, hai giới nhà buôn ngày kiếm lời mười vạn, ba. Thốt ra lời này, các tưởng con mắt đều mạo ánh sáng xanh lục, nói, không có vấn đề. Dương Lão đệ, ngươi có bao nhiêu, ta giúp ngươi bán bao nhiêu. Ta cũng không có bao nhiêu, bên người liền ngàn bình, ngươi tới bắt hàng, có bao nhiêu linh thạch, nắm bao nhiêu hàng. Tốt, tốt, Dương Lão đệ, ngươi chờ, ta lập tức trở lại lấy linh thạch. Nếu như ngàn bình, ta ăn không xong nhiều như vậy, ta có thể lấy gọi một người bạn sao? Có thể lấy, chỉ là muốn chắc chắn, không muốn ngoại truyền âm ầm. Ta một cái đường đường Thái Thượng Đạo đệ tử, bán kim xấu dịch. Ta hiểu, quá mất mặt, tuyệt đối không làm lung ta lung tung. Các tường lập tức trở về lấy linh thạch. Dương Tú Minh không nhịn được nói, buôn bán là tốt buôn bán, nhưng đáng tiếc chúng ta không cách nào mang theo quá nhiều. Trương Nhạc nói, các ngươi chờ ta một chút. Chúng ta cái kia phụ hồn hồ lô là năm đó linh tinh vận tải biện pháp, vận lực quá kém. Chúng ta thành bạch Kỳ, kỳ thực đại tông vật phẩm vận tải, cũng có biện pháp, chỉ là hao tổn không nhỏ, đến chuyên môn xử lý, trước đây ta không có để ý hiện tại dùng đến chúng nó, cũng đến thời điểm, ta trở lại tìm một chút. Hắn trở về thành Mạch Kỳ, chỉ chốc lát trở về. Lần này mang đến ba cái hồ lô màu vàng nóng. Đây là vận hồn hồ lô, mỗi lần theo hồn mà đi có thể lấy mang theo nghìn cân đồ vật, cái này thuộc về thiết lĩnh giới các thành trong lúc đó vận tải chiến lược công cụ, chỉ là nhất định phải làm hàng tuồn xử lý, mỗi lần vận tải nghìn cân đồ vật cần tổn bỏ 50 linh thạch. mặt khác trước đây chúng ta luyện khí cảnh giới, cũng con bất động loại này hồ lô, hiện tại chút cơ có thể lấy con động. nói xong hồ lô để tốt dương tú minh mấy người từng cái nắm một cái. dương tú minh yên lặng dám nói nói, thứ tốt ba người đều là gật đầu, đồ vật không sai. phó hạ lương trở lại luyện hóa, quả nhiên có thể lấy chứa năm bình kim xấu dịch, một bình kim xấu dịch nặng hai cân. Sau đó vận tới đây, lại lấy vận hồn hồ lô lấy ra, 500 bình kim xấu dịch, trông ở nơi đó. Ba người nợ nụ cười, như vậy là có thể kiếm tiền. Lần này vận tải, sử dụng hàng tồn phương pháp, đơn độc đặt 50 linh thạch đều là không tên hư hao. Ngoại trừ linh thạch, cũng có 3 bình kim xấu dịch cũng là hư hao, cái này thuộc về không có biện pháp. Chờ một hồi, cắt tường trở về, cũng không phải một người, mang một cái trúc cơ bằng hữu. Dương lão đệ, nhiều như vậy hàng, ta một người ăn bất động. Vì lẽ đó, ta hô bằng hữu ta Martin. Dương Tú Minh nở nụ cười, quản hắn làm sao, đến rồi là tốt rồi. Các ngươi nhìn Cái này đều là ta từ Thái Thượng Đạo vận đến kim Sấu dịch. 35 linh thạch, có bao nhiêu các ngươi nắm bao nhiêu? Cắt tường cẩn thận kiểm tra, sau đó vạn phần kích động. Quả nhiên là kim Sấu dịch, phát đạt. Bên kia Mạc Tinh nói, chúng ta đều muốn, bất quá linh thạch không đủ, có thể để cho chúng ta quay vòng một chút không? Dương Tú Minh không có phản ứng hắn, chỉ là nói nói, ta ghét nhất phiền phức, các ngươi có bao nhiêu linh thạch liền nắm bao nhiêu hàng. Như vậy bọn họ lấy ra 7000 linh thạch, lấy đi 200 bình đến buổi tối, lại là đem ra 1 vạn tứ linh thạch, lấy đi 400 bình. Sáng sớm ngày thứ 2, đưa tới 1 vạn tứ linh thạch, lấy đi 400 bình. Trong lúc này, Dương Tú Minh ba người giành vật lên, đem phó hạ lương trong nhà 3000 bình đều là vật đến. Thoát nhìn hiệu quả rất tốt. Phó hạ lương cố ý tông môn bên trong xoay chuyển một cái, Su Lăng sư tỷ gia tộc tông môn bên trong cũng có đối nội tiêu thụ cánh cửa, năm cái linh thạch một bình đều là thái thượng đạo đệ tử, giá cả chính là chuyện như vậy, hắn cũng không dám kiếm lời tiền đến gì, thuộc về bên trong lưu thông vật phẩm. Thái thượng đạo khoảng cách thần uy tông quá xa, vận tới đây, cho nên mới đắt như thế. Phó hạ lương lại là mua 7000 bình, lục tục chờ tới. Vốn là, phó hạ lương còn nhiều hơn mua một ít. Dương Tú Minh nói, quên đi, 1 vạn bình đủ rồi. Một cái thái thượng đạo đệ tử, đi xa tha hương, mang quá nhiều, ngược lại có vấn đề. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, vậy coi như xong, một vạn bình, 35 vạn linh thạch, chuyện này quả thật nhặt tiền như thế. Ngày thứ hai buổi tối, ngoại trừ cắt tường ở ngoài, bắt đầu có cái khác tu sĩ đến đây. Lặng lẽ đến đây, tuyệt không la lên, thái độ cung kính, lại đây mua hàng. Dương Tú Minh cười nói, hàng ở nơi đó chính mình lấy, có linh thạch là được, chỉ cần đừng làm cho ta phiền phức, làm sao đều được. Đối phương bỏ ra 70000 linh thạch, lấy 200 bình đều là tới lặng lẽ, lặng lẽ nắm hàng, cũng không ai biết đến cùng ai tới qua, đi rồi bao nhiêu hàng ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lý Khải Minh đều là đến rồi đến ngày thứ năm, một vạn bình tiêu thụ một quang. Dương Tú Minh nói với các Tưởng, vốn là ta liền dẫn theo ngàn bình, không nghĩ tới dĩ nhiên đều bán sạch, chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thực đầy đủ một vạn bình đều là bán sạch. Mọi người ai thán, thế nhưng không có biện pháp, ai đi đừng lấy. Bất quá cũng là bình thường, một cái Vân Du Tu sĩ có thể mang bao nhiêu hàng, mọi người cũng lý giải. Bọn họ không ít người đều là đi tới biển sao trung tâm thần uy tông địa bàn, ở nơi đó có thể lấy bán năm linh thạch kiếm một món hời, một vạn nước súc miệng rơi xuống tới đây, liền cái bọt nước đều không có, liền tiêu hóa hết. Dương Tú Minh đầy đủ kiếm lợi 35 vạn linh thạch. Hắn lưu lại 1 vạn linh thạch, còn lại đều là giao cho Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương nói, ta hiện tại có 35 vạn linh thạch, ta tiếp tục tìm người mua Tứ giai thiên địa linh vật, cho nhị ca mở ra, ngũ hành thiên nhân tâm đang pháp. Mặt khác phía trước nói ba cái siêu phàm đạo thuật, ta đều không có mua được. Trong ba người, liền Trương Nhạc không có ngũ hành con rốn dối, vì lẽ đó nhất định phải cho hắn mua một cái Tứ giai thiên địa linh vật, mở ra này pháp. Tứ giai thiên địa linh vật có thể đều không rẻ, đều là mấy trăm ngàn linh thạch lên. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, qua một quãng thời gian, chúng ta đi thành thần uy nhìn. Nơi đó không giống nơi này, bao nhiêu hàng đều có thể ra rơi đến thời điểm tìm một cái cơ hội buôn bán, nhiều vận một ít hàng hóa lại đây. Đại phú đại quý không thể, trăm vạn linh thạch mọi người khổ cực một thoáng, hẳn là có thể làm được. Phó Hạ Lương nói, lại chờ một quãng thời gian. Hơn nữa không chỉ là thành thần uy, đại ca làm sao mấy năm qua cũng ở nơi đây, mảnh này biển sao? Chúng ta đều cho bọn họ chuyến mở. Hừm, bất quá, mẫu chút nhất vẫn là tu luyện, tự thân không mạnh, tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa. Linh thạch đều là chuẩn bị cho người khác. Đến buổi tối. Dĩ nhiên thật sự xảy ra vấn đề rồi. Có tu sĩ lặng yên đến đây, dọ thám Dương Tú Minh hòn đạo. Tiên tai động lòng người a. Người tới bản địa thổ tu sĩ, không phải Tàng Thần Tông đệ tử, thuộc về tập hợp chàng nở tự cờ. Nhìn thấy Dương Tú Minh bán nhiều như vậy linh thạch, trong lòng nổi lên lòng tham. Cho tới cái gì thượng tôn, bọn họ một đám tán tu, nào biết những thứ này? Chính là biết Dương Tú Minh là cái gì thái thượng đạo, người không biết không sợ. Vì linh thạch cũng là qua đến cấp đoạn. Bốn cái trúc cơ tu sĩ lặng lẽ đi tới hòn đảo biên giới, lấy đặc thù phát ký, bắt đầu phá chuyện. Thoạt nhìn bọn họ trước đây từng làm, xe nhẹ chạy đường quen. Dương Tú Minh không nói gì, Lạng Yên mở ra đại trận, để bọn họ đi vào. Bốn cái tu sĩ, Lạng Yên lẻn vào, Dương Tú Minh liền muốn thả ra tử vòng kỵ sĩ quân đoàn, đem bọn họ đều là giết chết. Trương Nhạc lại nói, để cho ta tới, ta đã lâu không có luyện kiếm. Dương Tú Minh gật gù, nhất thời hóa thành Trương Nhạc, hắn lấy ra cấp ba thần kiếm Thiên Lương Ngự Phong độn Không Kiếm, nhảy lên trời mà lên. Nhìn thấy Trương Nhạc ngự kiếm mà đến, cái kia mấy cái tu sĩ, không chút nào sợ, cũng là đón nhận. Trương Nhạc kiếm quang hơi động, chỉ là giao thủ, chính là thở dài một tiếng đối phương quá yếu, hoàn toàn chính là tiểu bằng hữu, thất bại bất công. Thế nhưng cũng đừng lãng phí, một kiếm một cái, cũng không có cái gì chống lại phản kích, chạy trốn dây rủa, bốn cái trúc cơ tu sĩ, đều là bị hắn chém giết, dường như giết gà. Giết sau khi, lấy bốn cái túi chứa đồ, thi thể luyện hóa cho bụi, trở về mặt đất bên trên, một mặt không nói gì. Cái này bốn cái trúc cơ tu sĩ, trên người gộp lại có 3.200 linh thạch, Dương Tú Minh sửa sang một chút, cũng không tệ lắm. Ngày thứ hai, các tưởng lo lắng đến đây. Dương lão đệ, ta nghe nói chúng ta nơi này nhất pháp phong đạo tặc, thật giống đối với ngươi có ý đồ, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Cái này nhất pháp phong, ở chúng ta nơi này đó là hành hành nhiều năm. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói: "Nhất oa phong là không phải bốn cái trúc cơ tu sĩ, cầm đầu mái đầu bạc trắng. A, bọn họ tập kích ngươi. Bọn họ ở nơi nào? Ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận." Dương Tú Minh cười ha ha, một chỉ bên ngoài, nói: "Ở nơi đó, đều cho bụi." Lưu lại lao cắt tường trợn mắt ngất ngụm. Lại là ở đây tu luyện 10 ngày. 10 ngày này, Phó Hạ Lương ở Tiêu sư Vinh nơi đó, mua được siêu phẩm kiếm pháp, Phá Thiên Khuyết Tam kiếm thần thiên, do Trương Nhạc tu luyện. Hắn ở Hát thị, mua được siêu phẩm lôi pháp, Cửu Dương Xích Viêm Thiên Thu lôi, Phó Hạ Lương chính mình tu luyện lại ở Tông môn làm vì Dương Tú Minh hối đoái một cái mới đại cầm nã pháp. Dương Tú Minh tự chọn Thiên Thiên Nhất Khí Đại cầm nã thủ. Ba người đều là chọn siêu phàm đạo thuật, đều là cao hứng. Phó Hạ Lương trong tay còn sót lại 297,000 linh thạch. Đại ca, chúng ta là không phải phải đến Thành Thần uy đi dạo. Dương Tú Minh gật gù nói, một lần cuối cùng đi nội môn nhìn, chúng ta liền đi dạo đi dạo. Được. Dương Tú Minh lại là trở lại Tàng Thần Tông nội môn, tùy tiện tuyển một cái Hôn Nguyên Tông đạo binh bổ dưỡng, cái này cần một linh thạch. Sau đó Dương Tú Minh học tập lên. Quan thời gian này. Hắn không nghĩ học tập những thứ này truyền thừa ở đây chỉ cần có tiền, quý trọng gì truyền thừa, đều có thể học được. Thậm chí Dương Tú Minh khổ sở tìm kiếm, Thiên Viên Diệu Mệnh hư hoàng giáp, tổ liệt, ở đây đều là tìm tới hai bộ. Kỳ thực là ba bộ, truyền thừa là Thánh Giáp Tông Pháp bảo áo giáp tổ liệt. Tổng cộng có ba bộ, trong đó một bộ chính là Bất Động Sơn Hải tổ liệt, mặt khác hai bộ nhưng là cái khác tổ liệt. Dương Tú Minh tìm tới trong lòng mừng như điên, đây là năm đó tàng thần tông tu sĩ, ẩn nút Thánh Giáp Tông an cấp truyền thừa. Thế nhưng tàng thần tông không biết cái này truyền thừa đến cùng có ý nghĩa gì, chỉ là cho rằng bình thường tổ liệt, ở đây hét giá một bộ 150 linh thạch. Dương Tú Minh lập tức đem ba bộ tổ liệt đều là mua lại, so sánh một chút, không kém mảy may. Thậm chí bất động sơn hải tổ liệt, tên đều là gọi là bất động sơn hải, thế nhưng tàng thần tông không biết nội dung cụ thể, chỉ là xem là bình thường truyền thừa. Cái này liền tiện nghi Dương Tú Minh, thanh toán linh thạch, được đến, hồn nguyên tông đạo binh bổ dưỡng, thần thức truyền pháp, Dương Tú Minh vẫn không có tinh tế xem, lĩnh hội thông suốt, đột nhiên sương sờ, hắn cảm giác đến thời kính khí tức, ở cách đó không xa phiêu đi qua. Chính mình người dẫn đường này đã lâu không gặp, Dương Tú Minh đi qua muốn cùng nàng chào hỏi, nhưng là đi một vòng lớn, thời kính không gặp cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Dương Tú Minh chớm mắt nhìn nàng hướng đi nơi này, nội môn mới bao lớn, cũng không có cái khác đường hầm, không thể liền như thế không gặp. Đột nhiên, Dương Tú Minh cao mày đột nhiên, hắn vô lùi, bắt đầu cười ha ha. Tàng Thần Tông thích nhất che che lậy lậy, món đồ gì đều là trong ngoài không chỉ một, đều có ẩn dấu nội dung. Sẽ không phải chỗ ở mình nội môn, kỳ thực chỉ là biểu, chân chính nội môn, chính mình không có tìm đến. ở vô hình trong, chính mình đã bị đào thải. Dương Tú Minh đột nhiên nghĩ đến như thế một cái khả năng, chính mình cho rằng rất thông minh, kỳ thực làm đại ngốc chuyện, rõ ràng đều là biết ra Tàng Thần Tông. Nội bộ ám ma tông, trời sinh biết lá bài tẩy, lại vẫn là quên. Cái này còn cao đến đâu? Tìm, nhất định phải tìm tới nàng. Dương Tú Minh lập tức tại nội môn trong, Lãnh Yên tìm kiếm, truy tung thời kính, tra xét tình huống, chương 234. Tầng thần ám ma, đã bảo vũ huyết, mục. Chương 234, tầng thần ám ma, đã bảo vũ huyết. Dương Tú Minh bắt đầu tìm kiếm, hắn yên lặng nhắm mắt mở mắt, đã đổi thành chương nhạc. Chương nhạc Lãnh Yên kiểm tra, bắt đầu truy tung. Nơi này quả nhiên áp chế quỷ giá a. Chương nhạc trầm rãi nói, có thể tìm tới sao? Ở trước mặt ta, không chỗ nào đột đi. Trương Nhạc cẩn thận tra tìm vết tích, một chút quy nạp tổng kết, sau đó theo vết tích lặng yên mà đi. Dương Tú Minh là nhìn không ra đến cái này giấu vết gì, loại này cẩn thận việc nhất định phải Trương Nhạc tới làm. Trương Nhạc tinh tế truy tung, cuối cùng truy tung đến nội môn một chỗ vách tường mờ. Chấm như tuyết vách tường, dường như đá hoa cương như thế óng ánh long lanh đi tới vách tường một bên, Trương Nhạc chậm rãi nói, chấm dứt ở đây. Tung tích biến mất ở nơi này. Dương Tú Minh gật gù, hắn cẩn thận kiểm tra vách tường, đột nhiên hắn hướng về vách tường va chạm. Cái kia trên vách tường Có quang mang xuất hiện, đây là một loại pháp thuật kết giới, để người không nhìn ra nơi này có cái gì chỗ bất động, cảm giác cùng bình thường vách tường như thế. Thế nhưng cấm chế này ở Dương Tú Minh trước mặt, dường như hư vẫn như thế, hắn phốc thử một tiếng, tiến vào này kết giới trong, phá kết giới mà vào. Vũ trụ phong hào, thương khung hoành hành ở trong vũ trụ, bất kỳ địa phương nào, Dương Tú Minh cũng có thể tới lui tự nhiên, không bị bất kỳ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tương tự đóng băng, mạn nện, xiển xích, khốn đốn, những thứ này khống chế loại pháp thuật thần thông, Dương Tú Minh toàn bộ miễn dịch. Vì lẽ đó cấm chế này Ung dung phá tan, lập tức Dương Tú Minh đi tới một chỗ bên trong đại điện. Thình Linh cung điện này, cùng nội môn đại điện hầu như giống nhau như lúc, chỉ là nội môn đại điện khắp nơi tràn ngập ánh mặt trời, vô tận quang minh, đường đường chính chính. Mà nơi này nhưng là yên lặng u ám, không có ánh mặt trời, nhìn như vậy bóng tối âm u nội môn đại điện hạt nhân nhưng là một cái quả cầu ánh sáng, tỏa ra ánh sáng. Mà nơi này nhưng là một cái cầu đen, không hề có một chút ánh sáng, thật giống hướng vào phía trong hấp thu ánh sáng. Nơi này hoàn toàn cùng nội môn là hai cái trạng thái, đến đây mới có một chút ma tông khí thế, bí mật tông môn cảm giác ở đây Thinh Linh cũng có một đám tu sĩ khoảng chừng mười mấy cái, bọn họ thân mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt, mỗi cái vô cùng thần bí, nhìn sang mới như người trong tà đạo ở Dương Tú Minh tưởng tượng trong, cái này tàng thần tông, làm sao ẩn nút đến những tông môn khác? xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, nho nhỏ một câu nói, gây xích mích thiên hạ phản, đây mới là Dương Tú Minh tưởng tượng tông môn khí phách. không phải vậy những ngày gần đây, lao cắt tường bọn họ đều sắp cho Dương Tú Minh làm mơ hồ, từng cái từng cái thành thật bản phận, chịu khổ nhọc, cần cần phấn phấn, nhìn thấy Dương Tú Minh cũng đúng, nào có cái gì tàng thần tông tu sĩ khí phách đến nơi này? Dương Tú Minh thở dài một hơi, không ngừng gật đầu bên cạnh có một cái người áo đen, trần chờ nói, vua quả, chính là thời kính, nàng quả nhiên ở đây. dương tú minh cười nói, ta cải danh, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là dương tú minh. thốt ra lời này, thời kính bên cạnh một cái tu sĩ, trần chờ xem nói với dương tú minh, dương tú minh, quen thuộc như vậy đây, dương tú thanh, sẽ không phải là người ca đi. trong giọng nói, thình lình mang theo cự hận, cái này người một thân áo bào đen, nhìn sang thập tự hổ, tú mặt dài, vô cùng anh tuấn. dương tú minh gật đầu nói, đó là đại ca ta, dương tú thanh, làm sao? Có việc lĩnh giáo. Người kia vẫn không nói gì, thời kính cường giả nói, "Hỏa Kỳ Lân, hắn mới nhập tàng Thần Nội môn, không cho phép ngươi bắt nạt hắn." Đây là che chở Dương Tú Minh. Theo bọn họ cai vã, có mấy người vây quanh. Một cái nữ tu, thình lình không có mặc áo bào đen, một thân lụa mỏng, đem thân thể biểu hiện như ẩn như hiện, một bộ mỹ dung, hình dạng như gián. Một cái cao lớn đại hán, nhìn sang dường như hung thú, một ông giả, ngoại tàng mi, đỏ cả mặt, dường như quan công. Còn có một cái trắng niên, hai mắt huyết sắc, toàn thân huyết khí lan lộn, vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản. Dương Tú Minh nhìn bọn họ, Mấy người này trên thân không hề có một chút tàng thần tông âm vũ khí. Không chỉ là bọn hắn không có, bốn phía còn có một chút không có dựa vào tới tu sĩ, đều là không có âm vũ khí. Có thể, đây mới là tàng thần tông chân chính nội môn, chân chính tinh anh hiện tại nơi. Hỏa Kỳ Lân nhìn về phía Dương Tú Minh đột nhiên nói: "Các vị đồng môn, mọi người nói một chút đạo lý. Nơi này là của chúng ta Tàng Thần Tông chân chính hạt nhân ơi, chỉ có tinh anh mới có thể ở đây. Tiểu tử này bất quá đệ tử bình thường, không có thông qua nội môn trưởng lao cho lựa, bị thời kính dẫn đến chỗ này, cái này trái với Tàng Thần Tông môn quy, là không phải hẳn là đem hắn xử phạt." Cái tên này rõ ràng cùng Dương Tú Minh đại ca có cửu đoán, nắm Dương Tú Minh chút cơn giận dữ. Thời kính nhất thời cả giận nói, Hoa Kỳ Lân không nên nói bậy nói bạn, cái gì ta dẫn dắt hắn đến đây, ta có thể không có cố ý dẫn dắt, chính hắn đi vào. Hoa Kỳ Lân cả giận nói, không thể, nơi đây không có ai dẫn dắt, liền hắn làm sao có thể chính mình đi vào. Cái thiên họa Tam Mi ông lao nói, mặc kệ là không phải ngươi dẫn dắt đến, đây là chúng ta Tàng Thần Tông chân chính hạt nhân nơi. Hắn bất quá đệ tử bình thường, không nên đến đây. Tam Mi cho là nên trục xuất hắn. Thanh Xả, Kim Bảo, Sinh Nhãn, các ngươi thấy thế nào đây? cái kia thân hình như rắn nước cô gái nhìn về phía dương tú minh ánh mắt quyến rũ cái này tiểu ca rất đẹp chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc ta thanh xả liền không xua đuổi ngươi dường như hung thú như thế đại hán nói ta kim báo phiền nhất tiểu bạch kiếm ta cho làn lên trục xuất hai mắt đỏ như máu đại hán cũng là nói ta cũng cho rằng hẳn là trục xuất bọn họ ở nơi đó bức ép dương tú minh căn bản không phản ứng bọn họ hắn nhìn về phía nơi này chú ý tới cái kia màu đen hạt nhân lặng yên ngoại phóng chính mình ngoại cảnh một mảnh bóng đêm vô tận cùng cái kia hạt nhân nhất thời liên tiếp hỏa khí lân giận dữ tiểu tử ngươi đang làm gì Ngươi ở khinh nhường ta tông hạt nhân, không chỉ là trục xuất, nhất định phải chấm giết, ngươi sỉ nhục ta tông thánh vật." Dương Tú Minh thở dài một hơi, nhất thời cảm nhận được chuyển tới vô số thần thức. Hắn không ngừng mỉm cười, căn bản không phản ứng mấy tên này. Hỏa Kỳ Lân giận dữ còn đang kêu gào, thời Kính lặng lẽ lùi về sau. Tách ra Dương Tú Minh các loại mọi người, nàng lùi bước. Mấy người khác nhìn thấy Dương Tú Minh căn bản không phản ứng bọn họ, cũng là nổi giận. Kim Báo lập tức mà lên, vồ một cái về phía Dương Tú Minh. "Tiểu xúc sinh, nơi này là ngươi cản rỡ địa phương hả? Cái này một trảo!" Có tới lực vạn cần, như hồng hoang mãnh thú, nắm vào trong hư không một cái đây là sử dụng pháp thuật, kim báo tay, ngập trời chảo chi loại pháp thuật. Dương Tú Minh không thèm nhìn, tiếp tục cảm ứng, chỉ là mỉm cười. Cái này một chảo đến Dương Tú Minh trên người, răng rắc một tiếng, lại dường như đánh trúng thiên địa núi sông, Dương Tú Minh vẫn không lúc đích, không chút nào thương. Cái kia kim báo cũng là bất phàm, phát hiện không cách nào kích thương Dương Tú Minh, hắn cái kia tay thỉnh lình biến đổi, do tay người hóa thành một cái báo chảo. Cái này báo chảo có tới khoảng một trượng, hoàn toàn chính là một con súc sinh bàn tay, vô tận dữ tợn, chỉ là trong náy mắt, do nguyên lai lực lượng khủng lồ bành kích, biến thành khủng bố cắt xé năm cái báo chỉ dường như vô tận sắc bén lôi dao sắc nghị muốn cắt ra Dương Tú Minh bất động Sân Hải giang rác một tiếng suýt chút nữa báo chảo nát bể Kim báo rên lên một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau máng, Nam sở đến đám quái vật quả nhiên không đơn giản Thốt ra lời này thoạt nhìn trước đây cũng là bị thiệt tội Dương Tú Minh không quan tâm chút nào hắn đang yên lặng ước định thực lực của đối phương Phó Hạ Lương nói cái này không phải là bình thường chảo pháp vừa mới đó là Thượng Tôn Vạn Thú Hóa Thân Tông báo thần biến người này quả nhiên là Tàng Thần Tông tinh luyện cái này thân bản lĩnh ở Thượng Tôn Vạn Thú Hóa Thân Tông cũng không phải đệ tử bình thường. Thế nhưng, cũng chính là như vậy, vượt qua đệ tử bình thường một điểm, tương đương với thái thượng đạo bạch lê cái kia trình độ, đối với người ta, chó đất. Dương Tú Minh cũng là cười ha ha, nói, vượt qua đệ tử bình thường, chó đất. Phó Hạ Lương gật đầu đáp lại nói, cái kia thanh xà, ta hoài nghi là ngũ độc giáo, cẩn thận độc của nàng. Bất quá, thực lực cũng chính là vượt qua đệ tử bình thường, chó đất. Tam mi trên người khí tức là mờ, thế nhưng cảm ứng mãnh liệt, hẳn là thái thượng cảm ứng tông. Bất quá cũng chính là một kiêu truyện. Xích nhan huyết khí lan độn, hẳn là thượng tôn huyết hải tông. Cái tên này có chút bản lãnh. đến ba, nam kiếm đi. Phó hạ lương từng cái từng cái quyết định, cuối cùng ra kết luận, đều là chó đất giống như một hai kiếm chuyện. Nhìn thấy kim báo chịu thiệt, hỏa kỳ lân la lớn. Các vị đồng môn, người này tự tiện xông vào chúng ta hạt nhân nơi, khinh nhẫn ta tông thánh vật. Nam sở đến con chó con, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn. Cái tên này đến là chân chính tàng thần tông đệ tử, ở nơi đó làm kích động. Thế nhưng nói cái gì chính mình cũng không động thủ. Cái tên này cũng là vạn thú hóa thân tông, thế nhưng cái tên này chính là đệ tử bình thường, một kiếm đều lãng phí. Quả nhiên là tàng thần tông a, tà đạo chính là tà đạo dù là chân chính tinh anh cũng chính là có chuyện như vậy cũng không đúng nếu như thật sự rất mạnh làm sao đến mức trở về tàng thần tông đã sớm tại cái khắc thượng tôn hạ xuống chân tay nhưng cũng là những người này ai dương tú minh nhìn về phía hỏa kỳ lân chỉ là nở nụ cười nói vô ảnh vô hình bất hắc bất bạch vô thanh vô thức bất thanh bất sở vô thiện vô ác bất chính bất tà vô thiên vô địa bất sinh bất tử cái này cũng không phải tàng thần tông cái kia thơ số mà là ám ma tông thoát ra lời này hỏa kỳ lân yếu yếu không nói gì quả nhiên cùng dương tú minh nghĩ tới như thế ở đây đều là tàng thần tông đệ tử tinh anh Cũng khả năng chính là thời kinh nói đặc biệt bồi dưỡng truyền thừa đệ tử đến nơi này, liền không còn là tàng thần tông tên, mà là toàn bộ làm vì ám ma tông đệ tử. Tàng thần tông chỉ là ám ma tông một lớp da mà thôi. Dương Tú Minh nhập nơi đây, chỉ có mấy người này ngăn cản hắn, không có cái khác người ngăn cản hắn, hắn liền yên tâm hơn nữa. Nếu là không cho đến đây, cái kia tông môn cầm chế đã sớm khởi động, đại năng ra tay, trực tiếp chấn áp ở yếu tàng thần tông, cũng có rất nhiều nguyên anh đại năng. Hiện tại cái gì đều không có phát sinh, chính mình đây là không có vấn đề đặc biệt liên tiếp đến tông môn hạt nhân sau khi. Nhất thời, Dương Tú Minh được đến thần thức đưa tin. Tàng Thần Tông Dương Tú Minh, ngươi tìm tới Tàng Thần Tông chân chính hạt nhân, phù hợp Tàng Thần Tông hàng nghĩa, liền có thể thăng cấp thành Tàng Thần Tông đệ tử chân truyền đến đây hôm nay, ngươi vừa thăng cấp thành Ám Ma Tông đệ tử ngoại môn. Ta Tàng Thần Tông chính là Ám Ma Tông, vô hình ảm diệt thiên sinh tử Ám Ma Tông. Ta tông tiên tiên tự tại, không lập sân môn, không xây cất địa bàn, không có sư thừa, bên trong đất trời, vạn vật bí mật, vĩnh viễn ẩn dấu ở môn phái nào trong, thần bí nhất 108 thượng tôn một trong. Ta tôn chỉ là tự do tham gia, tùy ý lui ra, không bị hạn chế, dùng trung tài nguyên. Ngươi phát hiện ta tông bí mật, vậy ngươi chính là ta tông đệ tử. Thế nhưng nhớ kỹ đối với bất kỳ người nào nhất định phải duy trì bí mật của chính mình, tuyệt đối không nên để bất luận người nào biết người thân phận chân chính. Tàng Thần Tông, bất quá ta tông ngoại môn một tròng, ta tông trưởng không tàng thần tông người làm vì Tàng Thần Tam lão. Thương Hải lão nhân, cái Vân Thiên, Phương Phú Quý, Tam đại phản hư, làm vì ám ma trực hệ trưởng lão, ngươi nhất định phải nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Vô số thần thức truyền đến, bao quát trong môn phái thơ số. Vì lẽ đó Dương Tú Minh báo thơ số, cái này lại biểu tông môn đã đem hắn thu làm đệ tử, mấy người khác nhất thời không nói gì, còn giản vật cái gì Nhưng không nghĩ Dương Tú Minh giải trừ liên tiếp, nhìn về phía một bên Kim Báo, chậm rãi nói: "Kim Báo sư huynh." Kim Báo cao mày nói: "Sư huynh, ngươi không xứng làm sư đệ ta." Dương Tú Minh chỉ là mỉm cười, nói: "Ngươi chào ta một cái, có kiểu đoán tất báo." Kim Báo cả giận nói: "Ngươi phải như thế nào?" Dương Tú Minh cũng không phí lời, lập tức đưa tay, hắn cũng là một chào, một thủ trả một thủ. Cái này một chào, Dương Tú Minh sử dụng, Vũ Minh ngẩng hắc đại cầm nã thủ. Chương 235: Tàng thần ám ma, đạo bảo vô huyết 2. Chương 235: Tàng thân ám ma, đạo bảo vô huyết 2. Một cái bàn tay lớn màu đen, có tới bảy thước phạm vi, đen nhánh dữ tợn, năm ngón tay mở ra, như cùng tử vong chào. Ở trên người hắn, chia liễu mà ra, thẳng đến kim báo chộp tới. Nhìn nhẹ như mây gió, thế nhưng cái này một bàn tay lớn năm tới, vô cùng nhanh. Kim báo gào thét một tiếng, trong nháy mắt biến thân, hóa thành một con mập mạp kim báo, linh hoạt dị thường, ở toàn thân hắn, đều là cái kia vô tận kim quang, có cường đại phòng ngự. Hắn cũng muốn học tập Dương Tú Minh, chống đỡ Dương Tú Minh một đòn, chứng minh chính mình cường đại. Thế nhưng cái này tay đen hạ xuống, chắp một cái tát, đánh kim báo nhất thời lăn lộn trên đất đây chính là, U Minh ngẩng hát đại cầm ná thủ. Siêu phàm đạo thuật, đơn giản nhất, rồi lại là cường đại nhất, đem Dương Tú Minh ám dạ lực lượng toàn diện bạo phát. Cho tới nay, Dương Tú Minh chiến đấu đều là dựa vào lôi pháp kiếm pháp, hiện tại rốt cục đem chính mình ám dạ lực lượng hóa thành đáng sợ công kích. Lấy Dương Tú Minh nhiều năm tu vị, U Minh ngảm hắc đại cầm nã thủ, đánh kim báo ai nhà kêu thăng thiết. Trong ngay mắt, kim báo biến thân, do một con toàn thân kim quang kim báo, biến thành một con thấp bé gầy gò da báo. Vừa mới kim báo, để phòng ngự làm chủ vạn thú hóa thân tông báo thần biến, cái này, nhưng là lấy nhanh chóng đột tiến báo thần biến. Hắn nối mặt cái này một đòn, nghĩ muốn lấy tốc độ né tránh, sau đó nhanh nhẹn phản công. Thế nhưng Dương Tú Minh hấp thụ biến hóa, đột nhiên ép một chút, đem kim báo gắt gao ngăn chặn, quẳng ngươi cái gì biến hóa, đánh ngươi như đánh con trai như thế. Tốc độ ngươi lại nhanh hơn, cũng không có ban đêm bảo phủ nhanh. Nhìn thấy kim báo bị đánh, một bên xích Nhãn giận dữ, toàn thân huyết khí lan lộn, hét lớn một tiếng. "Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng." Dương Tú Minh không thèm nhìn hắn, đột nhiên lại là một cái hấp thủ xuất hiện, bảy thước phạm vi, năm ngón tay mở ra, một bàn tay lớn hướng về xích Nhãn chính là chụp tới. Sích Nhãn giận dữ, đột nhiên chưởng Dương Tú Minh. Hắn hai mắt như lửa, Dương Tú Minh cảm giác mình hai mắt bị nảy chừng, thật giống không cách nào coi người đây là pháp thuật gì chuyên xấu kẻ địch hai mắt thế nhưng Dương Tú Minh chỉ là cười gằn kim đồng bất thương chẳng có chuyện gì Dương Tú Minh bàn tay lớn hạ xuống xích nhãn hơi động huyết đột thình lình trong nháy mắt Nazi, chính là tách ra nam sở đám quái vật lại bắt nạt người các vị lẽ nào các ngươi liền như thế nhìn để cho hắn rơi ở chúng ta trên cổ gãy phân hỏa kỳ lân ở một bên hô. Tam Mi trong nháy mắt đứng lên Chu Vi còn có ba cái tu sĩ cũng là tới gần lại đây chỉ có thời kính lặng yên lùi về sau Dương Tú Minh suy nghĩ một chút làm ra một cái trích thủ giả thiên động tác trong máy mắt, chu vi đen kịt một màu, nhất thời đem tất cả mọi người đều là bao phủ ở đây trong bóng tối, đùng đùng đùng, đánh người âm thanh vang lên, các loại kêu thảm thiết. ba mươi tức sau khi, bóng tối biến mất, ở nhìn sang, ngã một chỗ ở đây tất cả tảng thần tông đệ tử tinh anh, cũng chính là những thứ này ám ma tông đệ tử ngoại môn, toàn bộ ngáp ấp, ai o o kêu thảm thiết. chỉ có thời kính, còn có thanh xà, còn có hai cô gái, bọn họ không có ra tay, dương tú minh không núp nhích bọn họ. dương tú minh ha ha cười gằn, bọn họ nói nam sở đám quái vật, vậy trước kia chính là bị đại ca bọn họ giáo dục qua vì lẽ đó dương tú minh mới là xuất thủ như thế nam sở đến đây mọi người có hùng ra một nhóm tứ giai thánh vực những thứ này thánh vực nhưng là tương đương với kim đan chân nhân chỉ là đến nơi này từ đầu tu luyện nhìn thật giống là trúc cơ thế nhưng mỗi cái thực lực ở nơi đó ở đây mọi người bất quá đều là trúc cơ chân tu thực lực kém quá nhiều vì lẽ đó bọn họ bị ra sức đánh giáo dục cho rằng những người kia là nam sở quái vật cũng là không nói gì kỳ thực liêu xương thế giới mọi người chỉ là nam sở nuôi nốt suốt sinh nhân tộc mà thôi kết quả đến nơi này ngược lại biến thành nam sở đại biểu thế nhưng không có ai sẽ phản bác cái này vầng sáng vẫn rất có giá trị đã có người mở ra tiền lệ vì lẽ đó dương tú minh cũng là ra tay không lưu tình tôn kính là đánh ra đến không phải đàm luận ra đến dương tú minh mỉm cười nhìn bọn họ bị đánh đổ mọi người bên trong Hỏa kỳ lân tiểu tử này dã hòa nhất nằm ngoài ở chỗ này giả bộ hôn mê thành thật không nói lời nào thế nhưng xích nhãn vẫn là khước phục muốn dạy dỗ bỏ lên trong miệng mắng tiểu xúc sinh ngươi cho rằng dương tú minh cười gằn đông nhiên tam dương khai thái một luồng ánh kiếm trong nháy mắt lóe lên ở hắn đỉnh đầu bay qua một kiếm này dường như kinh lôi giang giác lóe lên Tích Nhãn đỉnh đầu tóc lập tức tiêu tan một nửa, chỉ cần hướng phía dưới một điểm, hắn chính là đầu bạo liệt, trực tiếp tử vong. Sích Nhãn cũng là từng va chạm xã hội, lập tức chóng váng, hắn biết đây là cái gì, thần kiếm kiếm quang, giết người không chảy máu. Dương Tú Minh nhìn về phía hắn, hỏi: "Sích Nhãn sư huynh, ngươi mới nói cái gì?" Sích Nhãn ngây ngốc nói: "Không, không có gì, ta nói hưu nói bượn, cái kia, Dương Tú Minh sư đệ, ngài thật là lợi hại." Dương Tú Minh mỉm cười, hắn nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân hỏi: "Hỏa Kỳ Lân sư huynh, ngươi còn có ý kiến gì không? Ngươi tu luyện Quy Táng Pháp, có hay không đại thành?" quy tảng pháp bị giết sau có thể lấy chậm giải phục sinh dương tú minh nhờ vào đó uy hiếp hắn hòa kỳ lân cũng không giả bộ hôn mê nói ta sai rồi không có ý kiến dương tú minh gật gật đầu nói cái này thật tốt mọi người hòa thuận thì phát tài nói xong hắn không nhìn mọi người tiếp tục liên tiếp hạt nhân bắt đầu rồi giải nơi này cùng bên ngoài có cái gì không giống mọi người có bỏ lên mất mặt rời đi có thật giống cái gì đều không có phát sinh phun nước bọn còn có nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ tử hận dương tú minh căn bản không thèm để ý hắn kiểm tra nơi này đến cùng có cái gì không giống chỉ chốc lát ở bên cạnh hắn, thời kính đi tới, nhỏ giọng nói: Dương Tú Minh, ngươi thật sự lợi hại. Dương Tú Minh mỉm cười một thoáng, nói: chúng ta nơi đó kéo dưới trước, cái kia là địa ngục, người là quỷ dị đồ ăn, muốn sống sót, nhất định phải mỗi ngày sinh tử khổ đấu, không giống nơi này, thiên đường như thế. giao động một thoáng, thời kính gật gật đầu nói: ta nghe nói qua. Dương Tú Minh nhất thời hỏi ra bản thân nghi vấn, đây chính là ngươi nói nuôi dê truyền thừa. thời kính lắc đầu một cái nói: không, cái này quần cũng là dê, chân chính nuôi dê, tàng thần tam lão chứ. ngươi gặp qua bọn họ? không có. Đừng nói bọn họ, bọn họ phía dưới Tàng Thần 12 Thánh, Tàng Thần 338 Nguyên Anh, ta đều chưa từng thấy một cái. Bọn họ che giấu đặc biệt tốt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự đánh thắng những thứ này người, làm không tốt trong những người này thì có Tàng Thần 338 Nguyên Anh một trong. Chúng ta cái này tông môn là đại biến thái tông môn, tất cả mọi người đều là giấu giấu diêm diếm, làm không tốt Dương Tú Minh ngươi cũng là giả, cũng là cái nhóm này đại năng ngụy trang. Dương Tú Minh cười khổ một tiếng, chuyển hướng cái đề tài này. Tại sao người ở đây đều không có loại kia âm u khí? Hắn hỏi ra tự mình nghĩ hỏi rất lâu vấn đề thời kính khẽ cắn răng, nói, kỳ thực cái kia âm u khí, ta cũng nghe qua. cái kia có người nói là ký hiệu. Dương Tú Minh sưng sở, hỏi, ký hiệu. đúng, chuyên môn để chúng ta tàng thần tông đệ tử bình thường có ký hiệu. như vậy, phàm là thượng tôn, một chút liền có thể ở trong biển người nhận ra bọn họ. Dương Tú Minh không hiểu nói, tại sao? cái này bị nhận ra, sẽ chết. vì bảo vệ chúng ta. kỳ thực cái gọi là âm u khí, chúng ta có thể lấy tiêu trừ, cũng không thế nào khó. thế nhưng đệ tử bình thường là sẽ không dạy cái này. bọn họ khắp nơi đi, thượng tôn tu sĩ một chút nhìn ra sau đó bọn họ liền sẽ nói nho nhỏ tàng thần tông bất quá tà đạo quá dễ dàng phân rõ bọn họ chết rồi liền chết chết rồi càng thêm chứng minh tàng thần tông vô hại thượng tôn tu sĩ liền sẽ đối với chúng ta thả lòng cảnh giác không phải vậy một cái có thể sẽ ẩn nốt ở ngươi chu vi tông môn, không có cái này ký hiệu đáng sợ dường nào dương tú minh hít vào một ngụm khí lạnh nói đây là dùng rất nhiều đệ tử bình thường sinh mệnh tới làm một cái giả tạo người thiết lập ra bắt bọn họ mệnh đến bảo vệ các ngươi thời kính lắc đầu một cái nói là chúng ta ngươi hiện tại cũng là chúng ta một phần tử dương tú minh vội vàng đội giọng nói là có Đột nhiên, bên cạnh có người lại đây, nói: "Tiểu ca ca, ngươi khát sao? Uống chén nước đi." Chính là Thanh xà, thời khắc này tiện hề hề lại đây trà xanh Dương Tú Minh. Thời Kính liếc nàng một chút, vô cùng căm ghét. Dương Tú Minh nhưng là mỉm cười tiếp nhận chén trà của nàng, nói: "Đa tạ sư tỷ." Thế nhưng cái này nước, Dương Tú Minh là sẽ không uống, ngũ độc giáo đệ tử nước trà, đánh chết cũng sẽ không uống. Sau đó Dương Tú Minh lại là hỏi: "Sư tỷ, xin hỏi ngài biết đại ca ta tình huống sao?" Lời này một hỏi, thời Kính lộ ra có chút căm ghét vẻ mặt, cuối cùng nói: Các người thế giới dung nhập đến Hồng Trần Pháp trận trong, lần thứ nhất thời đại biến hóa, bọn họ dồn dập rất tỉnh. Bọn họ tổng cộng 11 người, tất cả mọi người tu luyện quỷ giá cũng đã lên cấp đến tầng giai, thậm chí có một ít đều là tứ giai. Có cơ sở này, bọn họ rất nhanh hoàn thành tàng thần, tâm chiếu, đến nội môn. Bọn họ từng chiếm được tông môn chỉ dẫn, không tới 3 ngày, chính là đến nơi này. Những người này vô cùng công ngạo, có một cái gọi là Hùng Quốc Hải, lại âm lại xấu. Liên ở đây, chúng ta nổi lên xung đột, mọi người bị thiệt lớn. Người Ca gia tay đặc biệt tàn nhẫn, bỏng tốt mấy người, Hỏa Kỳ Lân chính là bị đốt trọng thương, hắn còn cứ gọi Hỏa Kỳ Lân đây. Suýt chút nữa tiêu chết vì lẽ đó hắn đặc biệt ghi hận ngươi a cuối cùng đại ca ngươi bọn họ đều chấp hành tông môn sa độ kế hoạch không biết hướng đi dương tú minh gật đầu thì ra là như vậy bỏng tốt mấy người vậy khẳng định là đại ca của mình những thứ này người thức tỉnh nhập môn đều là đi chương trình sớm ăn bài song cho tới đi nơi nào không biết bọn họ lại là hàn huyên một hồi thời kính cũng là tàn đi chỉ có thanh xả cuốn quít lấy dương tú minh một tiếng một cái tiểu ca ca dương tú minh bị nàng phiền vô cùng không nói gì nói ta thật muốn một cái tát đập chết nàng lao phó ngươi đến chỉnh phục nàng Phó Hạ Lương lại nói, loại này Dung chi tụ phấn, há có thể ô uế thanh danh của ta. Vẫn không nói gì Trương Nhạc, lại nói, hai người các ngươi cẩn thận, chú ý cái tên này. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác nàng vô cùng đáng sợ. Đây là ta chưa từng gặp đáng sợ gián độc. Nhất thời Dương Tú Minh hai người không lời. Trương Nhạc trực giác, đệ nhất thiên hạ, hắn nói cái gì, chính là cái gì? Không phải chứ, đây là vừa mới thời kính nói lao đông tây giả bộ nai tơ. Cái gì tang thần 12 thánh, tang thần 338 nguyên anh, tang thần tông, ám ma tông, liền yêu thích rầu rầu riêm riếm, gần đủ rồi. Dương Tú Minh mỉm cười nói, Thanh Xà sư tỷ mạnh khỏe. Phó Hạ Lương nói, Nguyện cái này không được, tiếng nói không đủ ngọn. Nguyên Anh Lão Đông Tây, ta vẫn không có chinh phục qua đây, xem đệ đệ thủ đoạn. Nói xong, thay đổi người, Phó Hạ Lương đến đây. Cái tên này quả nhiên lợi hại, chỉ là Hàn Huyên một hồi, chính là tỷ tỷ đệ đệ gọi lên. Thanh Xà bị hắn hống thư thư phục phục, cuối cùng lão đạo đi rồi. Ba người thở dài một hơi. Thời khắc này xem như là hoàn toàn thanh tịnh. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, nhìn cái này ám ma tông ngoại môn nãi nộ. Ba người kiểm tra nhìn sang cùng tàng thần tông nội môn đại ngộ không sai biệt lắm những kia các đường truyền thừa nơi này cũng có không có khác nhau lớn hơn gì chỉ là thật giống so với bên ngoài tiện nghi 3 phần 10. thật không nói gì như thế tính chúng ta tổn mất không ít linh thạch ra dĩ nhiên nơi này tiện nghi 3 phần 10, sau đó liền ở ngay đây học cái kế tiếp học tập cái gì từ hàng tự linh chữ thuật thiên mục tông linh quy thuật hai cái này cũng không tệ tốt lắm liền hai cái này đột nhiên dương tú minh như có cảm giác suy nghĩ một chút tuấn vệ phía tông môn hạt nhân hỏi biểu hiện chỉ có thể công vân hồi nói tông môn khát thưởng nếu những thứ này truyền thừa Linh thạch có thể lấy hồi đoái, cái kia nhất định có linh thạch không cách nào hồi đoái. Vì lẽ đó Dương Tú Minh tùy tiện nói một câu, nhưng không nghĩ, dĩ nhiên thật sự có ở đây ở ngoài xuất hiện ba cái đặc thù hệ liệt, nhập đạo giả, luyện huyết giả, tùy quỷ giả. Ba người sững sở, liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía cái này ba cái, cái này ba cái hệ liệt, nhìn thật giống đều là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như không phải Dương Tú Minh hỏi lên như vậy, vĩnh Viễn cũng sẽ không cho thấy hiện. Dương Tú Minh chần chừ nói, tùy quỷ giả. Nhất thời, cái này hệ liệt mở ra, Dương Tú Minh vừa nhìn, lập tức cao mày, cái này rõ ràng là liêu xương thế giới quỷ giá hệ thống chỉ là liêu xương thế giới quỷ giá 36 điều đại đạo, nơi này chỉ là 27 điều đại đạo, ít đi ma, chỉ, cốt, vụ, ngẫu, độc, thổ, thảo, của các loại chín cái đại đạo. Chiến chức cũng không hoàn toàn, chỉ có 75 cái. Hòa đạo hòa hải, mặt trời mọc phù cung thiên địa thích, biển lửa một mảnh quỷ thần xem. Chiến đạo chiến hùng, sinh coi như nhân tiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Pháp đạo pháp tuyệt, ngàn năm đã tuyệt còn sống nhìn, một ngày pháp dân đến hải nhai. Quỷ đạo quỷ liệp, tam thu mạch thượng tạo xương phi, vũ liệt bình điển tiền thảo tệ. Kiếm đạo kiếm hùng, một kiếm xương lạnh 10 năm tuyết, tức cần làm say thả cuồn ca. Lôi đạo lôi phủ, bình địa sinh lôi, vạn ngàn biến hóa. Chương 236. Tàng thần ám ma, đạo bảo vô huyết, 3. Chương 236. Tàng thần ám ma, đạo bảo vô huyết, 3. Bất quá 27 điều bên trên đường lớn, nhị giai tinh huệ, thiếu hỏa nhân, thủ dạ nhân, chỉ kiếm nhân, trưởng lôi nhân, những thứ này đến là đều là đầy đủ hết. Dương Tú Minh thở dài một hơi, cẩn thận kiểm tra. Chỉ cần có công văn, 12 điểm công vân, tàng thần tông đệ tử chân truyền có thể lấy lựa chọn một cái quỷ giá chuyên trước. Hoàn mỹ sau khi luyện hóa, 36 điểm công văn, có thể lấy hồi đới tương ứng nhị giai tinh huệ tiến hành lên cấp cho tới tam giai vẫn chưa có người nào luyện thành nhìn thấy tất cả những thứ này xem dương tú minh nĩu chặt lông mày cho tới nay dương tú minh ba người dựa vào quỷ giá lực lượng siêu thoát chúng sinh hiện tại phát hiện tàng thần tông đệ tử chân truyền đều có thể luyện lượng quỷ giá cũng không tiếp tục là ba người bọn hắn bí mật sở trường mà là người trong thiên hạ đều là nắm giữ dường như chính mình quỷ giá nhất của cải bị người phát hiện cấp đoạt như thế hắn há mồm thở dốc hầu như đau lòng không thể thở nổi bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường liêu xương thế giới đều bị lôi đi trong đó luyện chế quỷ giá thủ pháp Tự nhiên cũng bị Tàng Thần Tông được đến. Hơn nữa không chỉ là Tàng Thần Tông được đến, lại Y Di Tông, Tiên Đẳng Tông đều sẽ nhận được. Rất nhiều Tu Sĩ si nắm giữ, rất là bình thường. Nghĩ đến đây, lại là lòng như đau cắt đây là vượt qua người khác, khác với tất cả mọi người năng lực a. Phó Hạ Lương một bên nói, đại ca, không có chuyện gì, chúng ta đều đau lòng như vậy, cái Tiên Nam Sở há có thể giảng hòa? Đây là Nam Sở Chí Bảo, bọn họ há có thể để người trong thiên hạ đều là nắm giữ? Lại có ám Ma Tông sau lưng chuyện xấu, cái này quỷ giá, cuối cùng cũng phải bị Nam Sở thu hồi. Kỳ thực trước đây cũng không phải là không có tiết lộ qua. Tu tiên tiểu kính, nếu là kính, tự nhiên đến có người đi qua, há có thể không dẫn ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng đều bị Nam Sở thu hồi, Thiên hạ quỷ giá, chỉ có Nam Sở nắm giữ, vì lẽ đó không cần lưu ý. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta hỏi, chúng ta lại lấy siêu thoát chúng sinh pháp, biến được thiên hạ đều là ai trong lòng tê dần a? Chương Nhạc đột nhiên nói, không có đơn giản như vậy, các ngươi nhìn kỹ. Ở đây rất nhiều quỷ giá trong, có không ít tu sĩ đi trú, đều là tu luyện tâm đắc. Thế nhưng nhìn kỹ lại, những tu sĩ này trồng, luyện hóa một cái quỷ giá dễ dàng. Luyện hóa hai cái quỷ giá đau ít lại càng ít, chỉ có một cái nhắn lại, luyện hóa ba cái quỷ giá. Cái này người rõ ràng là cái gọi là Tàng thần 12 thánh một trong nam đầu tinh khách, đây là hóa thần chân tôn a. Dương Tú Minh không nhịn được nói, vì sao lại như vậy? Chúng ta luyện hóa 5 cái quỷ giá, rất dễ dàng a. Phó Hạ Lương hồi đáp, chúng ta có thể như vậy, đó là bởi vì vạn vật luật động trường tiên ý, tiên tần bí pháp, cộng hưởng trường khống, vì lẽ đó chúng ta mới có thể nhiều như vậy hoàn mỹ luyện hóa. Bọn họ không có cái này tiên tần bí pháp, vì lẽ đó không cách nào luyện hóa 5 cái. Chương Nhạc cũng là nói, mà khác, Dương Tú Minh ngươi là Liêu xương tổ bản thế giới sinh quỷ giá, người trời sinh có thể lấy trường khống, cho nên mới có thể luyện hóa năm cái. Chúng ta kỳ thực chính là người, vì lẽ đó cũng là như thế. Thế nhưng những tu sĩ này, căn bản không phải liêu xương thổ, bọn họ cũng không có trăm phần trăm an toàn quỷ giá, vì lẽ đó bọn họ nhiều nhất ba cái, dù là hóa thần cũng là chỉ có thể luyện hóa ba cái quỷ giá. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, nói như vậy, chúng ta còn có ưu thế, không chỉ là chúng ta, Hung Khát Hải bọn họ cũng là đất xuất thân, bọn họ cũng có cái này ưu thế, bọn họ nhiều lần kiểm tra, tuy quỷ giả chính là quỷ giá hệ thống. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, lui ra cái này, kiểm tra nhập đạo giả. Cái này vừa nhìn đến sơ qua, Dương Tú Minh không có phát hiện cái gì. Phó Hạ Lương hầu như hét tầm lên. Cái này, đây là đạo bảo? Làm sao có khả năng? Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, đạo bảo. Thu Tiên cửu kính đạo bảo. Ở đây từng kiện một thước to nhỏ bảo vật, một hàng gạt ra, rất nhiều bảo vật, chia làm đèn, kính, châu, đàn, rượu, câu các loại lục đại loại. Mỗi đại loại đều như ngàn nhỏ loại, tổng cộng 37 loại đạo bảo. Phó Hạ Lương nhìn bọn họ, vô cùng kích động. Hắn chậm rãi nói, thiên hạ tông môn kế thừa đạo bảo người, thượng tôn tám nhà, bằng vào ta Thái Thượng Đạo cùng Đại La Kim Tiên Tông dẫn đầu. Bảng môn 31 nhà đều là thượng tôn chi nhánh, thế nhưng những thứ này bảng môn nhiều nhất cũng chính là nắm giữ ba cái đả bảo. Nhà ai có cái gì đả bảo, mọi người đều là rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Ta Thái Thượng Đạo bắt tuyệt, Thái Thượng luyện bảo quyết, thế luyện chính là đả bảo, đại đạo võ trang, bản mệnh pháp bảo những vật này. Ta Thái Thượng Đạo có thể lấy cô độc 16 đại loại, 82 loại đả bảo. Trong tông môn chỉ có nhập đạo, trở thành nguyên anh chân quân mới có thể xin đả bảo. Thế nhưng nơi này, dĩ nhiên có bình rượu, lựa trại hai đại loại Ta thái thượng đạo không có đạo bảo. Ta xem một chút. Nơi này 37 loại đạo bảo, ta thái thượng đạo có ít nhất 11 loại không có. Phát đạn, phát đạn." Dương Tú Minh hỏi, chỉ cần chúng ta đem những thứ này đạo bảo hồi đoán, nộp lên trên tông môn, liền sẽ trọng thưởng. "Đúng, không chỉ trọng thưởng, còn có thể truyền thụ cho ta thái thượng luyện bảo quyết, thậm chí khả năng thái thượng thanh tịnh, đều là không có vấn đề." "Cái gì thái thượng thứ 9 tuyệt, ta chính là thứ 9 tuyệt, lúc trước hại ta mối thủ, tất nhiên cần phải báo." Nhìn Phó Hạ Lương nhẹ như mây gió, lúc trước bị người hãm hại mối thù, hắn thủy thực nhớ ở trong lòng. Dương Tố Minh gật đầu, tinh tế kiểm tra nói không có cái gì hối đoái hạn chế, 12 công vân hối đoái một cái đạo bảo. Nói cách khác, chúng ta có công công lao là có thể liên tục hối đoái. Tàng Thần Tông trước tiên không nên rời đi, chúng ta ở đây thật tốt làm nhiệm vụ, nhiều tích lũy tông môn công vân. ở Đại họa hàng lâm trước đem những thứ này đạo bảo đều hối đoái, một cái không sót. Phó Hạ Lương nói như đinh chém sắt, một cái không sót. Dương Tú Minh đáp lại hắn, ba người nhìn nhau nở nụ cười. Trương Nhạc nói nhìn cái kế tiếp, cái này Tàng Thần Tông có đổ vào ta? Các loại cứng đầu hàng a. Phó Hạ Lương lưu luyến nhìn về phía cái thứ hai luyện huyết giả. Cái này không giống với đạo bảo một lưu gạt ra, đây là một đoàn đoàn máu tươi trôi nổi không chế. Những này máu tươi từng cái thành đoàn, trong đó có các loại dị tượng, thật giống vô số hung thú ở chúng nó trôi nổi mà ra, lớn tiếng giống giận. Các có dị tượng không giống nhau, thiên kỳ bách quái muôn tiếng nghìn hồng. Cẩn thận kiểm tra tổng cộng 61 đoàn máu tươi, có lớn có nhỏ đây là cái gì? Phó hạ lương nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: Không phải chứ, đây là vua huyết. Dương tú minh lại là hỏi, tu tiên cửu tính vua huyết, đúng, linh văn vua huyết, một cái là bên ngoài thân hình xăm, một cái là thể nội huyết mạch biến lớn dị. Chỉ cần dung hợp loại này vô huyết, tự thân huyết mạch tự động biến dị, sinh ra cường đại thần thông đạo thể. Ta đạo thể là Lôi Tê, kỳ thực có thể tính làm chân thần vô huyết một trong Lôi Thần huyết mạch chi nhánh. Dương Tú Minh cũng là choáng váng, nói: "Không nghĩ tới tàng thần tông như thế có hạng." Hắn kiểm tra hồi đối biện pháp, công văn hồi đối, 12 cái công văn có thể lấy hồi đối một lần. Thế nhưng một cái thân thể chỉ có thể hồi đối một loại vô huyết, nếu như dung hợp hai cái, tất nhiên nổ tung." Phó Hạ Lương nói: "Ta đã có Lôi Tê đặc thể, cái này cùng ta vô duyên." Chương Nhạc nói: Ta bản chất là hoa sen, người nhân tạo, cái này ta cũng là không có biện pháp dung hợp, chỉ có thể Dương Tú Minh dung hợp. Hắn cẩn thận kiểm tra, thế nhưng lắc đầu. Cái này 61 đoàn máu tươi, có lớn có nhỏ, thế nhưng là không có bất kỳ đánh dấu, cái này đều là cái gì vu huyết, tất cả tùy duyên. Phó Hạ Lương nói, cái này nhất định phải thật tốt chọn được. Những thứ này vu huyết, có bình thường vu huyết, dung hợp sau bất quá là đẳng sả, lôi giống loại hình hung thú vu huyết, cũng có chân thần vu huyết, hồng hoang vu huyết, vu tổ vu huyết, trí cao vu huyết, hoàn toàn tùy duyên. Dương Tú Minh hỏi, cái kia tốt đẹp nhất vu huyết, có những cái nào? Tốt đẹp nhất vu huyết, 12 vu tổ vu huyết bên trên trí cao vu huyết. Nguyên thủy, thông thiên, thái thượng, man hoang, hỗn Độ, tự nhiên, bản cổ. Ta liền biết như thế mấy cái, đến về tông môn, chậm rãi trà. Dương Tú Minh gật đầu nói, không nội, 12 cái công hơn đây, ta mới có 2 cái, chậm rãi tích góc. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói, đại ca, chúng ta thật tốt ghi nhớ một thoáng, những thứ này vu huyết biến hóa. Có ý gì? Chúng ta đem những thứ này biến hóa đều là vững vàng nhớ kỹ, sau đó, chúng ta trở về tông môn. Chúng ta phân biệt không được, nhưng là chúng ta tông môn có thể. Cam lòng điểm diễn võ trường, dùng tiền tôi diễn, nhiều lần tôi diễn. Bằng vào chúng ta toàn bộ thái thượng đạo tính toán lực, ta không tin ở đây 61 cái vu huyết tông, tìm không ra tốt đẹp nhất. Dương Tú Minh một biết miệng, nói, cái này cần thật nhiều linh thạch a. Phó Hạ Lương một cười nói, linh thạch là món đồ gì? Không có chúng ta kiếm lại. Tốt, vậy thì đến đây đi. Ngươi tìm cho ta ra tốt đẹp nhất vu huyết, ta cho ngươi đem tất cả đạo bảo đổi không? Chúng ta đem cái này tặng thần tông, hoàn toàn đạo không. Phó Hạ Lương cũng là gật đầu nói, thứ tốt ở trước, trời cho không lấy, phản được tội lỗi, lúc đến không được, phản ương. Ba người nhìn nhau, người ha, ha. Dương Tú Minh vung tay lên nói về nhà ba người đến đây về nhà về đến nhà lao cắt tường lại là làm cơm lần này làm vẫn là hầm cá vô cùng mỹ vị Dương Tú Minh cùng lao cắt tường cùng nhau ăn cá ăn gần đủ rồi Dương Tú Minh mở miệng hỏi cắt tường sư huynh ta có cái chuyện hỏi ngươi cái gì sự tình chúng ta tàng thần tông công vân có thể hay không dùng linh thạch hồi bái có thể a tự nhiên có thể a lập tức cắt tường tròn váng. hắn vẫn cho là Dương Tú Minh là thượng tôn thái thượng đạo đệ tử làm sao tàng thần tông Dương Tú Minh nở nụ cười nói ta xa độ thái thượng đạo Không phải vậy hả? Có thể ở đây ngủ lại? Ngươi coi tông môn 12 thánh là ăn cơm cô? Cắt tường a a a, đến nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đúng đấy, ta nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng? Vậy ngươi nhất định là nội môn chân truyền đệ tử? Dương Lão đệ, ngươi muốn hối đoái tông môn công vân? Dương Tú Minh gật đầu nói, đúng, dùng linh thạch hối đoái tông môn công vân. Dương Tú Minh có thể không có thời gian làm cái gì nhiệm vụ, trực tiếp dùng linh thạch hối đoái nhiều đơn giản. Không có vấn đề, ta giúp ngươi liên hệ đây là không cách nào trực tiếp hối đoái, chúng ta chỉ có thể chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó ngươi đi lĩnh. Đơn giản hoàn thành, được đến công vân. Cái này tìm người phối hợp ngươi soạn nhiệm vụ, một cái công vân khoảng chừng cần 300 linh thạch. Dương Tú Minh cười nói, chỉ cần có thể nhanh chóng được đến công vân, cái kia liền không có vấn đề. Cắt tường sư huynh, ngươi trước tiên giúp ta hối đãi 100 công vân. Cái này quá nhiều, ta tìm xem người, làm một ít nhiệm vụ đơn giản, ta tìm người phối hợp cho ngươi soạn, có thể lấy ung dung soạn đến 60 công vân. Tốt, đi tôi 60, sau đó lại nói. Nói xong, Dương Tú Minh lấy ra một vạn linh thạch, nói, đây là tiền đặc cọc, việc này liền phiền phất sư huynh. Cắt tường tiếp nhận đi, đầy mặt cao hứng, nói ta làm việc, ngài yên tâm đi. chương 237. thông thiên thánh thể, người thứ năm ra. một chương 237. thông thiên thánh thể, người thứ năm ra. có tiền chính là dễ làm chuyện. đến buổi tối, ngự long sơn tu tiên gia tộc tường gia lập tức hướng về tông môn cầu viện. Tưởng gia trong linh điển có ba con chuột lớn thành yêu, làm hại hoa mầu, phá hư linh điển sản nghiệp, khổ không thể tả, tưởng gia cầu tông môn bảo vệ. như tưởng gia loại này tông môn quê nhà tộc, mỗi cách 10 năm có thể lấy hướng về tông môn cầu cứu một lần, đây là nhiều năm như vậy tông môn nộp thuế phúc lợi. Nhiệm vụ này tầng tầng trên chuyển, cuối cùng xuất hiện ở tàng thần tông bình thường nội môn trong trung tâm, chờ đợi tàng thần tông đệ tử tiếp thu, tưởng ra trả giá tương ứng thù lao, tông môn chuyển hóa sau biến thành ba cái công hơn căn thường. Thế nhưng nhiệm vụ ở người cố ý dưới áp chế, thật lâu không biểu hiện. Mãi đến tận Dương Tú Minh đến đây, mới vừa kiểm tra tông môn nhiệm vụ hạt nhân, mới ở tuyên bố nhiệm vụ bên trong xuất hiện. Dương Tú Minh lập tức tuyển lựa nhiệm vụ này, sau đó rời đi Trư Kỵ thành, thẳng đến Ngự Long Sơn Tu Tiên gia tộc tưởng gia mà đi đến nơi đó, nước đều không có uống ngô hấp, ở trong linh điển tìm tới ba con to bằng nắm tay chuột, từng cái bóp chết đến đây. Hoàn thành ngự Long sơn tu tiên gia tộc tưởng gia nhiệm vụ, tưởng gia lưu lại xác minh rõ ràng, dương tú minh trở về tông môn giao nộp nhiệm vụ, được đến 3 cái công vân. Bên kia lao cắt tưởng ở tưởng gia đưa ra linh thạch, đầy đủ 800 linh thạch, tưởng gia lưu lại 500 cái, 300 cái linh thạch nộp lên trên tông môn, xem như là nhiệm vụ ban thưởng đến đây còn kiếm lời 500 cái linh thạch, mọi người thật vui vẻ. Cho tới còn lại 100 linh thạch, tự nhiên bị lao cắt tưởng phiếu không. Sau đó xuống một cái nhiệm vụ, vận chuyển chất bảo, đến 135, dặm ngoài thành 135 nhiệm vụ tiếp xuống, lao cắt tường tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng người, khổ cực 13 vạn giảm bún ba, chỉ cần Dương Tú Minh ra linh thạch, không có cái gì không dễ xài. Dương Tú Minh ở tông môn bên trong tiếp xuống nhiệm vụ, đi qua giao tiếp, chuyên môn có người vì hắn chạy tiêu, linh thạch giao phó xong xuôi, lại là năm cái công hồn nhập túi. Như loại này trong tông môn đã sớm hình thành sản nghiệp liên, mọi người bù đắp nhau, ngươi tỉnh tỉnh, ta thoải mái. bất kỳ chính quyền đều là như vậy, sau một quãng thời gian, bên trong tất nhiên xuất hiện loại này hủy bại vấn đề. như vậy, từng cái từng cái nhiệm vụ, Dương Tú Minh nhanh chóng hoàn thành, người ít hay ba cái công hồn. Người nhiều năm, 6 cái công hân, không tới năm ngày, Dương Tú Minh tích góp đủ rồi 60 công hân đương nhiên, linh thạch cũng là tổng cộng lấy ra 18.000 viên. Lao cắt tường vẫn là rất làm việc, tuy rằng phiêu không không ít linh thạch, mặt đỏ lên, không ngừng cười khúc khích. Thế nhưng không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, rất nhiều công hân tới tay, Dương Tú Minh cảm giác mình sức lực mười phần. Lại là đi tới bí ẩn đại điện, liên tiếp tông môn hạt nhân, Dương Tú Minh yên lặng kiểm tra nhập đạo giả, luyện huyết giả. Tuy quy giả, đối với Dương Tú Minh không hề có một chút ý nghĩa, cái này hắn không cần kiểm tra. Khen chốt, Dương Tú Minh xem chính là những kia đã bảo lục đại loại 37 loại dương tú minh nói hạ lương chúng ta tới một cái phó hạ lương lại lắc đầu nói trước tiên không đổi ở ổn một chút thái thượng đạo ta đã tay xin diễn võ điện dương tú minh gật đầu hắn cũng là biết thái thượng đạo diễn võ điện cũng không có tốt như vậy xin bọn họ đều không có báo hy vọng quá lớn chậm rãi xếp hàng hiện tại 60 công dân phó hạ lương ngoài miệng nói không đổi thế nhưng đã nhìn về phía những kia đạo bảo bình diệu lựa chạy hai đại loại ta thái thượng đạo không có đạo bảo vậy thì tới chỗ này cái đạo bảo bình diệu linh lộ thiên ẩm trong miệng nói không muốn trên tay lại là rất thành thực Phó hạ lương liền muốn tuyển chọn cái này đã bảo. Thế nhưng, ba người sửng sở, vẫn là nghĩ đơn giản. Thinh linh nhập đạo giả nhắc nhở, tàng thần tông đệ tử chân truyền, tuy rằng chỉ cần 12 công văn, có thể lấy hối đoái một cái đả bảo. Thế nhưng, trên căn bản nguyên anh phía dưới, chỉ có thể hối đoái một cái đả bảo, uy lực mạnh mẽ, công dụng cực lớn, nguyên anh phía dưới tu sĩ, hối đoái một cái đả bảo, đều là rất khó luyện hóa. Cái thứ hai đạo bảo chỉ có thể cảnh giới nguyên anh sau khi mới có thể hối đoái. Vì lẽ đó, xin mời cẩn thận lựa chọn, hạ cờ không hối hận. Ba người đều chần váng, bất quá suy nghĩ một chút, đây mới là bình thường. Thái thượng đạo, Thái thượng luyện bảo quyết cũng là cảnh giới nguyên anh, tài năng trên tay đạo bảo. Dựa vào cái gì ngươi nơi này, chút cơ cảnh giới, đại nghĩa vô hạn đạo bảo, làm sao có khả năng? Á ma tông lợi hại đến đâu, cũng không có thể lợi hại đến trình độ như thế này. Lẽ nào Thái thượng đạo xưa nay tu sĩ đều là kẻ ngu si? Tu tiên cửu kính, nào có đơn giản như vậy? Cái này kỳ thực giống như tùy quỷ giả, rất nhiều quỷ giá, chỉ có thể tuyển một. Còn có cái kia luyện huyết giả như thế, rất nhiều huyết mạch, chỉ có thể tuyển một. Vì lẽ đó đạo bảo mặc dù nhiều, cũng là chỉ có thể tuyển một. Đợi đến sau đó, cảnh giới nguyên anh mới có thể lựa chọn cái thứ hai. Vì lẽ đó công văn mới định ít như vậy, quả thực chính là tặng không như thế. Bởi vì đưa ngươi cũng là tặng không, ngươi cũng lựa chọn không được cái thứ hai. Lần này lựa chọn, nhất định phải ngàn vạn chú ý. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sự lựa chọn này lại là từ bỏ. Qua một đoạn nói sau đi, chỉ có thể một lần, ngàn vạn cẩn thận. Cuối cùng bọn họ đến xem luyện huyết giả. 61 đoàn Vũ huyết, xếp thành một hàng, ở nơi đó từng cái diễn biến. Phó hạ lương gắt gao nhìn chằm chằm, nhớ kỹ những thứ này Vũ huyết thời khắc biến hóa, đem lại được đến diễn võ điện diễn võ tư cách, dựa vào những thứ này biến hóa, thôi diễn chúng nó. Vũ huyết quan sát song xuôi. Phó Hạ Lương đi qua quan sát đã bảo, nhưng không nghĩ, Phó Hạ Lương trở về Thái Thượng Đạo, nhận được một cái phi phủ đưa tin. Tông môn tinh nhuệ danh sách Phó Hạ Lương, do gió thông báo, ngươi xin diễn võ điện diễn võ đã thông qua. Xin mời tại trong vòng 10 ngày, mang theo 3 vạn linh hạch, đến diễn võ điện tiến hành diễn võ. Phó Hạ Lương xứng sở, đừng xem hắn hiện tại là tinh nhuệ danh sách, thế nhưng diễn võ điện diễn võ đặc biệt khó có thể xin, có thể mấy tháng sau xin đi xuống, cái kia đều là hiếm thấy đây là có người sau lưng hỗ trợ. Cái này tuyệt đối không là sư phụ toái thiết chân nhân hỗ trợ, là hắn khẳng định lại đây ban ơn lấy lòng, hơn nữa chuyện như vậy Vại thiết chân nhân cũng sẽ không ra tay. Sáu người sư tỷ cũng sẽ không như thế không hề có một tiếng động hỗ trợ, nhất thời Phó Hạ Lương trong đầu xuất hiện một người. Thân Xuân Phong, chỉ có nàng mới sẽ như vậy. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Không quan tâm những chuyện đó, ngày thứ hai, Phó Hạ Lương xa xa la lên, Chung Nhạc, Dương Tú Minh đều là đến đây. Dương Tú Minh đến Thái Thượng đạo, thở dài một hơi, nói, đã lâu không đến, đến rồi. Phó Hạ Lương nói, đại ca, ngươi hiện tại cũng là thượng tôn đệ tử. Chỉ là, ngươi là cái ma đầu, ta muốn trảm yêu trừ ma, giết ngươi cái này ám ma đại ma đầu. Ha ha ha. Thái thượng đạo nho nhỏ tu sĩ, ngươi đã bị ta ám ma đoạt xá, Lặng Yên không biết, ngươi đã biến thành ta ám ma thân thuộc. Tốt ngươi cái ám ma đại ma đầu, mang ta thái thượng đạo chủ, chẳng yêu trừ chứ ma. Trương Nhạc không nói gì nói, hai người các ngươi bao lớn, như thế trẻ con. Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương, cười ha ha, tốt không vui. Phó Hạ Lương đi tới diễn võ điện, có lần trước kinh nghiệm, vô cùng thuận lợi. Lần này, hắn không có lệnh bài, trực tiếp lấy ra 3 vạn linh thạch, đối phương xác định sau khi. Pháp linh diễn võ, không cần xếp hạng, số 2146 diễn võ đường. Thời gian là 3 cái canh giờ, đến thời điểm tự động lui ra. Phó Hạ Lương hành lễ nói, "Đạt tạ. Hắn lập tức qua, không cần xếp hàng, rất mau tìm đến hai số 2146 diễn võ đường." Tiến vào bên trong, diễn võ đường vô cùng rộng rãi, khoảng chừng có mấy rằm, bên trong có các loại tu luyện pháp khí. Phó Hạ Lương mỉm cười không ngớt, hướng về phía trôi nổi Quang Châu, nói, "Xin mời Tông môn pháp linh chỉ điểm." Quang Châu hơi động, trong nháy mắt bay đến Phó Hạ Lương đỉnh đầu, sau đó Quang Châu biến thành một sáng, nghiêng 45 độ góc xuyên qua Phó Hạ Lương đỉnh đầu. Cái này kỹ thuật tuyệt đối là tiên tần kỹ thuật, cùng phù đồ hào hoàn toàn tương tự. Phó Hạ Lương thậm chí hoài nghi, cái này cái gọi là diễn võ điền cũng là một cái tiên tần gì tích cứ điểm. một sát na, phó hạ lương thật giống linh hồn xuất hiếu, đi tới một châu bên trong đại điện. cái này trong đại điện, vô số ánh sáng lưu động, mỗi một cái ánh sáng, đều giống như là một cái tông môn đại năng truyền pháp cảnh tượng. phó hạ lương, ngươi có gì mong muốn? pháp linh hỏi dò. tiếng nói lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì. phó hạ lương chậm rãi nói, ta chính là tiên tần cấp 20 hàng xa nam tước phó hạ lương, xin hỏi có thể có phúc lợi chống đỡ. cái tên này, không nhịn được thử thử một lần. pháp linh thật giống hơi ngưng lại, sau đó nói, phó hạ lương, ngươi giữ liệu là hậu. Ngươi đã trở thành cấp 19 Sơn Nham Nam Tước. Lần này không chỉ là Phó Hạ Lương chơn váng, Dương Tú Minh bọn họ đều chơn váng. Dương Tú Minh điều động huyết phù đồ hảo, thoát ly vây nốt, hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên được đến người khen. Chỉ là bọn hắn không cách nào liên tiếp tiên tần di tích thiết bị, không biết mình đã lên cấp. Hiện tại Phó Hạ Lương đến đây, chính thức được đến lên cấp lệnh, bọn họ đã từ cấp 20 Hàng Sa Nam Tước, lên cấp đến cấp 19 Sơn Nham Nam Tước. Trương Nhạc nơi thành Bạch Kỳ, đánh chết hắn cũng không dám bại lộ chính mình tiên tần thân phận. Một đoàn Nguyên Anh, mới là cấp 20 Hàng Sa Nam Tước, hắn một cái nho nhỏ chốc cơ cấp 19 sơn nham nam tước chờ bị người giải phẫu nghiên cứu đi cấp 20 mươi hàng sa nam tước dường như đất cắt giống như vẽ nhỏ không đáng kể cấp 19 sơn nham nam tước tích cắt thanh tháp hóa thành nham thạch núi cao phó hạ lương không nhịn được hỏi pháp linh đại nhân ta lên cấp tiên tần thứ vị có hay không khen thưởng xin lỗi không có bất kỳ khen thưởng phó hạ lương ngươi là có hay không tiếp tục diễn võ nếu như không còn diễn võ xin mời lập tức rời đi lạnh như băng vô tình tưởng tượng gì đều không có diễn võ diễn võ ba vạn linh thật đây ta có một bằng hữu ở trong vũ trụ phiêu lưu trong lúc vô tình Phát hiện vô huyết huyết mạch. Thế nhưng vô huyết huyết mạch, hỗn loạn không chịu nổi, khó có thể nhận ra, tính xin pháp linh vì ta phân rõ. Nói xong, hắn bắt đầu quan tưởng 61 đoàn vô huyết huyết mạch dáng dấp. Nhất thời những kia huyết mạch xuất hiện trong hư không, thái thượng pháp linh bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển, tiến hành thôi diễn. Phó hạ lương yên lặng chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, nhất thời trong đầu xuất hiện thần thức. Thứ 27 huyết mạch là bình thường vô huyết, huyền quy huyết mạch. Phó hạ lương gật đầu, cái kia huyết mạch nhất thời tắt, không tại thôi diễn. Lại làm một hồi, lại có kết quả. Thứ 39 huyết mạch là bình thường vô huyết, bạch nhãn quái huyết mạch lại là biến mất một cái tiếp tục thôi diễn thứ 38 huyết mạch là bình thường vũ huyết thành công ngư huyết mạch như vậy rất nhanh 48 cái bình thường vũ huyết đều là từng cái sắp xếp ra phó hạ lương từng cái đi chép không khỏi cao mày diễn võ thời gian đến xin mời giao nộp một vạn linh thạch bắt đầu vòng thứ hai diễn võ thời gian 3 cái canh giờ nếu như không tại đề cử liền có thể thôi diễn kết thúc tất cả thôi diễn quá trình có hay không bảo lưu không bảo lưu lập tức tự động tiêu hủy phòng ngừa tiết ra ngoài phó hạ lương gật đầu nói thêm ví một vạn linh thạch bắt đầu vòng thứ hai diễn võ hiện tại phó hạ lương nhưng là người có tiền trực tiếp linh thạch thêm phí sau đó bắt đầu thôi diễn lại là một vòng thứ hai huyết mạch là chân thần vũ huyết hỏa thần chi nhánh huyết mạch thứ năm huyết mạch là chân thần vũ huyết huyết thần chi nhánh huyết mạch rất nhanh lại là một vòng xong xuôi thôi diễn rơi sáu cái huyết mạch diễn võ thời gian đến xin mời giao nộp 3 vạn linh thạch bắt đầu vòng thứ ba diễn võ thời gian 3 cái canh giờ lần này diễn võ chi phí trực tiếp tăng lên tới 3 vạn linh thạch tiếp tục phó hạ lương tiếp tục thôi diễn thứ ba huyết mạch là hùng hoang vũ huyết biển bào chi nhánh huyết mạch nhất thời từng cái từng cái huyết mạch lại một lần giảm thiểu Lần này giảm thiểu chính là hồng hoang vu huyết. Lại một lần tôi diễn, chi phí nhưng là năm vạn linh thạch. Lần lượt tôi diễn, linh thạch mắt thường có thể thấy giảm thiểu, mãi đến tận một lần cuối cùng tôi diễn, phó hạ lương trên người chỉ còn dư lại 835 linh thạch đến đây huyết mạch còn lại hai cái. Thứ 13 huyết mạch là vu tổ vu huyết, 12 tổ vu đế gia huyết mạch. Thứ 58 huyết mạch, không cách nào phân rõ, không thể đối chiếu. Rất nhiều vu huyết, đây là tốt đẹp nhất, 61 cái vu huyết có một cái 12 tổ vu huyết mạch, quả thực khó có thể tin tưởng được cho tới cái kia không cách nào nhận ra huyết mạch, khả năng là tổ vu bên trên trí cao huyết mạch, cũng khả năng chẳng là cái thá gì rác rưởi huyết mạch. Chương 238. Thông thiên thánh thể, người thứ năm ra. 2. Chương 238. Thông thiên thánh thể, người thứ năm ra. 2. Đến đây, Phó Hạ Lương cũng không còn cách nào thôi diễn, thực sự là không có linh thạch. Chính là có linh thạch, cũng là không tính toán ra được, chấm dứt ở đây. Thôi diễn kết thúc, tất cả thôi diễn quá trình, thôi diễn kết quả, toàn bộ tiêu hủy. Phó Hạ Lương chậm rãi hạ lệnh. Tốt, lấy thái thượng đạo chủ tên, đã toàn bộ tiêu hủy, sẽ không tiết ra ngoài mảy may. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, sau đó lóe lên, lui ra trận thái. Đại ca, chỉ có thể như vậy, ngươi mình lựa chọn đi. Hắn hiện tại lại là trở thành nghèo rất mừng ngươi, thậm chí chỉ có 835 linh thạch. Thứ 13 huyết mạch là Vu Tổ Vu huyết, 12 tổ Vu đế giang huyết mạch. Rất nhiều thượng tôn trong Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Hắc Vũ Ma Vu Tông, Chân Dương thiên Vu Tông, Sích Tử Chân Thân Tông, Phân Vương Giải ngữ môn, Đại mộng Thương thiên Động, Thiết Vận Quan thiên Tông, bảy đại Vu môn, cũng không có bao nhiêu tổ Vu huyết mạch đến này huyết mạch, nhập này bảy đại thượng tôn, tất thành đệ tử năm cốt. Thứ 58 huyết mạch, không cách nào phân rõ khả năng tốt, cũng khả năng xấu." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Ta biết rồi. Đại ca, ta cho rằng thứ 58 huyết mạch không thể là rác rưởi huyết mạch, nếu như đúng là rác rưởi huyết mạch, sớm liền sẽ bị thôi diễn phát hiện." Dương Tú Minh nói, "Ừm, có đạo lý. Nói thì nói như thế, bọn họ nhìn về phía Chương Nhạc. Chương Nhạc trực giác chuẩn nhất. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ta cũng không biết, ta trực giác đối với chuyện này không có hiệu quả. Bất quá, có thể làm cho ta trực giác không có hiệu quả huyết mạch, hẳn là sẽ không đơn giản." Dương Tú Minh nói, trở về nhìn. Ba người trở về lại là đi tới chân truyền đại điện, nhìn cái kia huyết mạch. Đại ca, thứ 13 huyết mạch, 12 tổ vu đế giang huyết mạch. Cái này đã là dòng máu mạnh nhất, hàng đầu thiên hạ, đến này huyết mạch, tất nhiên lên cấp hàng đầu thiên hạ cường giả hàng ngũ. Cái này hiểm, ta cho rằng không muốn mạo. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói. Dương Tú Minh chỉ là nhìn cái kia hai cái huyết mạch, hắn chậm rãi nói, đó là chúng ta sao? Thốt ra lời này, ba người cười ha ha đúng, không mạo hiểm, được đến tổ vu huyết mạch. Loại kia tính cách, há lại là bọn họ. Dương Tốn Minh nhưng không có tùy tiện lựa chọn, mà là về nhà, tắm rửa thay y phục, tĩnh thân giảm lượng ăn. Đốt Lương cầu nguyện đến buổi tối nửa đêm lúc, hắn mới lặng yên mà đậu. Lại một lần đi tới nơi này, may là cung điện này, Vĩnh Viễn mở ra đến nơi đó, Dương Tú Minh làm ra lựa chọn. 12 cái công vân, lựa chọn huyết mạch. Lựa chọn thứ 58 huyết mạch, cái kia liền thái thượng đạo pháp linh đều là không cách nào phân biệt vu huyết. Nhất thời cái kia một loạt vu huyết trong, một giọt vu huyết phân liệt mà ra. Cái này vu huyết phân liệt mà ra, thứ 58 huyết mạch, thật giống lập tức khô héo, ít nhất trong vòng nửa năm, không cách nào phân liệt thứ hai giọt vu huyết. Cái này một giọt vu huyết bay ra, lập tức tất cả vu huyết, toàn bộ thật giống động lại ở trước mặt nó tất cả vu huyết, toàn bộ bị huyết mạch cấm chế, bao quát cái kia tổ vu huyết mạch. Một chim như rừng, bắt đầu không hề có một tiếng động. Thấy cảnh này, Dương Tú Minh liền nở nụ cười, mình lựa chọn đúng rồi. Vu huyết dần dần bay tới, trong nháy mắt lóe lên, nhập Dương Tú Minh mi tâm đến đây, Vu huyết cùng Dương Tú Minh hợp nhất. Thế nhưng, Vu huyết là Vu huyết, Dương Tú Minh là Dương Tú Minh, không cách nào dung hợp là một. Thật giống giữa hai cái, có một cái vô hình ràng buộc, Vu huyết quá mạnh, Dương Tú Minh quá yếu. Thời khắc này, Dương Tú Minh phúc như linh trí, ba người trong nháy mắt một thể, hợp lại là một. Sau đó ba người cùng nhau triển khai, xung thần quyết ta tên chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta trưởng khống tất cả, ta nắm giữ tất cả, ta lực vô cùng vô tận, ta khí vô biên vô hạn, vẫn không có luyện thành, sùng thần quyết thời khắc này lặng yên mà thành hoàn mỹ luyện thành. cái kia vu huyết nhất thời bắt đầu cùng dương tú minh hợp nhất, thế nhưng còn chưa đủ. dương tú minh lập tức vận chuyển vạn vật luật động trường thiên ý, chính mình tiến vào một loại kỳ dị trạng thái hoàn mỹ trường khống dung động. sau đó vận chuyển cửu thái lao quân khai thiên minh, thế nhưng còn chưa đủ. dương tú minh thở dài một hơi bắt đầu đánh quyền, quân đạo sát quyền một quyền, một quyền, một quyền. nhìn thật giống cực kỳ đơn giản, thế nhưng đây là tiên Tần Chí Đạo luyện Khí Quyết. Ta tên chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta trưởng không tất cả, ta nắm giữ tất cả, ta lực vô cùng vô tận, ta khí vô biên vô hạn. Từng quân phía dưới cái tiêu một giọt vô huyết, lặng lẽ cùng Dương Tú Minh dung hợp. Hồi lâu Dương Tú Minh thu quyền, hắn quân đạo sắc quyền, không hề có một tiếng động tăng lên, đã đến 107 trăm tầng. Hắn làm mừng như điên, vô huyết dung hợp, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Thế nhưng vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là ban đầu dương tú minh đây là giác rưỡi vu huyết dương tú minh dùng sức lắc đầu cái này không thể nào hắn suy nghĩ một chút nói thân vật tự hối đây là ẩn dấu đi lời ấy nói chuyện thật giống một tiếng nổ vang dương tú minh chính là cảm giác được thân thể mình nóng lên lặng yên biến hóa cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thình lình thay đổi họ tên dương tú minh tuổi thọ hai mươi đạo thể thông thiên chí cao huyết mạch tinh thần dòng lũ mệnh cách phệ quỷ ma thần thiên tuyệt hoàn tinh xương hảo thương khung hoành hành cảnh giới trúc cơ tầng bốn bản án đệ nhất thiên hạ thương không hình hành. Dương Tú Minh mức độ lớn thay đổi, đầu tiên tuổi thọ trực tiếp biến thành 9.999, tăng tuổi thọ số, không tới Nguyên Anh, sinh linh rất khó vượt quá vạn năm tuổi thọ, không phải vậy trực tiếp phá vạn đạo thể trực tiếp biến thành thông thiên trí cao. Nguyên Lai like giọt kia vu huyết là trí cao vu huyết trong thông thiên, Nguyên Lai like huyết mạch tinh thần pháo đại, trực tiếp biến thành tinh thần dòng lũ. Cảnh giới cũng là không hề có một tiếng động đột phá đến trúc cơ tầng 4. Theo Dương Tú Minh cảnh giới tăng lên, phó hạ lương cùng trương nhạt cũng là tăng lên, đều là lên cấp đến chút cơ tầng sáu. Từ khi Dương Tú Minh thức tỉnh, ba người cảnh giới như ngồi trung hỏa tiễn một dạng tăng lên. bất quá. Đây là chút cơ kỳ, tăng lên cũng là bình thường, không giống Kim Đan Nguyên Anh như vậy gian nan. Thay đổi lớn nhất nhưng là công pháp, Cửu biến thương sinh thế tâm quyết, tầng thứ 5, vô thanh vô tức mở ra. Cái này đại biểu có thể lấy thứ 5 trang tìm kiếm một tân nhân. Dương Tú Minh mừng như điên. Phó Hạ Lương cùng Trương Nhạc đều là mừng như điên, lần trước ngụy vô quả, để bọn họ cực kỳ đau lòng, lần này trong thôn có thể tới người mới. Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, tầng thứ 4, vô thanh vô tức lên cấp đến tầng thứ 4, hoàn toàn không có đạo lý được đến Thông Thiên Thánh thể, không tên tăng lên. Cái này Thông Thiên Thánh thể cùng Tuyệt Tiên kiếm trong lúc đó thật giống có không tên liên hệ, không cần khổ sở tìm kiếm lên cấp phương pháp đến đây một ngày có thể lấy đâm ra tàng kiếm. Tam Thanh tứ chân nhất khí truy, tầng thứ hai, cái này nhưng là niềm vui bất ngờ, phó hạ lương hay lớn, ta chấn nguyên truy thành. định nguyên truy không có luyện thành. làm sao chấn nguyên truy không hề có một tiếng động thành? đây chính là chấn nguyên truy a, ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên liền như thế luyện xong rồi, ta lại có thể tăng lên danh sách, thật cao hứng. lần này thu hoạch rất lớn, ba người đều là mừng như điên. thế nhưng lợi hại hơn chính là cái này thông thiên thánh thể, dương tú minh dù là tăng cảnh giới lên, một điểm khí tức không tá tiếng trầm rão to, không có chút nào lộ ra ngoài. rất nhiều biến hóa, ba người đều là mừng như điên. thực lực vô thanh vô tức trong, toàn bộ tăng lên. trong đó tối nhượng bọn họ cao hứng chính là, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ năm trang mở ra. dương tú minh nói, chúng ta qua xem một chút. trương nhạc lắc đầu nói, chờ một chút. phó hạ lương cũng là nói, đợi thêm một chút. lần trước ngụy vô quả, có chút dọa đến bọn họ. dương tú minh cũng là nói, chờ một chút, cũng tốt, lại ổn một chút. bọn họ đều có chút sợ. chọn cái này hoàng đạo, không nghĩ tới cái này vu huyết có thể lấy mang đến biến hóa lớn như vậy cái này cũng là vu hết trong, tốt nhất cái khác cũng coi như cái kia là bảo chúng ta thử một chút, cái kia cũng chờ một chút, chờ một chút. đây chính là nghe con mới sinh không sợ cọp, dài ra sừng phản sợ sói. ba người ai đi đường đấy, dương tú minh nhưng là trở lại hồng trần pháp trận, đến xem cha mẹ. cha mẹ không có gì thay đổi, bất quá lập tức tận thế thời đại sắp kết thúc, thời đại tiếp theo là nông canh thời đại. trong nhà hết thảy đều rất tốt, dương tú minh lại là cùng đại phương tiên sinh rơi xuống một hồi cờ. ai dù là biến thành thông tiên thánh thể, nên thua cờ vẫn thua cờ, không hề có một chút thay đổi. ngày thứ hai. Dương Tú Minh rời đi Hồng Trần Pháp Trận, ba người sẽ cùng. Phó Hạ Lương nói, ta quyết định tuyển đạo binh, kính dân tông môn, đổi lấy trọng thượng. Hắn vô cùng kiên định. Dương Tú Minh gật đầu nói, được. Lựa chọn cái nào? Phó Hạ Lương không thèm nhìn, nói, lựa chọn lựa chạy loại, tuyên tam thiên tái, ma ha tát đóa. Cái này tên nhất quái, chính là nó. Dương Tú Minh gật đầu, lập tức lựa chọn cái này đạo bảo. Nhất thời ở những kia đạo binh trong, bay ra một vệt sáng, một thước to nhỏ, dường như một cái lựa chạy lô bàn cái bệ. Cái này chính là đạo bảo tuyên tam thiên tái, ma ha tát đóa. Dương Tú Minh cầm trong tay, lại không ngừng gật đầu chẳng trách cần nguyên anh kỳ luyện hóa, bảo vật này cầm ở trong tay, chính mình linh khí căn bản là không có cách luyện hóa. Hắn đem bảo vật này thu hồi, dùng vận hồn hồn lô trực tiếp lan truyền cho Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương lấy bảo vật này, cắn răng một cái, hắn không có thông qua sư phụ một mạch, cũng không có đi tìm sáu vị sư tỷ, trực tiếp lên báo tông môn. Thông qua người khác, giải thích lên vô cùng lao lực. Phó Hạ Lương trực tiếp thông qua chính mình tinh nhuệ danh sách, hướng lên trên lan truyền đây là tông môn bắt tuyệt thái thượng luyện bảo quyết hạt nhân truyền thừa, vô thượng chí bảo, tông môn nên đặc biệt coi trọng. Cho tới sư phụ một mạch cũng sẽ không để ý những thứ này, cá nhân có người cơ duyên. Năm đó sư phụ chính là như vậy, phát hiện thế giới, cũng chưa nói cho hắn biết người, một người diệt một thế giới, mới là cuộc khởi. Đệ tử Vân Du bốn phương, trong lúc vô tình, phát hiện đạo bảo một cái, nộp lên trên tông môn. Vân Du trong, còn có tương tự đạo bảo, chỉ là không cách nào thu được, có 11 kiện tông môn không thấy đạo bảo, tính xin tông môn chống đỡ. Sau đó hết thảy đều là yên lặng chờ đợi, quả nhiên đáp lại cực nhanh. Chưa tới một canh giờ, có kim giáp thần nhân vô thanh vô tức xuất hiện phó hạ lương trước người. Tinh nhuệ danh sách phó hạ lương, phát hiện đạo bảo, kính dâng tông môn, lập xuống đại công, tông môn thượng. Phó hạ lương sững sờ, Cái này khen thưởng có thể không lớn a, chỉ là đại công, không phải bất thế đại công, chỉ là thưởng, không phải tông môn trọng thưởng. Phó hạ lương, tinh nhuệ danh sách, tăng lên đến 67 vòng. Chỉ là tăng lên 50 vòng tinh nhuệ giai vị. Phó hạ lương, thưởng, chuẩn tu thái thượng bắt tuyệt, thái thượng luyện bảo quyết. Tu luyện thái thượng luyện bảo quyết, lĩnh miễn phí một cái tông môn đả bảo. Sau đó khen thưởng liền không, tăng lên danh sách 50 vòng, còn có thái thượng luyện bảo quyết tu luyện tư cách. Hiến một cái đạo binh, có thể miễn phí lĩnh một cái, trừ lợ. Cho tới tại pháp lữ địa, cái gì đều không có. Cái kia đạo tưởng công đức lớn, cũng là không có. Phó Hạ Lương có chút không nói gì, không nhịn được hỏi. Tiền bối, phần thưởng này không khỏi quá ít chứ? Kim Giáp Thần Nhân chậm rãi nói, luận công ban thưởng, vừa đúng. Nhưng là tiền bối, ta nộp lên trên đạo bảo, có thể là chúng ta tông môn không có đạo bảo à? Đây cũng là lựa chạy loại. Truyền Tam Thiên Thái, Ma Ha Tát Đóa. Chương 239, Thông Thiên Thánh Thể, người thứ năm ra. 3. Chương 239, Thông Thiên Thánh Thể, người thứ năm ra. 3. Kim Giáp Thần Nhân chậm rãi nói, Phó Hạ Lương, ngươi hiến vật quý, cũng không phải ta Thái Thượng đạo không có trí bảo. Phó Hạ Lương lập tức tròn váng, nói: Chúng ta Thái Thượng đạo có. Kim Giáp Thần Nhân chậm rãi nói: Ngươi cho rằng không có? Kỳ thực ngươi chỉ là trúc cơ tu sĩ, chỉ là tinh nhuệ danh sách. Nguyên Anh cũng không nhập, rất nhiều ngươi không biết. Nếu như ngươi không phải ngày hôm qua báo bị hoàn thành, Tam Thanh tứ chân nhất khí truy, chủ cột tu luyện, Thái Thượng luyện bảo quyết, sẽ không đối với ngươi mở ra. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi, những thứ này đạo bảo đều là ám ma tông đệ tử có thể lấy mối đoái. Thái Thượng đạo lớn như vậy, trước đây há có thể không có ám ma tông tu sĩ thầm đấu? Những thứ này tiền bối, sợ là đã sớm hiến vật quý xong xuôi, đến Thiên Chính Mình, ba ba cũng không đổi kịp nóng hổi. Những thứ này tiền bối, đem đường cho đi tuyệt, thái thượng đạo không phải là không có, mà là che giấu lên. Kim Giáp thần nhân thật giống nhìn ra Phó Hạ Lương suy nghĩ, lặng yên biến mất. Phó Hạ Lương vạn phần không nói gì, Dương Tú Minh một cái vu huyết, vô số biến hóa, chính mình một cái đảm bảo, cái gì đều không có được đến điều này làm cho hắn vô cùng chán nản. Dương Tú Minh cũng không biết làm sao khiến hắn. Bất quá Phó Hạ Lương có một chút tốt, càng chặn càng sông. Đến buổi tối, hắn bắt đầu la lên mọi người, mọi người thần hồn đi tới phủ độ thế giới ba người đều là đến đây, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không ngừng gật đầu. nhất thời, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết mở ra thứ 5 trang xuất hiện. ba người cùng nhau ôn tồn nói, đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng gánh. lần trước, ngụy vô quả thế giới chuyên môn có người phục kích tiên tần tu sĩ, nếu như không phải ngụy vô quả hóa thành quỷ dị, ba người đã chết ở nơi đó. vì lẽ đó mở ra cửu biến thương sinh thuế tâm quyết cũng không phải như vậy an toàn. nhất thời, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ 5 trang mở ra. trang sách ao ạt mở ra thứ năm trang xuất hiện, hiện lên dữ liệu. họ tên thần nguyên kỳ, tuổi thọ. 32 85 đạo thể, quang lăng, huyết mạch, người cá cầm lý, mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh, đồ thần vô hối, xương hảo, cảnh giới, luyện khí kỳ tầng 3, thiên phú, thần thông, công pháp, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tầng 1, bản án, vận mệnh nhất nô, thiên địa con rơi. Cái này một tờ nhìn lại, ba người đều là kinh hãi, cái này người vận mệnh rất là kỳ lạ. Phó Hạ Lương nói, 32 tuổi luyện khí tầng 3, thực lực này. Trương Nhạc nói, người cá cầm lý, không phải thuần nhân tộc, có người cá huyết thống. Dương Tú Minh nói, mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh, đồ thần vô hối bản án, vận mệnh nhấp nô, thiên địa con rơi, có thể thấy được cái này một đời người nhấp nô, thế nhưng là nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa thật giống đồ qua thần. Chương Nhạc nói, hắn tự mang tiên tần bí pháp, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Hơn nữa đã mở ra một tầng, có kiếm pháp này, đồ thần cũng là bình thường. Có thể là cái gì tiểu thần tiểu tiên, người cá thần linh. Phó Hạ Lương nói, đạo thể quang lăng, cái này cũng không phải yếu, so với ta đạo thể lôi tê còn muốn tốt. Ở bọn họ thảo luận lúc, lập tức rẽ lên, bọn họ thật giống xuyên qua vô tận thời không, vô cùng vũ trụ, cảm giác này đã lâu không có. Dương Tốn Minh hô, đến rồi, mọi người cẩn thận. Sau đó sáng mắt lên, chỉ thấy mọi người phụ ở một người thiếu niên trên người. Cái này người thiếu niên, mười phần tuổi trẻ, cảm giác không tới 14, 15 tuổi, hình dạng thanh tú, vóc dáng không cao, tóc màu vàng, còn có một chút năm màu sǎ sỡ. Nhìn thấy cái này người thiếu niên, ngươi thì có một cái cảm giác, hắn đặc biệt lạnh lẽo. Thật giống, trời long đất lở, thân thể nát bấy, hắn đều sẽ không để ý ba người hoàn toàn sức sở, không phải nói 30 hay sao? Như thế cảm giác như thế nhỏ đây. Phó Hạ Lương chậm dài nói, người cá huyết mạch, hơn nữa là cầm lý, vì lẽ đó tuổi trẻ, không hiện ra lão. Thiếu niên kia thật giống đoạn phần kinh ngạc nghe được phó Hạ Lương từng nói, hắn hồi đáp: "Bộ tộc ta 32 tuổi, lại chỉ là tương đương với nhân tộc bảy, tám tuổi. Ta ám sát bộ tộc ta thần linh, phạm vào huyết mạch tội lớn, vì lẽ đó vốn nên là nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ, đều là giảm thọ, cuối cùng chỉ có nhân tộc huyết mạch bộ phận 85 năm." "Các vị, các ngươi là?" Lời nói đều đâu vào đấy, đối mặt ba người, không chút nào kinh sợ, tâm như băng thanh. Dương Tú Minh ba người thở dài một hơi, Dương Tú Minh chậm rãi nói: "Người mình, chúng ta là người mình." Trương Nhạc cũng là chậm rãi nói: "Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là người mình." bọn họ cũng không có trước đây lo lắng phó hạ lương càng là đơn giản đem ba người trí nhớ còn có ngụy vô quả sự sống còn đều là lặng yên truyền đưa tới thần nguyên kỳ chậm rãi tiêu hóa bọn họ truyền tới trí nhớ hắn nằm ở một loại hoàng hốt trạng thái ba người kiểm tra nơi này thình linh nơi này là một tòa miếu thờ miếu thờ trong thờ cũng thật giống là một cái thủy thần có người cá dấu hiệu thế nhưng cái kia thủy thần đã thần quang tiêu tan chỉ là một cái tượng đất mà thôi phó hạ lương nhẹ giọng nói tam thành đồ chi thần chính là cái này bọn họ bộ tộc cẩm lý huyết mạch tổ thần Thần Nguyên Kỳ chậm rãi đứng lên, đột nhiên bắt đầu đánh quyền đánh rõ ràng là Dương Tú Minh Quân Đạo sát quyền, chỉ là hoàn toàn khác nhau biến hóa. Phó Hạ Lương nói: đây là Hải Hoàng Bạo Quyền, nay cùng Dương Tú Minh Quân Đạo sát quyền đều là Tiên Tần Chí Đạo luyện khí quyết, chỉ nhánh theo Thần Nguyên Kỳ quyển pháp ở trên người hắn khí tức nổ tung. Thời khắc này hắn ở sửa tu, cửu thái lao quân khai thiên kinh, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, thái ất diệt hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, thái bạch vô cấu đạp ca đạo hải thiên liên kinh, thái duyên cửu trọng cửu hiển cửu tàng thiên thực kinh lặng yên thay đổi hắn. Cùng lúc đó hắn bắt đầu nắm giữ. Vạn vật luật động trường tiến ý, lấy này tu luyện. Đảo mắt chính là đột phá luyện khí tầng 3, sau đó tiếp tục luyện khí tầng 4. Cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên, tiếp tục đột phá. Luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, đông nhiên luyện khí tầng 7. Giang rắc một tiếng, thật giống cái gì cấm chế nát bẫy, ở nhìn sang, hắn tuổi thọ lập tức tăng gọn. Cuối cùng, thần nguyên kỳ tu luyện tới luyện khí tầng 9, chúc cơ cảnh giới không cách nào đột phá, ở đây đến nửa ngày, hắn mới nói: "Ta vẫn biết, ta khác với tất cả mọi người, ta có đột tiên năng lực, thì ra là như vậy." Sau đó hắn hướng về ba người một cùng, nói: "Đa tạ ba vị ca ca Chỉ điểm sai lầm, ban cho ta tiết lộ. Nhất thời, ở trên người hắn, các loại khí tức xuất hiện, làm yên thay đổi. Cùng lúc đó, liên quan tới hắn sở hữu trí nhớ, Dương Tú Minh ba người được đến. Thần Nguyên Kỳ là một cái số khổ hải tử, hắn nơi hòn đảo ở vào Phong Châu tinh hải trong Đông xa thủy thế giới, cái này hòn đảo gọi là đảo Tiểu Cảnh. Nắm giữ nơi này chính là 800 bảng môn một trong Kỳ Sơn Đạo. Kỳ Sơn Đạo trong môn phái thơ số, vạn mệnh quy nhất Kỳ Sơn Đạo, nhất linh bách biến đại tự tại. Trong môn phái Hưu giáo vô loại, các loại sinh mệnh đều có thể nhập môn. Thẩm Nguyên Kỳ gia tộc nơi đảo tiểu cảnh, mấy tộc người ca ở đây sinh hoạt, trong đó đã bị Kỳ Sơn đạo khai hóa, cùng bình thường nhân tộc không hề khác gì nhau. Phụ thân của Thẩm Nguyên Kỳ Thẩm Hạc Lăng, nhân tộc đại nho, làm vị kỳ quốc tế tướng con. Hắn du lịch bốn phương, biên soạn truyện ký, thuyền lớn ở đây gặp phải bão táp và vào đá ngầm chìm. Thẩm Hạc Lăng trong lúc vô tình, bị Thẩm Nguyên Kỳ mẫu thân bộ tộc Cẩm Lý thiếu nữ Á Thải cứu giúp, hai người tương phùng yêu nhau, sinh ra Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Hạc Lăng không thích hứng trên đạo sinh hoạt, 15 năm sau chết, Á Thai theo và sườn núi tuẫn tình mà chết. Thẩm Nguyên Kỳ ở đây trên đạo sinh hoạt Cuộc sống ngược lại cũng không sai đảo tiểu cảnh ở vào đông xa thủy thế giới điều kiện rất tốt, có thể sống người cá mấy tộc, bọn họ dựa cả vào trong tộc tổ tiên cổ thần Lạp Nha tử chấn thủ này đảo. Nơi đây đưa tới truyền kỳ công thành giải xạ dị bộ dòng nó, hắn tập kích nơi đây, kích thương người cá tổ tiên cổ thần Lạp Nha tử. Vì bảo vệ này đảo, rất nhiều người cá hiến tế tổng nhân, vì tổ tiên cổ thần Lạp Nha tử khôi phục thương thế. Không cha không mẹ thẩm nguyên kỳ tự nhiên thành tế phẩm. Hắn cũng không có tu luyện biện pháp, thế nhưng giống như Dương Thú Minh, cảm giác được hải hoàng bảo quyên bất phạm, tu luyện quyển này, đột phá luyện khí cảnh giới. Làm làm vì tế phẩm đưa lên Ai cũng không cam lòng, tự nhiên ra sức phản kích. Tuyệt mệnh lúc, trời sinh bạo loại, đem nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm kích hoạt, ám sát tổ tiên cổ thần lạp nha tử. Tổ tiên cổ thần lạp nha tử chết đi, nơi đây người cá mất đi che chở, chúng nó dồn dập lưu vong, rời đi nơi này. Chúng nó nguyên rủa thẩm nguyên kỳ, đem hắn bỏ ở nơi này, hải đảo trong chỉ là còn lại thẩm nguyên kỳ một người. Biển rộng vô biên, chu vi lại là từng cái hỗn loạn hải vực, không có người cá bộ tộc dẫn dắt, thẩm nguyên kỳ căn bản là không có cách rời đi nơi này. Truyền kỳ công thành giải sạ dị vụ qua đến tập kích cũng là bị thẩm nguyên kỳ chém giết đến đây hắn một người cô độc sinh sống ở này đã ba năm có thể nói là một cái cực kỳ đáng thương ngốc hải tử phó hạ lương nói kỳ sơn đạo phong châu tinh hải cái này nhưng là chân chính hẻo lánh địa vực cách chúng ta đều là thật xa dương tú minh hỏi cái này so với ta thần uy tông còn xa xa ngươi cái kia thần uy tông là nhân tộc sinh động nơi ta chỗ này thái thượng đạo là nhân tộc biên cảnh nơi cái này kỳ sơn đạo phong châu tinh hải đó chính là vắng vẻ nhất vùng đất hỗn loạn dương tú minh nói không có gì lão lão thẩm ngươi yên tâm ca mấy cái ở ngươi liền không phải người cô đơn Hết thể đều không là vấn đề. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói, "Đã tại đại ca." Hắn vô thanh vô tức kế thừa vị vô quả sưng hô. Dương Tú Minh là đại ca, Trương Nhạc là nhị ca, Phó Hạ Lương là tam ca. Dương Tú Minh gọi hắn lao thẩm, Trương Nhạc gọi hắn Nguyên Kỳ, Phó Hạ Lương gọi hắn ngũ đệ. Chỉ là, Thẩm Nguyên Kỳ thật giống vô cùng lạnh lẽo, dường như một cái người băng, thật giống không có cảm giác nào. Hắn cũng là thỉnh thoảng mỉm cười, thế nhưng thật giống đều là nguy trang, dường như chương trình. Khả năng đây chính là người cá huyết mạch nguyên nhân. Song Phương lại là hàn huyên một hồi, Thẩm Nguyên Kỳ lại là bắt đầu tu luyện. Trương Nhạc vô thanh vô tức một cái ánh mắt, Dương Tú Minh bọn họ nhất thời hiểu được, mọi người rời đi. Dương Tú Minh, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương trở lại phủ đồ thế giới. Trương Nhạc trầm tai nói, hắn đang nói láo. Phó Hạ Lương xứng sở, hỏi cái gì nói dối, trải nghiệm của hắn là giả, ít nhất chỉ là bộ phận chân thực. Hắn chỉ là trong nấy mắt, liền nắm giữ che đậy chúng ta biện pháp, biện một cái cố sự. Trương Nhạc có siêu cường trực giác, thần nguyên kỳ hoàn toàn không có kẽ hở trải qua, hắn lập tức nhìn ra vấn đề. Dương Tú Minh lại cười nói, không có quan hệ, hắn liền là chúng ta, chúng ta chính là hắn, để cho hắn che đậy đi chúng ta sẽ đem chúng ta đều cho hắn, nhân tâm đổi nhân tâm, hắn sẽ giống như chúng ta. Phó Hạ Lương cao mày nói, có thể được không? Dương Tú Minh cười nói, ngươi nói ngươi có được hay không? Phó Hạ Lương cười ha ha, nói, ngươi cái ám ma tông đại ma đầu, còn muốn gạt ta? Ha ha, ngươi cái thái thượng đạo thiên tài, đã nhập túi. Trương Nhạc không nói gì, ôm đầu, nói, hai người các ngươi không muốn như thế trẻ còn có được hay không? Dương Tú Minh nói, tốt, tốt, không náo loạn. Cuối cùng cho chúng ta lại nhiều một người, an toàn không có chuyện gì. Phó Hạ Lương cũng là nói, đúng đấy, ai, nếu là vô quả có thể khôi phục lại. Vậy thật là tốt ta." Trương Nhạc nói, bất kể nói thế nào, nhiều một cái tiên tần bí pháp, chúng ta cũng là kiếm lợi. Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm, Trương Nhạc đối với này kiếm vô cùng yêu thích. Thế nhưng Phó Hạ Lương lại không thèm để ý, nói, "Cùng chúng ta Tuyệt Tiên Kiếm có chút giống." Dương Tú Minh lại lắc đầu nói, "Tiên tần 99 bí pháp, mỗi một cái đều có chính mình dụng dụng, thêm một cái chúng ta liền thêm một phần thực lực." Ngay khi bọn họ tán gẫu lúc, đột nhiên Thẩm Nguyên Kỳ xuất hiện, hắn hiếu kỳ nhìn phù đồ thế giới. "Đại ca, nhị ca, tam ca, ta đến rồi, ta tới tìm các ngươi." Chương 240. Lão Ngũ Thiên Tài gian khổ lập nghiệp. 1. Chương 240, là ngũ thiên tài, gian khổ lập nghiệp. Thẩm Nguyên Kỳ vô thanh vô tức xuất hiện ở đây phủ đô thế giới trong. Đoạ Dương Tú Minh mấy người giật mình. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn bọn họ, nói: "Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi sẽ không phải là sau lưng ta lén lút làm gì hoạt động chứ?" Thẩm Nguyên Kỳ vóc dáng không cao, màu da trắng như tuyết, thời khắc này đưa ra cái vấn đề này, tuy rằng mang theo ý cười, thế nhưng trong mắt đều là lạnh lẽo. Thiên địa con rơi, Dương Tú Minh trong lòng phẫn giận, đứa nhỏ này không biết trải qua bao nhiêu phản bội. Trời sinh mang một loại hoài nghi, hoài nghi tất cả tâm thái. Dương Tú Minh đưa tay, nắm lấy đầu của hắn, dùng sức xoa tóc của hắn. Người cái thằng nhóc, một bộ điệu điệu dáng vẻ. Lập tức cho Thẩm Nguyên Kỳ trực tiếp làm cho váng, dùng sức dãy rửa hai lần, lúc này mới tránh thoát. Thời khắc này, hắn thật sự chính là một đứa bé, rất ít người đối với hắn thân mật như vậy. Tránh thoát sau khi, con mắt đỏ chót, bao nhiêu năm thật giống không có ai như vậy đối với hắn. Ta đều hơn 30, các ngươi mới là thằng nhóc. Ha ha ha, hơn 30 cũng vô dụng, ngươi là lão ngủ, ngươi là nhỏ nhất. Phó Hạ Lương nói, trực tiếp cho Thẩm Nguyên Kỳ định tính, nhỏ nhất lão ngủ. Dương Tú Minh hỏi, lão thẩm chính Ngươi một người ở trên đảo sinh hoạt bao nhiêu năm? Thẩm Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút nói, hơn 20 năm đi, rất lâu không có người nào cùng ta nói chuyện. Quả nhiên, hắn ở trên đảo vẫn luôn là một người cô độc sống. Suy nghĩ một chút, đảo bên trong thần bảo vệ bị hắn giết, xâm lược công thành giải cũng bị hắn giết, cái khác người cá đều chạy, đúng là cô độc một người. "Lão Thẩm, ngươi chậm rãi tu luyện, đợi lát nữa ngự kiếm phi hành, đến thời điểm có thể lấy rời đi hòn đảo." Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười, nói, "Rời đi? Rời đi có thể đi chỗ nào?" Trong giọng nói mang theo một loại làm cho đau lòng người cảm giác cô độc. "Tới tìm chúng ta a." Đúng đấy. Mọi người ở, chúng ta vĩnh viễn không cô độc. Đúng, lão thẩm, ngươi chính là ta, ta chính là ta, chúng ta cùng nhau thật tốt sống, sống ra cái đặc sắc. Đại ca, ngươi mới nói ngươi chính là ta, ta chính là ta. Ha ha ha, ta nói sai, đừng để ý. Nhiều lần, những người khác đều không có nghe được, liền cái này thẩm nguyên kỳ nghe được. Đại ca, ngươi rời đi Liêu Dương giới sau khi, cũng là thả ra không ít yêu thích đùa giỡn. Khả năng là tâm tình khoan khoái dễ chịu chứ. Chương Nhạc nói, tốt, tốt, không náo loạn. Chương Nhạc vẫn rất có hy vọng, hắn nói chuyện, mọi người không náo loạn. Chương Nhạc nói, uống trà chưa cung trả, sau đó mọi người sắp xếp một thoáng chuyện sau này. Mọi người ngồi vây quanh phủ đồ thế giới trong đây là một cái đặc biệt làm riêng bàn dài, hình tròn, tổng cộng 9 cái vị trí. Dương Tú Minh ngồi ở chủ vị, mọi người lần lượt gạt ra. Dương Tú Minh đưa tay, địa viên kỵ kỳ ngụy vô quả ầm ầm xuất hiện, cũng là ngồi ở chỗ đó, không núc đích. Lão thẩm, đây là lão ngụy, tuy rằng hắn biến thành quỷ dị, thế nhưng vĩnh viễn là huynh đệ chúng ta. Trương Nhạc nói, mọi người người mình, vĩnh viễn không rời không bỏ. Phó hạ lương vô vô địa uyên kỳ trảnụy vô quả bay cũng không nói gì. Thân nguyên kỳ trịnh chọn hướng về địa uyên kỳ trảnụy vô quả gật gù hành lễ trích thủ giả thiên thời gian đến địa uyên kỵ trảng vị vô quả biến mất trương nhạc dùng bùn nắm một cái tiểu hùng đặt ở nơi đó xem như là thay thế dương tú minh suy nghĩ một chút nói chuyện thứ nhất mọi người luân phiên giáo dục lão thẩm đem chúng ta có bản lĩnh đều dạy cho lão thẩm nói xong hắn xem nói với phó hạ lương lão phó ngươi xem một chút lão thẩm thuộc tính phó hạ lương bắt đầu kiểm tra sau đó nói không cần nhìn khẳng định là quang hắn đạo thể là quang lăng tất là quan luyện cái này tất nhiên rất nhanh xác định thẩm nguyên kỳ thuộc tính chính là quang thuần túy ánh sáng quang lăng đạo thể Trời sinh tinh thông quang pháp, là người bình thường triển khai quang pháp gấp 4 uy năng, tiêu hao là người bình thường 1/3, đặc biệt cổ sáng loại pháp thuật, uy năng tăng lên mấy lần, quả thực vô kiên bất tỏi. Phó Hạ Lương giải thích, Dương Tú Minh gật đầu hỏi, Thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt quan tuyệt. Phó Hạ Lương gật đầu nói, quan tuyệt, quang minh chính đại, không có vấn đề. Dương Tú Minh gật đầu xem nói với Thẩm Nguyên Kỷ. Tốt, lão thẩm, ta hiện tại chính thức cùng ngươi nói một chút, ngươi tương lai tu luyện lịch trình. Nhìn thấy Dương Tú Minh như thế chính thức, Thẩm Nguyên Kỷ cũng là trang trọng gật gù. Bất tri bất giác, Dương Tú Minh đại ca hình tượng đã xác định. Lão thẩm Chúng ta hạt nhân truyền thừa là Cựu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết. Trước mắt đã mở ra 5 trang, Dương Tú Minh, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương, Ngụy Vô Quả, Thẩm Nguyên Kỳ. Thế nhưng tứ đệ nghị vô quả bị người đánh lén, hắn vì chúng ta hóa thành quỷ dị chết trận, bây giờ làm ta hắc dạ chí hữu, hy vọng có một ngày hắn có thể khôi phục tự mình, một lần nữa trở về vị trí cũ, Cựu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết, sau đó chúng ta tranh thủ mở ra thứ 6 trang, thứ 7 trang, tiếp tục tìm kiếm mới tự mình gia nhập. Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta rõ ràng, hiện đang khôi phục đến thứ 7 trang. Vì lẽ đó, còn có thể thêm hai người. Dương Tú Minh gật đầu tiếp tục nói, chúng ta tu luyện truyền thừa là cửu thái lao quân khai thiên kinh hiện tại đã tầng thứ tư phân biệt dung hợp thái thượng thanh tịnh thuận lịch sinh diệt thiên đạo kinh thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh thái bạch vô cấu đạp ca đạo hải thiên liên kinh thái uyên cửu trọng cửu hiển cửu tàng thiên thực kinh nếu chúng ta có thể lấy được đến mới cửu thái truyền thừa có thể lấy tiếp tục tăng lên cái này cuối cùng chúng ta phải hoàn thành cửu thái đến đây cửu thái lao quân khai thiên kinh đại thành hóa thành thiên não để chúng ta ở đây thiên hạ não tuyệt vũ trụ thẩm nguyên kỳ nói ta hiểu đây là chúng ta tu luyện hạt nhân ngoại trừ cái này hạt nhân còn có Vạn vật luật động trưởng tiên ý, cái này đã tầng thứ 5. Nó là của chúng ta phụ trợ truyền thừa, có thể để cho chúng ta hoàn mỹ trưởng khống tự thân, trưởng khống dung động, trưởng khống tất cả. Hạt nhân truyền thừa, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tu luyện truyền thừa, Cửu thái lao quân khai thiên kinh, phụ trợ truyền thừa, vạn vật luật động trưởng tiên ý. Sau đó là chúng ta chiến đấu truyền thừa. Cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng 4, một ngày có thể lấy đâm ra tầng kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tầng 1, một ngày một kiếm, tam thanh tứ chân nhất khí truy, tầng 2, hoàn thành trấn nguyên truy tu luyện, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, tầng 1, ta cùng phó hạ lương Một người có một cái ngũ hành con tròn rối. Sau đó là chúng ta phòng ngự truyền thừa. Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, ba người chúng ta đã hoàn thành đại đạo võ trang bất động sơn hải. Cuối cùng, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn được đến. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng lắng nghe, nói, thật là lợi hại. Những thứ này ngươi cũng phải tu luyện, hơn nữa phải cùng chúng ta đạt đến một cái trình độ. Chỉ là, tam thanh tứ chân nhất khí truy, chỉ có lao phó luyện thành, chúng ta đều cần từ đầu tu luyện, ngũ hành thiên nhân tâm đắc, cái này cần thiên địa linh vật, thế nhưng dựa theo thứ tự, cái kế tiếp là chúng ngạc, tiếp xuống một cái là ngươi. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm có thể lấy sớm, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, chúng ta cần vì ngươi tìm kiếm tổ luyện, trong đó có ba cái áo giáp vô cùng khó mua, cái này chỉ có thể từ từ đi. thẩm nguyên kỳ gật đầu nói, ta hiểu, ta rõ ràng. dương tú minh tiếp tục nói, những thứ này đều là tiên tần bí pháp truyền thừa, hiện tại là bí pháp truyền thừa phía dưới, ngươi muốn tu luyện kim đồng thác quang động chân nhãn, được đến ba cái song nhãn thần thông, kim đồng bất thường, cực mục thiên thư, vạn vật vô hư, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi tu luyện. ngươi muốn tinh thông vận dụng chúng ta dùng trung thiên phú, giả ma thần, thảo long xà, kiếm cung đồ, tử quý linh, sát sinh diệt, giả côn luân. Ngươi muốn tinh thông vận dụng chúng ta dùng trung thần thông, Trích thủ giả tiên, Thần kiếm hợp nhất, Kiếm tâm thông minh, Nhất kiếm kinh thiên, Lôi đãng tam tê, Tam dương khai thái. Ngươi muốn tu luyện nắm giữ năm đại siêu phàm kiếm pháp, Nạo tụng thánh hoa kiếm, Bạch viên thác đạo kiếm, Trấn giang đãng hải lạc vân hà, Hư không huyền hóa tức đàng không, Tử cầu nhiễu hải loạn thần kiếm. Nhờ vào đó nắm giữ năm đại kiếm ý, trấn áp, ám sát, dung động, hư huyền, hỗn loạn. Ngươi muốn tu luyện nắm giữ năm đại siêu phàm đạo thuật, Huyền cơ vô quang ngọc xu lôi, Tử ngọ hạo đãng cản khô lôi, Khảm thủy cựu diệt tiên âm lôi, U minh ám hắc đại cẩm đả thủ, Bạch câu quá khích phong điên độ nhờ vào đó nắm giữ năm đại pháp ý lôi hải lôi ám lôi hãm lôi thủ thiểm điên mắt khác, còn có thái thượng xích tinh tam đại biến thân ngũ hành thiên cầu tiểu cương thần long vinh dạ minh xả cái này nói thật chúng ta không biết có thể hay không dùng chung nghe đến đó thần nguyên kỳ có chút ngốc miệng dáng vẻ đại đại khó có thể tin tưởng được dương tú minh tiếp tục nói trừ đó ra ngươi phải có chính mình đặc biệt truyền thừa ngươi muốn tu luyện thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt quang minh chính đại sau đó tu luyện cái khác tứ tuyệt kiếm tuyệt nhất kiếm kinh thiên ám tuyệt đại há cám thiên lôi tuyệt tử tiêu lôi đỉnh phòng tuyệt chấn giáp vấn điện Cuối cùng, là ngươi quy giá hệ thống. Cái này Dạ đạo, Lôi đạo, Kiếm đạo, Giáp đạo đều là đầy đủ hết. Ngoại trừ chúng nó, ngươi có thể lấy tự chọn một đạo đáng tiếc, chúng ta 36 đạo trồng, không có quang, không phải vậy liền dễ làm. Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được nói, cái này, đây cũng quá phức tạp chứ. Dương Tú Minh chậm rãi nói, cuối cùng, ta cho ngươi một cái yêu cầu. Ta yêu cầu ngươi nhất định phải thiên đạo trúc cơ. Trong giọng nói, không thể thay đổi, vạn phần kiên định. Thẩm Nguyên Kỳ sững sờ, nói, tiên đạo trúc cơ. Đúng, bởi vì ba người chúng ta đều là tiên đạo trúc cơ. Bất luận ngươi làm sao ẩn giấu Làm sao ngụy chàng, nội tâm của ngươi, chúng ta đều biết, bởi vì ngươi liền là chúng ta ở trong lòng ngươi, ngươi là cực kỳ tiêu ngạo. Vì lẽ đó, không phải chúng ta hướng về ngươi đưa ra ngươi muốn thiên đạo trúc cơ, là chính ngươi tất nhiên quyết định thiên đạo trúc cơ. Thốt ra lời này, Thần Nguyên Kỳ đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đại ca, ngươi thật sự hiểu rõ ta. Không phải ta hiểu rõ ngươi, bởi vì chúng ta chính là ngươi, ngươi liền là chúng ta." Thần Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Vậy cũng không có cái gì có thể gạn. Ký thực trên đảo ta tộc nhân, bọn họ không hề rời đi. Bọn họ đều là vĩnh viễn cùng với ta." Trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được bệnh trạng, lạnh lẽo khuôn mặt biến thành vô biên đỏ sẫm. Nhìn thấy Dương Tú Minh thật sự đối xử tốt với hắn, Thần Nguyên Kì dần dần mở rộng tự mình, nói ra lời nói thật. Bọn họ nói ta giết bọn họ thần, muốn giết ta. Vì lẽ đó, ta liền đem bọn họ đều giết, hơn nữa đều ăn đi. Tham ăn tộc nhân, thiên địa đều là căm ghét ta, ta người ca cẩm lý huyết mạch đều là bị tước đoạt, ta liền thành một cái nhân tộc. Dương Tú Minh gật đầu nói, đó là trước đây, hiện tại là hiện tại đi qua liền đi qua đi, không cần để ý. Lão thẩm, ta có một câu nói, bất luận ngươi qua làm sao, ta không hy vọng ngươi nội đấu bởi vì thế giới này quá lớn, lão nguy chết, đại diện cho chúng ta kẻ địch khả năng vô số, nội đấu gia đình bạo ngược, đó là vô năng nhất biểu hiện. tương lai của chúng ta là tinh thần đại hải, cái này thiên hạ đều là chúng ta. chờ ta cường đến cực hạn, ta sẽ giết tới năm sở, hỏi một chút ta cái kia lão tổ tông, tại sao như thế đối xử với chúng ta? nói xong, dương tú minh ôm chặt lấy thần nguyên kỳ, thần nguyên kỳ nghĩ muốn dây dưa, thế nhưng ở dương tú minh lực lượng khổng lồ phía dưới, hắn căn bản là không có cách tránh thoát đứa nhỏ này cô độc quá lâu, cần một ít an trương nhạt cũng là nói, ta cũng không tiếp tục muốn làm một cái phù người, bị người nắm giữ sinh tử ở người tay. Thứ đây, sự sống chết của ta chỉ là do ta kiếm quyết định. Nói xong, hắn cũng đi qua ôm lấy Thẩm Nguyên Kỳ. Phó Hạ Lương lắc đầu nói: các ngươi a, quyết đấu sinh tử, nhiều do người. Ta đã nghĩ cùng ta các sư thị cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, sinh hắn mười mấy cái hài tử, để ta con cháu cả sành đường. Đến thời điểm tế điện cha mẹ ta, quỳ tràn đầy một chỗ. Hắn cũng là đi qua ôm lấy Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ bị ôm đến không lời nói, yên lặng nghe, dùng sức gật gù, không lại nói cái gì. Dương Tú Minh mấy người buông tay, đều là trở lại chỗ ngồi. Chương hai Lão Ngũ Thiên Tài. Gian khổ lập nghiệp 2. Chương 241: Lao ngũ thiên tài, gian khổ lập nghiệp 2. Dương Tú Minh mỉm cười, nói: tốt, hiện tại tiến hành chuyện thứ hai, làm sao kiếm tiền? Chúng ta lại không tiền, lão phó nơi đó chỉ có 800 cái linh thạch, nghèo đến đấy, nhất định phải kiếm tiền." Trong giọng nói, chương nhạc lạc Yên truyền âm. Nguyên Kỳ vẫn là không có nói thật, thần Nguyên Kỳ vẫn có ẩn dấu. Thế nhưng Dương Tú Minh nở nụ cười, căn bản không thèm để ý, ngày tháng còn dài, từ từ đi." Phó hạ lương nói, "Đi thành thần uy, bán nước súc miệng." Dương Tú Minh nói, "Lần này đảm bảo sự kiện, để ta cảm giác" Thế giới này quá lớn, quá phức tạp. Thành Thần Uy giá bay cao, bán được 50 linh thạch, sau lưng không nhất định không có hắc thủ trường khống. Chúng ta trộm đạo bán điểm có thể lấy, nghĩ lượng lớn kiếm tiền, nhất định xúc động đối phương lợi ích. Vì lẽ đó, chúng ta phải cẩn thận một ít. Trương Nhạc gật đầu nói, bán là khẳng định đến bán, dễ tìm nhất điểm mới hàng lá trà của ta tốt, có thể lấy bán 5000 linh thạch. Dương Tú Minh nói, chúng ta có thể lấy tìm sờ một chút, lại thành thần uy làm điểm hàng, mang tới thái thượng đạo bán ra. Chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm, ta cảm giác loại này viễn trình giao dịch, tuyệt đối một vốn bốn lời. Vậy chúng ta qua được, chậm rãi sờ một cái. Đúng, ngày tháng còn dài, nhiều tìm sờ một chút, ta không tin, chúng ta còn kiếm lợi không tới tiền. Vẫn không nói gì Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên nói, "Các ngươi nói, chính là linh thạch chứ?" "Đúng, linh thạch." "Cái kia, linh thạch, ta có một ít. Ngươi có bao nhiêu?" "Mấy ngàn linh thạch." "Cái kia, thật lớn một đống, các ngươi tới nhìn." Dương Tú Minh mấy người sửng sở, lập tức đi tới Thẩm Nguyên Kỳ nơi đó. Thẩm Nguyên Kỳ mang theo bọn họ, đi tới một chỗ bên trong hang núi. Trong ngay mắt Dương Tú Minh bọn họ đều tròn váng, chỉ thấy bên trong hang núi, một đống chồng linh thạch, chồng chất như núi. Dương Tú Minh bọn họ đều là tròn váng. Nhiều linh thạch như vậy a? Phát đạn, phát đạn. Không nghĩ tới tiểu ngũ nhiều tiền như vậy. Ha ha ha, có tiền. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói, tộc nhân đều chết rồi, cái này đều là bọn họ di sản. Ta lưu lại cũng không có dùng, đại ca, nhị ca, tam ca, đều tiêu phí đi. Cái này sao được a? Đúng đấy, đúng đấy, cái này đều là của ngươi người nhà di sản. Dương Tú Minh vừa nói thật không tiện, một bên đã bắt đầu kiểm kê. Cuối cùng kiểm kê ra đến triệu 3.378.600 linh thạch. Phó Hạ Lương bắt đầu sắp xếp. Đầu tiên, trước tiên mua hai cái tứ giai thiên địa linh vật để tam ca cùng ngũ đệ luyện thành ngũ hành thiên nhân tâm giác pháp tầng thứ nhất một người tới một cái ngũ hành con rồng rối sau đó cho ngũ đệ mua giáp hoàn thành thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp bất động sân hải mọi người gật đầu phó hạ lương lại là nói sau đó ta nghĩ cho mọi người một người đổi một áo liền quần làm sao mọi người cũng phải có một bộ tốt pháp bảo sung sung tình cảnh cho ngũ đệ bù một cái cấp 3 thần kiếm ngũ giai pháp bảo bắt hoang đạo bản áp tiên cờ cùng ý nghĩ tập hợp lên mắt khắc tốt nhất mọi người mua một chiếc phi chu vạn nhất đường dài ra ngoài có phi chu cũng có thể lấy tỉnh rất nhiều khí lực dương tú minh vung tay lên nói vậy thì đến đây đi Vừa tiêu phí, vừa tu luyện. Bọn họ phân biệt truyền thụ Thẩm Nguyên Kỳ các loại pháp thuật thần thông. Kỳ thực bí pháp, thần thông, thiên phú đều rất đơn giản. Chỉ cần ý niệm hợp nhất, mang lên mấy lần, chính là toàn bộ nắm giữ. Siêu phàm kiếm pháp, siêu phàm đạo thuật, nhưng là cần Thẩm Nguyên Kỳ chính mình khổ sở tu luyện ở trong quá trình tu luyện, Dương Tú Minh ba người phát hiện Thẩm Nguyên Kỳ chính là một cái tu tiên thiên tài. Hắn tố chất, quả thực là Dương Tú Minh ba người gộp lại cũng là không bằng, quả thực chính là Tiên chi kiêu tử, cái gì đều là vừa học liền biết, một điểm liền thông, biết một thông người. Chỉ dùng 3 ngày, Kim Đồng Thác quang động chân nhãn, toàn bộ luyện thành được đến ba cái song nhãn thần thông kim đồng bất thường cực mục thiên thư vạn vật vô hư sau đó tiếp tục 2, 3 ngày hoàn thành một bộ kiếm pháp đảo mắt nửa tháng nắm giữ năm đại kiếm ý lại tu luyện hoàn thành siêu phàm đạo thuật cũng là nửa tháng toàn bộ nắm giữ pháp ý thậm chí hắn một dùng sức đem dương tú minh tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ cũng là luyện thành được đến pháp ý khí thủ hiện tại biến thành hắn phụ trợ trương nhạc tu luyện siêu phàm kiếm pháp phá thiên khuyết tam kiếm thần tiên phụ trợ phó hạ lương tu luyện siêu phàm lôi pháp cựu dương xích viêm thiên xu lôi lợi hại nhất thái thượng sích tinh tam đại biến thân cũng không cần đặc biệt học tập hắn nhiều lần cảm ứng thình lình vô sự tự thông nắm giữ ngũ hành thiên cầu tiểu cương thần long vinh dạ minh xả dùng phó hạ lương lời nói đến thần nguyên kỳ đây là một phần một triệu thiên tài rất nhanh phó hạ lương làm vì thần nguyên kỳ mua một cái cấp 3 thần kiếm băng phong vô cực thanh xương hàn thần nguyên kỳ đặc biệt yêu thích kiếm này yêu thích không buông tay ở theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng trương nhạc đều là kiếm tu chỉ là làm là kiếm tu hắn cùng trương nhạc hoàn toàn hai thái cực hắn cùng trương nhạc nhiệt huyết bạo phát hoàn toàn ngược lại thần nguyên kỳ là lý trí là lạnh lẽo cực kỳ lý trí Trời sinh thích khách, vĩnh viễn ngủ đông, trong trơ mắt nổi lên ám sát. Tính cách của hắn cùng mấy người khác hoàn toàn khác nhau, khả năng chính là do này mới có thể độ thần. Như vậy cũng tốt, mọi người đều không giống nhau, từng cái bổ sung. Ngoại trừ kiếm này, Phó Hạ Lương lại làm vì Thần Nguyên Kỳ mua một bộ ngũ hành bộ, ngũ hành bảo, kim tinh giáp, trường sinh áo, thiên la phục, hồng liên y y, di sơn vị. Sáu cái pháp bảo đầy đủ hết. Thần Nguyên Kỳ cũng là dồn dập luyện hóa, thế nhưng cái khác ba cái thánh giáp tông hạt nhân pháp bảo, lại là khó tìm đây là người có linh thạch cũng không mua được thứ tốt. Cái này ngũ hành bộ là luyện hóa trong cơ thể Bên ngoài cũng đến truyền bộ pháp bảo quần áo chứ? Phó hạ lương lại làm vì mỗi người mua một bộ pháp bảo trang phục đây là cầu thanh lương sư tỷ quan hệ, trong tông môn, đặc thù luyện chế pháp bảo. Tam giai Bạch Tuyết Bích thủy Trầm Ảnh bảo, 1.500 linh thạch, tự mang pháp thuật phủ sinh ngụ huyền. Lại mua Tam giai Vân Cẩm Phiêu giật linh đan giáp, này giáp chính là áo lót nhuyễn sợi pháp giáp, 1.300 linh thạch, có pháp thuật kim thiền thoát sát đầu quan chính là Tam giai Lưu Vân Thanh Phong linh quan quan, màu tím duy băng, dùng để buộc tóc, 1000 linh thạch, tăng cường thần thức cảm giác lực lượng, tăng cường tầm nhìn, vừa vặn phối hợp thần nhãn sử dụng bên ngoài phê chính là tam giai hạo Hãn hoàng sa phi cẩm ý có phòng ngự pháp thuật hoàng sa và lý trên eo tam giai cựu tinh linh tê ngọc thần đái trên đùi mặc chính là tam giai long Bỉ cẩm tú linh pháp cố dưới chân chính là tam giai đại tự tại đạo hải thiên hoa trên cổ treo tam giai kim sanh nhật nguyệt tinh treo sước trên ngón tay mang tam giai hoàng thiên tái đức thái dương dưới tam giai hậu thổ bất tức thái âm giới. trực tiếp lên bốn bộ pháp bảo mọi người đều là từ đầu đến chân tất cả đều là đội tốt nhất bảo bối cái này sức phòng ngự lập tức tăng vụn mặc vào như vậy trang phục trúc cơ chân tu có thể lấy nắm giữ kim đan chân nhân sức phòng ngự trương nhạt thân là thành bạch kỳ thành chủ quyền lợi ngày càng vững chắc, đã không sợ ai nói cái gì, nói chính là thượng cổ di vật. Tất cả mọi người đều là biến đổi, cực kỳ tuấn lãng phiêu xuất, trên búi tóc màu tím duy băng đón gió bay lượn, phong độ phi tiên, một bộ áo trắng như tuyết, ở trong mọi người, như hạc đứng trong bầy gà. Tay áo bãi áo tròn bên trên, đều theo dị thú huyền bí đồ án, có màu vàng ám quang nửa ẩn trong đó, chân đạp cùng sắp đến đầu gối dài, một tấm khuôn mặt ánh tuấn, ngọc thụ lâm phong, như xuất thần tiên nhân. Trừ đó ra, Phó Hạ Lương lại bỏ ra 38 vạn linh thạch, mua được tam giai phi chu huyền kim thanh hạc phi thiên tọa, có lên trời xuống đất các loại diệu dụng. Có phi chu, ở lại đại bản doanh Ai muốn dùng là có thể dùng vận hồn hộ hồ lâu cầm sử dụng. Bất quá cái này trương nhạc là không thể dùng, cái này thực ở giải thích không qua đi. Thời khắc mấu chốt, còn đến tái thiết chân nhân có mặt mũi. Tại cái khác chân nhân nơi đó, dàn vật đến hai cái tứ giai thiên địa linh vật đều là thiên địa linh kim rừng triệt không minh đại nhật kim, là thượng tôn thái dương thần cung đặc sản. Kỳ thực trương nhạc bản ngã thuộc tính là kim, luyện chế cái này thiên địa linh kim hoàn toàn trắng ngủ. Thế nhưng tứ giai linh vật quá khó tìm tịm, lúc này cũng không có có thể chú ý, trương nhạc cùng thẩm nguyên kỳ một người một cái. Có trước đây kinh nghiệm, trương nhạc đầu tiên là luyện chế, bay xuống trận pháp dọn xong thiên địa linh vật rừng triệt không minh đại nhật kim tiên lặng vận chuyển chân nguyên thả ra ngũ hành thiên nhân tâm năng pháp Trần thế luyện lọ lớn chúng sinh dẫn nghiệp hòa sinh tử nhiều sợ hãi mệnh nguy tại xương sớm ngũ hành thiên nhân tâm nén đốt cực đạo sắc bén tử kim thân cho ta hiện cực đạo tử kim cương thiên địa linh kim tự động hòa tan hóa thành một ngọn đèn sáng một cái kim tinh cự nhân chậm rãi xuất hiện thế nhưng trương nhạc không nói gì phát hiện thình lình cái này là phó hạ lương lúc trước luyện chế cực đạo tử kim cương kỳ thực trương nhạc chính là phó hạ lương bất luận bọn họ làm sao biến hóa bản chất không đổi Vì lẽ đó Trương Nhạc triệu hoán Cực Đạo Tử Kim Cương, chính là Phó Hạ Lương triệu hoán Cực Đạo Tử Kim Cương, đều là một thể. Chỉ là, bọn họ thân ở không giống thế giới, vì lẽ đó chỉ có thể tiêu hao tứ giai thiên địa linh vật, mới có thể từng cái nắm giữ chính mình Cực Đạo Tử Kim Cương đương nhiên, nếu như tương lai bọn họ thân ở một thế giới, bởi vì đều là tiêu hao tứ giai thiên địa linh vật triệu hoán Cực Đạo Tử Kim Cương, vì lẽ đó hai người có thể lấy đồng thời triệu hoán hai cái Cực Đạo Tử Kim Cương. Tuy rằng, Cực Đạo Tử Kim Cương đều là một người, thế nhưng không ảnh hưởng một người hai thể. Cực Đạo Tử Kim Cương nhìn Trương Nhạc, nói: "Ồ, đạo hữu, chúng ta lại thấy Cái này vũ trụ thật nhỏ a. Trương Nhạc cũng không biết nói cái gì tốt. Đúng đấy, lại gặp mặt. Ta sinh ở đối phương thể, hóa sinh thiên địa, đến thành cực đạo tử kim cương, ta có thái bạch kim tinh truyền thừa. Nhưng là các ngươi một đám phế vật, không có một cái tu luyện. Cực đạo tử kim cương thật giống ý kiến rất lớn, hai lần triệu hoán, thật giống linh tính cũng là tăng lên, ít nhất sẽ nói lại nhà nói. Sau đó hắn chậm rãi biến hình, hóa thành cùng Trương Nhạc một cái dáng dấp, chui vào Trương Nhạc đỉnh đầu, hóa thành một cái tương tự hình xăm kim đang mất. Rất nhiều thần thông phép thuật truyền đến, Trương Nhạc thở dài một tiếng chính mình kiếm pháp đều không có luyện rõ ràng, nào có thời gian luyện tập những thứ này kim hệ pháp thuật. Từ khi có Thẩm Nguyên Kỳ, Trương Nhạc Yên lặng cảm giác được rất lớn áp lực. Chính mình cái này kiếm thuật thông minh kiếm tu, thật giống dần dần bị người vượt qua. Trương Nhạc bên này xong việc, chính là Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ theo Trương Nhạc luyện hóa một lần, thực sự là pháp thuật thiên tài, trực tiếp một lần thành công. Nhất thời, cực đạo tử kim cương triệu hoàn thành công. Vẫn là cái kia kim tinh cự nhân, nhìn thấy Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Cái này, cái này, làm sao chúng ta lại gặp mặt? Ngươi có thể đựng như hai phế vật kia, có bảo không nhận ra?" "Vâng, vâng, ta hiểu." Ta là thiên tài, cùng bọn họ không giống. Cùng Phó Hạ Lương không có chuyện gì cả hai câu địa vực trào phúng như thế, dần dần hôn quen thuộc thẩm Nguyên Kỳ cũng là lộ ra sơ sót, bắt đầu thiên tài trào phúng. Cái này một phen tiêu phí đi xuống, linh thạch còn lại 185 vạn. Liên như vậy, Phó Hạ Lương còn muốn đi diễn võ điện tu luyện một cái lôi pháp, hắn không muốn bị thẩm Nguyên Kỳ vượt quá, bị Dương Tú Minh gắt gao kéo. Dùng tiên địa phương đến phía sau đây. Tình điểm, không muốn tìm đường chết. Ngày này Lao Cắt tưởng lại tới làm cơm, ăn cơm nước xong sau khi, Lao Cắt tưởng nói, Dương lão đệ, chúng ta trong tông môn, gần nhất có một cái đổi buôn, muốn đi tới thần mộ tông Dương Lão Đệ, có hứng thú hay không?" Dương Tú Minh cau mày nói, "Thần Mục Tông có cái gì hoạt động?" "Đúng đấy, Thần Mục Tông mỗi cách 60 năm có một lần thần mục đại hội, vừa vận năm nay đến thời điểm, mọi người đi qua đi một vòng, chơi một chút." Dương Tú Minh yên lặng suy nghĩ. "Thần Mục Tông, 3000 tạ đạo một trong, trong môn phái thơ số, Thanh Tùng Tú Tử Nhai, Bạch Thạch Sinh Huyền Cốc, Nam Bạn Dục Linh Chi, Phong Đỉnh Sâm Thần Mục. Có người nói đã từng cũng là thượng tôn một trong, sau đó chán nản, dựa cả vào Thần Uy Tông che chở, mới là tồn tại đến hiện tại. Nhiều năm như vậy, chậm rãi phát triển, đã một lần nữa trở về tà đạo."